chương không một thống cơ gặp người đâu đại dương vô tận bên trên một đoàn tàu lửa lao vùn vụt mà qua kích thích nhỏ bé bọc nước tiết thứ năm xe lửa bên trong một vị nguyên bản ghé vào cái b à n nhỏ ngủ thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên hắn m ở mịt nhìn xem bốn phía lộ ra không hiểu hắn nhớ kỹ hắn gọi trịnh dược nhưng là hắn không nên ở chỗ này mà lại nơi này là địa phương nào trịnh dược nhìn xem phía ngoài biển cả có chút quá tải bất quá để trịnh dược kỳ quái là vì cái gì lúc còn trẻ ký ức sẽ như vậy rõ ràng vốn hẳn nên quên đi mới là sau đó hắn vô ý thức lấy điện thoại di động ra đúng vậy đây là bởi vì lúc còn trẻ ký ức mà làm ra vô ý thức trên thực tế hắn vốn hẳn nên không có điện thoại di động mà khi hắn lấy điện thoại di động ra sau lại ngoài ý muốn phát hiện thời gian có chút không đúng lắm phía trên biểu hiện chính là 2020. 3.10. trăm hai m ư t chỉnh dược có chút s ữ n g sở sau đó màn hình điện thoại di động tối xuống dưới hắn nhìn thấy lại là rất trẻ t r u n g thời điểm hắn t r ú n g sinh rồi cái này thật đúng là để cho người ta bất đắc gì a trịnh dược đều đã tiếp nhận tử vong nhưng cuối cùng hắn không chỉ có không chết còn trọng sinh t r ú n g sinh đoạn thời gian lại là hắn bắt đầu tu chân trước đó đây là một hàng hành xử trên mặt biển đoàn tàu nó không phải cho người bình thường ngồi có thể ngồi lên cái này liệt xe lửa không phải tu chân giả chính là tu chân giả giới thiệu người tới v ề p h ầ n hắn là ngộ nhập cái này liệt xe lửa hắn nhớ kỹ lúc trước mình ở trên tàu ngủ thẳng tới trạm cuối cùng mà trên người hắn v ẽ xe lửa cũng thay đổi thành chuẩn khảo chứng đúng vậy chuẩn khảo chứng nhà ga điểm cuối cùng là tu chân đô thị một chỗ không tại bình thường thế giới bên trong đô thị nơi đó cơ bản cũng là tu chân giới mà cái này đoàn tàu bên trên người tuyệt đại bộ phận đều là đi thi thi vào tu chân trường học thời điểm đó hắn vô cùng mờ mịt nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi thi vào tu chân trường học chỉ là quá trình có chút không giống bình thường thôi trịnh dược nhớ kỹ vẽ xe của hắn bên ngoài bộ trong túi lúc này lấy ra hẳn là chuẩn khảo chứng tiếp lấy trịnh dược đưa tay đi tìm tòi túi chỉ là lục lọi một trận trịnh dược sắc mặt liền khó coi đừng nói chuẩn khảo chứng chính là vẽ xe của hắn cũng bị mất cái này để hắn không hiểu bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại có lẽ là có người nửa đường cho hắn đi dù sao hắn ban đầu là một đường ngủ đến trạm cuối cùng như vậy hiện tại có phải hay không hẳn là ngủ tiếp do dự một chút trịnh dược liền muốn nhìn chung quanh một chút nếu như không có thu hoạch gì liền ngủ tiếp đi về phần đến cùng sẽ có hay không có chuẩn khảo chứng hắn cũng không thèm để ý chẳng qua là khi hắn vừa mới quay đầu thời điểm trịnh dược liền thấy chỗ bên cạnh có thiếu nữ một mặt tức giận nhìn xem hắn trịnh dược sửng sốt một chút sau đó nói vị trí của ngươi sao trịnh dược biết mình ngồi xe nhường đường cho nên trên lý luận hắn là không có chỗ ngồi trống hiện tại bên người một vị mười lăm mười sáu tuổi nữ h à i bất thiện nhìn xem hắn thấy thế nào cũng giống như mình chiếm vị trí của đối phương lúc này nữ hải kia nói ngươi cũng biết ngươi lại không ta liền phải đem người kêu lên trịnh dược trong lòng buồn cười ở kiếp trước hắn đến cuối cùng đều không có bị kêu lên a bất quá bây giờ không đồng dạng đã thấy được liền không có tất yếu ngồi ở chỗ này dù sao chiếm người khác vị trí rất xin lỗi ta cái này rời đi nói trịnh dược dự định đứng dậy rời đi thanh này nữ hải kia cho nhìn ngây ngẩn cả người nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ rảo biện đây là vị trí của hắn đâu không nghĩ tới đối phương liền nhìn phiếu đều không thấy liền cho rời đi mình quá hung hù đến đối phương bất quá rời đi cũng tốt tránh khỏi nhà nàng tỷ không có địa phương ngồi trịnh dược rời đi chỉ là cũng không có đi cầm hành lý bởi vì hành lý không nhẹ đợi đến trạm cuối cùng hắn có thể lại tới cầm cũng không chậm trễ chuyện gì đã làm lại tự nhiên muốn dung nhập trong đó thói quen làm người bình thường về phần cuối cùng muốn hay không đi tu chân nói như thế nào đây cũng không nghĩ như thế nào đi cũng không muốn nhận biết người nào nhất là người nào đó thế nhưng là không tu chân lại có thể làm gì đâu hán cũng không có người thân a cuối cùng trịnh dược lắc đầu ở kiếp trước hắn rất mạnh mạnh đến cái tình trạng gì đâu mạnh đến tại hắn đã biết người bên trong không ai là đối thủ của hắn hắn chiến bại qua vô số thiên tiêu chém giết qua vô số cường địch càng về sau chỉ cần hắn nguyện ý không có người có thể chịu nổi hắn một ánh mắt cho nên lần này hắn không có cái gì đặc biệt muốn mạnh lên tâm tư bởi vì cho hắn thời gian hắn nhất định là một vị cường giả về phần tiếp nối ở kiếp trước cũng không có cái gì quá lớn tiếp nối nên làm đều làm về phần nên còn tại sao khi hắn chết hẳn là cũng trả đi cho nên hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng như vậy hắn hoàn toàn có thể triệt để làm mình nghĩ như vậy trịnh dược liền định hướng phía sau đi đến bất quá khi trịnh dược đi đến cái này khoang xe đuôi xe thời điểm vẫn không khỏi đến ở trong lòng ổ lên một tiếng tại cái này khoang xe phần đuôi có cái sạch bóng đầu nam nhân ngồi ở chỗ gần cửa sổ vị trí này chỉ có một cái chỗ ngồi đương nhiên đây không phải để trịnh dược kinh ngạc địa phương để trịnh dược kinh ngạc chính là vị trí này có cơ quan thuật cải tạo vết tích cơ quan thuật thích hợp nhất là làm khôi lỗi tại tân thủ trong lúc đó đơn thuần cơ quan thuật cũng là rất có uy lực t ỷ như người này châm hình cơ quan thuật là dễ dàng nhất giết chết không có phòng bị tu chân giả vô hình im ắng trịnh dược chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái liền rất tự nhiên quay đầu lại người kia nhìn như rất khẩn trương mà lại tới gần cửa sổ một bộ tùy thời muốn đoạt cửa sổ mà ra dáng vẻ mà ánh mắt của hắn một mực đặt ở bên trái đằng trước vị trí nếu như trịnh dược tính ra không sai cái kia cơ quan thuật đối ứng hẳn là hắn vừa mới ngồi vị trí kia bên cạnh cũng chính là nữ hải kia châu ngồi trịnh dược có chút hiếu kỳ Hiếu khi ỳ người này ở kiếp trước kiếp ở t có à n công hay không. h hay vừa Bất quá m ớ nữ hải kêu hắn là không nhận này hải chưa bao giờ thấy thể chết chỗ giờ kêu là là ra, bao qua. Có thể là chết ở chỗ này đi. Khi đó i Khi đ hắn đang ngủ khó nói trên xe lửa có hay không phát sinh chút gì bất quá thế mà không có bừng t ỉ n h hắn như thế không bình thường trịnh dược suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua hắn tùy ý lấy ra một chương tiền mười khối tiền sau đó hai cái bộ pháp thời gian trịnh dược trực tiếp đem tiền này cuốn thành rất nhỏ châm cuối cùng tại bước qua chỗ ngồi kia trong nháy mắt h ơ i hợt cắm đến cơ quan vị trí then chốt mặc dù biến thành người bình thường nhưng là trịnh dược động tác ý nguyên rất hoàn mỹ đây chính là kinh nghiệm công lao đối lực vận dụng đối nắm chắc thời cơ cùng đối tự thân nhận biết về phần giúp nữ hải kia nguyên nhân nha coi như là chỗ ngồi phí d ụ n g ở kiếp trước thêm một thế này về phần có hay không bị phát hiện lấy cái kia đầu t r ọ c trạng thái căn bản sẽ không để ý hắn đó là cái không có kinh nghiệm t â n thủ về sau trịnh dược rời đi cái này khoang xe tiến vào thứ sáu toa xe về sau trịnh dược về sau nhìn thoáng qua hắn phát hiện mình trước đó làm vị trí có nữ ngồi lên còn bên cạnh nữ hải cũng ở một bên cười nói cái gì hai cái hẳn là nhận biết về phần là ai ngồi lên trịnh dược không biết quay đầu thời điểm chỉ thấy tóc dài rơi xuống bất quá trịnh dược đối với cái này cũng không thèm để ý có thể làm hắn đã làm về phần kết quả nha nghe theo mệnh trời chương không hai diễn đại lao sao hơi có tâm đắc chỉ là trịnh dược vừa mới đi vào thứ sáu toát xe đột nhiên nhìn thấy con nữ nhìn chằm chằm vào hắn trong mắt có một chút nghi hoặc khi thấy trịnh dược nhìn về phía nàng thời điểm nàng mới lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một bộ nàng vừa mới chỉ là trùng hợp quay đầu nhìn thấy trịnh dược dáng vẻ trịnh dược hơi kinh ngạc vừa mới làm bị đối phương thấy được bất quá rất nhanh trịnh dược liền không thèm để ý hắn làm sự tình cũng không phải là ai cũng có thể hiểu cái này nữ nhìn rất bình thường hắn chưa từng g i ế t cũng không có d â m qua hẳn không phải là cái gì thiên tài cho nên không có gì tốt để ý mặc dù ở kiếp trước hắn giai đoạn trước không ra hồn nhưng là đằng sau chỉ cần là thiên tài hắn đều gặp qua ngoại trừ một chút không ngoi đầu lên về sau trịnh dược liền vượt qua cái kia nữ không bao lâu trịnh dược liền đi tới cuối cùng một tiết t o a xe người ở đây rất ít ngồi hai cái còn có một thiếu niên đứng tại cuối cùng trịnh dược nhìn về phía hắn thời điểm hắn cũng đang nhìn trịnh dược trịnh dược cũng không thèm để ý chỉ là hắn vừa mới đi tới thiếu niên kia liền thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn không bao lâu liền mở miệng hỏi đạo hữu ngươi có r ả n h không người này nhìn mặc dù phổ thông nhưng là ánh mắt không có chút rung động nào quá thích hợp thiếu niên kia trong lòng nghĩ đến trịnh dược nhìn xem thiếu niên này nói có việc nghĩ xin ngươi giúp một chuyện đương nhiên chúng ta đưa tiền thiếu niên kia nói trịnh dược không có trước tiên cự tuyệt mà là rất có hứng thú nói chuyện gì đạo h ư u biết diễn kịch sao thiếu niên kia hỏi trịnh dược sửng sốt một chút cuối cùng hỏi diễn cái gì kỳ thật hắn sẽ không thiếu niên nhìn thấy trịnh dược có chút khó khăn dáng vẻ thử hỏi tỉ như diễn đại lao đâu diễn đại lão trịnh dược lại là s ư ơ n g sở sau đó lại cười nói hơi có tâm đắc thật sao thiếu niên kia rất là hưng phấn vậy ta liền nói rõ ta muốn thuê do ngươi đương nhiên giá cả không là vấn đề chúng ta dùng linh thạch kết toán như thế nào trịnh dược có chút bất đắc dĩ người này thật đúng là hủ cái này thuê hắn rồi cũng không cụ thể hỏi một chút đương nhiên trịnh dược cũng không thèm để ý như thế có ý tứ sự tình có thể đến một chút náo nhiệt nếu có nguy hiểm hắn sẽ trước tiên biết sau đó nghĩ biện pháp thoát khỏi nguy hiểm người này tạm thời không có tính nguy hại không có vấn đề trịnh dược đồng ý vậy ta đã nói lên tình hình bên d ư ớ i h ư ớ n g thanh niên mở miệng nói ta đây là một vị tổ chức giao dịch hội tu chân giả ngươi có thể gọi ta nam tiêu phía trước người kia gọi mộc thanh lúc này mộc thanh mang theo ý cười đi tới bên người nàng đi theo một cái cùng với nàng không sai biệt lắm nữ hải mộc thanh mỉm cười nói ta gọi mộc thanh là cái cơ quan sư cũng là trận pháp sư bên cạnh ta chính là ta cơ quan khôi lỗi tạm thời không có danh tự trịnh dược quay đầu nhìn về phía mộc thanh đây là một cái dài lạ thường nhìn rất đẹp thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ thu vi hẳn là cũng còn tốt về phần bên người nàng cùng với nàng không sai biệt lắm khôi lỗi trịnh dược ngay từ đầu liền biết chỉ là không thèm để ý mà thôi bất quá hắn còn chưa bắt đầu tu luyện nhìn không ra đối phương cụ thể đẳng cấp hai người kia tự giới thiệu về sau liền nhìn về phía trịnh dược chờ đợi trịnh dược tự giới thiệu trịnh dược mở miệng nói trịnh dược dự định đi tu chân đô thị dạo chơi trịnh dược không có nhiều lời cái khác không có nói là đi thi cũng không nói không phải đi khảo thí bởi vì hắn hiện tại cũng không biết mình có thể hay không cầm tới chuẩn khảo chứng đối với trịnh dược tự giới thiệu nam tiêu bọn hắn cũng không có để ý có danh tự là đủ rồi vậy chúng ta nói một chút đại khái sự tình đi nam tiêu nói trịnh dược gật đầu là như vậy ta tại cái thùng xe này tổ chức một lần tụ hội người biết nơi này rất thích hợp trên đường đi không ngừng lên xe xuống xe thân phận phi thường thích hợp tận tảng ta điều tra không ai giống như chúng ta là đến tu chân đô thị chí ít mặt ngoài là như thế này cho nên vô cùng an toàn nam tiêu nói trịnh dược gật gật đầu nhìn bọn hắn vẫn là rất cẩn thận bất quá giao dịch hội loại sự tình này kỳ thật không thấy nhiều bởi vì tu chân đô thị có thị trường của mình cơ hồ cái gì cần có đều có không cần thiết mạo hiểm tham gia giao dịch gì hội giao dịch hội đã quá hạn chỉ có một ít đặc biệt đồ vật mới cần giao dịch hội bất quá lấy nam tiêu thực lực của những người này hẳn là chỉ là đùa dỡn đi trịnh dược cũng không có nói cái gì hiện tại hắn cũng rất yếu a đùa dỡn mới tốt ta có thể hiểu được như vậy chừng nào thì bắt đầu Cần gì chuẩn gì bị? trịnh dược hỏi đối với trịnh dược dễ dàng như vậy tiếp nhận nam tiêu bọn hắn cũng là cởi h ạ xem ra không cần quá phiền phức rất nhanh nam tiêu lấy ra áo choàng cùng mặt nạ đưa cho trịnh dược nói trước mặt vào ta lại giải thích với ngươi trịnh dược không nói gì thêm trực tiếp mặt vào hắn có thể cảm giác được thứ này cũng sẽ không đối với hắn có hại áo choàng có chút lực p h o n g ngự mặt nạ có che đậy năng lực nhưng là đều rất phổ thông phong cách cũng không cao bất quá giao dịch hội mang mặt nạ rất bình thường chỉ là rất nhanh trịnh dược liền có chút kinh ngạc bởi vì nam tiêu đối với hắn giảng giải tác dụng của hắn ngươi biết lâm thời giao dịch hội không có gì uy tín lúc này liền cần một vị đại l a o mà ngươi chính là đóng vai đại l a o người thần bí yên tâm sẽ chỉ hỏi thăm ngươi một thứ gì đó thật giả ngươi chỉ cần nói thật liền tốt cho bọn hắn chút lòng tin xúc tiến giao dịch thời điểm bọn hắn sẽ lại đi giám định có vấn đề sao nam tiêu nói trinh dược gật đầu không có vấn đề s á c thực không có vấn đề chỉ là không nghĩ tới mình là loại tác dụng này thôi lúc này mộc thanh nói nhớ kỹ đến lúc đó ít nói chuyện càng ngắn gọn càng tốt dạng này mới giống đại lão trinh dược gật đầu được nam tiêu nhìn đồng hồ nói không sai biệt lắm chuẩn bị xuống đi c h ạ m tiếp theo lập tức đến người cũng hẳn là muốn tới cũng không biết sẽ đến mấy người nơi này là cải tạo qua phòng họp chỗ ngồi cái gì là có thể di động trạm tiếp theo là ở trong nước ở chỗ này bên trên đứng người vô cùng ít ỏi đi lên người hết thể mới ba cái mà ba người này không phải mặc áo bào đen chính là mang theo mặt nạ xem ra liền biết là không muốn bại lộ mình bộ dáng ba người này tại nhà ga chờ đợi thời điểm phi thường xấu hổ tưởng tượng liền biết đây đều là được thỉnh mời tham gia giao dịch hội sớm biết dạng này bọn hắn liền sẽ trực tiếp trốn ở trong tối chờ xe tới lại ngoi đầu lên ra cả đám đều cảm thấy mình lần sau hẳn là sẽ có kinh nghiệm rất nhanh ba người bọn hắn liền đi tới chương tám toa xe bọn hắn tiến đến nhìn thấy chính là một chương hình bầu dục b à n hội nghị trên bàn ngồi ba người ngồi ở giữa là một cái mang theo mặt nạ người mặc màu trắng áo c h o n người nghĩ đến chính là thư mời bên trên người thần bí ba người bọn hắn trong lòng có ý nghĩ mà người thần bí kia hai bên đều ngồi đợi một người một nam một nữ cũng mang theo mặt nạ sau đó ba người kia đều tự tìm vị trí chờ đợi xe lửa khởi động khi đó chính là hội nghị lúc bắt đầu trạm tiếp theo đến trước đều là thời gian của bọn hắn sách mới mở ra câu các vị độc giả thật to chú ý sách mới kỳ không cách nào tăng thêm ổn định mỗi ngày x ó g cảng lên khung tăng thêm chương ba để người thần bí giám định đ ư ờ n g xe lửa thúc đẩy về sau nam tiêu liền chủ động mở miệng nói đã người đến đông đủ như vậy bắt đầu đi ba người mặc dù ít nhưng là có người dù sao cũng so không ai tốt chủ sự mới là hắn mộc thanh là nắm trịnh dược là diễn viên giao dịch hội hết thệ đều là miễn phí chủ yếu là hắn cũng là r a bán đồ vật nam tiêu nói ra bắt đầu về sau ba người kia đều nhìn về trịnh dược rất rõ ràng cái này được mời tới người thân bí để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc không có khí tức tiết lộ liền giống như người bình thường cũng tương tự khiến người ta cảm thấy thâm bất khả chắc thế nhưng là bọn hắn loại giao dịch nhỏ này m ờ i đến quá mạnh tồn tại sao nếu như đối phương thật rất mạnh như vậy không cần thiết mang mặt nạ a trả lại che đậy mà lại muốn mang mặt nạ cũng không thể mang như thế phổ thông mặt nạ a cương giả chân chính ngồi ở chỗ đó bọn hắn liền có thể thấy không rõ cho nên bọn hắn rất hoài nghi thần bí nhân này bất quá tất cả mọi người là đến giao dịch tạm thời không dùng đến cái kia thần bí cũng liền không ai quá để ý trịnh dược ngồi ở chỗ đó cũng không luôn uống thuần túy nhìn xem những người kia với hắn mà nói Đó cũng không phải cái gì cảnh không tượng hoành tráng. Tương phản, vẫn gì phải lúc à tràng Mà là nhàng rất trịnh ra. thấy Tất thật tứ. Thanh thở thiết thiết nhỏ diện, nhìn không dạng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có manh mối gì đều dễ nói. Tất cả mọi người không đốc, không cần thiết sẽ không làm loạn. Đều có cần thiết thôi. gì gì dược dị dễ cái mối mọi có Mộc có có cả đốc, có ý làm lộ ra l đều Đều sẽ này nam tiêu mở miệng nói ta có một đầu liên quan tới tu chân đô thị tin tức cùng năm nay nhập thi ban thưởng có quan hệ tỷ như ta biết hạng nhất là cái gì các ngươi có hứng thú sao đây là ngồi nam tiêu người bên kia nói ta đối nhập thi nội dung có hứng thú ngươi có sao nam tiêu cười nói nói có một viên tứ phẩm linh thạch có lý luận năm thành nội dung lúc đầu người á o đen kia là dự định cự tuyệt bởi vì tứ phẩm quá mắc không đáng nhưng là nghe được có năm thành lý luận nội dung thời điểm hắn lại có hứng thú hắn lý luận t r ê n lệch ra toàn bộ nhờ tu vi khiêng nhưng là vẫn ổn thỏa một điểm tốt không phải liền phải chờ năm tiếp theo hắn cũng không muốn nghiên kỷ quá tiến nhanh nhập tu chân đô thị sau đó hắn hỏi ta làm sao biết là thật hay giả、này. nam g n tiêu sửng sốt một chút cái này hắn thật đúng là không có cách nào chứng minh về sau nhìn trịnh dược một chút nói để thần bí nói bạn dám định hạ người háo đen kia liếc mắt đừng nói thần bí nhân này có hay không thực học cho dù có hắn làm sao cho ngươi giám định trong cuộc thi cho đây là tại vũ nhục đối phương sao nam tiêu làm như thế bọn hắn cơ bản đều có thể xác định thần bí nhân này chính là mời tới kéo nhưng là người áo đen vẫn là gật đầu đây chính là đánh bạc vạn nhất liền thắng cùng lắm thì về sau cũng không tiếp tục tới này loại giao dịch hội lúc này nam tiêu đem một cái bản nhỏ l ạ p t ọ p đưa tới cho trịnh dược trịnh dược rất tự nhiên tiếp nhận v ở nam tiêu cũng không có cho trịnh dược làm cái gì ám chỉ bất quá căn cứ trước đó ước định nam tiêu cảm thấy đối phương là biết phải làm sao trịnh dược ngược lại là không chút để ý khác cái khác nhỏ chi thức hắn khả năng không biết nhưng là lý luận nội dung a hắn thật biết nhất là năm nay dù sao hắn t h i qua cái kia thời điểm chính là một người bình thường ngoại trừ có thể xem h i ể u chữ cái gì cũng đều không hiểu nhưng là hắn hay là cùng cách thành tích bị nhập lấy bởi vì có người giúp hắn người kia cưỡng ép sửa lại tương lai của hắn đương nhiên hắn không có bất kỳ cái gì lời hỏi hắn giận thậm chí rất cảm tạ người kia hiện tại bắt đầu hắn cũng không cần lại thiếu đối phương cái gì nghĩ như vậy thời điểm trịnh dược liền mở ra vợ xem xét thật giả mà người á o đen kia không cần nhìn cũng biết kết quả là cái gì hai người khác đồng dạng như vậy cảm thấy nhưng là cũng không có nói ra tới tất yếu trịnh dược nhìn rất nhanh không bao lâu hắn liền đem sách nhỏ khép lại để lên bàn mộc thanh nhìn thấy cả đám đều đang xem kịch dáng vẻ chỉ có thể làm một cái hợp cách kéo hỏi thật hay giả mặc dù mộc thanh hỏi nhưng là nàng cũng biết trịnh dược tiếp theo sẽ nói cái gì cho nên không có gì chờ mong nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện nàng có nghe lầm hay không trịnh dược mở miệng nói ra khảo thí t r u n g trăm đề nơi này đồng dạng trăm đề có thể kiểm tra thử nội dung chỉ có ba đề về sau trịnh dược liền không có lại nói cái gì người áo đen kia ngây ngẩn cả người chính là nam tiêu cũng ngây ngẩn cả người hắn mời tới kéo cánh tay ra bên ngoài gạt nhưng là hắn hay là không phục nói làm sao có thể đây là ta mua nội bộ khảo đề c h ỉ ít lặp lại năm mươi đề đây là sự thực không phải hắn cũng sẽ không nốc đến cầm giả ra bán trịnh dược không có đi giải thích mà là nhẹ nhàng liếc một cái nam tiêu mà bị trịnh dược nhìn thoáng qua nam tiêu không biết vì cái gì có loại cảm giác nói không ra lời cảm giác này phảng phất tại nói cho hắn biết không thể chất vấn cuối cùng nam tiêu thu hồi vợ cái gì cũng không nói đây là cái gì cấp bậc diễn kỹ rất giống đại lao đi nếu không phải nam tiêu biết đây là hắn mời tới hắn thật sẽ coi là đây là một vị cường giả bí ẩn mà những người khác tự nhiên cũng là kinh ngạc đây quả thật là năm sao bọn hắn không có cho ra đáp án chính xác chỉ có thể nhìn nhìn lại một thanh cảm giác trịnh dược thông minh đến cực điểm phản bác nam tiêu chẳng khác nào phủ nhận bọn hắn là cùng một bọn hơn nữa còn đem người thần bí hình tượng dựng nên đi lên ân những người khác cũng có nghĩ như vậy đương nhiên chất vấn vẫn còn vạn nhất bọn hắn đang diễn trò đâu bất quá nam tiêu vừa mới cũng không có nghĩ như vậy hắn bị trịnh dược ánh mắt hù dọa kia là rất bình tĩnh ánh mắt nhưng là lại cảm giác rất có cảm giác các bách hắn chỉ có thể cho rằng trịnh dược diễn kịch không được về sau nam tiêu nhìn xem người áo đen nói giao dịch hủy bỏ ta hiện tại cũng không có khác liên quan tới khảo thí tin tức kỳ thật rất v ệ hoài hắn bỏ ra thật nhiều tiền lúc này cái thứ ba mang theo mặt nạ người mở miệng nói ta có một bản tinh thần tu luyện pháp cấp bậc không cao nhưng là cũng không t h ấ p một viên ngũ phẩm linh thạch hoặc là nhị gia hình người cơ quan khôi lỗi nói câu nói này thời điểm mang mặt nạ người nhìn về phía mộc thanh có vẻ như hắn biết mộc thanh sẽ có cơ quan khôi lỗi đồng dạng mộc thanh cũng tới tinh thần nói là công pháp gì mang mặt nạ mà nói cựu thần q u ý nhất quyển thứ nhất nghe được câu này thời điểm mộc thanh sửng sốt một chút cựu thần q u ý nhất không phải rất nổi danh nhưng là chỉ cần cơ quan sư đều khát vọng cựu thần q u ý nhất coi như chỉ là quyển thứ nhất cũng không quan trọng nhưng là quyển thứ nhất cũng rất khó chiếm được trên thị trường lưu truyền căn bản là giả tu chân đô thị chính thức bên trong cũng không có cái này công pháp bởi vì không phải công khai sau đó mộc thanh hỏi ta làm sao biết n g ư ờ i nói là sự thật hay là giả cái kêu mang mặt nạ người nhìn về phía trịnh r ư ợ c nói chúng ta có thể để người thần bí dám định hạ nghe được cái này nam tiêu cùng mộc thanh đều là s ư ơ n g sở đây là rời lên tảng đá nện chân của mình sao nếu là đạt được khẳng định đáp án như vậy có mua hay không nếu là đạt được giả đáp án có phải hay không liền muốn từ bỏ rồi hoặc là nói trực tiếp bị phát hiện thần bí nhân này hữu danh vô thực nam tiêu cảm thấy mình thua lỗ nếu như bị phát hiện người thần bí không gì hơn cái này h á n giả đáp án tính là gì bạch bạch thua lỗ một cuộc làm ăn mà lúc này đây cựu thần q u ý nhất đã đưa đến trịnh dược trước mặt từng cái liền chờ trịnh dược giám định đây là thăm dò người thần bí hư thực cơ hội thật tốt chương m u ố n người này thật là đang diễn trò sao nam tiêu cùng một thanh đều có chút xoắn suýt bọn hắn không biết trịnh dược đến cùng sẽ cho ra cái gì đáp án nhưng là bọn hắn cũng đang xoắn suýt muốn hay không đánh cược một lần hoặc là nói là một thanh đang xoan suýt nhị d a i cơ quan khôi l ỗ i à nàng xác thực có một cái nhưng là kia là nàng đ ó n sát thủ nếu như là thật cựu thần quy nhất quyển thứ nhất nàng có thể đổi nhưng là giả liền không thương nổi dù sao nàng liền một cái nhị d a i khôi lỗi bên người cái này mới nhất giai là chuyên môn dùng để đường nắm một thanh thở dài nàng cảm thấy mình không cần thiết mạo hiểm vẫn là đến lúc đó đi tu chân đô thị xem một chút đi có lẽ có thể mua được chính xác cái kêu mang mặt nạ cũng nhìn xem người thần bí kỳ thật hắn liền đợi đến người thần bí mở miệng hắn rất muốn nhìn một chút thần bí nhân này sẽ làm sao mở miệng hoặc là nói làm sao đánh giá công pháp của hắn trịnh dược lúc này nhìn xem cựu thần quý nhất môn công pháp này kỳ thật rất bình thường che giấu hoàn toàn không cần thiết hậu kỳ tác dụng cơ hồ không có hắn lúc trước nhìn một chút liền ném đi hắn nhớ kỹ đây là thuộc về thiên nguyên q u ố c công pháp lúc trước một vị thiên nguyên q u ố c lao ra hỏa tới tìm hắn p h i ề n phức cuối cùng lưu lại cựu thần quý nhất toàn thiên thiện tay liền bị hắn ném đi còn không bằng linh thạch hữu dụng nghĩ tới đây trịnh dược liền mở ra cựu thần quý nhất hắn lật cũng không nhanh nhưng là bởi vì số t r a n g ít cho nên cũng không tốn bao lâu thời gian những người kia tự nhiên đều đang đợi trịnh dược xem hết lúc đầu từng cái cảm thấy nếu không thiếu thời gian dự định mình giao dịch trước nhưng là đều cảm thấy không quá thích hợp quá sớm mở miệng chỉ có thể chờ đợi một hồi lại nói không nghĩ tới đối phương đều đã xem hết lúc này trịnh dược đã khép lại vợ cái kêu mang mặt nạ nhìn xem trịnh dược nói tiền bối d á m định kết quả đây lúc này nam tiêu m ụ c thanh đều nhìn trịnh dược bọn hắn thật không biết trịnh dược sẽ nói ra lời gì đương nhiên nói ra giả tốt nhất m ụ c thanh đã không thế nào muốn mua thế nhưng là cái này cũng khả năng để trịnh dược mất đi tín dự rất lúng túng đến lúc đó giao dịch hội liền sẽ biến chất chỉ cần liên quan đến thật giả đều rất khó xử lý nhiều lắm là mua bán pháp bảo loại hình dù sao giả ngươi tìm không thấy hậu m a i a trịnh dược không có nói thẳng ra thật giả mà là dựa vào xuống phía sau dựa vào ghế dựa nói khẽ cựu thần quy nhất quyển thứ nhất chia làm ba bộ phận thứ nhất chính là nhập môn thứ hai chính là hạch tâm thứ ba phần cuối cùng quyển thứ hai chuyển tiếp nghe trịnh dược những người kia có chút kinh ngạc có ý tứ gì người này còn hiểu cựu thần quy nhất kinh ngạc nhất không ai qua được nam tiêu cùng m ộ t thanh cái này diễn chính là không phải có chút giống như thật thật sẽ không hoàn toàn ngược lại sao hiện tại bọn hắn rất lo lắng trịnh dược tại nói vậy mặc dù nghe rất có đạo lý thế nhưng là bọn hắn căn bản không có nghe trịnh dược nói hiểu những này a trịnh dược không có để ý người khác đang suy nghĩ gì mà là nhìn xem cựu thần quy nhất nói nơi này cũng xác thực ghi lại ba bộ phận bộ phận thứ nhất thiếu mấy câu đây là bản chép tay thiếu hụt bất quá không quan hệ phong nhã mà bộ phận thứ hai trịnh dược không có tiếp tục nói đi xuống mà là nhìn về phía cái kia mang mặt nạ người lúc này một thanh cùng nam tiêu đồng dạng nhìn về phía cái kia mang mặt nạ có thể nói tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn mang mặt nạ chờ tất cả mọi người đưa ánh mắt đưa lên quá khứ trịnh dược mới tiếp tục nói bộ phận thứ hai bị sửa đổi một chút t r ì n h tự những này trình tự nhìn như lưu l o á t lại cùng nguyên văn hoàn toàn trái ngược dừng lại trịnh dược lại nói như vậy bộ phận thứ ba cần ta nói tiếp sau trịnh dược t r a hỏi mang theo một k i a băng lãnh cái kia mang mặt nạ cúi đầu tim đập nhanh nói là vãn bối bị người che đậy xin tiền bối đảm đương trịnh dược nhìn một chút tất cả mọi người mặt không chút thay đổi nói nghi đầu cơ trục lợi tốt nhất thu hồi các người tiểu tâm tư về sau trịnh dược nhích lại gần không tiếp tục để ý những người này phảng phất từ giao dịch hội bên trong đã vượt ra ra ngoài đồng dạng đơn giản tới nói không có việc gì không nên q u ấ y r à y hắn mục thanh cùng n à m tiêu m ộ t b ư ớ c có ý tứ gì người này thật chỉ là đang diễn trò bọn hắn đã có chút không dám xác nhận vừa mới một m h á y mắt bọn hắn thật cho rằng đây là một vị đại tiền bối ngồi ở chỗ này đừng nói là bọn hắn chính là cái khác ba người đồng dạng là cho là như vậy mà cái kia mang mặt nạ tại người thần bí khôi phục trạng thái bình thường về sau liền lấy ra mới cựu thần quy nhất nói bản này ta kiểm tra qua khẳng định không có vấn đề vừa mới cái kia vốn là sơ sót rất giả dối hoang ngôn nhưng là không có ai đi vạch trần bọn hắn đều là vì giao dịch mà đến không cần thiết gây thù hẳn càng không tất yếu quáy dày người khác giao dịch mà lúc này một thanh vẫn là đem công pháp đặt ở trịnh dược trước mặt trịnh dược cũng không nói gì thêm thuận tay lật một chút nhanh vô cùng về sau thu tay lại không nói thêm gì nữa không nói lời nào liền mang ý nghĩa không có vấn đề lúc này mang mặt nạ cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn làm sao cũng không nghĩ tới thần bí nhân này thật không đơn giản vừa mới như vậy một nháy mắt hắn thậm chí cảm nhận được sợ hãi hoàn toàn không có tồn tại cái chủng loại kia lúc nào bọn hắn loại tầng thứ này giao dịch hội đều đáng sợ như vậy nhưng là có một chút chỗ tốt chính là không cần lo lắng bị lừa còn có một điểm chỗ xấu chính là mình không lừa được người ổn định quyết tâm thần mang mặt nạ nhìn xem m ụ c thanh nói tiên tử giao dịch sao m ụ c thanh xoắn suýt xuống nàng đã đại khái có thể xác định đây là một bản thật công pháp dù sao giả một lần lần thứ hai hẳn là thật vừa mới trịnh dược lật quá nhanh nàng đều cảm giác đối phương khả năng thật chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu cuối cùng m ụ c thanh cắn răng nói thành g i a o mục thanh vô tay phát ra tiếng lúc này sau lưng nàng đột nhiên đi ra một vị người gỗ vừa mới nó có vẻ như liền ẩn tàng ở sau lưng nàng nào đó một chỗ mục thanh lấy xuống gỗ khôi lỗi trong ngón tay chiếc nhẫn nói thay đổi hạ hạch tâm ấ n ký nó sẽ là của ngươi thuộc về ta ấn k ý đã bị ta xóa đi mang mặt nạ gật đầu sau đó nhận khôi lỗi lúc này xe lửa cũng đến xuống vừa đứng hắn không có chút nào lưu lại trực tiếp chọn rời đi hắn muốn rời khỏi những người khác tự nhiên không cách nào ngăn cản từng cái chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn đi ra xe lửa mà bây giờ nơi này chỉ còn lại năm người hai cái ngoại lai giao dịch người một người mặc áo bào đen một cái thì là áo bào xám chờ xe lửa thúc đẩy về sau cái kia người mặc màu xám áo t r ò người n mở miệng ta muốn biết tu chân đô thị như thế nào nhanh nhất bái sư nhìn tin tức cho linh thạch chỉ cần hữu dụng liền một viên nhất phẩm không giới hạn một viên tứ phẩm nghe được vấn đề này t r ỉ n h dược sửng sốt một chút bái sư a tu chân đô thị xem như trường học nhưng l ạ i y nguyên có bái sư nói chuyện mà phần lớn người là tìm không thấy sư phụ có thể bị một vị nào đó người thu làm đồ đệ là rất khó đến dựa vào cơ duyên cũng dựa vào thiên phú trịnh dược khi đó không có thiên phú dựa vào là cơ duyên một cái hắn nghĩ tiếp nhận lại không muốn tiếp nhận cơ duyên đương nhiên hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không chạy tới bái sư có ít người không muốn gặp không muốn nhận biết trịnh dược đang tự hỏi mà nam tiêu thì mang theo ý cười nói ba cái lựa chọn thứ nhất nếu như ngươi có đầy đủ thiên phú có thể cưỡng ép sông vào gian nào đó phòng hiệu trưởng đương nhiên cái nào ở giữa phòng hiệu trưởng ngươi đồng ý ta sẽ nói cho ngươi biết người áo bảo cho lắc đầu xuất ra một viên nhất phẩm linh thạch nói thứ hai đâu chương năm ta nếu là nói ta là nói mỏ ngươi tin không đầu thứ nhất tin tức vô dụng cho nên người áo bảo cho thanh toán một viên nhất phẩm linh thạch loại tin tức này là cần đại giới về phần sông phòng hiệu trưởng không phải nói không thể mà là mình cũng không đủ thiên phú cái này không có chút nào ý nghĩa bởi vì vừa mới đối phương đặt địa bàn giao nhất định phải có đầy đủ thiên phú thật đáng tiếc hắn không có cho nên hắn trực tiếp hỏi ra đầu thứ hai tin tức nghe được đối phương đặt câu hỏi nam tiêu mở miệng nói thứ hai chính là tuần tra đội ngươi có thể thử gia nhập tuần tra đội nhưng là tuần tra đội có lợi có hại ngươi tốt nhất rồi cởi xuống về phần là khu vực nào tìm người nào ngươi nếu là đồng ý ta sẽ nói cho ngươi biết trịnh dược hơi kinh ngạc hiệu trưởng bên trong có người thu đồ đó là thật tuần tra đội a cái này hắn thật đúng là không biết phải biết có thể thu đồ bình thường đều là có có chút tài năng tuần tra đội loại này tự do tính cao thanh danh cũng không phải rất tốt chức nghiệp thế mà cũng sẽ có có thể thu đồ người tuần tra đội đơn giản tới nói chính là xử lý tu chân đô thị một chút thường ngày sự kiện cùng ủy thác sự kiện đại bộ phận từ học sinh kiêm chức nhưng là tại tu chân trong đô thị tuần tra đội coi là không chào đón chức nghiệp dù sao ném đầu lộ mặt có đôi khi công việc còn có chút b ậ n dễ dàng cho đồng học lưu lại nghèo khó ảnh hưởng cho nên tính thanh danh không tốt lắm trước nghiệp trịnh dược trước kia cũng đã từng làm thế nhưng là không nghe nói bên trong có cao nhân a mà người áo bảo cho kia do dự một lát lấy sau cùng ra một viên nhất phẩm linh thạch nói thứ ba đâu hắn cũng có mình suy tính tóm lại đạt được một cái không thích hợp kết luận nam tiêu cũng không ngoài ý m u ố n nhận lấy linh thạch thì mở miệng nói thứ ba chính là thư viện tốt nhất trực tiếp nhận lời mời tiến vào thư viện cụ thể nếu như ngươi đồng ý ta có thể nói cho ngươi đi đâu cái thư viện tìm ai nghe được cái này cái kia áo bảo sáng có chút ý động mà trịnh dược thì minh bạch nam tiêu nói tới ai trong tiệm sách xác thực có cái không kém người b ã i người kia vi sư hẳn là còn có thể đi mặc dù trịnh dược không hiểu rõ hắn nhưng là cũng chưa từng nghe qua hắn tin tức xấu n g còn h c giống như rất bao che khuyết điểm mà lại chi thức quyền bác lúc này người áo bảo cho kia cũng làm ra quyết định hắn trực tiếp xuất ra mười k h ỏ a tam phẩm linh thạch nói nói cho ta cụ thể linh thạch là thuật toán mười k h ỏ a nhất phẩm tương đương một viên nhị phẩm một mực suy ra linh thạch có thể bị hấp thu nhưng là được không bù mất l i ê n giống với dùng một chương ngân phiếu có thể mua được một đống lửa mà dùng ngân phiếu châm lửa đây chẳng qua là một túm cùng loại dạng này linh thạch có thể mua rất nhiều linh dược có thể để ngươi càng nhanh tăng cao tu vi nhưng là ngươi trực tiếp hấp thu liền rất lãng phí đương nhiên dùng tại các loại trận pháp khôi lỗi bên trên giá trị đồng dạng cao cho nên mười k h ỏ a tam phẩm cùng một viên tứ phẩm căn bản là không có khác biệt nam tiêu không có đi nói cái gì mà là trực tiếp cho áo bảo s á m một t r ă n giấy g cụ thể ở bên trong ngươi có thể hiện trường xem xét nếu như không sợ tiết lộ cũng có thể trực tiếp sáng tỏ đặt câu hỏi lúc nói chuyện nam tiêu đã đem linh thạch thu lại áo bảo s á m nhìn thoáng qua cuối cùng cắn răng nhìn trịnh dược một cái nói tiền bối không biết ngài có thể hay không cho cái ý kiến trịnh dược không nghĩ tới người này thế mà lại trực tiếp hỏi hắn vấn đề này những người khác cũng không nghĩ tới chính là nam tiêu cùng một thanh cũng là kinh ngạc bọn hắn không hiểu lần giao dịch này sẽ chuyện gì xảy ra làm sao nhiều như vậy hỏi người thần bí trước kia cũng không hỏi nhìn thấy trịnh dược không có trước tiên trả lời áo bào s á m lập tức nói nếu như tiền bối cảm thấy không thích hợp có thể không cần trả lời hắn cũng biết có chút ép buộc chỉ là hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống liền nghe đến vị trí trung tâm người kia mở miệng hắn bao che khuyết điểm chỉ có ba chữ lại làm cho nam tiêu cùng áo bảo s á m kinh ngạc không thôi mặc dù không biết có phải hay không là thật nhưng là lấy đối phương vừa mới biểu hiện đến xem có thể là thật thế nhưng là hắn làm sao biết bọn hắn giao dịch người kia đến cùng là ai nam tiêu trực tiếp cảm thấy đối phương đang diễn trò nhưng là áo bảo s á m rất cao hứng tiếp nhận về sau giao dịch vô cùng ổn định trịnh dược cũng không còn có mở miệng nói chuyện qua về phần nói cho đối phương biết người kia bao che khuyết điểm hắn cảm thấy cũng không có cái gì đối với muốn mạnh lên người mà nói đại bộ phận đều thích tìm bối cảnh cường đại người có mạnh người chỉ riêng bao che khuyết điểm là rất khó hấp dẫn đến người cho nên cái này nhắc nhở d â u d i a giao dịch đi vào hồi cối mặc dù không có giao dịch nhiều ít nhưng là từng cái hẳn là thật hài lòng trịnh dược ngồi ở kia vừa nhìn có thể cảm giác được bọn hắn vẫn là rất hài lòng có lẽ là duyên cớ của hắn hai người kia cũng không dám động tay chân thằng đến cuối cùng xe lửa sắp đến trạm tiếp theo thời điểm cái kia áo bào s á m mới nhìn trịnh dược giống cô l ấ y dũng khí hỏi tiền bối có thể cáo chi chúng ta đạo của ngài hào sao nghe được áo bào s á m tra hỏi tất cả mọi người lại một lần nhìn về phía trịnh dược nam tiêu cùng một thanh cũng không ngoại lệ nói đến người thần bí không có đạo hiệu a bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào trịnh dược không cần loại lấy chí ít đừng qua tục khí thì như tảng sáng cái gì trịnh dược nghe được đối phương tra hỏi trầm mặc một lát cuối cùng lại cười nói có người gọi ta thiên thu thiên thu tất cả mọi người trong đầu đều qua một lần trịnh dược đạo hiệu rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chưa từng nghe nói qua nhưng là cũng không dám bất kính cuối cùng những người kia đứng dậy cáo tử bởi vì đến trạm mặc kệ bọn hắn sẽ đi hay không tu chân đô thị bọn hắn một chút đều không muốn đi thẳng đến nơi đó những người kia rời đi nhưng là một thanh cùng nam tiêu đều không có bất kỳ cái gì động tác bọn hắn đều đang đợi chờ xe lửa xuất phát rất nhanh xe lửa xuất phát chạy một hồi nam tiêu cùng m ụ c thanh mới đem mặt nạ lấy xuống nam tiêu cười nói lần giao dịch này sẽ rất hoàn mỹ trịnh dược đồng dạng đem áo choàng cùng mặt nạ cầm xuống tới mục thanh lập tức hỏi trịnh dược đạo hữu ngươi vừa mới thật chỉ là đang diễn trò sao vấn đề này cũng là nam tiêu muốn hỏi trịnh dược gật đầu cười cười nói khả năng ta có chút kinh nghiệm đi mục thanh lại một lần hỏi kia c ử u thần quy nhất đâu trịnh dược nói có lẽ vận khí ta tương đối tốt trước kia vừa vặn nhìn qua một lần một quyển một t h a n h còn có thể như vậy sao nam tiêu lúc này cũng mở miệng hỏi vậy ta khảo đ ể đâu cái này trịnh dược có chút lúng túng nói ta nếu là nói vô ích các ngươi tin sao nam tiêu biểu thị hắn rất tức giận không muốn nói chuyện dù sao hắn sẽ chứng minh mình là đúng vừa mới hắn đem đề mục miễn phí cho cái kia áo bào đen chí ít làm cho đối phương biết mình không có gạt người mới ba đề cái gì đều là giả hắn đến lúc đó t h ì lý luận cũng đều vì mình chứng minh trịnh dược không nói gì thêm mà chỉ nói trạm tiếp theo đã đến a nam tiêu cầm một ít linh thạch cho trịnh dược nói ừm trạm tiếp theo chính là đây là thù lao của ngươi trịnh dược nhìn một chút là mười k h ỏ a nhị phẩm linh thạch cũng chính là một viên tam phẩm có thể nói thật nhiều đầy đủ hắn tại tu chân cuộc sống đô thị một chút thời gian về phần muốn hay không thi vào tu chân đô thị nói như thế nào đây phát chuẩn khảo chứng lao ra ra không tìm đến hắn a hắn không có cách nào thi đương nhiên hắn có thể mình đi tu chân đô thị nhìn xem tình huống đương học sinh loại sự tình này nói đến cũng rất nhàm chán cùng một đám tiểu h à i có cái gì tốt cạnh tranh chương k h sáu may mắn trốn qua một kiếp tại tiết thứ năm trong xe trước đó trịnh dược ngồi vị trí kia lúc này ngồi một vị tóc dài tuổi tác thiếu nữ nhìn nhìn rất đẹp tại nàng thanh tịnh đôi mắt bên trong phản chiếu lấy một t r ư ơ n g phổ thông vẽ xe lửa đúng vậy nàng lúc này cầm trong tay một t r ư ơ n g vẽ xe lửa phảng phất rất để ý bộ dáng lúc này bên cạnh nàng nữ hải lại gần nói sư tỷ ngươi cũng nhìn thật lâu rồi một chương v ẽ xe lửa có gì đáng xem hạ thiên ngữ cười cười sau đó đem v ẽ xe lửa hảo hảo thu vào nói nói ngươi cũng không hiểu đối g i a o g i a o không đợi hạ thiên ngữ nói xong g i a o g i a o liền mở miệng nói tỉ đi ra ngoài bên ngoài ngươi gọi ta đạo hiệu liền tốt hạ thiên ngữ bất đắc dĩ nói vừa mới người kia về phía sau toa xe sao g i a o g i a o gật đầu nếu như hướng mặt trước đi sư tỷ ngươi liền gặp được bất quá bây giờ hẳn là sớm rời đi hạ thiên ngữ ngẩng đầu nhìn dương hành lý cũng không nói gì nữa tóm lại tới trước đứng rồi nói sau lúc này g i a o g i a o cười nói sư tỷ ngươi có muốn hay không dùng đạo hiệu nhập học hạ thiên ngữ do dự một chút nói không cần đi liền cái tên này rất tốt g i a o g i a o nói không tốt ta cũng là môn phái lớn người không có đạo hiệu để cho người ta chế dễ ước dùng đạo hiệu dễ dàng cho người ta lưu lại ảnh hưởng mà lại danh tự có thể dùng tại tư nhân trong vòng l u ậ n quẩn nói cho người khác biết tên thật biểu thị thành ý hạ thiên ngữ lại là một trận do dự cuối cùng gật đầu tốt ta vậy chỉ dùng đạo hiệu đi bất quá dùng cái gì tốt hạ thiên ngữ cùng giao giao vốn là rất ít ra ngoài cơ bản đều tại tu luyện cho nên hai người còn không có đạo hiệu mà thân là môn phái đệ tử đạo hiệu vốn phải là sư môn ban thưởng may m à các nàng kia tương đối tùy ý có thể mình lấy giao giao đạo hiệu chính là nàng mình lấy giao giao nói tỉ nếu không dùng cái cùng ta không sai biệt lắm đi hạ thiên ngữ lắc đầu không muốn chính ta nghĩ cái ta trước cùng sư phụ nói rằng nói hạ thiên ngữ liền lấy ra điện thoại chỉ là hạ thiên ngữ vừa mới lấy điện thoại di động ra đột nhiên liền nghe đến phịch một tiếng làm i ệ n g thủy tinh rơi thanh âm hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o giật nảy mình sau đó quay người xem xét lúc này các nàng mới phát hiện cuối cùng vị trí gần cửa sổ pha lê bị phá ra hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liếc nhau một cái sau đó đứng dậy hướng phía sau xem xét trong xe chỉ có mấy người cũng là hiếu kỳ có cái cách gần đó mở miệng nói người kia không biết nội điên làm gì đột nhiên liền phá cửa sổ mà ra lúc này hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đã đi tới vị trí k i a bên thoáng qua một cái đến g i a o g i a o liền lập tức nói sư tỷ ngươi nhìn là cơ q u a n thuật hạ thiên ngữ gật đầu lập tức thấy được cây kia nhỏ bé châm chẳng qua là khi nàng phát hiện cái này c h â m trô đối ứng phương hướng trong lòng không khỏi phát l ệ n h đây là nhằm vào nàng sư muội nhưng là có chút nàng không hiểu châm vì cái gì không có bắn đi ra rất nhanh nàng liền đến đến đằng sau kiểm tra một hồi tiếp lấy nàng phát hiện thứ gì cắm ở cơ quan nào đó chỗ khe hở bên trong đem cây kia châm lấy ra về sau hạ thiên ngữ đem đồ vật liền rút ra sau đó cơ quan phát động chỉ là lần này không có cây kia châm mà hạ thiên ngữ nhìn xem vật kia không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa g i a o g i a o thông minh lanh lợi tự nhiên đã nhìn ra cái gì sau đó nói sư tỷ Ta bị n hạ ầ m vào, sau cứu. đó được h thiên ngữ gật đã ầ nhầm u muốn cứu ừm, Mà nhưng là không biết người này là ai, càng không biết là ai muốn nhầm vào ngươi. Mà cứu ngươi người này, nhìn không có chút nào đơn giản.、Hạ、thiên ngữ chút Hạ là là là vào biết biết ai, ai có đ đem vật kia mở ra là một chương mười đồng tiền đây là một kiện tinh tế sự tình đừng nói dùng loại này thô giáp tiền chính là đặc thù đạo cụ đổi một người đều làm không được vô thanh vô tức lại càng không cần phải nói còn muốn tìm tới vị trí then chốt g i a o g i a o cầm cây kia châm cũng là lòng còn sợ hãi cái này c h â n có kịch độc mình nếu như bị viêm trúng không tại chỗ tử vong cũng sẽ trúng độc mà chết nàng cùng người có thù sao đi thôi đ ổ i chỗ hạ thiên ngữ lôi kéo dao dao hướng phía sau toa xe mà đi mà tại sáu trong xe có cái tiên tử nhìn xem đây hết thảy như có điều suy nghĩ bất quá nàng vẫn là tại có người sau khi đi vào nhìn ngoài cửa sổ một bộ bộ dáng rất chăm chú hạ thiên ngữ mang theo dao dao hướng phía sau đi đây là thời điểm nàng bốn phía nhìn xem giống như đang tìm cái gì đồ vật giống như g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư tỷ người tìm cái gì lo lắng còn có người ám toán chúng ta sao hạ thiên ngữ lắc đầu cũng không về phần bất quá vẫn là phải chú ý một chút ân trước tìm vị trí đem chuyện này nói cho sư phụ đi trước mắt mà nói chuyện này mới là trọng yếu nhất hạ thiên ngữ không đến mức không biết sau đó các nàng tại thứ sáu toa xe tìm cái vị trí g i a o g i a o nói sư phụ qua một thời gian ngắn liền sẽ đến tu chân đô thị dạy học một đoạn thời gian a đến lúc đó chúng ta có phải hay không chỉ cần treo ở sư phụ danh nghĩa liền có thể có các loại c h ỗ t ố t hạ thiên ngữ không có trả lời vấn đề này nàng ngược lại là rất để ý những người kia tại sao muốn đối giao giao độc thủ trịnh dược lúc này ngồi tại đệ bắt tiết trong xe lúc này nơi này đã khôi phục bình thường hiện tại liền đợi đến đến trạm bất quá hắn vừa mới thấy được bọc nước hẳn là có người n h ả y xe nói cách khác thứ năm toa xe người đã đậu thủ về phần kết quả trịnh dược không có quá mức để ý nên làm hắn làm kết quả là nhìn đối phương đạo hữu gần nhất muốn lưu lại tại tu chân đô thị sao nam tiêu ngồi vào trịnh dược bên cạnh hỏi trịnh dược suy nghĩ một chút nói khả năng đi nam tiêu nói lưu cái phương thức liên lạc đi đến lúc đó diễn đại lão ta còn tìm ngươi lần này tăng giá trịnh dược gật đầu kỳ thật cũng rất thú vị chủ yếu là nếu là hắn muốn tu chân cũng là cần linh thạch. linh là ở kiếp trước vì kiếm linh thạch cũng là mệnh g ầ n chết coi như về sau có người giúp đỡ vậy cũng rất khó chịu hắn muốn dựa vào chính mình ở kiếp trước hắn không muốn thiếu quá nhiều người vậy sẽ để hắn không ngóc đầu lên được đem phương thức liên lạc lưu cho nam tiêu về sau nam tiêu liền không có quáy dày nữa trịnh dược mà một thanh thì càng an tĩnh về phần nàng đang làm gì cái này trịnh dược cũng không biết cũng không có gì hứng thú thời gian còn lại trịnh dược đang tính toán muốn đi tu chân đô thị làm gì không chừng khảo chứng học sinh coi như xong như vậy thì phải nghĩ biện pháp cầm tới tu chân đô thị thị dân chứng mặc dù không có cũng có thể đợi nhưng là có một số việc làm thật không t i ệ n thì như xuất nhập thư viện loại hình chỉ là nghĩ như vậy thời điểm trịnh dược rốt cục nghe được đến trạm thanh âm phía trước đến điểm quay đứng thu chân đô thị đông trạm tại quảng bá vang lên không có mấy giây xe lửa liền ngừng lại không tính là dừng đi dù sao không có mất trọng lượng cảm giác đến trạm chúng ta đi nếu có cần chúng ta sẽ liên hệ ngươi nam tiêu cùng trịnh dược p h á t tay về sau hắn liền cùng một thanh xuống xe mà trịnh dược lại bất đắc dĩ phát hiện mình hành lễ còn tại tiết thứ năm toa xe đường đi thứ sáu toa xe thời điểm trịnh dược giống như nghe được trước đó nữ hải kia thanh â m sư tỷ đi rồi làng nhà làng nhằng bất quá cũng không nhìn thấy người các nàng đã đi ra xem ra tiểu gia h ò a kia vận khí không tệ trịnh dược mỉm cười nói nhỏ t r ư ơ n g không bảy nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng trịnh dược đi vào tiết thứ năm toa xe nơi này đã không có người hắn cầm xuống dương hành lý của mình liền đi ra xe lửa mà hắn sắp đối mặt dĩ nhiên chính là tu chân giả thường xuyên tiến về tu chân đô thị cũng là tu chân trường học tu chân đô thị tại to lớn hòn đảo bên trên không thể so với các đô thị nhỏ nơi này có đông tây nam bắc bốn cái khu vực mà trịnh dược hiện tại chỗ khu vực chính là đông khu kỳ thật bốn cái khu vực không có cái gì quá lớn khác nhau dù sao đều có thể ở người đều có thể mua đồ bao quát kiêm r ư ớ c mà thiên tài loại hình cũng không có quá lớn điểm tụ tập nếu như có đó chính là túc xá ân phần lớn người vẫn là ở túc xá dù sao cái này cùng tự thân túi tiền móc nối cũng không phải là ngươi thiên tài ngươi liền có tiền nhưng là thiên tài đến tiền nhanh là thật chỉnh dược ở kiếp t r ư ớ c vì một điểm linh thạch thật cái gì đều làm rất gian khổ bởi vì hắn không phải thiên tài nhưng là kia tốt xấu là mình kiếm được hắn thật cao hứng cười cười trịnh dược liền không lại suy nghĩ nhiều lập tức rời đi nhà ga thí sinh là có lối đi đặc biệt hắn lần này không có chuẩn khảo chứng cho nên chỉ có thể đi bình thường thông đạo ngày mai liền bắt đầu khảo thí muốn tham gia sao rời đi nhà ga về sau trịnh dược không khỏi tự nói quyết định này trực tiếp cải biến chính là hắn con đường tương lai phủ định lời nói như vậy đây chính là một đầu chưa quen thuộc con đường mà tiếp tục làm học sinh hắn liền có thể đi ra một đầu thích hợp nhất học sinh đường thế nhưng là có ý tứ sao không có ý nghĩa trịnh dược cười lôi kéo dương hành lý đi xa hắn chưa hề suy nghĩ qua mình không có chuẩn khảo chứng bởi vì hắn biết mình muốn vào tu chân trường học liền có biện pháp tiến hắn hiện tại muốn làm là tìm một chỗ ở sau đó dùng linh thạch mua một vài thứ tiếp lấy thành công trở thành nhất giai tu chân giả tu chân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình từ người bình thường trở thành tu chân giả cơ sở nhất chính là thân thể biến hóa thân thể tính bền d ẻ o đầy đủ liền có thể dẫn vào linh khí trở thành nhất giai tu chân giả tu chân cảnh giới mỗi nhất giai đều có bảy cái tiểu cảnh giới dùng số lượng phân chia chính là một một đến một bảy nhất giai chỉ là trên thân thể cường hóa cũng sẽ không quá mức đặc thù nhị giai mới có thể chân chính có hiệu khống chế linh khí bắt đầu thi pháp tam giai bắt đầu có thể điều động toàn thân linh khí đối với nhục thân cùng t h u ậ t pháp có chất đột phá thứ giai càng sâu nhưng bắt đầu ngự vật cùng ngự kiếm phi hành đương nhiên có ít người tam giai liền có thể bắt đầu ngự kiếm phi hành thường thấy nhất vẫn là kiếm tu ngũ giai ngưng khí hóa hình có thể thi triển cường đại pháp thuật thần t h ô n g khi đó không tốt nghiệp cũng không được ngũ giai có thể nói là một phương cường giả a tu chân trường học cũng không phải bốn năm liền có thể tốt nghiệp bốn năm hoàn toàn không đủ dù sao tu chân giả mệnh d ạ i a mà bây giờ trịnh dược cần phải làm là để cho mình nhảy qua nhất giai trước cơ sở rèn luyện hắn muốn trực tiếp trở thành nhất giai mặc dù thống khổ mặc dù phong hiểm không nhỏ nhưng là hắn cũng không lo lắng dù sao phong hiểm là đối người khác mà nói mà hắn không thèm để ý điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có trịnh dược lôi kéo dương hành lý đi trên đường phố hắn quá lâu không có về tới đây đều muốn quên đường đi phân bố cũng may nhiều đi dạo hai vòng tìm được một nhà linh dược cửa hàng trịnh dược đi tới linh dược trước hiệu phát hiện nơi này cũng không lớn cùng loại tiệm hoa bày đầy ngay tại chồng linh dược trịnh dược đi vào nhìn thấy chính là một vị hai mươi tuổi tiên tử ân hẳn là tu chân giả tu chân đô thị rất lớn bộ phận đều là tu chân giả người bình thường vẫn là số ít xin hỏi cần gì không vị t i u tiên tử mỉm cười hỏi trịnh dược cũng không biết nàng đến cùng phải hay không láo bản của nơi này bất quá loại này tiểu điếm bình thường đều là chính bọn hắn mở chính ta nhìn xem nơi này có ít giá là không cần giới thiệu vị t i u hư hư thực thực l á o bản tiên tử mỉm cười gật đầu cũng không có trở ngại trịnh dược trịnh dược nhìn chung quanh một lần rất nhanh hắn đã tìm được mình muốn một chút linh dược nhưng là có một chút để hắn có chút phiền não không đủ tiền hắn coi là một viên tam phẩm hẳn là đủ xem ra là đánh giá thấp lúc này giá hàng nói đến thật đáng tiếc rất nhiều linh dược hắn đều biết nhưng là hỏi hắn giá cả cái này thật có chút khó giai đoạn trước không có tiền không chút hiệu q u a hậu kỳ cơ bản không cần mua những này cái này mang đến cho hắn điểm mù mà hắn trong tiềm thức trịnh ổ n g cho ằ n những vật này hẳn viên không trong g giác. phẩm hạt vật rất một tàm ít. cắt Tại t là Làm loại rẻ. r Dù sao sao sa mạc cảm có dược suy nghĩ trong h nhiên hét nhanh, ờ i điểm, vừa mới cái kia tiên tử đột nhiên hét lớn, tiểu đột mau vừa lớn, tử dương, a đây, đàn tử h a m u ố khô héo. Tử đàn hoa.、Luyện、chế nhị Tử đàn Luyện cao vi. đầu lóe ra t ử đàn hoa đơn giản tác dụng mà lúc này đây buồng trong đột nhiên truyền ra một vị thiếu niên thanh âm tức giận dương tiểu linh ngươi lại loạn đụng đến ta linh dược ta đều nói ngươi nếu là muốn cho chúng ta chết đói đầu đường liền tiếp lấy đậu ngươi đ â y ý là không có ý định ăn cơm đúng không rất nhanh một vị mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên liền từ bên trong vọt ra đừng đề cập có bao nhiêu phẫn nộ thật giống như mình đụng phải heo đồng đội đồng dạng uy ta tốt xấu là tỷ ngươi mà lại lần này thật không phải ta dương tiểu linh lập tức phản bác trở về không phải lỗi của nàng nàng không nhận mới không muốn thụ loại này bị khuất dương tiểu dương chừng t ỷ t ỷ mình một cái nói ngươi nếu không phải t ỷ ta ngươi cũng lưu lạc đầu đường dương tiểu linh lý trực khí t r ă n g nói t ỷ ngươi không khó coi tìm người gả cũng sẽ không lưu lạc đầu đường dương tiểu dương hắn không lời nào để nói cuối cùng hắn đi tới kêu đó xảy ra vấn đề tử đàn hoa một bên cãi nhau còn không bằng sớm một chút cứu sống linh dược này linh dược này vẫn là rất đáng tiền chỉ là hắn t r a xét một hồi lông mày liền nhăn lại tới dương tiểu linh ở một bên nói như thế nào có phải hay không rất nghiêm trọng ta không có loại bản lãnh này làm hư a dương tiểu dương tâm tình rất phức tạp cuối cùng cắn răng gật đầu đúng vậy ta không có tìm ra nguyên nhân đây không phải từ đàn hoa trịnh dược thanh â m đột nhiên vang lên cái này khiến bọn hắn tỷ đệ giật nảy mình dương tiểu linh đều quên trong tiệm còn có một người nghe trịnh dược dương tiểu linh lập tức hỏi không phải từ đàn hoa dương tiểu dương nhữ mày nghi ngờ nói ngươi là người bình thường một người bình thường nói hiểu linh dược ai A. tin mà dù sao dương tiểu dương không tin trịnh dược cũng không thèm để ý đương nhiên hắn cũng không có ý định trả lời dương tiểu dương vấn đề mà chỉ nói nói là t ử đàn hoa cũng đối cũng không đúng nó là biến dị t ử đàn hoa giá trị vượt qua t ử đàn hoa gấp trăm lần thậm chí nghìn lần chương 08 luôn cảm giác bị lừa nghe được trịnh dược dương tiểu dương sửng sốt một chút cũng không phải nói lập tức liền tin tưởng mà là hắn nghĩ tới cái gì tiếp lấy dương tiểu dương liền chạy đi vào dương tiểu linh nhìn xem trịnh dược hiếu kỳ nói tiểu dương ngươi làm gì đi tìm sách ngươi nhìn xem linh dược dương tiểu dương cũng không quay đầu lại bàn giao nói cái này khiến dương tiểu linh có chút kỳ quái chẳng lẽ người này nói là sự thật cái này thật sự là biến dị từ đàn hoa vẫn là rất đắt loại kia kia bọn họ có phải hay không phát tài Ngạch, đương nhiên phát tài không tính là nhưng là kiếm một bút khẳng định là có dương tiểu linh nghĩ như vậy cho nên nàng đặc biệt hy vọng người này nói là sự thật lập tức mở miệng hỏi ngươi cũng là học linh dược phương diện này trịnh dược lắc đầu hắn cũng không phải là học những này nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ không khi đó hắn hẳn là tính đạo tu đi chỉ là cái gì phương diện đều dính tới mà thôi những chuyện nhỏ nhặt này hầu như đều biết một chút thôi nhìn thấy trịnh dược không nói lời nào dương tiểu linh cũng không tiếp tục hỏi nhiều chỉ là không hiểu người này rốt cuộc muốn làm gì mà lúc này đây dương tiểu dương ra hắn ôm một bản sách thật dày sau đó bắt đầu kiểm tra sắp khô héo từ đàn hoa chỉ là kiểm tra thời điểm lại đúng rồi nhiều lần thư tịch cuối cùng dương tiểu dương hưng phấn nói thật thật là dương tiểu linh nhìn thấy dương tiểu dương hưng phấn như vậy cũng là cao hưng nói thật là biến dị linh dược thật rất đáng tiền dương tiểu dương lập tức nói đúng vậy phi thường đáng tiền dương tiểu linh ngươi có thể thăng nhị giai thăng cấp là một kiện rất khó khăn sự tình thiên phú không đủ khắc kim đến gót đây là chuyện tất nhiên cũng chưa nói tới ai tốt ai xấu chỉ cần không nên quá tấp n ợ p liền không có cái gì tác dụng phụ chỉ là dược hiệu sẽ càng ngày càng thấp chính là đương nhiên mình thăng lên bình thường đều vô cùng ổn trịnh dược cảm giác cái này hai tỷ đệ tình cảm vẫn là rất tốt nhưng là hắn cảm thấy có cần phải đánh gãy một chút các ngươi khả năng cao hơn sớm lúc này dương tiểu linh cùng dương tiểu dương mới nghiêng đầu nhìn về phía trịnh dược dương tiểu linh hiếu kỳ nói đạo hưu vì cái gì nói như vậy cũng không biết trịnh dược nội tình dương tiểu linh chỉ có trịnh h ể xưng t dược đạo hữu. t r ị nhìn Dược n h về phía tử đàn hoa nói các ngươi có thể phân biệt ra được nó có phải là hay không biến dị hoa thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi có thể hay không cứu sống nó hiện tại nó đã bắt đầu khô héo tiếp qua không được bao lâu liền sẽ triệt để tử vong trịnh dược nhìn xem bọn hắn chân thành nói tới tay con vịt đã đang bay dương tiểu linh dương tiểu dương bọn hắn luôn cảm giác người này giống như đang dếu c ợ t bọn hắn nhưng là lại không cách nào lập tức phản bác sau đó dương tiểu linh nhìn về phía dương tiểu dương nói tiểu dương ngươi nghĩ tới cứu sống biến dị từ đàn hoa sao dương tiểu dương tâm tình có chút phức tạp cuối cùng nói một cao hứng đem quên đi dương tiểu linh lại nói vậy ngươi có biện pháp không dương tiểu dương lắc đầu thư tịch không có ghi chép mà lại ta cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này quả nhiên tới tay con vịt bay trịnh dược nhìn xem hai người kia có chút bất đắc dĩ vì cái gì không tới hỏi hỏi hắn đâu cuối cùng hắn chỉ có thể mình mở miệng nói nếu như các ngươi không muốn để cho nó khô héo ta hội dương tiểu dương lúc này lại một lần nhìn về phía trịnh d ư ợ c hỏi ngươi là ai liếc mắt liền nhìn ra t ử đàn hoa biến dị thậm chí còn có thể biết như thế nào cứu sống t ử đàn hoa cái này khiến dương tiểu dương không thể không phòng chuẩn bị trịnh d ư ợ c nói hôm nay vừa mới đến tu chân đô thị ngạch lữ khách đi dương tiểu dương nói ngươi có mục đích gì hắn mới không tin là hảo tâm tới hỗ trợ lại ngây thơ người cũng không có khả năng tin tưởng trịnh dược nói ta muốn một chút linh dược nhưng là ta không đủ tiền là nào dương tiểu dương hỏi trịnh dược nhìn một chút phía sau linh dược nói bình thường từ đ ắ n hoa thủy khởi thảo vân tích hoa trịnh dược hoàn chỉnh nói ra mình cần linh dược không nhiều một gốc cũng không ít một gốc những linh dược này tổng giá trị là ba viên tam phẩm linh thạch đến bốn khỏa tam phẩm linh thạch ở giữa trịnh dược chỉ có một viên tam phẩm linh thạch hoàn toàn không đủ nghe được trịnh dược nói dương tiểu dương nhữ mày không phải nhiều lắm là quá ít biến dị tử đàn hoa giá cả không thua kém một viên ngũ phẩm linh thạch mà người này muốn đồ vật ngay cả một viên tứ phẩm đều không có cái này khiến hắn có chút không quá tin tưởng chỉ những thứ này dương tiểu dương hỏi trịnh dược hỏi ngược lại không được sao dương tiểu dương giật giật miệng cuối cùng cắn răng nói có thể tỉ ngươi cho hắn bao một chút sau đó lại đối trịnh dược nói như vậy hiện tại muốn làm sao cứu sống tử đàn hoa trịnh dược không có trước tiên nói chuyện hắn đi thẳng tới t ử đàn hoa một bên sau đó lây xuống một chiếc lá sau đó nhìn thoáng qua liền đem lá cây ném vào thuốc trong c h ậ u trịnh dược hiện tại không có tu vi vì chuẩn sắc biết làm sao cứu chỉ có thể nhìn một cái mù đoán có đôi khi sẽ sai lầm nhất là đối linh dược dương tiểu linh bây giờ tại bao linh dược bất quá nàng vẫn là rất hiếu kỳ trịnh dược bên này chỉ là trịnh dược hành động nàng hoàn toàn không hiểu dương tiểu dương khả năng hiểu một chút nhưng là cũng không dám khẳng định bất quá nhìn thấy người này hái được lá cây lại ném luôn cảm giác không quá thoải mái trịnh dược hiểu rõ không sai biệt lắm liền mở miệng nói họa cái tụ linh trận dùng ba viên nhất phẩm linh thạch bổ sung linh khí sau đó đem tử đàn hoa trồng ở tụ linh trận ở giữa đối nhớ kỹ tới một chút nước sau đó cầm đi dưới thái dương phơi đương nhiên ngươi muốn trực tiếp đem tụ linh trận vẽ ở lộ thiên địa phương cũng có thể bảy ngày sau liền có thể bình thường nuôi dưỡng mỗi ngày đều cần dùng linh thạch bổ sung linh khí sao dương tiểu dương hỏi mặc dù không biết làm lại như vậy không có thể nhưng là chỉ có thể đánh cược một lần chỉ là lại nghĩ tới đối phương trào giá ít như vậy cũng cảm giác đối phương đang gạt người dù sao lưỡi í tiểu t gì cũng sẽ xuất hiện một loại thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu cảm giác trinh dưng ơ nói thụ linh trận linh khí đầy đủ liền không cần dương tiểu dương gật đầu sau đó liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị nghĩ quá nhiều cũng vô ích chỉ có thể dựa theo người này nói làm thực sự không được coi như tích lũy kinh nghiệm vạn nhất lại gặp được một gốc biến dị đâu lúc này dương tiểu linh cũng đóng gói tốt linh dược nàng trực tiếp giao cho trịnh dược nói thứ người muốn đều ở nơi này trịnh dược gật đầu sau đó tiếp nhận linh dược hắn cũng không có chút nào lưu lại trực tiếp liền xoay người rời đi cái này không dây dưa dài dòng đi xa để dương tiểu linh đều cảm thấy mình hai tỷ đệ bị lừa cảm giác này thật là không tốt đẹp gì hẳn là giữ người này lại mới là lúc này dương tiểu linh đi vào dương tiểu dương bên cạnh nói tiểu dương cứ như vậy để hắn rời đi thật được không không nên chờ có chút hiệu quả sau lại để hắn rời đi sao nghe được câu này dương tiểu dương sửng sốt một chút sau đó nhìn dương tiểu linh nói dương tiểu linh ai bảo ngươi thả người kia rời đi hở ngươi cũng mặc kệ hắn tự lo bận rộn ta cho là ngươi ngầm đồng ý để hắn rời đi dương tiểu dương dương tiểu linh ta nếu như bị lừa những số tiền kia liền từ ngươi tiền lương bên trong trụ đâu có chuyện gì liên quan tới ta a chương không chín thức đêm thương thân trịnh dược rời đi linh dược cửa hàng liền phải tìm một chỗ ở trên người hắn còn có một viên tam phẩm linh thạch tuy tiện tìm một chỗ ở một đêm một viên nhất phẩm là đủ rồi phổ thông gian phòng vẫn là rất dễ dàng tìm bất quá nơi này cao lầu cũng không nhiều cho nên cho dù có cư xá cũng ở không có bao nhiêu người nhưng là càng nhiều người là ở độc tòa nhà dù sao ai cũng không dám cam đoan lầu trên lầu dưới có thể hay không đột nhiên nổ thu chân đô thị n g ư ờ i không thể trông cậy vào nó rất bình tĩnh đương nhiên loạn cũng chắc chắn sẽ không loạn mà trịnh dược muốn tìm là phổ thông cư xá ấn hắn ở kiếp trước đến xem nổ tỷ lệ hay là vô cùng thấp về sau trịnh dược tìm vừa ra tên là thế kỷ hoa viên cư xá trong trí nhớ đông khu phạm vi nơi này là ít nhất xảy ra vấn đề địa phương về phần một cái tu chân đô thị vì sao lại có loại này danh tự cư xá ai ngờ đâu khả năng đóng người cảm thấy danh tự này lộ ra tiếp địa khí đi nơi này chỉ thuê không bán mà lại là theo tháng may m à tiện nghi hai phòng ngủ một phòng khách một tháng một viên nhị phẩm linh thạch liền tốt không có cách thân là tu chân trường học học sinh là phân phối túc xá mà lại đều là đơn nhân túc xá cho dù có giữa hai người đó cũng là rất lớn phòng đơn vẫn là giữa hai người cũng có thể tự chọn cho nên hoàn toàn không có chuyển ra túc xá tất yếu coi như muốn rời ra ngoài cũng không cần thiết ở như thế phổ thông ân tương đối mà nói nơi này xảy ra chuyện ít cũng là bởi vì người ở ít làm xong thủ tục trịnh dược liền trực tiếp cầm chìa khóa đi vào thuộc về hắn tầng kia phòng ở phòng ở không lớn bất quá phòng khách phòng bếp phòng vệ sinh đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ thích hợp bình thường ở lại cũng không làm sao thích hợp bế quan tu luyện nhưng là giai đoạn trước vấn đề cũng không lớn đối với trịnh dược tới nói cũng giống như thế đơn giản quét dọn một chút trịnh dược liền bắt đầu tìm cái gian phòng vẽ lên trận pháp muốn trực tiếp tiến vào nhất giai nhất định phải dựa vào trận pháp hắn không có cách nào hấp thu dược hiệu chỉ có thể thông qua trận pháp chuyển đổi linh dược cũng không cần rèn luyện bởi vì trịnh dược trận pháp chính là nhằm vào những linh dược này vẽ bỏ ra một chút thời gian trịnh dược cuối cùng đem trận pháp vẽ xong trận pháp không lớn nhưng là cũng không nhỏ cũng may gian phòng này không có giường không phải thật đúng là họa không được nghĩ đến nơi này là chuyên môn dùng để cho người ta tu luyện trận pháp sau khi ra ngoài trịnh dược cầm ba viên nhị phẩm linh thạch dựa theo vị trí cất kỹ có linh thạch ra chỉ trận pháp mới có thể càng nhanh vận hành về sau trịnh dược đem linh dược từng khóa cất kỹ trận pháp phân ba tầng những linh dược này linh thạch đồng dạng phân tầng lần mỗi cái vị trí đều không phải là tùy ý định đều là căn cứ cá nhân hắn tình trạng định chế đổi một người đến xác suất thành công đều sẽ hạ xuống chờ đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ về sau trịnh dược a n vị tại trận pháp ở giữa nhất mà trận pháp cũng ở thời điểm này phát sáng lên linh thạch linh dược đều đang không ngừng bị hấp thu mà bị hấp thu đồ vật tất cả đều hướng trung tâm trận pháp mà đi trịnh dược chính là cái này trận pháp trung tâm hắn hiện tại đã cảm giác được linh khí hướng toàn thân hắn chăm mạch hội tụ loại cảm giác này liền giống với toàn thân ngạnh sinh sinh bị rèn luyện thống khổ to lớn tại thân thể của hắn lan tràn hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện ngoài ý mớn đến lúc đó không chết cũng m u ố n tàn mà trịnh dược có thể nhịn thụ cái này so với hắn ở kiếp trước cố gắng trên lệch nhiều lắm trịnh dược ngồi ở chỗ này thật lâu từ phía trên sáng đến trời tối hắn mồ hôi sớm đã ướt đẫm toàn thân theo thời gian trôi qua trên trận pháp linh thạch linh dược bắt đầu khô héo mà trịnh dược toàn thân hội tụ linh khí thế nhưng là trong cơ thể hắn còn chưa sinh ra linh khí chỉ cần thể nội không có sinh ra linh khí như vậy thì không tính nhất dài tu chân giả mà trịnh dược hiện tại thân thể liền giống với một viên sắp chín mùi nho tùy thời đều có thể rơi xuống kia một giọt linh khí tùy thời đều có thể từ trong thân thể nhỏ xuống người khác là lấy hô hấp phương thức để linh khí từ linh mạch hội tụ mà trịnh dược khác biệt hắn là thân thể hấp thu sau đó thân thể bão hòa từ bão hòa bên trong chạy xuôi mà ra liên giống với thành thục về sau trái cây trịnh dược tại một bước này giữ vững được thật lâu ánh trăng sớm đã vẩy xuống mà vừa lúc này trịnh dược nghe được tí tách một tiếng phảng phất một viên giọt nước nhỏ xuống giờ khác này trịnh dược thân thể nhiều hơn một sợi linh khí linh khí này từ thân thể từ trăm mạch bên trong hội tụ tại nó xuất hiện trong nháy mắt cũng bắt đầu tới nhuần trăm mạch trịnh dược cũng tại lúc này mở mắt ra trong mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt hắn vươn tay nhìn xem trên tay xuất hiện một giọt nước thở phao nhẹ nhõm nói Rốt cục h o à n t h à nước h Giọt n là hắn tu luyện công pháp cụ hiện công pháp của hắn là đặc thù hơn nữa còn là trải qua chính hắn sửa chữa tên là căn nguyên m ư a móc căn nguyên m ư a móc tại mỗi một giai đoạn đều sẽ có khác biệt số lượng thể hiện một cái tiểu cảnh giới sẽ xuất hiện một g i ọ t nước tấn thăng đại cảnh giới sẽ dung hợp thành toàn mới một g i ọ t nước thu hồi giọt nước về sau chỉnh d ư ợ c d ộ i ra chân để cho mình dễ chịu rất nhiều nói thật có chút buồn ngủ chân còn có chút tê dại thu chân liền điểm ấy không tốt Còn muốn t hôm ứ c Cũng đêm. k h n nhiều n g biết qua ă như chân vậy, tu chân giả có giả h a y này không không chết thành chết trở t vội. Vì không trở thành loại này chết vội loại u chị â n giả, t r n h dược cảm thấy mình thấy vẫn liền à ngủ ngủ trước ngủ đ Thức đêm thương thân Trịnh、dược、tin, nhưng là suốt đêm thành tiên, Trịnh dược là không tin. Cũng không biết Trịnh nhưng không không Hôm Dược Dược Cũng Dược đêm đêm đâu đồn. ra lời i là là l sau, ở tỉnh lại chỉ là vừa mới tỉnh lại lại đột nhiên nhữ mày có một loại đây là cái nào cảm giác rất nhanh lông mày liền tan rã đây là hắn vừa mới mướn tới chỗ ở mình trở lại tu chân đô thị ngày thứ hai ở kiếp trước mình hẳn là mới vừa v ậ n thi xong tu vi khảo thí khóa đúng vậy hôm nay chính là khảo thí thời gian hôm qua xem như cuối cùng ghi danh thời gian bất quá thi tu vi trên thực tế là thi thực chiến hắn ở kiếp trước miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn vì cái gì bởi vì có cái lợi hại cùng hắn tổ đội sau đó hắn toàn bộ hành trình vẫy nước thuận tiện chân kinh bây giờ nghĩ lại thật đúng là mất mặt ta chuyện cũ nghĩ lại mà kính a buổi sáng thực chiến bởi c h i ề u chính là lớp lý thuyết trình lý luận hắn cũng thi qua rất may mắn là hắn tái b ư ớ c cách đương nhiên vẫn là người k i a giúp hắn gian lận ai một chút đều không muốn hồi ức những sự tình này lắc đầu trịnh dược liền dậy hắn muốn đi xem chương trình học xếp hạng mặc kệ là lý luận vẫn là thực chiến đều là có xếp hạng đi nhìn một chút có biến cố gì đi bất qua xuất phát trước hắn tẩy nhà giới tử nơi này có thể muốn ở thật lâu tắm một cái nhìn xem cũng dễ chịu quần áo cùng vật dụng hàng ngày dương hành lý đều có chính là chăn lông cũng có chăn mền là không có quá lớn không di chuyển được thực sự thiếu đồ vật liền đi có thể dùng tiền mặt siêu thị dù sao những vật kia dùng linh thạch liền quá mức đương nhiên kẻ có tiền có thể không nhìn dù sao trịnh dược là không có tiền bữa c h ư a trịnh dược liền ra cửa đi ra thời điểm tìm cửa tiệm ăn b ắ p mì ân cũng là có thể dùng tiền mặt mặc dù hắn không có gì tiền nhưng là tiền mặt vẫn có một ít đó cũng đều là hắn đọc sách cùng ngày nghỉ thời điểm tân tân khổ khổ tích lũy làm lao bà bản đáng tiếc cuối cùng cũng không thể lên làm lao bà bản rời đi tiệm cơm về sau trịnh dược liền trực tiếp hướng tu chân trường học mà đi mặc dù nói tu chân đô thị liền xem như tu chân trường học nhưng là lầu dạy học vẫn là có độc lập khu vực chỉ là nơi này đại bộ phận đều là học sinh thôi trịnh dược cán l â y ký ức đi về phía trước chỉ là đi tới đi tới hắn liền ngừng lại tại trước mắt hắn không phải khu dạy học vực mà là độc lập cao úc cái này cao úc có cái ba người chạy tiêu chí mà tiêu chí bên phải viết ba chữ tuần tra đội xuống chút nữa chính là đại môn bên cửa có cái tiên tử đứng đấy trong tay còn cầm c h u y ề n đơn nàng bên cạnh cũng có cái biển quảng cáo ân là thông báo tuyển dụng quảng cáo trịnh dược cười cười đây là tính toán đợi xuống tới lấy ra cần kiêm chức tân sinh sao dù sao không phải mỗi cái tu chân giả đều có tiền khi đó hắn không sai biệt l ò m chính là như vậy gia nhập chương mười ai xui xẻo như vậy sẽ bị đụng vào hắn lắc đầu trịnh dược liền đi qua hắn không phải không chuyện làm sao không phải là không có đạt được tu chân đô thị ở lại chứng sao hiện tại có tu chân đô thị là có ở lại chứng đương nhiên thẻ học sinh chính là nhất chính quy ở lại chứng có chứng minh liền có thể tiến vào các đại đồ thư quán cùng chợ giao dịch chỗ nếu như không có địa phương có thể đi liền thiếu đi đương nhiên cũng có thể dùng tiền xử lý không cần làm vậy cũng là số ít người đơn giản nhất tới nói chính là ngũ giai bình thường địa phương người tùy tiện đi cái này gọi cường giả giấy thông hành trịnh dược không có cách nào lấy tới thẻ học sinh vậy chỉ có thể làm ở lại c h ứ n g mua là mua không được không có tiền chỉ có thể tìm phần công việc bình thường liền đều có thể có rất đơn giản rất nhanh trịnh dược liền đến đến cái kia thông báo tuyển dụng tiên tử trước mặt lúc này nàng còn cầm truyền đơn nhìn mình chằm chằm đầu ngón chân nhìn trịnh dược đi theo liếc một cái đối phương đầu ngón chân sau đó rất hiếu kỳ cỡ nào n h ả m chán người mới sẽ nhìn chân mình chỉ đầu lúc này trịnh dược ho khan một tiếng muốn cho vị tiên tử này hoàn hồn gia hỏa này tuyệt đối cũng là thiếu tiền tu vi lại thấp tính cảnh rất lại nghe được thanh âm cái kia tiên tử mới kinh ngạc ngầm đầu nhìn thấy trịnh dược ngay tại trước mặt nàng giật nảy mình nhưng là rất nhanh liền đổi lại tiếu dung nói đạo hưu là đến kiêm chức ca thân sinh sao ta nói với ngươi chúng ta các ngươi nơi này khuyết điểm người đúng không trịnh dược cũng không định nghe nàng kéo ở kiếp trước hắn nghe đủ bọn hắn có thể nói rất cao cấp giữ gìn tu chân đô thị hòa bình còn tu chân đô thị tươi sáng càng khôn ngươi chính là đô thị đại anh hùng đến cuối cùng đều có người chạy tới vớt g i á t r ư ỡ i không có cách nào giá cả cỡ này cao a tóm lại tuần tra đội quản đều là loạn thất bát tao sự t ì n h hoặc là nói cái gì sự t ì n h đều có thể tham dự mà lại đều là có giá tiền mặc dù nhìn không phải rất phong quang nhưng là đến tiền cũng không tính quá chậm nhất là hiệu kết nhưng là bởi vì không đủ p h o n g quang rất lợi hại ít t h a m g i a cái này để đội tuần tra trình độ biến rất thấp thấp như vậy khẳng định làm không xong quá nhiều chuyện điều này càng làm cho người coi thường sau đó lâm vào vòng lặp vô hạn đương nhiên ngẫu nhiên cũng có cao thủ đến nhưng là bọn hắn bình thường che mặt đến cuối cùng đều không ai sẽ biết những người kia là ai nhưng là nếu như bị bắt tới vậy liền mất thể diện thu chân giả tam quan cũng rất kỳ quái nghe được trịnh d ư ợ c nói cái kia tiên tử lập tức gật đầu nói đúng vậy chúng ta nơi này thiếu người chúng ta cái này không nói những cái khác thu nhập khẳng định không thấp chúng ta cái này có giữ gốc tiền lương bất quá là bình thường tiền tệ mà linh thạch là nhấn ra cần m à tính không đi làm thời điểm đi cái nào đều có thể không có chút nào hạn chế tóm lại càng chăm chỉ càng có tiền mà có giữ gốc thu nhập có thể bảo chứng các ngươi sẽ không đói bụng đến tự do nhân t í n h hóa cao thu nhập tiên tử kia vừa đeo trịnh dược đi vào vừa giới thiệu trịnh dược chỉ là lễ phép mỉm cười dưới biểu thị mình nghe hiểu cái này khiến cái kia tiên tử có chút ngộng người này chuyện gì xảy ra thế mà không hiếu kỳ cũng không phản bác để nàng rất khó chịu nàng có một đống nói muốn theo người này giới thiệu nhưng là phản ứng của đối phương để nàng có chút giới thiệu không đi xuống cuối cùng chỉ có thể yên lặng dẫn đường bất quá đi sẽ chả là hiếu kỳ nói ngươi là giới này tân sinh sao trịnh dược lắc đầu không phải chỉ là đến xem thuận tiện tìm một chút chuyện làm tiên tử kia có chút kinh ngạc nói toàn chức ca tuần tra đội toàn chức đích sắc rất ít người bởi vì cơ bản đều là bị học sinh bao trùm kiêm chức không sai biệt lắm chính là toàn chức trên thực tế toàn chức cùng kiêm chức cũng không có gì khác biệt dù sao phúc lợi không tốt tuần tra đội càng khó chiêu đến người cho nên kiêm chức phúc lợi trực tiếp ngang hàng toàn chức sau đó trịnh dược nói khẽ có khác nhau sao này g tiên tử kia nghĩ nghĩ cuối cùng nói thật đúng là không có khác nhau chính là cảm giác rất hiếm có c h ị n h dược không nói thêm gì nữa chỉ là đi theo vị tiên tử này một mực hướng cao ốc mà đi bọn hắn đi vào cao ốc tầng thứ hai gian nào đó văn phòng trong văn phòng chỉ có một người người này chính là quản lý tuần tra đội quản lý người đương nhiên không có thực quyền gì tuần tra đội ưu thế lớn nhất chính là tự do không cho tự do rất khó chiêu đến người chủ quản ta cho ngươi chiêu một người vị tiêu tiên tử xông người ở bên trong kêu một tiếng giống như cô y đang nhắc nhở chuyện riêng hẳn là có rút thành a trịnh dược cũng không thèm để ý chủ quản là một vị trung niên t ó c hơi trắng bệnh trịnh dược nhận biết người này gọi dư ẩn là một vị ẩn tàng ma tu nghe nói tu vi không hề yếu có tam tứ giai bởi vì ở kiếp trước hắn quá yếu cho nên hắn nhìn không thấu bất quá hôm nay xem xét đối phương căn bản không phải tam tứ giai mà là n g ũ giai tương đối mà nói đã rất lợi hại cũng không biết nam tiêu nói có thể thu đầu người có phải là hắn hay không ngươi tiếp tục đi chiêu đi dư ẩn nhìn vị kia tiên tử nói chờ vị kia tiên tử rời đi hắn mới nhìn hướng trịnh dược không có cái gì biểu lộ nói nói rằng tài liệu cá nhân đi trịnh dược gật đầu mở miệng nói danh tự trịnh dược hai mươi ba tuổi tu vi một một dư ẩn nhìn trịnh dược một chút dự định tiếp tục mở miệng hỏi chỉ là còn không có hỏi trịnh dược đột nhiên liền mở miệng nói chưa lập gia đình dư ẩn người này làm sao biết hắn muốn hỏi cái này vấn đề trịnh dược mỉm cười hắn cũng không phải không có bị hỏi qua hắn chính là muốn nhìn một chút vị này chủ quản có thể hay không đổi cái vấn đề bất quá để trịnh dược thất vọng là dư ẩn không có chút nào muốn đổi vấn đề ý nghĩ hắn ghi vào tư liệu về sau liền trực tiếp ném cho trịnh dược một quyển sách là nhập trước sổ tay nơi này ghi chép công việc hình thức cùng công việc phúc lợi trên thực tế cùng vừa mới vị kia tiên tử nói không có gì khác biệt trịnh dược trước kia cũng nhìn qua tiếp nhận sổ tay cùng thẻ công tác trịnh dược liền định cáo tử b ấ t quá còn chưa mở miệng dư ẩn lên đường đúng rồi bên ngoài có tuần tra đội quần áo ngươi cầm một bộ đi làm thời điểm có thể mặc trải qua lượng mặc nói là chấp hành nhìn cấp cao nhiệm vụ thời điểm dù sao lúc kia tuần tra đội thế nhưng là rất huy phong đương nhiên cũng có người vớt rác rưởi thời điểm mặc dù sao có che mặt hiệu quả chính là khi tức khó mà che giấu thôi trịnh dược tự nhiên là gật đầu được rồi về sau trịnh dược liền cáo từ muốn rời khỏi chỉ là trịnh dược vừa mới quay người dư ẩn lại một lần mở miệng ngươi bây giờ hẳn là có r ả n h a ta chỗ này có người đi làm nhiệm vụ muốn làm sao đương nhiên tu vi của ngươi có chút miễn cưỡng bất quá nhiệm vụ này nói khó không khó cho nên ngươi chỉ có k h ỏ a nhị phẩm linh thạch có thể chinh dưng ơ hỏi là cái gì dư ẩn mở ra ngăn kéo lấy ra một chương chuẩn khảo chứng nói đây là lý luận chuẩn khảo chứng là một vị học viên nàng đến muộn hiện tại muốn thi lại tu vi khảo thí nhưng là giám khảo đã rời đi cho nên chuyện này liền ném cho tuần tra đội tu vi của đối phương là một chấm bảy nếu như có thể mà nói ngươi đi t h ì một cái đi ngưng tạm dư ẩn lại nói đúng rồi thụ thương tuần tra đội không báo trịnh dược tu vi chỉ có một chấm một cái này nếu là đi thi không bị thương liền có quái trịnh dược cảm giác có chút kỳ quái lần này không có đương học sinh thế mà chạy tới đương quan giám khảo rồi về sau trịnh dược liền lại cười nói ta đi thử xem trịnh dược đang nghĩ đến cùng cái nào một bảy xui xẻo như vậy gặp được hắn chương mười một đánh người chuyên đánh mặt rời đi tuần tra đội về sau t r ì n h dược cứ dựa theo chỉ thị tiến về trường thi nhiệm vụ này để hắn đi chấp hành trực tiếp nói thẳng đây là muốn thả người thí sinh kia thông qua được quả nhiên nhập học khảo thí không có chút nào nghiêm trưởng thành tả hữu một bảy tu vi hoàn toàn có thể tiến vào tu chân trường học không có hoa thời gian nào t r ì n h dược liền đi tới chỉ định trường thi đây là một chỗ căn phòng độc lập trịnh dược mở cửa đi vào hắn phát hiện vị kia thí sinh đã đi tới nơi này có vẻ như đang chờ đợi mà tại trịnh dược mở cửa thời điểm người thí sinh kia cũng quay đầu nhìn lại lập tức hoảng sợ nói là ngươi cái kia che mặt hiệp khách trịnh dược cái gì che mặt hiệp khách bất quá trịnh dược cũng nhìn thấy người này đây là một vị tiên tử tóc hơi dài chỉ là màu đen tóc dài nhìn có điểm lạ trịnh dược cũng xác thực gặp qua người này chính là khi tiến vào thứ sáu toa xe thời điểm nàng giống như nhìn thấy mình tại trên cơ quan động tay chân bất quá che mặt hiệp k h á c h loại sự tình này hắn thật không biết đương nhiên trịnh dược cũng không có gì hứng thú hắn nhìn đối phương nói thí sinh t h ị vũ tiên tử kia lập tức gật đầu đúng vậy ta chính là t h ị vũ ngươi là giám khảo trịnh dược gật đầu đúng chỉ cần thắng ta ngươi liền có thể đạt được buổi chiều lý luận chuẩn khảo chứng t h ị vũ nhìn xem trịnh dược nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng nói giám khảo tiền bối ngươi một một Trinh dược nói có vấn đề thì vũ lập tức lắc đầu không có vấn đề nàng không nghĩ tới mình thi lại thế mà còn gặp được như thế cái quan giám khảo đây là để nàng trực tiếp qua khó trách một mực nghe nói thi lại rất đơn giản nguyên lai là thật đương nhiên loại sự tình này nàng chắc chắn sẽ không nói ra nàng cũng không muốn phức tạp bất quá thì vũ vẫn là tốt thầm nghĩ à, giám khảo tiền bối ta thế nhưng là một chấm bảy bị ta đánh khóc cũng không cho phép chơi xấu không cho chuẩn khảo chứng Trinh Dược mỉm cười. mỉm lẫn nhau. tiếp lấy trịnh dược mang theo thì vũ đi vào trong sân ở giữa nói chuẩn như vậy chuẩn bị tốt sao thì vũ nhìn chung quanh lại giật giật gân cốt phát hiện hoàn toàn không có vấn đề lập tức nói có thể bắt đầu trịnh dược gật đầu như vậy bắt đầu công kích ta đi thì vũ nhìn chằm chằm trịnh dược hít sâu về sau vọt thẳng tới nàng mặc dù không có dùng toàn lực nhưng là cũng không xê xích gì nhiều vì chính là đối phương phản ứng không kịp sau đó nhất kích tất sát đây chính là bọn họ nhà truyền thống rất nhanh nàng liền đi tới trịnh dược trước mặt đương nàng một tay phải bắt được trịnh dược thời điểm trịnh dược nhẹ nhàng bên cạnh cái thân hoàn mỹ tránh khỏi thì vũ trong lúc nhất thời mậu bức hắn làm sao tránh thoát tốc độ của mình tuyệt đối rất nhanh mà lại đối phương tốc độ có hạn coi như thấy được nàng công kích cũng không có khả năng nhanh như vậy tránh thoát nhưng là đối phương chính là né tránh cảm giác này thật giống như nàng xông tới thời điểm cái này d á m khảo liền đã tại tránh đi chật chật thật là lợi hại kinh nghiệm thì vũ phi thường bội phục cái này giám khảo nhưng là thực lực chính là hết thảy không có ích lợi gì lập tức thì vũ lại một lần nữa bộc phát toàn diện bắt đầu công kích trình dược chỉ là để thì vũ không có nghĩ tới là mặc kệ nàng làm sao công kích mặc kệ nàng tốc độ làm sao tăng tốc chính là không đụng tới đối phương cái này khiến nàng vô cùng bị khuất mỗi một lần đều vừa vặn bị né tránh cái này phảng phất mình một mực tại đánh h ụ t khí đồng dạng cuối cùng thì vũ về sau vừa lui nói giám khảo tiền bối ta có thể hay không không né nam tử hán đại trượng phu không nên quyền quyền đến thì sao trịnh dược ngẫm lại cũng thế sau đó nói cũng xác thực hẳn là kết thúc khảo thí tới đi lần này ta không tránh nghe được câu này về sau thì vũ vô cùng hưng phấn nàng còn tưởng là tâm đối phương mặt d à y mày dạn không chính diện đối kháng đến lúc đó khẳng định bị đối phương đào thải bất quá đối phương né tránh là thật lợi hại đây là thiên phú né tránh a trịnh dược cũng không làm sao để ý vừa mới hắn chỉ là đang thử thử một bảy công kích hắn có thể hay không tránh thoát thôi bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút khó khăn đã thử qua năng lực né tránh như vậy cũng nên thử một chút tấn công chính diện sẽ như thế nào trịnh dược nhìn xem thì vũ lúc này thì vũ lại một lần phát động công kích rất nhanh thì vũ nắm đấm liền đi tới trịnh dược trước mặt trịnh dược theo bản năng sai lệnh hạ cổ tránh đi công kích của đối phương bất quá phát hiện mình không cần tránh đi về sau trịnh dược liền trực tiếp dỗi ra ngón tay gậy hạ thì vũ tay khớp nối vị trí t thì vũ đột nhiên cảm giác tay t ê một chút cả n g ư ờ i ở thời điểm này điểm lên đồng mà chính là tại cái này phân thần trong nháy mắt thì vũ nhìn thấy cái này d á m khảo nắm đấm thế mà đã tại mặt nàng bên trái đằng trước thì vũ giật nảy mình vô ý thức nâng lên hai tay ngăn cản nhưng mà để thì vũ không có nghĩ tới sự tình cái này d á m khảo thế mà bên phải công kích lần này thì vũ căn bản không có thời gian phòng ngự lui lại cũng không kịp ẩm thì vũ má phải rắn rắn chắc chắc bị trịnh dược đánh một quyền cả n g ư ờ i cũng bay đi ra nhìn thấy thì vũ bay ra ngoài trịnh dược không có trước tiên đuổi theo mà là ngã quần tay thầm nói mặt mũi này thật không là bình thường cừng rán nếu không phải đối lực ứng dụng xuất thần nhập hóa hắn đều đánh không bay đối phương thì vũ lúc này rốt c ụ c ổn định nàng phẫn nộ nhìn xem trịnh dược không nói hai lời liền lao đến lần này thì vũ định tìm về trang tử nhưng là rất nhanh nàng liền bị tránh thoát công kích mình trịnh dược hung hăng đánh vào má trái bên trên thì vũ lại một lần bay ra ngoài nhưng là bất quá trong nháy mắt nàng liền lại liền xông ra ngoài nổi giận thật nổi giận chỉ là lần này nàng bị trịnh dược một quyền đánh vào trên cảm thì vũ lơ lửng bay lên nhưng là rất nhanh nàng liền giữ vương thân thể sau khi hạ xuống nổi giận gầm lên một tiếng lại một lần nữa vào tới nàng muốn x e cái này giám khảo phích một tiếng thì vũ cái mũi thụ một quyền cái mũi đều muốn sai lệnh tiếp lấy nàng lại một lần bay ra ngoài lần này nàng che mũi chưa thức dậy một mặt thống khổ nằm dạp trên mặt đất trịnh dược nhìn đối phương không có xung lại cất bước đi tới chỉ là vừa mới đi một bước thì vũ liền ngẩng đầu nhìn về phía trịnh dược sau đó theo bản năng dùng tay chống đỡ lui lại lập tức mang theo tiếng khóc nước nở kêu lên không đánh không đánh ta nhận thua nhận thua còn không được sao tiếp lấy thì vũ hủy khuất nói nào có người dạng này đánh người chuyên đánh mặt ta sang năm thi còn không được sao ta sang năm đúng giờ còn không được sao cái này dám khảo quá độc ác nàng thì vũ lúc nào nhận qua loại này uy khuất mặt đều bị đánh sưng lên cái m ũ i đều đánh sai lệch một chấm một nào có dạng này người trịnh dược nhìn xem thì vũ lập tức ném ra chuẩn khảo chứng nói chúc mừng ngươi quá quan trên thực tế cái này thì vũ vẫn là thật lợi hại mặt thật cứng rắn tay của hắn đánh mấy quyền cảm giác đau vô cùng a tiếp tục đánh xuống khả năng hắn cũng không phải là đối thủ bất quá cái này thì vũ không có chút nào kinh nghiệm chính là cái bia sống đánh xuống có lẽ liền quen thuộc loại nhịp điệu này đi v ề phần chuẩn khảo chứng trịnh dược từ vừa mới bắt đầu liền định cho nàng một một đem một cái một bảy thi rất tín chỉ đây coi là chuyện gì thì vũ nhìn xem trước mặt chuẩn khảo chứng có chút mê mang nhìn xem trịnh dược nói thật sao trịnh dược không có trả lời thì vũ mà là hỏi người là yêu tộc chương mười hai nửa người cũng không phải là người người là yêu tộc nghe được trịnh dược tra hỏi thì vũ lại lui về sau một chút xíu sau đó nói yêu tộc thế nào ma tu đều có thể quang minh chính đại đến học tập chúng ta yêu tu liền muốn nhận xa lánh yêu tu cũng là tu chân tất cả mọi người người người bình đẳng hiện tại thì vũ sợ hãi chính là người này muốn hàng yêu trừ ma kia nàng liền xong rồi đánh không lại cũng không biết có thể hay không trốn bất quá giải thích là nhất định phải trịnh dược nhữ mày nếu như là bình thường yêu tu hắn không có lý do không thể trước tiên nhận ra hắn người mang căn nguyên vũ lộ cùng khí tức lực lượng có liên quan ít có hắn không thể trực tiếp nhìn ra đương nhiên nhìn tu vi là dễ dàng nhất căn nguyên vũ lộ đều hiện dư thừa sau đó trịnh dược nhìn xem thì vũ tóc nói nửa người nửa yêu thì vũ lập tức liền nói không ra lời khi dễ người không phải sau đó thì vũ thầm nói nửa người thế nào nửa n g ư ờ i cũng là người lại nói nửa yêu thì thế nào nửa yêu cũng là yêu sau đó còn giật g i ậ t tóc của mình thấp giọng nói cũng không có quy định yêu tộc không thể n h u ộ n tóc trịnh dược không để ý đến đối phương nói thầm âm thanh mà chỉ nói ngươi có thể đi lý luận khảo thí sắp bắt đầu thì vũ xứng sở kinh h ỉ nói ta có thể đi rồi ngươi sẽ không chờ ta quay người đánh lén ta đi trịnh dược sửng sốt một chút hắn cần làm loại sự tình này sao cuối cùng bình tĩnh nói ngươi sợ hãi có thể không đi đi khẳng định đi a không đi thi lại lại gặp được cái này giám khảo làm sao bây giờ thì vũ nói thầm trong lòng bất quá phải ngã lui đi an toàn là hơn sau đó trịnh dược liền nhìn xem nàng rút lui đi tới cửa tới cửa về sau thì vũ mới cả gân hỏi giám khảo có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao ngươi có phải hay không cao giai tu chân giả cố ý đệ thấp tu vi đến thi ta sao trịnh dược nghe lắc đầu nói ta vừa mới một một thì vũ l ừ a gạt quỳ đâu không lừa gạt yêu đâu nàng thì vũ nhìn tốt như vậy lừa gạt sao sau đó thì vũ yên lặng rời đi nhân loại miệng đầy mê sảng nàng là không thể nào mắc lừa nhìn thấy yêu tu thì vũ rời đi về sau trịnh dược cũng dự định rời đi bất quá nhiệm vụ ban thưởng còn muốn đi lội tuần tra đội cái này thật đúng là phiền thức quá khứ trước trịnh dược muốn đi xem tu vi khảo thí xếp hạng cái bài danh này s á t x u ấ t chúng vẫn là có thể đương nhiên bọn hắn khảo thí căn bản không giống yêu tu thì vũ như thế loại người này căn bản không có tư cách vào xếp hạng thi lại không tiến xếp hạng bởi vì không k i ể m sắp xếp bởi vì trịnh dược vốn là đang dạy học vị trí cho nên cách bảng xếp hạng ban bố địa phương rất gần hạ cái lâu ngoặt mấy vòng liền có thể thấy được bỏ ra chút thời gian nhiều quẹo mấy cái cua quẹo trịnh dược rốt cuộc tìm được xếp hạng vị trí chủ yếu là thời gian quá lâu nhớ lầm hai cái ngoặt không phải hắn có thể càng nhanh tới bởi vì hiện tại đã là lý luận khảo thí thời gian cho nên nơi này cũng không có người nào có chỉ là một chút tham gia náo nhiệt học trưởng tiền bối đi trịnh dược đi vào bảng xếp hạng trước lần đầu tiên nhìn chính là hạng nhất hạng nhất là một người gọi la vân la vân giai đoạn trước còn có thể đằng sau cũng không biết bởi vì la vân không có giống như bọn hắn đi đến con đường kia cho nên hắn cụ thể thành tựu i rất khó nói dù sao trịnh dược không có d â n qua cũng liền không có gì tốt để ý về sau trịnh dược nhìn thứ hai đến thứ bảy đây đều là đuổi theo một thế đồng dạng xếp hạng chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thứ tám thời điểm lông mày liền nhữ lại vũ t ị c hàn h nhã t r ì n h dược có chút mọi bước hai cái này a i vậy t r ì n h dược coi như không thể rõ ràng nhớ kỹ mười vị trí đầu nhưng là chỉ cần thấy được danh tự khẳng định sẽ coi ấn tượng hai cái này ngược lại tốt một chút s i ê u ấn tượng đều không có cảm giác cùng t r ố n g rông xuất hiện đồng dạng cũng không thể ở kiếp trước bọn hắn không có phát huy tốt một thế này vận khí tốt cho nghịch tập đi t r ì n h dược cũng không làm sao tin tưởng bất quá rất nhanh trịnh dược cũng liền không thèm để ý dù sao không biết quản bọn họ mạnh vẫn là yếu sau đó hắn tiếp tục về sau nhìn về sau trịnh dược một mực nhìn xuống hắn nhìn thật lâu thẳng đến nhìn thấy cái cuối cùng trịnh dược nhũ mày lập tức lại từ đầu nhìn một lần lần này hắn nhìn rất chậm hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt không có vì cái gì trịnh dược tự nói nhưng là càng nhiều hơn chính là không hiểu cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống cuối cùng trịnh dược thở dài một cái nói không có càng được rồi hơn trịnh dược lại là lắc đầu về sau hướng tuần tra đội mà đi nên đi cầm tiền thù lao nam tiêu lúc này ngồi đang thi vị trí hắn đang chờ đợi lớp lý thuyết đề hắn chuẩn bị thật lâu nhất là mình trước đó tham khảo đề hắn có đầy đủ lòng tin trận này khảo thí nhất định nhẹ nhom thi qua sau đó cho cái kia trịnh dược dây c ố t ngắn hơi thở hung hăng đánh mặt của đối phương lại dám nói hắn như vậy tân tân khổ khổ có được khảo đề là giả là thời điểm tới chứng kiến mình chính xác coi như đối phương là nói b ậ y cũng không được về sau đầu để xuống tới đặt được đầu đ ề nam tiêu cũng không có trước tiên viết mà là bắt đầu thẩm đề khi hắn nhìn thấy đ ề thứ nhất thời điểm hắn mỉm cười rất tốt quả nhiên là đồng dạng khi hắn nhìn thấy thứ ba đề thời điểm tiếu dung càng hơn ân tỷ lệ năm mươi phần trăm khi hắn nhìn thấy thứ năm đề thời điểm trong lòng vô cùng ngại cỡng thắng lợi trong tầm mắt khi hắn nhìn thấy đề thứ mười thời điểm lông mày có chút gấp nhưng là cái này râu ria đằng sau khẳng định còn có sau đó nam tiêu sắc mặt liền càng ngày càng kém trịnh dược đi tới tuần tra đội nhìn thấy vẫn là cái kia tiên tử tại thông báo tuyển dụng lần này đối phương nhìn thấy trịnh dược lập tức chào hỏi đạo hưu bên này trịnh dược đi tới nói tiên tử có việc ngươi gọi ta la thiến đi đối đây là ngươi linh thạch nói la thiến liền giao cho trịnh dược khoảng một viên nhị phẩm linh thạch trịnh dược tiếp nhận linh thạch hiếu kỳ nói cái này cũng về ngươi quản la thiến cười nói thân kiêm nhiều chức nha đối nhiệm vụ mới muốn tham gia sao trên thực tế trên lầu có văn phòng nơi đó liền có nhiệm vụ xem xét nghĩ tiếp song toàn không có vấn đề một chút không ai nguyện ý đi làm bình thường đều sẽ thêm giá cao sau đó tiến hành sai khiến đương nhiên không nguyện ý người đồng dạng có thể cự tuyệt đây chính là tuyệt đối tự do nhưng là luôn có người sẽ làm có trọng thưởng tất có dung phu dù sao không phải ai đều để ý mặt m ũ i thực sự không được có thể che mặt ta nói một chút trịnh dược cũng không phải nhiệm vụ gì đều sẽ tiếp có chút liền giá cao lưu cho người khác đi la thiến nói đơn giản tới nói là mang thí sinh trịnh dược nhìn xem la thiến không nói gì hắn trong lúc nhất thời không có hiểu la thiến lung túng nói là như vậy thí sinh đến ký túc xá vị trí đoạn này đường không yên ổn tĩnh bọn hắn cần một cái dẫn đường giá cao một viên ngũ phẩm linh thạch tốt ta trịnh dược đã biết đây chính là một cái g i ả m ị n cái này dẫn đường cũng không an toàn cái này vốn là là dùng đến khi phụ mới tới hiện tại cũng thành truyền thống đương nhiên cũng là có chỗ tốt mà những thí sinh kia vì mình an toàn tự nhiên là có năng lực trực tiếp bên trên không có năng lực có tiền trực tiếp mời người gỡ mìn nhìn thấy trịnh dược không nói gì la thiến lập tức nói ngươi không cần lo lắng đều là một chút nhất dai ra mặt tu chân giả một năm tả hữu nói cách khác như thế nào đi nữa cũng sẽ không đụng vào đến không nguyện ý gặp người cuối cùng trịnh dược gật đầu có thể Ngũ phẩm linh phẩm h t ạ chương có thể để t n mười ba hắn khả năng vốn chính là đại lão tại trịnh dược đáp ứng về sau la t h i ế n an tâm lập tức nhắc nhở đ ú n g rồi tốt nhất mặc vào tuần tra đội quần áo lại che mặt coi như bêu xấu bọn hắn cũng không biết n g ư ờ i là ai tu vi không đủ không có cảm giác quen thuộc nhị tam giai cũng không thể biết n g ư ờ i là ai t r ỉ n h dược gật đầu che mặt cũng là có thể một chấm một biểu hiện quá xuất sắc tiểu gì cũng sẽ rước lấy một chút phiền thoái mà lại hắn muốn thử xem có thể chờ hay không đến một số người hắn nhớ kỹ lúc trước mình nhập học về sau có một cái che mặt đến dạy hắn mặc dù đối phương cái gì cũng không nói mặc dù đối phương tiểu gì cũng sẽ từ hắn trong phòng mang một ít đồ vật đi nhưng là khi đó là hắn gian nan nhất thời kỳ ban ngày học căn bản sẽ không nếu như không phải có người này dạy hắn công pháp đặc thù nếu như không phải đối phương cho hắn một chút kỳ quái thuật pháp hắn căn bản khó mà đuổi theo tiến độ người khác là từ nhỏ bắt đầu tu luyện hắn nhưng là hai mươi mấy tuổi bắt đầu tu luyện có thể tu luyện cũng không tệ rồi muốn đột nhiên tăng mạnh căn bản không có khả năng nhưng là người kia lại giúp hắn làm được mặc dù rất muốn biết đối phương là ai thế nhưng là tranh l ệ n h quá xa căn bản tiếp xúc không đến hắn duy nhất khiến người ta cảm thấy chính là đối phương hẳn là một cái nam nếu như là nữ hắn liền sẽ hoài nghi người nào đó nhưng là công pháp khác biệt quá lớn lại để cho hắn cảm giác không thể nào là người kia giúp hắn lại nói nàng bình thường đều là ban ngày g i ú p trịnh dược thích nhưng thật ra là tay làm h à m ngai hắn không muốn để cho đối phương g i ú p quá phận thế nhưng là t r ờ i không toại nguyện khi đó mình tại tuần tra đội làm việc cũng lo lắng bị nhìn thấy trịnh dược lắc đầu không nghĩ nhiều nữa mà là đi theo la thiến đi lấy tuần tra đội quần áo đến lúc đó hắn đến cho tuần tra đội quần áo ra công h ạ đúng rồi quần áo hỏng có thể tới thay mới bất quá một tháng nhiều nhất một lần tình huống đặc biệt liền không đồng dạng la thiến đem quần áo giao cho trịnh dược sau dặn dò còn có mang tân sinh đi túc xá thời điểm tuyệt đối không nên miễn cưỡng kỳ thật từ bỏ cũng không có cái gì người khác nói cái gì là không cần để ý đương nhiên cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý không thành công chín thành là lấy không được tiền thù lao còn có bọn hắn cấp ra nhiều linh thạch như vậy vậy đã nói rõ nhiệm vụ khẳng định vô cùng gian nan điểm ấy ngươi phải hiểu được trịnh dược tiếp nhận tuần tra đội quần áo gật đầu nói ta minh bạch trịnh dược cũng là làm qua tuần tra đội loại sự tình này với hắn mà nói kỳ thật cũng không xa lạ tại cầm tới vị trí cùng thời gian về sau trịnh dược liền rời đi nhìn xem trịnh dược rời đi la thiến thở dài nói mới một một hy vọng đường ra bóng ma tâm lý không phải ta muốn hố ngươi là là nhiệm vụ này hoàn toàn không ai t i ế p a mà lại đề cử ra ngoài rút thành c ũ n g cao a la thiến yên lặng vì trịnh d ư ợ c cầu nguyện dưới tâm tình đã tốt lắm rồi hy vọng sau đó đường rời khỏi tuần tra đội đi dù sao như thế vụ người cũng ít gặp theo la thiến lần này dẫn đường nhiệm vụ chín thành là muốn thất bại rất nhiều người mới đều muốn đi thử một chút thế nhưng là mỗi một lần kết cục đều phi thường thảm liệt dù sao nhất giai không cho phép mời nhị giai nhị giai không cho phép mời tam giai bực này cùng với đi đưa đối với dẫn đường trịnh dược khẳng định biết hắn xác thực không có gì tốt để ý bất quá thời gian bên trong bây giờ còn có điểm lâu hắn không cần thiết hiện tại quá khứ hiện tại ngược lại là có thể mua chút vật dụng hàng ngày trở về dù sao hắn một cái dương hành lý giả không được quá nhiều đồ vật đến lúc đó lại trở về quét dọn quét dọn sau đó thay đổi y phục quá khứ dẫn đường liền tốt dự định tốt những n à y về sau trịnh dược trước hết đi bình thường siêu thị vừa mới ở lại muốn mua đồ vật còn là không ít Thậm chí có thể mua ít thức ăn tự chí mình mua làm có ăn đây ồ ăn, h là một vị bảy tám tuổi tiểu nữ h à i nhìn vô cùng gầy yếu chị dược ánh mắt tại tiểu nữ h à i này trên thân dừng lại hồi lâu cuối cùng đi tới tiểu nữ h à i này lúc này cũng không n h ả nhìn xem trên kệ tuyến đoàn trừng mắt nhìn giống như sợ tuyến đoàn không có nghỉ ngơi một chút chờ sau đó lại cố gắng đáng tiếc phục vụ viên tỷ tỷ không tại tiểu nữ hải thầm nói lúc này trịnh dược đã qua tới hắn đưa tay lấy xuống tuyến đoàn thanh này tiểu nữ hải kinh đến vốn còn muốn nói kia là nàng trước nhìn thấy chỉ là còn chưa nói ra miệng nàng liền phát hiện tuyến đoàn được đưa đến trước mặt nàng trịnh dược nói khẽ người muốn cái này tiểu nữ hải ngạc nhiên tiếp nhận tuyến đoàn nói tạ ơn thúc thúc trịnh dược chỉ là lắc đầu không có việc gì còn cần khắc sao. tiểu nữ hải l ắ cười đầu, không có, thúc thúc Trinh gặp có, lại. d ợ c nhìn xem tiểu nữ hài xem tiểu r đi, cười h hài ỉ là tại tiểu nữ hài đi vài nữ b ớ c Dược chút Dược, thúc thúc có chuyện gì sao? Dược nói, ngươi, ngã bệnh, tốt nhất đi xem cái bác c về về sau. sao. sĩ. nữa. phía Tiểu hiếu Tiểu Trinh đột Trinh Trinh tốt nhất nhiên nói, đợi hài lại, nói, ngươi, đi nữ ngừng nhìn ngã bệnh, nữ hài ư gì kỳ xem cười nói ta biết ta còn biết mình sống không được bao lâu cho nên ta muốn cho ca ca dệt cái khăn quàng cổ mặc dù ca ca sẽ không đây nhưng là có thể làm kỷ niệm trịnh dược gật đầu dạng này a thúc thúc còn có việc sao không có chuyện ta liền đi tiểu nữ hải nói trịnh dược lắc đầu không sao về sau tiểu nữ hải lâu cáo biệt trịnh dược trịnh dược cũng không tiếp tục chú ý tiểu nữ hải kia hắn có thể nhìn ra được đối phương dài nhất sống không quá một tháng lắc đầu hắn liền tiếp tục mua của hắn đồ vật cũng may hắn còn có chút tiền tiết kiệm không phải liền phải dùng linh thạch mua linh thạch kiếm rất chậm dùng ngược lại là rất nhanh chờ ngũ phẩm linh thạch tới tay hắn liền có thể tiếp tục mua linh dược sau đó thăng cấp nhanh chóng thăng nhị giai hẳn là không dùng đến thời gian bao nhiêu chờ mua song vật nhất định phải có về sau trịnh dược liền định trở về quét dọn quét dọn liền có thể thay quần áo đi dẫn đường lý luận khảo thí nam tiêu lúc này đã từ trường thi ra hắn ngồi tại trên cầu thang không có chút nào tinh thần không biết là thất lạc vẫn là suy nghĩ nhưng là loại tình huống này người cũng không ít mười người bên trong có tám cái là khảo thí thất bại phần lớn người đều là muốn không được chọn trừ phi tu vi bên kia khảo hạch đẳng cấp rất cao không phải gặp được lý luận thất bại căn bản là thi không đầu chỉ có thể chờ đợi sang năm lúc này mộc thanh cũng ra bên người nàng đi theo một nữ hải cùng với nàng có điểm giống đây là nàng trước mắt duy nhất khối lỗi vừa ra tới mộc thanh liền thấy ngồi tại trên cầu thang nam tiêu sau đó đi tới n g ư ờ i đang làm gì đâu thất bại thi rất rồi mục thanh ngồi tại nam tiêu bên cạnh hỏi nam tiêu mắt nhìn mục thanh nói ta phát hiện một sự kiện mục thanh hiếu kỳ nói chuyện gì nàng thật tò mò chuyện gì có thể để cho nam tiêu như thế thất hồn lạc phách nam tiêu nhìn xem mục thanh chân thành nói còn nhớ rõ trịnh dược sao mục thanh gật đầu nhớ kỹ không phải hôm qua mới nhận biết sao nam tiêu nói ta phát hiện trịnh dược khi đó khả năng không phải đang giả trang diễn đại lão hắn vô cùng có khả năng vốn chính là đại lão chương mười bốn ai là tuyệt nhất Ta phát trịnh trang đang phải hiện, khi khả không giả diễn đại lao, hắn vô cùng có khả năng dược đó lúc a lao. Nghe được nam tiêu nói, thanh sao Nam của ta sao? o nào hắn khả chính Nghe hiếu kỳ nói, là từ đâu phát hiện? Làm sao trước đó liền không phát hiện? nhớ hắn thế cùng năng vốn nói, liền nói, ngươi liền nói, còn nhớ hắn nói thế nào lý luận của ta đáp án vô có được mục trước đó kỳ là là Làm lý l đại đâu đáp tiêu tiêu từ rõ này m ụ c thanh tìm đến k h ô i lỗi đến nói cho tỉ tỉ khi đó trịnh dược nói thế nào lý luận đáp án k h ô i lỗi đi tới ngồi tại m ụ c thanh bên người một bộ suy nghĩ dáng vẻ sau đó nói ân nguyên thoại là khảo thí chung trăm đề nơi này đồng dạng trăm đề có thể kiểm tra thử nội dung chỉ có ba đề lúc này mục thanh nói chính là cái này có vấn đề gì không nam tiêu khỏe mặt giật một cái ngươi không phải tu luyện c ử u thần quy nhất sao tại sao ta cảm giác tinh thần phân liệt nghiêm trọng hơn mục thanh nói ta không có bệnh ngươi nói trước đi thế nào nam tiêu thở dài một tiếng nói ta không phải không phục loại thuyết pháp này sao cho nên đối cái đề mục kia phi thường để ý ta cơ hồ toàn học thuộc nhưng là ngươi đoán kết quả là cái gì m ụ c thanh nói hắn nói đúng nam tiêu chật vật gật đầu đúng vậy đúng ta từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần liền ba đề một đề không nhiều một đề không ít cho nên ta hoài nghi khi đó hắn chính là bản sắc biểu diễn nói đoán đều là đang lừa dối chúng ta m ụ c thanh nói khả năng giống như không lớn à có thể hay không hắn có phương pháp vừa v ẫ n biết đề m ụ mà lại chỉ là biết khảo đề cùng cựu thần quý nhất không đủ để nói rõ tình huống nam tiêu gật đầu ta cũng nghĩ qua tóm lại đối phương quả thật có chút sắc thái thần bí chúng ta lần sau còn tìm hắn đi cái này một thanh không có phản đối chỉ là gánh thầm nghĩ thế nhưng là tu chân đô thị cũng không phải bên ngoài nơi này một số người quan hệ rắc rối phức tạp nếu như bị n h ầ m vào hậu quả thật nghiêm trọng nam tiêu nói cái này lại nói trước thu thập một chút nhìn xem người nào thiếu đồ vật chúng ta có chúng ta thiếu người nào có đi ai bảo có nhiều thứ có một số việc chỉ có thể tin tưởng người xa lạ đâu trong tu chân giới đại đa số người cất giấu bí mật không phải n g ư ờ i biết hắn có cái gì hắn liền sẽ nói có cái gì chỉ có tại địa phương xa lạ lẫn nhau không biết ai là ai hắn mới có thể có cái gì tin tức cũng thế mục thanh đứng lên nói tốt ta vậy liền mấy ngày nay thu thập một chút lúc nói mục thanh mắt nhìn khôi lỗi nói nói cho tỷ tỷ ai mới là tuyệt nhất lúc này khôi lỗi dùng ngưỡng ngộ ngữ khí mở miệng nói tỷ tỷ là toàn thế giới tuyệt nhất mục thanh sờ lên khôi lỗi đầu cười nói ngoan xem ra cần phải ngươi lấy cái tên nam tiêu nhìn xem khoe miệng không ngừng co rúm lại điên rồi một cái trịnh dược lúc này đã đem phòng ở chăm chú quét dọn một lần thiếu đồ vật cũng đều đã mua còn kém mua thức ăn trở về chúc mừng một chút bất quá thật phiền thoái vẫn là đi bên ngoài ăn tô mỹ thích hợp về sau trịnh dược liền lấy ra tuần tra đội quần áo tuần tra đội quần áo là trang phục màu đen cái này phục sức cũng không bó sát người cũng không rộng rãi có nhất định năng lực phòng ngự chiến đấu rất thích hợp bất quá tại uy phục này bên ngoài kỳ thật còn có một cái áo bào đen cái này áo bào đen bên trên có một đầu màu lam dòng nước còn quần áo choàng chưa hề dừng lại bộ dáng t r ì n h dược mặc xong quần áo mặc lên áo choàng mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là một thế này hắn đều cảm thấy tuần tra đội quần áo rất không tệ nhất là cái này áo choàng áo choàng sau khi mặc vào l i ề n sẽ tự động khởi động che mặt hiệu quả đương nhiên đây là mượn trận pháp không phải thật sự cần che mặt thoát ly áo b ả o đen liền không có che mặt hiệu quả cho nên k ỹ thật rất gân gà dù sao đánh nhau thời điểm cái này áo b ả o đen ảnh hưởng phát huy sau khi mặc quần áo tử tế trịnh dược mắt nhìn thời gian liền rời đi gian phòng hướng ước định địa phương mà đi lâu dạy học cùng ký túc xá là cách một mảnh rừng cây mà vùng rừng tùng này chính là nhất hố địa phương may mà những người kia còn có chút lương tâm tiêu xuất chỗ nào thích hợp nhất giai chỗ nào thích hợp nhị giai địa phương khác chính là ít có tam giai vì cái gì chúng ta nhất định phải tiếp nhận loại huấn luyện này a nhất giai một vị trí nào đó có người không cam lòng nói đúng a ta nếu là không ở ký túc xá không phải tốt ngươi không biết không dừng chân bỏ cũng phải đi vào lui sao vậy ta hai ngày nữa đi vào lui không phải tốt một câu hôm nay không có báo đến c h ủ học phần thích đi hay không tốt a nói đến chúng ta mời tuần tra đội đến cùng lúc nào đến đúng a thời gian đều đến hắn ở đâu bỏ ra nhiều như vậy linh thạch nếu có thể để chúng ta cái thứ nhất quá khứ liền tốt nghe nói không nhỏ bàn thưởng vẫn là đừng có nằm ngộng nghe nói tuần tra đội bao năm qua không có mấy cá biệt người dẫn đi có thể có người tiếp cũng không tệ rồi chờ sau đó nhìn vào độ đưa tiền thất bại liền thất bại đi không phải tuần tra đội nói từ bỏ liền từ bỏ chỉ là hắn ở đâu sẽ không lâm trận rút lui a các ngươi là đang tìm ta sao đột nhiên thanh â m tại bọn hắn phía trước vang lên bọn hắn nhớ rõ ràng phía trước không có người chỉ là lúc này nhìn sang có cái người mặc h ắ c bảo người đứng ở nơi đó áo choàng đón gió mà động màu lam dòng nước tăng thêm một phần thần bí cái này bọn hắn đột nhiên phát hiện cái này ra sân khí tràng thật mạnh mà lại không phải nói tuần tra đoàn người bình thường rất phổ thông sao vì cái gì bọn hắn nhìn qua người này có chút không tầm thương đâu người này đương nhiên là trịnh dược hắn ở chỗ này rất lâu chỉ là đứng tại một người bình thường điểm mũ thôi thanh âm của hắn cũng phát sinh biến hóa đây là quen thuộc lúc này có người hỏi ngươi ngươi chính là chúng ta mời tuần tra đoàn người viên lập tức trịnh dược nhìn xem bọn hắn gật đầu đúng vậy như vậy người tới của các ngươi đủ sao lúc này hẳn là hai mươi mấy người nhân số không sai biệt lắm ta điểm qua đến đông đủ lần này phí tổn chính là ta tổ chức sẽ không sai một người nam tử đứng dậy trịnh dược gật đầu đi theo ta bộ pháp đi thôi nói trịnh dược liền cất bước đi vào trong rừng trịnh dược ở trên đường nhỏ đạp mấy bước liền trực tiếp nhảy đến bên cạnh trên nhánh cây liên tục vượt ba cây nhánh cây mới dừng lại sau đó quay đầu nhìn xem những người kia nói được rồi lần này từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có người nói đây là phía trước không có gì nguy hiểm không ta đi thử xem nói đến đây người liền trực tiếp vào, vào bất quá hắn vừa mới ở trên đường nhỏ đi vài bước lại đột nhiên đi không được rồi tâm hắn tiếp theo kinh ta ta cảm giác bị giam cầm người kia túi đầu xem xét chỉ là tại hắn túi đầu thời điểm người phía sau hoảng sợ nói nằm xuống Nằm xuống. người ằ m x u ố n n g kia không hiểu nhưng khi hắn ngẩng đầu xem xét thời điểm hắn nhìn thấy to lớn nắm đấm trực tiếp hô tới phích một tiếng người kia bị đánh ra đến tận đây quả đấm kia cũng đã biến mất đây vốn chính là trận pháp hoặc là trận văn lưu lại công kích nếu như là sát chiêu người kia đã chết nhìn thấy người kia trên mặt đất run rẩy cả đám đều lòng còn sợ hãi một vị tiên tử nói cái này có phải hay không khoa trương điểm tại bọn hắn sợ hãi thời điểm trịnh dược thanh âm lại một lần vang lên ta nói dựa theo bước tiến của ta đi chỉ cần các ngươi theo kịp liền sẽ không có chút vấn đề chương mười lăm tiền bối cứu ta ta nói dựa theo bước tiến của ta đi chỉ cần các ngươi theo kịp liền sẽ không có chút vấn đề lần này từng cái mới nhìn hướng trịnh dược giống như hắn thật một chút việc đều không có còn có ta chỉ đem đường theo không kịp là vấn đề của các ngươi đồng dạng là trịnh dược thanh âm lúc này những người kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không phải đã nói tuần tra đội là đến lội lôi sao làm sao cảm giác không giống nhau lắm a đây là muốn dẫn lấy bọn hắn tranh n ẽ công kích được hay không a lúc này cái kia dẫn đầu thanh niên đi ra lập tức dựa theo trịnh dược trước đó vị trí đi theo thuận tiện nói càng đằng sau bộ pháp càng dễ dàng xuất hiện sai lầm các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt mà lại người kia nếu là thật có năng lực chúng ta thế nhưng là có thể nhanh chóng thông qua nghe được người kia nói như vậy rất nhiều người đều tỉnh ngộ lại mang qua lội qua không đều là qua nhà chỉ cần có thể quá khứ đã làm cho xoắn suýt nhiều như vậy làm gì sau đó từng cái tranh nhau muốn đuổi theo nhìn thấy những người này bắt đầu cùng lên đến trịnh dược liền không có lại dừng lại mà là hướng mặt trước mà đi tại cái này trong rừng có đại lượng trận pháp cùng cấm chế trận văn nhưng là cái này dù sao chỉ là một đám tiểu hài tử chuẩn bị đồ vật theo trịnh dược đều chẳng qua là trò đùa muốn qua không có chút nào vấn đề nếu không phải vì cho những người này dẫn đường hắn thậm chí có thể trực tiếp đi qua lúc trước hắn cũng đi qua con đường này khi đó là một mực đi theo người khác phía sau cảm giác thật không là cái tư vị tốt à, khi đó hắn xác thực qua cũng không tốt nắm giữ không đến bất luận cái gì quyền chủ động chỉ có đến đằng sau mới tốt nữa rất nhiều cái này cơ bản may mắn mà có người bịt mặt kia công pháp hiện tại hắn liền chờ đối phương tìm tới cửa sau đó cảm tạ một chút nếu như có thể giúp được đối phương kia không thể tốt hơn v ề p h ầ n cái khác rồi nói sau không bao lâu trịnh dược dừng lại tại mấy cây trước đại thụ hắn đứng tại trên nhánh cây chờ đợi người phía sau đến nơi này có cái trận pháp trận pháp này cần thiết phải chú ý một chút đơn thuần cùng là rất khó quá khứ người phía sau lần lượt tới rất nhiều người liền không hiểu làm sao dừng lại bởi vì có tuần tra đội dẫn đường bọn hắn phát hiện đoạn đường này thật đúng là chẳng có chuyện gì tiền này tiêu đến thật đáng giá đáng tiếc không phải cái thứ nhất không phải lấy dạng này tiến độ không chừng thật có khả năng thu hoạch được ban thưởng nhìn thấy người đều tới trịnh dược mở miệng nói trước mặt trận pháp cần học tập tất cả động tác các ngươi thấy rõ ràng những người khác không hiểu rõ lắm nhưng là vẫn nhìn sang mà lúc này đây trịnh dược liền đều động hắn t ử nhánh cây nhảy lên m à qua khi hắn tiến vào trận pháp thời điểm mấy đạo băng nhận không ngừng từ bên trái xe qua cách trịnh dược bất quá số cm e t mà trịnh dược không có chút nào hướng phải chết đi dấu hiệu thậm chí hắn chủ động tới gần băng nhận b i ê n giới không chỉ như thế hắn còn nghiêng người tới gần b ă n g nhận những người khác liền không hiểu người này đang làm gì chịu chết sao mà ở bọn hắn vừa không hiểu thời điểm một đạo phong nhận từ bên phải xẹt qua tốc độ nhanh chóng làm cho người t ậ t lưỡi đem cả đám đều dọa cho không nói bởi vì cái này phong nhận cách trịnh dược bất quá số cm nếu như không có nghiêng người xác định vững chắc đến thụ thương song khi bọn hắn coi là cứ như vậy thời điểm trịnh dược mượn nhờ thần cây trực tiếp từ trên hướng xuống mà đi ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm vô số lưỡi kiếm từ trên hướng xuống đâm xuống dưới cơ hồ là dán trịnh dược đâm xuống nếu không phải chuyến về tốc độ rất nhanh tất nhiên đâm chúng mà vừa mới tiếp xúc đến mặt đất trịnh dược liền một tay đệ lại mặt đất mượn lực hướng ngay phía trước mà lên lúc này lưỡi kiếm cũng tại lên không chính là tốc độ tương đối chậm tại trịnh dược vừa mới thoát ly mặt đất một chút khoảng cách thời điểm phong hỏa xong nhận giao thế mà qua chỉ có an toàn không gian chính là trịnh dược vị trí không gian tại phong hỏa xong nhận giao thế mà qua đi trịnh dược cũng liền rơi xuống sau đó một bước nhảy ra trận pháp phạm vi tiếp lấy đối người phía sau nói theo ta làm theo tới đi tất cả mọi người một mặt một bước ngươi nói cái gì trịnh dược nói liền mấy cái động tác rất đơn giản một đám người đơn giản sao những động tác này là thật đơn giản nhưng là kia phải là không có công kích tình hồ dưới vừa mới người kia động tác căn bản không thể có quá nhiều chết đi lệnh ra rời đó chính là nguy hiểm hiện tại còn cái gì đều không nhìn thấy ai có thể tìm tới chính xác góc độ một khi nhảy ra ngoài vậy liền không có lựa chọn mà lại đối thân thể trưởng không không đủ chính xác căn bản làm không được những điều kia quá trải qua chịu bủ quá nhẹ cũng phải chết không phải bọn hắn sợ là thật làm không được a tu chân nhất dai các phương diện tố chất đều tăng lên nhục thân quả thật không tệ nhưng là lực khống chế cùng điều tiết năng lực căn bản không có cái gì chất tăng lên chỉ có tam giai tứ giai mới có thể toàn diện tăng lên ai không có việc gì sẽ ở nhất giai huấn luyện những ngày a hảo hảo tu luyện không tốt sao lúc này phần lớn người đều nhìn về cái thứ nhất đi theo người lúc này dẫn đầu là thật cảm giác như có gai ở sau lưng hắn nhìn xem người phía sau nói ta cảm thấy ta có thể nhường hiền các ngươi ai nghĩ trước ta không ngại nhưng mà không một người nói chuyện đi trước bình thường đều là gỡ mìn ai muốn đi a lúc này rất nhiều người đều may mắn mình sắp xếp đủ đằng sau cái thứ nhất người thanh niên kia do dự một chút lui cách mình vị trí nói ta nhường đường về sau hắn liền rơi vào một bên trên nhánh cây trên lý luận là không có vấn đề hắn cẩn thận quan sát qua bất quá người này cử động ngược lại để những người khác kinh ngạc còn có thể dạng này bất quá chờ người kia rơi vào trên nhánh cây thời điểm bọn hắn liền thấy có thứ gì bắt lấy hắn chân lúc này người thanh niên kia một mặt mộng bức thứ này lúc nào ra không đợi hắn mộng bức tới hắn cũng cảm giác mình bị ném lên ngày tiếp lấy hắn có cảm giác mình bị hung hăng hướng trên mặt đất vung đi a a a a dừng lại phịch một tiếng tiếng vang hắn quả nhiên ngừng chết là không chết rồi nhưng là xương cốt cũng không tốt hơn một màn này đem những người kia nhìn sửng sốt một chút thoái vị mức độ nguy hiểm cao không hợp thói thường a x ế p ở vị trí thứ hai người trực tiếp tấn t h ă n g vị thứ nhất nàng áp lực thật lớn a đây là một vị tiên tử nàng nhìn xem trịnh dược nũng nịu nói tiền tiền bối nếu không ngươi tiếp ta đi qua đi trịnh dược nhìn xem cái kia tiên tử lộ ra lễ phép mà không mất đi lúng túng tiểu dung bất quá theo người khác trịnh dược là che mặt cho nên cũng liền không nhìn thấy trịnh dược tiểu dung trực tiếp liền cho rằng trịnh dược là cao lệnh khinh thường trả lời độ thiện cảm năm trịnh dược rõ ràng cảm giác được những người kia đối với hắn bất mãn nhưng là hắn không hiểu vì cái gì đại khái là người trẻ tuổi hỏa khí đều tương đối lớn đi lúc này cái kia tiên tử hít sâu một hơi nàng kiểm tra một hồi y phục của mình phát hiện không có vấn đề về sau nàng liền trực tiếp hướng trận pháp n g ả y xuống liền rất nhanh nàng liền thấy băng nhận nàng cố gắng tới gần lập tức như người nhưng là nàng phát hiện cái này so dự đoán muốn khó băng nhận là không ngừng phát động cho nên có rất nhiều lực cản hơi không cẩn thận liền bị mất đi cân bằng may mà tại tối hậu quan đầu bên nàng thân thành công tránh thoát phong nhận tiếp lấy nàng đi tới bên cây dự định hướng xuống mà đi nhưng là nàng khả năng đoán sai thời gian l ư ớ i kiếm đã xuống tới tiên tử kia tránh cũng không thể tránh lúc này kiếm liền muốn đâm t r ú n g nàng nàng đây có một loại sắp cảm giác tử vong cung q u ý t bên trong nàng hướng về phía trịnh dược kêu to tiền bối cứu ta chương mười sáu khiến người ta cảm thấy nguy hiểm tuần tra đội tiền bối cứu ta cái này tiên tử hoảng sợ nhìn xem l ư ớ i kiếm cái loại cảm giác này tựa như nhìn xem mình đi hướng tử vong đồng dạng đáng sợ cực kỳ cho nên nàng chỉ có thể nghĩ trịnh dược cầu cứu chỉ có cái này nhân tài có thể cứu nàng mặc kệ như thế nào nàng đều hy vọng đối phương tới cứu nàng trịnh dược nhìn xem cái này tiên tử không có bất kỳ cái gì động tác nói như thế nào đây kỳ thật vấn đề không có lớn như vậy chỉ là sợ hai chiếm cư ưu thế dẫn đến những người này đem vấn đề tối đại hóa lúc này rất nhiều người đều muốn đi hỗ trợ nhưng là bọn hắn không có thực lực này cho nên đều trông cậy vào trịnh dược có thể thân xuất v i ệ n thủ thế nhưng là không có cái kia tuần tra đội người từ đầu tới đôi u đều là bình tĩnh sinh trưởng ở nơi đó b a n g lánh cực kỳ nhưng là không có bất kỳ người nào mở miệng thế nhưng là trong lòng mỗi người đều có chút thất vọng độ thiện cả mười cuối cùng cái kia tiên tử từ đầu đến cuối không có nhìn thấy trịnh dược động thủ nàng có chút tuyệt vọng vê anh tiên tử kia trực tiếp bị lưỡi kiếm đánh rơi trên mặt đất phốc tiên tử kia phun ra một ngụm màu tươi tiếp lấy phong hỏa giao thế đem tiên tử kia cắt mình đầy thương tích đương hết thệ đều biến mất về sau cái kia tiên tử cứ như vậy nằm trên mặt đất không có tiếng vang tất cả mọi người trầm mặc lúc này trịnh dược mở miệng nói bị bị qua công kích sẽ tự động hủy bỏ cho nên các ngươi chỉ có vượt qua trước mặt băng nhận cùng phong nhận là được rồi vốn đang đang giận phẫn từng cái đột nhiên nghe được tin tức này bắt đầu yên lặng cảm tạ vị kia tiên tử bỏ ra trịnh dược đương nhiên sẽ không đi để ý tới bọn hắn mà là túi đầu nhìn xem cái kia tiên tử nói bị qua tổn thương về sau tự giác sắp xếp vị cuối cùng minh bạch lúc này cái kia tiên tử chật vật n g n g đầu nói minh minh bạch những người khác không không có việc gì a cái kia tiên tử có chút xấu hổ vừa mới kêu có chút thê thảm kỳ thật trên người nàng quần áo là phòng ngự pháp bảo mà lại cái kia công kích cũng không có đáng sợ như vậy nhiều lắm là chính là một chút bị thương ngoài r a không có gì lấy nàng một năm tu vi khôi phục đều rất nhanh khả năng còn không có trước kia vị thứ nhất như vậy tổn thương đây chính là thực sự từ trên bầu trời bỏ rơi tới phòng ngự pháp bảo khả năng đều không tốt dùng nhìn thấy những người này không có vấn đề gì trịnh dược liền bắt đầu tiếp tục hướng phía trước dù sao trận pháp này đã không tồn tại cái gì độ khó sau đó bọn hắn bắt đầu cao hơn mà trước đó cái thứ nhất thoái vị đi theo phía sau cùng cái kia tiên tử cũng tự giác sắp xếp sau hiện tại vị thứ nhất cũng bắt đầu lo lắng hắn sợ hai gặp được tình huống trước như vậy hy sinh chính là hắn sớm biết nên hướng phía sau sắp xếp rừng tây đối diện nơi này có một nam một nữ đang đợi nam hỏi n g ư ờ i nói lần này ai sẽ sớm n h ấ t tới nữ đáp liền nhìn xếp hạng gần phía trước người có chịu hay không liên thủ nhưng là ta cảm thấy bọn hắn liên thủ khả năng tương đối thấp mặc dù sớm có ban thưởng nhưng là trong rừng trận pháp là khó khăn lịch luyện kinh nghiệm so sánh tới nói bọn hắn hẳn là t r ư ớ n g mắt những phần thường này trừ phi là đặc biệt so ưu tú người mới hết lần này tới lần khác thiếu tiền loại sự tình này bọn hắn gặp nhiều có chút lòng cầu tiến đều muốn tự mình thông qua rừng cây đây cũng không phải là h ồ nháo là chân chính c h ỗ t ố t không phải tu chân trường học cũng sẽ không ngầm thừa nhận còn gia nhập học phần lúc này nam nói tuần tra đội đâu bọn hắn hàng năm đều đến làm dối nữ lắc đầu nói ngươi cũng đã nói bọn hắn hàng năm đều đến làm dối thế nhưng là hạn chế ở nơi đó nhất g a i chỉ có thể mời nhất g a i nhị g a i chỉ có thể mời nhị g a i thế nhưng là những người kia căn bản không đủ để chân chính dẫn đường qua nhiều năm như vậy tuần tra đội liền không có hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ mỗi một lần đều là trọng thương rút lui nam nói cảm giác tuần tra đội rất khó khăn hàng năm đều rất ít gặp có thể thông qua rừng cây gặp được cũng là mình đầy thương tích lợi í t tiền không dễ dàng nữ gật đầu là không dễ dàng bất quá ai bảo dẫn đường thu nhập cao đâu đáng tiếc chính là cao như vậy đều rất ít người tiếp nếu như tiếp người ít hơn chút nữa liền lại muốn lên giá chỉ cần không sợ bị thương không sợ mất mặt cái này thu nhập xác thực rất khả quan nam gật đầu chẳng qua là khi hắn muốn tiếp tục nói đi xuống thời điểm đột nhiên sững sờ tùy thời hướng bên cạnh nhìn lại vừa mới hắn chỉ liếc qua một cái hắn vốn cho rằng là ảo giác thế nhưng lại phát hiện không phải là ảo giác hắn hơi kinh ngạc nữ hiếu kỳ nói thế nào nói cũng hướng bên cạnh nhìn lại cái này xem xét cũng ngây n g ẩ n cả người nàng nhìn thấy ở bên bên cạnh nào đó cái cây bên trên đứng đấy một người người này một thân áo bào đen áo choàng bên trên có màu lam lưu quang lưu động hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó đứng tại trên nhánh cây áo bào đen theo gió mà đậu để cho người ta có loại tim đập nhanh cảm giác bởi vì đối phương xuất hiện khá là quái dị bọn hắn căn bản không có chút nào phát giác nam hỏi ngươi phát giác được hắn làm sao xuất hiện nữ lắc đầu không có n g ư ờ i đây nam nói ta cũng không có nhưng là đây là tuần tra đội a lần thứ nhất cảm giác tuần tra đội quần áo có chút nguy hiểm nữ không thể phủ nhận gật đầu đúng vậy người này cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm hắn đứng ở nơi đó không nói tiếng nào cho người ta một loại kẻ đến không thiện cảm giác một c h ấ một m tu vi nhưng là người ta đều không có phát giác hắn tới gần khả năng chỉ là nguy trang cẩn thận chút nam nói nữ gật đầu lúc này nam muốn hỏi một chút còn không chờ hắn mở miệng bên kia liền có một người nhảy ra ngoài đây là một cái máu me khắp người giấu vết người là cái tiên tử nàng vừa xuất hiện liền lập tức nói ha ha da rốt cục ra đó chính là cái địa ngục tiếp lấy một đống người nhảy ra hoa trải qua thiên tân và khổ rốt cục ra rất cảm động a rốt cục không muốn tại dùng thân thể gỡ mìn thật là đáng sợ ông trời của ta cái kia tuần tra đội đây này ta muốn cho xoa bình đúng ngũ tinh xoa bình ta cho ngũ tinh nhưng là xoa bình không giải thế lúc này có người kêu lên không đúng các ngươi nhìn chúng ta giống như nhóm đầu tiên tới đúng vậy a cái kia tuần tra đội là thật lợi hại a chỉ là có chút chán ghét đúng vậy liền cho lục tình bất quá vẫn là nhắn lại xoa bình không giải thích hắn quá không nhân đạo nghe đến mấy câu này trước đó hai người có chút xứng sở có ý tứ gì những người này là cái kia tuần tra đội mang tới bọn hắn hơi kinh ngạc sau đó tiếp tục đi thăm dò nhìn cái kia tuần tra đội nhưng khi bọn hắn lại đi xem xét thời điểm trên nhánh cây sớm đã không có cái kia tuần tra đội thân ảnh lại là vô thanh vô tức biến mất mà lại hắn là hướng rừng cây trở về a cái này tuần tra đội lợi hại như vậy nam nói cái này tuần tra đội không đơn giản a nữ gật đầu đáng tiếc t r a không được không phải có thể tận lực tránh đi xung đột về sau bọn hắn cũng không phải rất để ý bất quá bọn này nhất d à i vận khí thật tốt ban thưởng cơ bản bị bọn hắn chia đ ề u lúc này một bên khác đi ra hai người sư tỷ ngươi có phải hay không lợi hại có chút quá mức rồi còn tốt chính là mang người bình thường cũng liền nhiều hắn không muốn nhận biết một ít người chỉ có thể trốn tránh mặc dù không có nhìn thấy tên của đối phương nhưng là thi rất khả năng quá thấp cho nên nhiều người thời điểm tận lực không nên quá gây cho người chú ý đi đương nhiên không có cách nào thời điểm ẩn tàng tốt chính mình là được không cần thiết vẫn là không rời đi tốt dù sao hắn còn phải xem nhìn cái kia cho hắn đưa bí tịch người có thể hay không tới tìm hắn đưa chuẩn khảo chứng vắng mặt đưa bí tịch sẽ không cũng vắng mặt ta kia thật sự có chút để cho người ta khó chịu bất quá trịnh dược cũng không thèm để ý một thế này đối phương đưa hay không đưa hắn bí tịch chỉ cần để hắn tìm tới người này liền tốt chí ít chính thức cảm tạ một chút nếu như đối phương không thích bị quái dày hắn cũng có thể vụng trộm cảm tạ hạ bất quá loại sự tình này gấp không được từ từ sẽ đến liền tốt hiện tại vẫn là đi về trước đi đem tiền thù lao nhận lại nói một viên n g ũ phẩm hẳn là có thể mua chút hữu dụng linh dược đến lúc đó có thể dùng đến thăng cấp tu vi tăng lên hẳn là sẽ không chậm. trịnh dược lẩm bẩm một viên n g ũ phẩm đây chính là một bút không ít thu nhập tuần tra đội rất ít có thể tiếp vào dạng này đi làm nhiệm vụ trừ phi hắn đẳng cấp đủ cao không phải một một vẫn là đàng hoàng làm chút đơn giản đi có chút đi làm nhiệm vụ cho ngươi cũng làm không được thật giống như cái này dẫn đường nhiệm vụ bao nhiêu năm không có người hoàn thành qua t r ì n h dược tương đương phá kỷ lục mở tiền lệ t r ì n h dược đối với cái này cũng không có quá nhiều cảm giác về phần những học sinh kia hắn cảm thấy hẳn là tính rất hoàn mỹ đem bọn hắn dẫn đi đi có vẻ như vẫn là nhóm đầu tiên những người kia khẳng định sẽ có được không ít chỗ tốt đánh giá hẳn là sẽ cao một chút ta tuần tra đội khẳng định là có cho điểm hệ thống mặc dù không có cái gì dùng nhưng là điểm cao đẹp mắt ta về phân t h ấ p phân nếu như ảnh hưởng đi làm đổi hào liền tốt tại tuần tra đội cho điểm trong hệ thống mỗi người đều chỉ biểu hiện một cái số hiệu không có ai biết cái này số hiệu người phía sau có phải hay không vẫn còn ở đó t r ờ i đã sắp tối rồi xem ra cần phải tăng thêm tốc độ hy vọng tuần tra đội bộ tài vụ tan tầm không nên quá tích cực tuần tra đội tài vụ cùng với các bộ môn vẫn là sẽ không thiếu người bọn hắn đều là đúng giờ đi làm có ít người thậm chí là người bình thường tuần tra đội chủ quản văn phòng dư ẩn đem la thiến kêu tiến đến la thiến nói chủ quản ngươi tìm ta lúc này muốn tan việc nàng cũng không muốn lưu lại tăng ca nàng đêm nay có việc cái kia người mới đi dẫn đường rồi dư ẩn hỏi la thiến gật đầu đúng vậy không phải không ai tiếp lại thế nào sai khiến đều sai khiến không ra người nhất giai phạm vi một viên ngũ phẩm đã được cho giá trên trời dư ẩn gật đầu điểm ấy hắn vẫn là minh bạch nhưng là nhất giai có thể hoàn thành dẫn đường căn bản cũng không có một viên ngũ phẩm lại lộ ra không nhiều sau đó dư ẩn nói từ kinh phí k i a xuất ra hai viên nhị phẩm linh thạch bồi thường lại đi để hắn biệt ly trước hắn là toàn t r ư ớ c h ắ n là sẽ suy nghĩ tỉ mỉ nếu như là bình thường học sinh k i ế m t r ư ớ c đại khái sẽ không lưu lại coi như lưu lại cũng là cầm hai viên nhị phẩm linh thạch sau trực tiếp rời trước loại tình huống này bọn hắn gặp nhiều Bất quá bình thường bọn thường quá hắn sau ẽ không cho nhiều như vậy, dù s o hai viên nhị phẩm Thiến La viên tiền. cũng đáng gật là rất đ ầ biết, ta trước đó i ề u tra thêm hắn c phải hay không đã thất bại. Sau ẩn gật đã đầu.、Sau、đó Dư la thiến trực tiếp đăng nhập điện thoại thẩm tra nàng là có thể tra được lần này đánh giá nếu như thất bại đối phương cũng sẽ phản hồi dù sao một viên ngũ phẩm thế nhưng là khoản tiền lớn a trừ phi bọn hắn từ bỏ từ bỏ chính là ngầm thừa nhận thành công không có mấy người sẽ như vậy n g ố c nhất là chúng chủ dẫn đường khẳng định phải thu hồi đại bộ phận chỉ có một số nhỏ người nhìn thấy dẫn đường thảm như vậy sẽ cho ra đại bộ phận giá cả cái khác không có muốn hết trở về cũng không tệ rồi dẫn đường vốn cũng không phải là người kiếm sống chẳng qua là khi la thiến tra xong nhiệm vụ độ hoàn thành thời điểm liền không khỏi ngây n g ẩ n cả người dư ẩn hỏi thế nào a la thiến lấy lại tinh thần nói ta ta có thể là thẻ ta lại tiến một lần dư ẩn rất là tò mò bất quá cũng không nói cái gì mà là chờ la thiến lại tiến một lần sau đó la thiến y nguyên ngây ngẩn cả người chủ quản ta khả năng ngủ không được ngon giấc ngươi xem một chút đi nói la thiến liền đem điện thoại cho dư ẩn dư ẩn tiếp nhận điện thoại mắt nhìn lập tức nhũ mày hắn thấy rõ ràng phía trên nhiệm vụ trạng thái là hoàn thành hơn nữa còn cho ra cực kỳ quái dị nhắn lại đánh giá ngũ tinh ta nhìn hiểu xoa bình không giải thích tính chuyện gì xảy ra dư ẩn nhìn về phía la thiến hỏi la thiến lắc đầu ta không biết ta cho là ta nhìn lầm dư ẩn trầm mặc chốc lát nói xem ra người mới này so với chúng ta nghĩ lợi hại hơn một chút dẫn đường loại sự tình này đều hoàn thành nếu không phải nhìn hắn thật là nhất giai ta cũng hoài nghi hắn h o ả n g báo sao còn muốn cầm linh thạch đền bù hắn sao la thiến hỏi dư ẩn lắc đầu đã đối phương hoàn thành vậy cũng không cần để ý bất quá người này nhìn như chất lượng rất cao nếu có cái gì độ khó cao một chút đi làm nhiệm vụ có thể thử giao cho hắn đương nhiên tự nguyện làm chủ la thiến gật đầu được rồi về sau la thiến liền định rời đi trước chỉ là vẫn chưa ra khỏi đi dư ẩn đột nhiên nói đúng rồi hắn số hiệu là nhiều ít la thiến nói bởi vì phía trước trống không nhiều lắm cho nên hắn thay thế vị trí phía trước hiện tại là chín nghìn ba trăm linh bảy như thế phía trước dư ẩn hơi kinh ngạc bất quá cũng không có quá mức để ý mà chỉ nói đến lúc đó ngươi hỏi một chút hắn là thế nào dẫn người tới la thiến gật đầu được rồi kỳ thật la thiến cũng rất tò mò a đối phương đến cùng là thế nào làm được nếu có video liền tốt nàng có thể quan sát video đáng tiếc khi đó khẳng định không có người đập về phần 9307 gần phía trước chủ yếu là bởi vì hiện tại tuần tra đội số hiệu là từ 93 m ở đầu cho nên trịnh dược có thể nói phi thường cao tuần tra đoàn người mặc dù không nhiều nhưng là khẳng định cũng không có ít như vậy không phải sớm duy trì không n ổ i nữa về sau la thiến liền rời đi bởi vì trịnh dược là người mới nguyên nhân hiện tại hắn tiền thù lao còn tại nàng nơi này nếu như nhiệm vụ thất bại tiền thù lao là phải trả trở về đương nhiên cái này có tuần tra đội những ngành khác tiếp thu bình thường nhận lấy tiền thù lao cũng là dạng này trịnh dược là về trước đi thay quần áo khác mới đi tuần tra đội lĩnh tiền thù lao khi hắn đi vào tuần tra đội thời điểm vốn là dự định trực tiếp đi tại vụ chỗ bộ môn nhận lấy tiền thù lao chỉ là bị la thiến cho gọi lại Trịnh tò mò nhìn Dược mò lúc a La ta Thiến Thiến nói, có việc. La thiến nói, bởi vì ngươi là người mới, có đặc vì là điệu ngươi lấy ra tiền lấy lao. l ra thù ú này la thiến liền đem một viên ngũ phẩm linh thạch đưa cho trịnh dược trịnh dược tự nhiên không có khách khí nói phiền phức tiên tử lập tức trịnh dược liền định rời đi chỉ là la thiến cho gọi lại cái kia có thể nói cho ta ngươi là thế nào hoàn thành dẫn đường sao chương mười tám xoa bình không phải nhất tinh sao cái kia có thể nói cho ta ngươi là thế nào hoàn thành dẫn đường sao đối với la thiến vấn đề trịnh dược suy nghĩ một chút nói xem như trải qua thiên tân vạn khổ đi cuối cùng sờ lăn lộn leo đến đạt đối diện xác thực không dễ dàng những người kia xác thực thật không dễ dàng la thiến nhìn xem trịnh dược một mặt tin n g ư ờ i mới có quỷ còn sờ lăn lộn bỏ trên người n g ư ờ i ngay cả cái tổn thương đều không có cuối cùng la thiến cũng không có cách nào hỏi nhiều nàng cảm thấy mình có thể đi hỏi một chút thuận tiện hỏi lại hỏi ngũ tinh đánh giá tại sao muốn xoa bình về sau trịnh dược liền rời đi về phần số hiệu sự tình hắn cũng không có để ở trong lòng muốn xem liền phải đao loát phần mềm chờ trịnh dựng đi la thiến liền nghĩ biện pháp liên hệ những người kia người liên hệ tự nhiên là cái kia dẫn đầu chúng chủ người điện thoại rất nhanh liền tiếp thông la thiến nói ngươi tốt chúng ta là tuần tra đội cho ngươi điện báo chủ yếu là muốn hỏi một chút các ngươi đối lần này dẫn đường còn hài lòng không la thiến vừa mới nói xong đối diện liền bạo miệng nói xoa bình xoa bình xoa bình ta sẽ không thu hồi xoa bình nhắn lại hắn là thảm nhất một cái la thiến một mặt mẫu bức cuối cùng tâm bình khí hòa nói cái kia có thể cùng chúng ta nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra sao cụ thể đối diện tức giận nói nói ngươi có thể nói cho ta cái kia tuần tra đội người là ai chăng không thể la thiến không có chút nào do dự nói bất quá số hiệu một mực tại có chút nhiệm vụ là có thể ủy thác cho hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn chịu tiếp người kia cũng không phải rất để ý mà chỉ nói ngươi muốn biết hắn làm sao dẫn chúng ta qua đi la t h i ế n gật đầu đúng vậy chỉ là một lần điều tra n g ư ơ i kia nói ta không phủ nhận hắn rất mạnh nhưng là hắn đơn giản cực kỳ tàn ác chúng ta ngay tại hắn trước mặt hắn kéo nắm tay liền có thể cứu chúng ta hắn chính là không cứu ngươi có thể minh bạch mấy chục người đi theo phía sau hắn l ệ n h mình kinh tâm cảm giác sao đi theo phía sau hắn vị thứ nhất tùy thời đều muốn làm tốt ra hình t r a tấn trận chuẩn bị ngươi có thể hiểu được sao ngươi không thể lý giải ngươi không thể nào hiểu được tử vong như gió thường bạn chúng ta chi thân cảm giác đáng sợ cùng sau lưng hắn liền như là hắn đang nhảy sườn núi chúng ta nhất định phải đi theo nhảy hết lần này tới lần khác hắn còn nhảy qua đi ngươi biết không đoạn đường này đều là chúng ta dùng thân thể lội qua đi hắn nhảy núi trực tiếp nhảy qua đi chúng ta là dùng thi thể đệm quá khứ la thiến không hiểu cuối cùng nói đã thống khổ như vậy các ngươi vì cái gì cho ra ngũ tinh người kia đương nhiên nói nhất tinh xoa bình không phải tiện nghi hắn rồi năm cái tinh xoa bình mới có thể biểu đạt nội tâm của chúng ta ý tưởng chân thật la thiến lập tức nói không ra lời ngũ tinh xoa bình là như thế này giải thích sao nhưng là nàng minh bạch một sự kiện đó chính là vừa mới trịnh dược nói có thể là thật chỉ là hắn nói cũng không phải là chính mình đồng dạng nàng minh bạch một sự kiện người này so với mình nghĩ còn muốn không đơn giản cũng không biết cực hạn của hắn ở đâu về sau đối phương liền cúp điện thoại phảng phất rất là tức giận la thiến l ầ m bẩm đây là lần thứ nhất tuần tra đội hoàn thành nhiệm vụ như thế làm cho đối phương tức giận hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có mảy may biện pháp trịnh dược rời đi tuần tra đội liền trực tiếp đi tìm linh dược cửa hàng lần này hắn trực tiếp đi lần trước nhà kia linh dược cửa hàng phu cận có vẻ như cũng liền như vậy một nhà đương nhiên chủ yếu là cách hắn trô ở gần quá xa mang theo thuốc cũng thật phiền thoái rất nhanh trịnh dược liền đi tới nhà kia linh dược cửa hàng vừa tiến đến dương tiểu linh liền thấy trịnh dược đối với trịnh dược nàng ấn tượng vẫn là rất sâu người này dăm ba câu thì giúp một tay giải quyết đại phiền toái hiện tại tử đàn hoa còn mọc ra hảo hảo đây này bán đi thế nhưng là rất đáng tiền có thể nói bọn hắn kiếm lợi lớn đạo hữu ngươi lại tới lần này ngươi muốn cái gì dương tiểu linh nên đón tiếp lấy nói trịnh dược lấy ra một tờ giấy nói nơi này là danh sách từng chuyện mà nói nhiều phiền phức hắn đã sớm đem nhu cầu viết xong dương tiểu linh nhìn xuống danh sách sau đó nói Được được đều đạo đó có, rồi, ta nhớ được hẳn là đều có, đạo hữu trở ta、hạ. Sau nhớ hẳn hưu hạ. là dù ư Dương ơ đơn đơn sơ n Linh đối phía sau gian phòng nói, tiểu Dương ra, đơn đặt hàng lớn. Sắc thực tính đơn đặt hàng lớn, nàng sơ bộ nhìn xuống, khẳng định cần một viên tứ phẩm linh thạch. Tứ phẩm rất đáng tiền, bọn hắn cả ngày đều bán không ra một viên nói viên g Tiểu Tiểu đặt thực đặt một tứ thạch. Tứ rất một tứ một tứ đối chi kiếm sau đều là phía phẩm phẩm phẩm. Chớ nói chi là kiếm một viên tứ phẩm. ra, ra Sắc d cả bộ sao bọn hắn chỉ là cửa nhỏ tiểu điếm so ra kém một chút cửa hàng lớn nhưng là bọn hắn cơ bản đều có thể cầm tới các loại linh dược chỉ cần đối phương chịu trước trả tiền lúc này dương tiểu dương ra có đơn đặt hàng lớn hắn cũng không có trực tiếp đối dương tiểu linh giống chỉ là vừa mới ra hắn liền thấy trịnh dược là ngươi dương tiểu dương hơi kinh ngạc kỳ thật hắn một mực không thể nào hiểu được người này rốt cuộc là ai thế mà cứ như vậy một nháy mắt nhận ra đây không phải là bình thường từ đàn hoa mà lại hắn cho ra biện pháp giải cứu để dương tiểu dương rất để ý về sau hắn cố ý đi hỏi dưới phát hiện loại biện pháp này cùng tất cả mọi người nhận biết cũng không giống nhau đơn giản đơn giản đến cực điểm riêng này cái biện pháp liền có thể bán không ít tiền mà đối phương liền tùy ý nói ra người này rất đặc thù nhìn chỉ là người bình thường thế nhưng là luôn cảm giác không phổ thông còn có chính là hán thế mà nhất giai trịnh dược chỉ là gật đầu không nói thêm gì lúc này dương tiểu dương nhìn xuống danh sách nói hết thệ cần ba viên tứ phẩm linh thạch tả h ư u lần này ta có thể trực tiếp đưa chúng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi mặc dù hắn vẫn là chiếm không ít tiện nghi nhưng là hắn cũng không có chiếm nhiều ít như thế để trịnh dược có chút ngoài ý m ớ n bất quá hắn cũng không có cự tuyệt chỉ là lại nói vậy ta liền lại nhiều mua hai phần cần bao nhiêu tiền dương tiểu dương có chút kinh ngạc người này có ý tứ gì mua nhiều như vậy làm gì hắn hoàn toàn không biết những linh dược này có cái gì trực tiếp liên hệ cuối cùng hắn vẫn là không có hỏi nhiều chỉ là nói bảy viên tứ phẩm Trịnh dương ợ c rất trả tình tiền. nguyện d ư tiểu linh thì hiếu kỳ nói ngươi hôm qua không phải ngay cả mấy k h ỏ a tam phẩm đều không bỏ ra nổi tới sao lúc nói chuyện dương tiểu linh đã đang giúp đỡ đóng gói linh dược dương tiểu dương liền nói tỉ chuyện của người khác có thể hỏi ít hơn sao trịnh dược liền nói cũng không có cái gì chỉ là làm việc một ngày mà thôi dương tiểu linh hưng phân nói công việc gì một ngày có thể kiếm nhiều tiền như vậy có thể giới thiệu cho ta sao dương tiểu dương ở một bên nói hắn có thể nhận ra biến dị từ đàn hoa ngươi có thể sao ngươi nếu là không hảo hảo đóng gói ngay cả công việc đều không có dương tiểu linh nói không có công việc ngươi không cho tỷ ngươi ăn cơm không dương tiểu dương không muốn lại cùng nhà mình t ỷ t ỷ nói chuyện vì cái gì hắn sẽ bày ra như thế cái t ỷ cái gì cũng không biết còn mỗi ngày thêm phiền cái này trịnh dược liền không có nói nổi danh cũng không tốt vẫn là an tâm tăng cao tu vi thuận tiện kiếm chút ăn cơm tiền đi chờ cái gì thời điểm đợi đủ nơi này lại rời đi đi trịnh dược không nói dương tiểu linh đương nhiên sẽ không hỏi nữa nàng lại không đốc mà dương tiểu dương lại hỏi đạo hữu ngươi có biết hay không nơi nào có tăng trưởng tuổi thọ linh dược ngoại trừ thông thường m ù a sắm chương mười chín long nguyên phong khẩu đạo hữu ngươi có biết hay không nơi nào có tăng trưởng tuổi thọ linh dược nghe được vấn đề này trịnh dược vẫn còn có chút kinh ngạc gia tăng tuổi thọ a hắn trước kia cũng nghe qua chủ yếu là tu luyện muộn còn được đến một loại bí pháp dùng tuổi thọ đổi tu vi mặc dù có hạn mức cao nhất nhưng là giai đoạn trước thật rất hữu dụng đương nhiên hiện tại liền không có loại này cần thiết tuổi thọ đổi tu vi còn không có hiện tại hắn mình tìm linh dược tu luyện đến nhanh bất quá loại thuốc này tại tu chân đô thị s á t thực có địa phương có biết là biết như vậy ngươi muốn hoang dại vẫn là nuôi trong nhà trịnh dược ý tứ rất đơn giản có có chủ cùng vô chủ dương tiểu dương nói vô chủ có chủ hắn cơ bản đều biết nhưng là giá cả quá đắt giá thêm tuổi thọ linh dược ở đâu đều là quý mặc dù một chút đại lao trướng mắt nhưng là không trở ngại giá tiền của nó trịnh dược gật đầu gần nhất là tân sinh nhập trường học a ta nhớ được tân sinh nhập trường học sẽ mở ra đáy biển bí cảnh a trịnh dược nói đến đây dương tiểu dương liền lập tức nói long nguyên trịnh dược gật đầu đúng vậy long nguyên long nguyên lai lịch phi phạm cũng không phải là đơn giản như vậy tu chân đô thị cũng chỉ là nắm giữ một góc của băng sơn mà thôi cho nên chỉ cần dám mạo hiểm long nguyên liền có thể đạt được rất nhiều người muốn có được đồ vật kỳ ngộ vẫn là rất nhiều dương tiểu dương nói thế nhưng là một khi đi ra trường học quy hoạch lộ tuyến căn bản cũng không có người trở lại qua trịnh dược không để ý mà chỉ nói biết phong khẩu sao long nguyên quy hoạch lộ tuyến biên giới nơi đó có linh dược dương tiểu dương hỏi đối với phong khẩu hắn nên cũng biết hắn đi ngang qua một lần tương đối mà nói nơi đó đã rất hung hiểm trịnh dược gật đầu phong khẩu bên trên có mấy cái trôi nổi hòn đá c ó một khối phía trên có một cái thu ngọc san hô ăn một ngụm liền có thể chỉ hoãn một năm tuổi thọ dương tiểu dương nhữ mày hoàn toàn chưa nghe nói qua à hắn c h a xét rất nhiều điện tịch nhưng là chính là không có nghe nói cái này thu ngọc san hô càng không có nghe nói một ngụm một năm dược hiệu bất quá hắn không có trước tiên phản bác mà là xuất ra một viên nhị phẩm linh t h ạ c h nói đây là t r ư n g cầu ý kiến phí trịnh dược không có cự tuyệt người này phân thật đúng là rõ ràng mặc dù trịnh dược căn bản không thèm để ý những tin tức này bất quá đối phương cho liền không có ra vẻ giả mồm cự tuyệt đối trịnh dược tới nói hắn chịu nói sự tình liền không có dự định thu hồi cái gì hồi báo không cần thiết sự tình đương nhiên đối phương cho hắn nhìn tình hôn thu về sau dương tiểu linh liền đem linh dược gói kỹ chứa ở trong túi nhìn đi theo mua quần áo đồng dạng đây là vì mê hoặc người khác chí ít sẽ không bị nhớ thương dương tiểu linh giải thích nói trịnh dược gật đầu trả tiền liền rời đi chờ trịnh dược rời đi dương tiểu linh liền nói người này thật đúng là khách hàng lớn dương tiểu dương nói người này mặc dù nhìn hơi yếu nhưng là luôn cảm giác biết đến hơi nhiều vẫn là chú ý một chút tốt biết đối vừa mới đem một gốc linh dược không cẩn thận làm gãy dương tiểu linh thanh â m có chút nhỏ sau đó dương tiểu dương liền nổi giận dương tiểu linh ngươi thật là muốn cho chúng ta lang thang đầu đường sao rời đi linh dược cửa hàng về sau trịnh dược liền định trở về linh dược có đêm nay liền có thể hảo hảo thăng cấp ba p h ầ n thuốc lên tới 1.2 vấn đề khẳng định không lớn cũng không biết có thể hay không lên tới 1.3, ngẫm lại có chút treo bất quá trịnh dược cũng không phải rất để ý hắn còn có một số linh thạch có thể cho mình kèm theo một vài thứ chí ít cam đoan tại đối mặt nhị giai lúc miễn cưỡng có một ít chút năng lực phản kháng khi về đến nhà trời đã tối được rồi ă n mì tôm đi trịnh dược lắc đầu thở dài tại bong bóng mặt thời điểm trịnh dược đã đem mới trận pháp vẽ xong hiện tại trong phòng có hai cái trận pháp một cái là tu luyện dùng một cái thì là trịnh dược dùng để kèm theo lực lượng dùng bởi vì còn không có nhị giai hắn chỉ có thể dùng linh thạch đến bổ sung linh khí dạng này vẽ ra tới phù văn mới có thể kèm theo ở trên người trịnh dược tại trong trận pháp vẽ xuống một cái lực lượng hình phù văn sau đó đưa tay đặt ở trong trận pháp ở giữa cuối cùng trịnh dược kích phát trận pháp phù văn bắt đầu khắc ấ n tại trịnh dược trên cánh tay không đến bao lâu trận pháp liền tối xuống trịnh dược n ắ m tay lắc đầu nói quá thua lỗ đúng vậy rất thua thiệt hắn đạt được phù văn gia trì chỉ là duy nhất một lần mà lại lực lượng còn chưa tới nơi nhị giai nhưng là trực tiếp tiêu hao hắn một viên tứ phẩm linh thạch đơn giản thua thiệt phát nổ bất quá trịnh dược cũng không có quá để ý tiếp tục khắc họa phù văn lại thêm tốc độ cùng phòng ngự hai cái phù văn liền tốt hẳn là có thể khẩn cấp một đoạn thời gian chờ nhị giai những này cũng không còn tác dụng gì nữa nhị giai hắn có thể sử dụng pháp thuật viễn siêu thường nhân càng đằng sau hắn ưu thế càng lớn cũng liền nhất giai thời điểm khổ sở nhất dùng chút thời gian trịnh dược bỏ ra ba viên tứ phẩm linh thạch vì chính mình phụ lên ba cái phù văn hai cánh tay một cái phòng ngự một cái lực lượng trên chân có cái tốc độ đương nhiên những lực lượng này là tác dụng tại toàn thân chỉ là tới gần quá dễ dàng xuất hiện thất bại cho nên mới dạng này tách ra chờ làm xong những n à y trịnh dược mới bắt đầu ăn mì tôm thật đừng nói không biết bao nhiêu năm không ăn cái đồ chơi này cái đồ chơi này hoàn toàn như trước đây k h ó ăn còn không bằng chính hắn làm ăn xong mì tôm trịnh dược liền bắt đầu chuẩn bị linh dược tu luyện đem linh dược đặt ở trên trận pháp trịnh dược liền bắt đầu hấp thu linh dược hắn chỉ để vào một phần loại sự tình này cần từ từ sẽ đến quá mau vô dụng quá gấp ngược lại sẽ để cho mình siêu phụ tải được không bù mất về sau trịnh dược khởi động trận pháp bắt đầu hấp thu đến từ linh dược linh khí quá trình này cần tiếp tục thật lâu đây là không có biện pháp sự tình trịnh dược thực lực còn quá mức yếu ớt hắn đã đi so tất cả mọi người nhanh muốn lại nhanh cơ bản không có khả năng trừ phi để cho mình lưu lại một chút di chứng một đêm thời gian trịnh dược đều đang hấp thu linh dược khí tức thẳng đến sáng sớm lúc năm giờ trịnh dược mở mắt hắn cảm giác mình mắt quầng thâm nặng đương nhiên tại vừa mới một khắc này hắn thành công tiến vào một hai tố chất thân thể có thể nói lại một lần được tăng lên bất quá ảnh hưởng cũng không lớn nhiều lắm thì đánh người thời điểm càng đau đớn hơn về phần người khác đánh hắn trên lý luận đều là đánh không đến về sau trịnh dược liền nằm lì ở trên giường đi ngủ tu luyện thật đúng là hoàn toàn như trước đây mệt mỏi t u chân trường học khu ký túc xa vực ba cái nữ học sinh tập hợp một chỗ các nàng phảng phất tại thương lượng cái gì dạng này thật có thể chứ d i ệ u t i ê u có chút lo lắng nàng tính trong ba người lồn nhất một cái không cần sợ chúng ta dùng tiền để hắn đến nghe nói số bảy đặc biệt tốn cũng không biết hắn có thể hay không tại linh thạch trước mặt túi đầu diệu thoái một mặt ý cười đâu chỉ t u n g a số bảy đều khiến người cảm giác sờ không thể thành lần này nhất định phải đem hắn kéo xuống không thể các ngươi không biết ta đi theo cái kia một đội có bao nhiêu đáng thương diệu nguyên một mặt tức giận chương hai mươi các ngươi đang nói ta sao trịnh dược tự nhiên lại là ngủ thẳng tới giữa trưa tu chân cơ bản đều như vậy hoặc là nói giai đoạn trước đều như vậy dù sao hắn lúc tu luyện bình thường đều là ở buổi tối những học sinh kia liền khó nói hắn nhớ kỹ mình trước kia buồn ngủ muốn chết chạy tới lên lớp những người khác là tinh thần sáng láng khả năng đây chính là khác biệt đi mình thiên phú không được chỉ có thể dựa vào cố gắng duy trì rửa mặt xong về sau trịnh dược liền định đi ăn tô mì mì tồn quá khó ăn sau đó tiếp lấy đi tuần tra đội xem một chút đi vừa mới khai giảng hẳn là có không ít sự t ì n h có thể làm hắn hiện tại còn muốn lo lắng một sự kiện đó chính là hắn tiền giống như cũng không nhiều có thể sử dụng tiền địa phương dùng linh thạch luôn cảm giác rất lãng phí tỷ như mạo xưng cái tiền điện thoại mở lưu lượng còn muốn dùng linh thạch đơn giản đau lòng không chịu nổi cho nên hắn dự định đi làm điểm kiếm tiền nhiệm vụ cho nên vì cái gì rõ ràng có thể kiếm linh thạch không phải đi kiếm bình thường tiền tuần tra đội đại lão dư ẩn văn phòng chủ quản nhiệm vụ này thật muốn chuyển cho trịnh dược sao la thiến hỏi dư ẩn dư ẩn cười nói về sau có thể gọi hắn số bảy hắn hiện tại đang tái sinh bên trong vẫn có chút thần bí dẫn đường thế mà trực tiếp đem một đám người mang thành thứ nhất những người kia còn tất cả đều chật vật không chịu nổi khắp nơi cho xoa bình loại người này thế nhưng là rất ít gặp buộc quang ngược lại thiếu đi cảm giác thần bí đúng đem 9.307 h ồ sơ trực tiếp phong tồn chỉ cần bản thân hắn không có bại lộ chúng ta liền giúp hắn lận tàng la thiến không hiểu tại sao muốn dạng này dư ẩn thở dài bởi vì chúng ta khuyết thiếu chú ý độ nhân viên càng ngày càng ít hiện tại thật vất vả ra cái bị cho rằng người thần bí tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội không chừng khả năng hấp dẫn một số người thuận tiện tăng lên một chút chúng ta tuần tra đội đô thị địa vị la thiến nghĩ nghĩ cũng minh bạch tuần tra đội sở dĩ ít người chính là không có cái gì cường đại nhân viên ngoi đầu lên cấp thấp là bọn h ắ n đại danh tử sau đó la thiến nói cái k i a đi làm nhiệm vụ đâu thật muốn chuyển cho số bảy sao dư ẩn gật đầu chuyển đi đây là thư của chúng ta dự về phần có tiếp hay không liền nhìn số bảy la thiến nói nếu như tiếp đâu dư ẩn nhữ n g mày sau đó nói tiếp liền tiếp đi chỉ là có chút đáng tiếc thôi la thiến cũng cảm giác cái kia đi làm nhiệm vụ có chút khi dễ người không tiếp còn tốt tiếp thật liền đã mất đi cảm giác thần bí cảm giác từ cấp cao kéo đến thấp kém trình dược đi vào tuần tra đội cao úc hắn là muốn đi lên ngồi một chút văn phòng nhưng là một mực không có cơ hội lần này hắn cảm thấy hẳn là có cơ hội nhưng là vừa mới đi đến cửa đại lâu hắn liền lại thấy được tại thông báo tuyển dụng kéo người la thiến mà la thiến nhìn thấy hắn lập tức chạy tới trịnh dược hơi kinh ngạc người này tại sao lại tìm tới la thiến thoáng qua một cái đến liền lập tức nói có cái đi làm nhiệm vụ chỉ tên muốn ngươi trịnh dược hơi kinh ngạc hắn mới vừa vặn đến liền nổi danh rồi là cái gì la thiến có chút khó khăn lập tức cắn răng nói giặt quần áo trịnh dược tình huống như thế nào giặt quần áo không hứng thú sau đó trịnh dược liền liền định rời đi la thiến lại lập tức nói một viên ngũ phẩm trịnh dược vừa mới nâng lên bộ pháp lại bông u xuống đi cái gì quần áo la thiến có chút l u n g t u n g nói nữ nữ tính t h i ế p thân quần áo trịnh dược nhũ mày cũng không phải nói nhiệm vụ này nhiều khó khăn mà là đơn giản đến cực hạ cái này cầm một viên ngũ phẩm linh thạch mời còn chỉ tên muốn hắn không cần nghĩ cũng biết là cố ý về phần đối phương nghĩ như thế nào trịnh dược không có chút nào lưu ý mà chỉ nói cụ thể đâu la thiến hơi kinh ngạc ngươi đáp ứng a đối phương yêu cầu rất đơn giản mặc tuần tra đội quần áo rửa sạch sẽ liền tốt t r í n h dược xác định hạ nói rửa sạch sẽ liền tốt đúng không la thiến gật đầu đúng vậy đối phương lại như thế yêu cầu t r í n h dược gật đầu ta tiếp địa điểm cố chủ nói cho ta đi la thiến vẫn là rất kinh ngạc nói ngươi có thể nghĩ rõ ràng hiện tại ngươi là thật nổi tiếng bên ngoài mặc dù ngũ phẩm linh thạch rất nhiều nhưng là sửng sốt một chút la thiến nói nhưng là vẫn rất đáng được một viên ngũ phẩm linh thạch a nàng đến kiếm bao lâu a đối phương trực tiếp tẩy quần áo một chút liền tốt nàng ư ớ c gì người này là nàng đừng nói một viên ngũ phẩm t ứ phẩm không đúng tam phẩm cũng không đúng nhị phẩm là được rồi nhất phẩm k h ẽ cắn môi cũng là không có vấn đề cuối cùng la thiến thở dài có lẽ cũng là bởi vì dạng này tuần tra đội vị cách vẫn luôn sách không đi lên trịnh dược lấy được tin tức về sau khẽ gật đầu sau đó trực tiếp xoay người lại những người kia không yêu cầu mặc tuần tra đội quần áo hắn cũng là sẽ xuyên bây giờ đối phương yêu cầu tự nhiên là tốt hơn rồi bất quá địa điểm lại là tân sinh nữ ký túc xá cái này rất khó khăn làm chỉ có thể đi một bước nhìn một bước may mà thời hạn cuối cùng là buổi tối hôm nay thời gian hoàn toàn đầy đủ trịnh dược kỳ thật không thế nào muốn kiếm loại số tiền này nhưng là đối phương đều đưa tới đừng có điểm có lỗi với các nàng chờ mong t â n sinh ký túc xá ba cái kia nữ tại trên thiên t h a i kinh hô diệu thoái nói đừng sợ cùng lắm thì cho xoa bình mà lại nghe nói hắn liền nhất giai ba người chúng ta cộng lại còn không đánh lại hắn đánh không lại ta còn chuẩn bị tốt cầu cứu rồi sư tỷ các nàng không phải cúc tới ai liền tại phụ cận đột nhiên thanh âm tại rượu thoái vang lên bên hai vốn còn muốn cần hồi đáp rượu thoái đột nhiên s ư n g s ở đợi nàng xoay người sang chỗ khác xem xét thời điểm nên đón nàng chính là một cái nắm đấm phí một tiếng cái này nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mũi của nàng vội vang không kịp chuẩn bị trong nháy mắt rượu thoái bị đánh bay ra ngoài hai người khác kinh hãi các nàng ý nghĩ đầu tiên chính là trước tiên lui đến rượu thoái bên người đi bảo hộ nàng nhưng là các nàng còn không có lui cái kia không biết nắm đấm liền lại tới hai người muốn ngăn cản nhưng là đối phương góc độ đối phương thời cơ quá tốt rồi tốt đến rượu kiều cùng rượu nguyên căn bản không có biện pháp đi ngăn cản ẩm ẩm trung điệp hai quyền trực tiếp đánh vào trên mũi của các nàng hai người cũng bay thẳng đi ra chỉ có rượu kiều còn tốt điểm nàng một trăm sáu tu vi là trong ba người cao nhất trong lúc các nàng ba người giữ vững thân thể về sau mới nhìn hướng đánh lén các nàng người thế nhưng là vừa mới nhìn sang đối mặt vẫn là nằm đấm ba người trực tiếp m ộ t b ư ớ c sau đó toàn lực phòng ngự trải qua thời gian ngắn cố gắng về sau ba người trực tiếp che mui thống khổ ngồi s ổ m trên mặt đất người này có bệnh cái nào đều không đánh chuyên môn đánh người cái mũi các nàng đều chạy máu mũi lúc này người kia rốt cục ngừng các nàng cũng rốt cục có thể thấy rõ kia là một người mặc màu đen áo choàng người áo choàng bên trên có màu lam nhạt đường vân tuần tra đội các nàng trong đầu trong nháy mắt liền toát ra ba chữ này chương hai mươi mốt đến từ hạ thiên ngữ công kích cái kia tuần tra đội đứng tại sân thượng biên giới hắn áo choàng theo gió nhẹ nhàng thổi phật đ ô n g đưa d i ệ u nguyên nhìn thấy hắn nói một nháy mắt liền lập tức nói bảy số bảy đúng vậy người này chính là trịnh dược hắn thay xong quần áo liền một đường hướng bên này mà đến tới thời điểm phát hiện trên thiên thai liền ba người này cộng thêm các nàng đàm luận có vẻ như cùng hắn có quan hệ cho nên không có cái gì khách khí trực tiếp xuất thủ dù sao không có người hiện tại không xuất thủ chờ người tới sao ba người này tu vi không cao cao nhất cũng liền một trăm sáu đánh nhau không có áp lực chớ nói chi là đánh lén đương nhiên hắn còn chứng kiến những cái được gọi là quần áo nơi này đại khái chính là đi làm nhiệm vụ chuẩn xác địa điểm vội vặn về p h ầ n số bảy hắn tự nhiên biết mình số hiệu tại cái kia tiên tử sau khi mở miệng trịnh dược bình tĩnh nhìn nàng gật đầu là ta diệu nguyên diệu toái diệu t i ê u nói như thế nào đây người này đánh các nàng dừng lại sau đó còn nói cho các nàng biết mình là các nàng thuê tới làm các nàng lập tức không biết dùng cái gì biểu lộ đối mặt sau đó diệu toái nói ngươi biết chúng ta là ngươi cố chủ sao trịnh dược nhìn xem nàng nói hiện tại biết diệu toái sau đó nàng che m ũ i hít sâu một hơi nói vậy ngươi biết chúng ta tìm ngươi tới làm gì sao trịnh dược nói đem một những cái kia quần áo rửa sạch sẽ. Lúc nói, Trịnh sạch cái Lúc Dược liếc cái áo kia rửa sẽ. ba ê n cạnh chậu r ử mặt, t ở r o người đó chỉ có chỉ phục. h mấy bộ y bộ n n n g g là để một ư nắm trực ẩ y tuyệt đối không cách nào a tay. ta ta ngay tại hoàn thành nhiệm vụ. À, ba Thoái chút tức tẩy Trịnh tại thành t vậy Diệu Dược giận nói, ngươi nói, nhiệm người đầu không đánh chúng hoàn có lắc lắc gì? đến vụ. làm r tiếp m ộ t b ư ớ c ngươi làm sao hoàn thành diệu nguyên nhìn xem trịnh dược nói nàng không thể nào hiểu được người này có ý tứ gì trịnh dược bình tĩnh nói đốc xúc các ngươi đến rửa sạch sẽ những cái kia quần áo ba người trực tiếp m ộ t b ư ớ c người này mẹ nó có ý tứ gì cùng với các nàng chơi bổ khuyết trò chơi đúng không diệu thoái tức giận nàng một bước đi ra nói thẳng ngươi biết k h ô n g chúng ta nàng lời còn chưa nói hết trịnh dược nắm đấm lại tới trực tiếp một q u y ề n đánh vào nàng trên m ũ i lại một lần bay ra ngoài trịnh dược bình tĩnh nhìn nàng nói ta không biết diệu thoái trịnh dược nói ta chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ như vậy các ngươi tẩy không tẩy các nàng nói thẳng không ra lời diệu kiều cái thứ nhất nhất tay nói ta chúng ta tẩy tẩy trịnh dược trực tiếp thối lui đến một bên an t ĩ n h đứng ở nơi đó sau đó nhìn diệu kiều đi giặt quần áo hai người khác giận mà không dám nói gì sợ người này lại đột nhiên đánh lén người này ngoại trừ đánh lén tài giỏi điểm khác sao ngoại trừ đánh cái mũi có thể đánh điểm khác vị trí sao nhìn thấy diệu kiều đi giặt quần áo hai người bọn họ khẽ cắn ngôi chỉ có thể cũng đi qua hỗ trợ tẩy một người tẩy một hai kiện liền xong rồi tránh khỏi có người đối với các nàng nhìn chằm chằm rất nhanh các nàng ba cái liền tiến đến một cái chậu rửa mặt diệu nguyên thấp giọng nói làm sao bây giờ diệu thoái dội ra ok thủ thế ý tứ rất rõ ràng nàng đã cầu cứu rồi có cái này số bảy chịu khổ thời điểm t r ì n h dược nhìn xem ba người này trong lòng không có chút nào gợn sóng hiện tại trời còn rất sớm còn rất dài thời gian cung cấp ba người kia tẩy nghĩ đến các nàng lại thế nào kéo cũng kéo không đến đi đâu tại chỗ không xa có hai người hướng tân sinh lầu ký túc xá chạy đến sư tỷ làm gì rồi g i a o g i a o hỏi các nàng dĩ nhiên chính là hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o hạ thiên ngữ c a o mày nói mới vừa thu được rượu toái tín hiệu cầu cứu khả năng xảy ra chuyện qua được nhìn xem g i a o g i a o kinh ngạc nói hiện tại thế nhưng là tại ký túc xá a ai dám ra tay với các nàng con đọc không đi học hạ thiên ngữ lắc đầu nàng cũng không biết nhưng là đột nhiên cầu cứu nàng không thể không quản hy vọng hẳn là cái đại sự gì không phải nàng không giải quyết được rất nhanh hạ thiên ngữ đã đến nàng nhìn thấy một người mặc h ắ c bảo người đối kia ba vị sư muội mà lại kia ba vị sư muội có vẻ như thủ thương không có suy nghĩ nhiều trực tiếp xuất thủ t r ư ớ c cầm xuống lại nói về phần có phải hay không đánh lén là đánh lén mới bình thường ai quang minh chính đại cùng người giao lưu lại động thủ đã các nàng tông môn người cầu cứu rồi liền phải trực tiếp động thủ trước hạ thiên ngữ động thủ giao giao không hề động sư tỷ động thủ đánh người thời điểm bình thường đều rất hung mãnh vẫn là ở một bên xem đi trịnh dược lúc này là đang nhìn ba người kia tại giặt quần áo hắn cảm giác mình có chút biến thái thế mà đang nhìn nữ sinh tẩy cái này do dự một chút hắn vẫn là đem đầu rời đi chỗ khác nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành chỉ là vừa mới đem đầu rời đi chỗ khác trịnh dược lập tức nghiêng mở thân thể sau đó vận dụng tốc độ phù văn trực tiếp lui lại đúng vậy tại vừa mới một n g á y mắt hắn đã nhận ra nguy hiểm nhưng là để hắn kỳ q u á i lạ phát giác hơi trễ cũng may còn có thể làm ra phản ứng mà tại hắn nghiêng mở thân thể trong n g á y mắt liền có công kích vượt qua trịnh dược trước đó đứng thẳng vị trí nhìn thấy trịnh dược né tránh người kia lại một lần công kích lúc này trịnh dược trực tiếp thối lui thối lui trịnh dược không có thử đi xem đánh lén hắn là ai mà là đưa tay nghiêng ngăn trở phía trước mình p h í c một tiếng trịnh dược tay chặn công kích của đối phương nhưng là trịnh dược đồng dạng lui về sau rất nhiều đang lùi lại quá trình trịnh dược hơi kinh ngạc nhị d a i còn không phải phổ thông nhị d a i chỉ là tại hắn suy nghĩ thời điểm trịnh dược không được dựa thế né tránh đúng vậy đối phương công kích không có dừng lại tiếp tục đột tiến ngắn ngủi mấy giây đối phương liên tục công kích nhiều lần trịnh dược mỗi một lần đều là hiểm mà lại hiểm tránh đi nếu không phải sử dụng tốc độ phù văn căn bản không có khả năng tránh đi người này ý thức chiến đấu rất mạnh đương nhiên cùng hắn không thể so sánh nếu không phải tu vi t r ê n l ệ n h quá lớn trịnh dược cũng không trở thành như thế bị gắt gao đè ép đối phương đang không ngừng công kích trịnh dược mỗi lần đều sớm làm ra chuẩn bị nhiều lần tránh đi yếu hại động tác của bọn hắn rất nhanh công kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách nhưng là rất nhanh trịnh dược bắt được một cái cơ hội đang tránh né quả đấm đối phương trong nháy mắt trực tiếp tuyển lấy công kích rất rõ ràng đối phương sửng sốt một chút nhưng là nàng không có chút nào bối rối lựa chọn cùng trịnh dược cứng đối cứng sau đó đứng tại sân thượng biên giới nếu không phải hắn đứng ổn trực tiếp liền rơi xuống đối phương có vẻ như cũng ngừng công kích trịnh dược cũng liền lúc này mới có cơ hội nhìn về phía cái kia người đánh l ê n hắn mà khi nhìn đến nàng một nháy mắt trịnh dược ngây ngẩn cả người đây là một vị tóc dài dài mặc màu lam nhạt phúc s ứ c một mặt bình tĩnh còn có lạnh lùng tuổi trẻ thiếu nữ một câu đơn giản nói chính là rất xinh đẹp hạ thiên ngữ khi nhìn đến người kia một nháy mắt trịnh trong đầu trực tiếp nổi lên tên của đối phương. dược của đầu tiếp lý luận cũng là nàng vì chính mình gian lận người mới qua rừng cây cũng là nàng mang theo mình đi vào nàng rất mạnh cũng nhìn rất đẹp nhưng là đây chẳng qua là ở kiếp trước hiện tại cũng đi qua t r ì n h dược đã vì mình mà sống chương hai mươi hai đến từ g i a o g i a o suy đoán hạ thiên ngữ cao mày người này lạ thường khó đối phó nhìn sang rõ ràng là một hai nhưng là đánh nhau một điểm yếu cảm giác đều không có nàng thậm chí có loại cảm giác đối phương rất thông d o n g mà lại nàng tất cả công kích đối phương đều không có ngẩng đầu xem xét nhưng lại tất cả đều chặn lại p h ả n phất trước kia liền biết mình muốn ra chiêu gì đồng dạng loại người này có chút đáng sợ hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc nhưng là không biết vì cái gì có thể là hai ngày này tâm tình không tốt nguyên nhân thế mà không muốn đối người này hạ tử thủ mâu thuẫn l o d rít nói thầm trong lòng một câu hạ thiên ngữ liền định lại một lần nữa tiến công nhưng là hạ thiên ngữ muốn đánh trịnh dược cũng không muốn đánh hắn trực tiếp nhìn về phía ba người kia trầm giọng nói không có rửa sạch sẽ ta trong đêm sẽ lại đến nghe được trịnh dược nói như vậy ba người hạ nhảy một cái trong đêm lại đến kia không được hụ chết diệu kiêu nói thẳng rửa sạch không thành vấn đề trịnh dược không có chờ đối phương trả lời chắc chắn tại vừa mới sau khi nói xong liền trực tiếp n g ả y xuống hắn cần rời đi nơi này hắn không muốn cùng hạ thiên ngữ đánh không có ý nghĩa rất nhanh trịnh dược liền biến mất ở chỗ này nhìn thấy trịnh dược biến mất hạ thiên ngữ cũng không nói gì thêm mà là nhìn về phía kia ba vị sư muội các ngươi làm sao chọc tới người kia ba người cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình không dám nói lời nào hạ thiên ngữ nhìn xem trậu rửa mặt bên ngoài ra lý mặt quần áo một mặt quái dị hắn là trộm những ý phục này tặc nếu như là dạng này nàng phải cẩn thận không nghĩ tới trường học còn có dạng này tặc sớm biết vừa mới hẳn là trực tiếp đánh gãy tay chân của đối phương ba người kia càng cũng không nói ra được sư tỷ ta cảm thấy ngươi khả năng nghĩ sai g i a o g i a o đi vào hạ thiên ngữ bên người nói hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói cái kia hẳn là là cái gì g i a o g i a o đẩy không biết ở đâu ra khung kính nghiêm mặt nói chúng ta tới thời điểm ba vị sư m g ồ i chân chính tẩy những cái kia quần áo mà lại theo ta cẩn thận quan sát các nàng tẩy đều là mình sư tỷ biết điều này có ý vị gì sao hạ thiên ngữ không hiểu g i a o g i a o nói ý vị này các nàng ba cái tại biểu hiện mình các nàng tẩy y phục của mình để người kia nhìn làm cho đối phương biết được ưu điểm của mình bởi vậy có thể đạt được các nàng ba cái thích người áo đen kia ngay tại cạnh tranh g i a o g i a o lời thề son sắt hạ kết luận ba người trực tiếp thổ huyết hưởng thọ vừa mới trưởng thành trịnh dược rời đi sân thượng trực tiếp hướng rừng cây mà đi đi vào chỗ không có không ai về sau trịnh dược liền dừng lại không phải hắn không muốn đi mà là hắn tay chân đau đi không được rồi đem áo choàng thu về sau trịnh dược thở dài nói quả nhiên cùng nhị giai t r ê n lệch quá xa vừa mới nếu là tiếp tục đánh xuống hắn liền phải đem cái khác hai cái phù văn dùng cũng may lần này thù lao đủ nhiều không phải thua thiệt lớn trịnh dược giơ tay lên nhìn xuống phát hiện tay đều có chút không cầm được hạ thiên ngữ cũng không có hạ nhẹ tay a trịnh dược nhìn xem áo choàng lẩm bẩm cũng may lo lắng đánh nữ học sinh bị phát hiện che giấu hết thảy khí tức cũng thuận tiện che giấu không phải rất có thể bị nhận ra về phần thanh âm trịnh dược tại mặc vào áo choàng thời điểm liền sẽ quen thuộc đ ổ i thanh âm đây là ở kiếp trước thói quen cũng may thói quen này một mực lưu đến bây giờ trịnh dược có chút may mắn thế mà thật vừa đúng lúc gặp hạ thiên n ữ xem ra lần sau không thể đi nơi đó hắn cũng không muốn gặp được hạ thiên ngữ gặp được một hai lần không quan trọng chủ yếu là không muốn cùng nàng có cái gì liên quan làm cái người xa lạ liền tốt xem ra sau này số bảy loại này số hiệu phải giữ bí mật phải đi thương lượng một chút không được liền đổi số hiệu hạ quyết tâm trịnh dược liền muốn về trước đi thay y phục một chút sau đó nuôi một chút tổn thương về sau lại đi cùng dư ẩn thương lượng số hiệu sự tình dư ẩn lúc này vẫn là rất chú ý trịnh dược đi làm nhiệm vụ do dự một chút tìm tới la tiến nói nhiệm vụ có tiến triển sao đây chính là khó được người kế tục hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể nhanh như vậy tại tuần tra đội lửa ra ngoài mặc dù chú ý đại bộ phận là nhất g i a i người nhưng là chỉ cần lâu một chút lại tiếp tục tiếp tục giữ vững khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều người đối đội tuần tra đội hứng thú cứ như vậy bị kéo xuống đáng tiếc la tiến gật đầu ta vừa mới tra một chút phát hiện nhiệm vụ hoàn thành nghe được câu này dư ẩn thở dài cuối cùng vẫn là bị kéo xuống nếu như là thất bại khả năng hắn cao h ứ n g chút mà khi hắn muốn để la thiến bận bịu đi thời điểm la thiến thì mở miệng nói nhưng là cảm giác có chút không đúng lắm dư ẩn vừa đưa ra hứng thú nói không đúng chỗ nào rồi la thiến nói bình luận không đúng lắm về sau nàng đưa di động cho dư ẩn nhìn nói là nói không rõ dư ẩn có chút hiếu kỳ sau đó nhìn thoáng qua bình tinh nam ngũ tinh đánh giá về sau chính là nhắn lại xoa bình ngũ tinh xoa bình đáng chết tuần tra đội không phải nam nhân dư ẩn có chút không hiểu nhìn về phía la thiến la thiến lắc đầu ta cũng không phải rất lý giải nhưng là nghe nói nữ sinh ký túc xá phát sinh một chút sự tình dư ẩn nói chuyện gì có người tại nữ sinh ký túc xá sân thượng ra tay đánh nhau trong đó ba nữ c a i mui đều bị đánh sai lệch nhưng là nhiệm vụ đúng là hoàn thành cố chủ có vẻ như an rất lớn thua thiệt la thiến nói dư ẩn cười nói nói cách khác số bảy cũng không có bị những người kia kéo xuống la thiến cũng là rất kinh ngạc nhưng là lại không thể không đội phục đối phương mặc dù không biết hắn làm sao làm được nhưng là tựa như là dạng này dư ẩn hiện tại cũng đối cái kia số bảy rất hiếu k ỷ nhưng là hắn cũng không có chút nào hỏi t h a m ý nghĩ nhất giai tu vi còn không đáng đến có ít người quá chú ý cho dù có điểm thần bí cũng chỉ là đối nhất giai cùng bộ phận nhị giai người mà nói về sau dư ẩn nói đúng rồi hai ngày nữa long nguyên liền muốn mở ra có nhu cầu người tất nhiên sẽ nhiều đến lúc đó phân một chút cho số bảy la thiến gật đầu khó khăn vẫn là đơn giản đều cho đi để hắn tuyển chính là dư ẩn nói long nguyên mở ra phần lớn người là không cách nào tiến vào nhưng là tuần tra đội có thể đây là bọn hắn đặc quyền vì cái gì đương nhiên cũng là lưu người đáng tiếc là không có gì rõ ràng hiệu quả ngay từ đầu là có nhưng là hàng năm mở ra một lần có cái gì cũng không đủ bọn hắn vơ vét ta nhất là long nguyên mở ra c ó tu vi hạn chế lại càng không có người nguyện ý lưu lại nhưng là tuần tra đội tiến vào long nguyên tư cách một mực bị giữ lại đến nay la thiến nói ừ m ta minh bạch trịnh dược lúc này đã từ chỗ mình ở ra hắn đi trước khi đến tuần tra đội trên đường phố sau đó hắn cảm giác đằng sau có người đang chạy vội mà tới trịnh dược lúc đầu đối loại sự tình này không có cái gì hào hứng dù sao không có cảm giác đối phương sẽ đụng vào hắn nhưng khi người kia từ bên cạnh hắn vượt qua thời điểm t r ị n h dược sửng sốt một chút đây là một vị thanh niên hắn một mặt sốt ruột có thể là gặp được đại sự gì bất quá đối phương có vội hay không trịnh dược không có quá để ý hắn để ý là người này bản thân người này hắn gặp qua một cái có tư cách bị trung hậu kỳ hắn tự mình chém giết người chương 2 a i vì cái gì sợ hạ thiên ngữ thị nộ cùng nhân đây là cái kia thời điểm xưng hào đi cụ thể người này kêu cái gì trịnh dược không biết bởi vì nhìn thấy hắn thời điểm gia hỏa này liền không có cái gì thanh tỉnh ý thức có chỉ có phẫn nộ cùng không căm lòng hắn như là một cái thu hoạch máy móc chỉ cần dám cản đường liền nhất định sẽ bị hắn điên cuồng công kích khi đó trịnh dược cản hắn đường sau đó người kia liền đến công kích hắn kết quả rõ ràng trịnh dược đông nhúc n í c h tay hắn liền gần như sắp chết nhìn đối phương chết đi trịnh dược rất hiếu kỳ hỏi một câu đ a n g ra không lúc kia người kia là dùng mất đi ý thức đem đổi lấy lực lượng liền phảng phất một người lâm vào điên cuồng nhưng là lực lượng lại dị thường cường đại thế nhưng là không nhận người ý thức nắm trong tay người kia trả lời là đi đến điểm kết thúc ta liền có thể thu hoạch được một kia hy vọng nhưng ngươi có thể cho ta hy vọng sao n g ư ờ i không thể sau đó hắn chết trịnh dược hoàn toàn không biết hắn cần hy vọng là cái gì bất quá người này quả thật bị hắn tự mình chém giết người này vì lực lượng đã mất đi ý thức giết hắn mới có thể chấm dứt hậu hoạn ai biết đằng sau có thể hay không tiếp tục cắn hắn trịnh dược giết rất nhiều người cho nên không chút để ý bất quá bây giờ đột nhiên trông thấy tự nhiên sẽ nhớ tới hắn thế mà cũng là tu chân trường học học sinh trịnh dược nhìn xem thị nộ cùng nhân thân ảnh không khỏi tự nói khi đó hắn vẫn cho là đối phương là không biết thời đại nào tiểu b ố i đâu cuối cùng trịnh dược lắc đầu vẫn là tiếp tục đi tuần tra đội đi hắn cũng không muốn bị hạ thiên ngữ t r a tới cửa nhất là còn t r a được tự mình động thủ đánh nữ nhân tuần tra đội dư ẩn văn phòng đổi số hiệu vì cái gì dư ẩn có chút kinh ngạc nhìn về phía trình dược hắn thật không hiểu làm sao lại đột nhiên muốn đổi số hiệu rồi một khi đổi số hiệu chẳng khác nào số bảy thần bí phải biến mất cái này vừa mới dựng nên lên đặc biệt chiêu bài trực tiếp liền đổ sụt bởi vì số bảy không có ở đây lại thần bí cũng vô ích chẳng mấy chốc sẽ bị lăn g quên về phần một lần nữa dựng nên quá khó khăn số bảy là vừa ra trận trực tiếp lật đổ người khác nhận biết cho nên mới có hiệu quả như vậy có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều đứng tại cái kia bên cạnh một lần nữa cơ bản không có kết quả như vậy cho nên dư ẩn sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý trịnh dược trầm m ặ t dưới hắn cũng không thể nói không muốn bị hạ thiên n g ữ t r a được a trên thực tế hạ thiên n g ữ căn bản sẽ không tổn thương hắn coi như t r a được hắn ấn ở kiếp trước tới nói khả năng sẽ còn đối với hắn rất tốt lại tranh l ệ n h cũng sẽ không kết thù nhưng là trịnh dược chính là sợ hãi bị nàng t r a được vì cái gì có trời mới biết vì cái gì khả năng liền thực là không muốn có bất kỳ tiếp xúc đi ở kiếp trước thật vất vả toàn trả đại khái là bởi vì t r ị n h dược mới vừa vặn mở miệng dư ẩn liền lập tức nói lo lắng bị người t r a được lo lắng thân phận bại lộ ngươi có thể yên tâm chúng ta tuần tra đội hệ thống cơ chế dị thường nghiêm cẩn tuyệt đối sẽ không tiết lộ nhân viên bất cứ tin tức gì nhất là ngươi, ngươi bây giờ hết thảy đều là la thiến cùng ta thay mặt tiếp nếu như nói toàn bộ tuần tra đội khó khăn nhất cha đó nhất định là ngươi nếu như ngươi thay đổi số hiệu khả năng lại càng dễ bị điều tra ra trịnh dược còn muốn nói điều gì dư ẩn lại nói nếu như ngươi muốn rời t r ư ớ c lại vào trước vậy cũng không được không phải chúng ta không thu mà là phong cách hành sự của ngươi khác hẳn với thường nhân rất dễ dàng bị nhận ra hiện tại tân sinh nhập học nhập t r ư ớ c người tương đối nhiều tất cả mọi người là thống nhất á n bài đến lúc đó ngươi bị biết đến xác suất sẽ lớn hơn nhiều đương nhiên ngươi nếu là có thể cải biến phong cách tự nhiên không là vấn đề trịnh dược sửng sốt một chút hắn phát hiện mình bây giờ là cái gì đều không làm tốt nhất dù sao hắn không muốn thay đổi phong cách hành sự quá phiền thoái về sau trịnh dược liền gật đầu đáp ứng cũng không phải yên tâm mà là hắn lúc đầu chỉ là tại tu chân đô thị dạo chơi nếu như bị hạ t h i ê n ngự phát hiện cùng lắm thì trực tiếp rời đi là được xem tình huống mà định ra về phần những người khác hắn căn bản không thèm để ý nhìn thấy trịnh dược gật đầu dư ẩn trong lòng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng ổn định kỳ thật tân sinh nhập học có một bộ phận người là hướng về phía số bảy tới hắn chỉ có thể hy vọng số bảy không ngừng cố gắng về phần thân phận sự tình hắn so bất luận kẻ nào đều không muốn số bảy bại lộ chí ít không thể sớm như vậy bại lộ ngưng tạm dư ẩn nói đúng rồi gần nhất ra cái t h ủ lao không ít nhiệm vụ ngươi có hứng thú sao trịnh dược đang nghĩ hắn có thể mình tới phòng làm việc xem xét nói đến vị trí hắn ở đâu đến bây giờ cũng không biết sau đó trịnh dược gật đầu long nguyên ngươi biết không dư ẩn hỏi t r i n h dược nói biết chuyên môn cho tân sinh chuẩn bị nhất g a i nhị g a i nhưng tiến đúng vậy dư ẩn nói bất quá có chút ngươi khả năng không biết tuần tra đội người đồng dạng có thể tiến gần nhất đi làm nhiệm vụ cơ bản đều cùng cái này có quan hệ so hiện nay ngày mới vừa ban bố một đầu tìm vật ủy thác nhiệm vụ t r i n h dược hiếu kỳ nói là cái gì ở vào phong khẩu thu ngọc san hô không có cụ thể miêu tả không có cho thấy san hô đặc thù nhưng là chỉ cần hoàn thành liền có thể thu hoạch được hai viên ngũ phẩm linh thạch dư ẩn nói nghe được cái này trịnh dược có chút kinh ngạc thu ngọc san hô thế nhưng là hắn cung cấp cho cái kia bán linh dược cái này ban bố bất quá hai viên ngũ phẩm linh thạch xác thực rất đáng tiền thế nhưng là bán thu ngọc san hô kỳ thật càng đáng tiền cuối cùng trịnh dược không có cái gì do dự mà chỉ nói tiếp đương nhiên hắn vẫn là muốn tiến long nguyên một chuyến long nguyên có nhiều chỗ vẫn có chút để hắn để ý trước kia tu vi quá thấp căn bản nhìn không ra cái gì nguyên cớ hiện tại đi xem một chút có lẽ có thu hoạch mà lại tiến giai nhị giai cũng là một kiện chuyện phiền thoái đến đi vào tìm một chút đồ vật dùng đối với trịnh dược chịu nhận nhiệm vụ này dư ẩn không có chút nào ngoài ý muốn người này có vẻ như không chút nào để ý nhiệm vụ độ khó lại về sau trịnh dược liền lấy đến giặt quần áo phần thưởng xem ra không cần lại đi tìm một chuyến các nàng trịnh dược không biết là lại đi khẳng định là không tìm được bởi vì các nàng ba cái bị hạ thiên ngữ kéo đi giam lại nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì ba người đồng thời thích một người mà là ba người thế mà đánh không lại một cái một chấm hai tỉnh lại đi nam tiêu cùng m ụ c thanh đi trên đường phố m ụ c thanh bên người thì đi theo một thiếu nữ cùng với nàng có điểm giống thật muốn đi a mục thanh hỏi nam tiêu nam tiêu bất đắc dĩ nói không phải làm sao bây giờ mục thanh nhìn xem bên cạnh mình thiếu nữ nói thất nguyệt ngươi thấy thế nào thất nguyệt chính là mục thanh khôi lỗi danh tự mục thanh cho nàng lấy thất nguyệt quay đầu nhìn về phía mộc thanh nói t ỷ t ỷ nói rất đúng sau đó mộc thanh nhìn về phía nam tiêu nói xem đi vẫn là không thích hợp đi nam tiêu cái này đều tinh thần phân liệt cơ quan sư đều như vậy sao hắn cũng hoài nghi cựu thần q u ý nhất đến cùng phải hay không thật hắn làm sao cảm giác mộc thanh bệnh càng ngày càng nghiêm trọng nam tiêu thở dài chuyện không có cách nào khác không phải liền nói chúng ta xem thường yêu tộc mộc thanh nói thế nhưng là nàng chỉ là nửa yêu nửa yêu không phải yêu nửa yêu thì vũ nổi tiếng bên ngoài yêu tộc nếu không phải không có cách nào đều nghĩ đ ã rơi xuống nàng chương hai mươi b ố chúng ta có phải hay không ở đâu gặp q u a trịnh dược lại một lần rời đi tuần tra đội hắn vẫn là không có đi đi tìm bàn làm việc của mình nhưng là vậy cũng là d â u ria sự t ì n h long nguyên hẳn làm ai kêu mở ra hắn hiện tại vừa vận đạt được một viên ngũ phẩm linh thạch tự nhiên là phải đi mua linh dược sau đó tấn thăng một chấm ba nếu có một chấm ba tu vi hắn cũng không trở thành bị hạ thiên ngữ ép như vậy chết đương nhiên c h u y ể n bại thành thắng loại sự tình này quá khó khăn tu vi tranh lệch quá cực kỳ rất không có khả năng sự tình trừ phi là đằng sau càng đằng sau ưu thế của hắn lại càng lớn chỉ là trước khi đến linh dược điểm trên đường điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên nói đến một thế này còn có ai có thể cho hắn gọi điện thoại cũng không tồn tại a lấy ra xem xét lại là nam tiêu lại muốn đi giả đại lão rồi nói thật đi hiện tại giả đại lao không kiếm tiền nhưng là thật có ý tứ sau đó trịnh dược nhận điện thoại thiên thu đạo hưu có r ả n h a nam tiêu trực tiếp hỏi trịnh dược sửng sốt một chút thiên thu rất nhanh hắn liền nhớ lại tới đây là lúc trước hắn nói ra được danh tự đương đạo hào sao cũng có thể trịnh dược nói không r ả n h hắn xác thực không r ả n h a hiện tại hắn muốn đi mua linh dược thuận tiện tăng cao tu vi nam tiêu lung túng hạ nói đạo hưu thuận tiện nói chuyện sao trịnh dược gật đầu hiện tại là thuận tiện là như vậy chúng ta dự định ba ngày sau đó mở ra giao dịch hội hy vọng tiếp tục làm cho đạo hữu tới làm người thần bí nam tiêu nói trịnh dược nhữ mày ba ngày nam tiêu nói có vấn đề gì không vấn đề lớn đi các ngươi là tân sinh a hai ngày này muốn đi trước long nguyên a ngày thứ ba còn trong long nguyên a nam tiêu cười nói đúng vậy cho nên tại long nguyên mở ra giao dịch hội không phải càng tốt sao lập tức nam tiêu lại nói đạo hưu không phải tân sinh ta lúc nào nói qua ta là tân sinh rồi trịnh dược có chút bất đắc dĩ bất quá nam tiêu ý nghĩ ngược lại là rất tốt giao dịch hội mặc dù không tính là gì vấn đề lớn nhưng là chưa chắc lấy lòng ngưng tạm trịnh dược hỏi người nghĩ kỹ nam tiêu đáp ừ m đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên trong phát ra mời giao dịch hội liền biến thành long nguyên hội nghị nghi thức cảm giác tràn đầy đúng đạo hưu có thể vào sao nếu như không thể đi vào nam tiêu khả năng liền muốn đổi thời gian bởi vì hắn vẫn cảm thấy trịnh dược là cái đại l a o có đ ố i phương tại người thần bí vị trí khẳng định vô cùng ổn định trịnh dược suy nghĩ một chút nói có thể nghe được trịnh dược đáp ứng nam tiêu nhẹ nhàng thở ra dạng này l i ê n ổn vậy ta đến lúc đó liên hệ đạo hữu nam tiêu nói trịnh dược tự nhiên cũng được dù sao nhất giai nhị giai giao dịch hội mà thôi chơi đùa cũng tốt hắn ở bên trong cũng không tốn quá nhiều thời gian long nguyên mở ra sau nói ít đều muốn ba ngày đúng rồi vì đến lúc đó có thể làm cho đạo h ư u biết chúng ta đại khái hành động ta mở cái bầy cụ thể hành động sẽ thêm b ầ y đạo h ư u làm cho đạo h ư u có chút đầu mối nam tiêu nói trịnh dược hơi kinh ngạc thêm b ầ y vật này thật đúng là hiếm thấy a nói đến hắn còn nhớ rõ hạ thiên ngữ nói chuyện phiếm tài khoản về phần ở kiếp trước sư phụ ân giống như quên được rồi đem hạ thiên ngữ cũng trực tiếp quên mất đi có thể trịnh dược đơn giản đáp lại về sau bọn hắn liền cúp điện thoại rất nhanh trịnh dược liền nhận được tin tức lúc này hắn thuận tiện sửa lại biệt danh đổi thành đạo hiệu thiên thu thiên thu gia nhập gờ g ú t chat thêm tiến bày trong nháy mắt trịnh dược lông mày liền nhữ lại bọn này nhìn rất cao cấp a vạn tộc giao dịch một đám sau đó để trịnh dược có chút n mộng bức chính là năm người vạn tộc chính là nhất tộc một cái đại biểu cũng không trở thành mới năm người trịnh dược một thêm v à o liền có người lên tiếng m ộ t thanh thiên thu đ ạ o hữu hoan g n ê n thất n g u y ệ t thiên thu đạo hữu hoan g n ê n yêu tộc t h ị vũ thiên thu ai nha vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua nam tiêu thiên thu đạo hữu không cần để ý đối mộc thanh cùng thất nguyệt là một người nàng gần nhất có chút tinh thần phân liệt thiên thu thất nguyệt mộc thanh mộc thanh thất n g u y ệ t trịnh dược hơi kinh ngạc người này tinh thần phân liệt coi như xong còn trực tiếp mở hai cái hảo cần thiết hay không h ắ n vừa mới đặc địa xác nhận dưới này cơ quan sư chơi thật cao hứng a về p h ấ n yêu tộc t h ì vũ nếu như không có sai chính là cái kia nửa yêu yêu tộc t h ì vũ đúng rồi thiên thu đạo h i ế u ngươi là tu vi gì a t r í n h dược không chút nào d i ầ u dếm thiên thu một hai yêu tộc t h ì vũ rất lợi hại ta cũng mới một chấm bảy về sau đi ra ngoài bên ngoài có người khi dễ ngươi báo tên của ta liền tốt khẳng định không có vấn đề đắc ý nhỏ biểu lộ thiên thu thật sao mục thanh thiên thu đạo h i ế u tốt nhất nghĩ lại thất n g u y ệ t tỷ tỷ nói rất đúng nam tiêu thì có chút hiếu kỳ cái này nhân tài 1.2. t h ậ t hay giả a bất quá trước đó hắn xác thực không nhìn thấy trịnh dược trên người có tu vi ba đ ộ n cái kia thời điểm thật không biết trịnh dược đến cùng phải hay không tu chân giả nhưng là tại trên xe lửa bình thường đều là tu chân giả bây giờ nghe đối phương nói tu vi mới 1.2, vẫn có chút kinh ngạc nam tiêu thiên thu đạo hưu đi long nguyên thật không có vấn đề sao long nguyên cũng không phải cái gì chỗ bình thường đi thời điểm có rất lớn nguy hiểm nhất là đối tu vi thấp thiên thu không có vấn đề trịnh dược đều nói như vậy nam tiêu tự nhiên là không có gì đáng nói về phần trịnh dược cũng không tiếp tục dự định nhìn xem bởi hắn vẫn là phải đi mua linh dược thuận tiện đi tăng cao tu vi vận khí hơi tốt khả năng liền một chấm ba vận khí không tốt liền phải đợi chút nữa một lần về sau trịnh dược liền đem điện thoại thu vào sau đó bình tĩnh đi về phía trước nói đến nơi này vẫn là có xe taxi chỉ là đường x a không xa không có ngồi tất yếu mà đi đường thời điểm trịnh dược đột nhiên nghe được có người sốt ruột nói g i a o g i a o nhanh lên đến muộn muốn bị sư phụ đánh ẩm trong nháy mắt này trịnh dược cảm giác bờ vai của mình bị đụng phải mà lại cường độ cũng không nhỏ rất nhanh hắn liền xoay người ổn định chính mình mà cái kia đụng hắn người rõ ràng cũng rất kinh ngạc giống như tại dự đoán của nàng bên trong không nên đụng vào người mới đúng trịnh dược quay người nhìn về phía người kia hắn chỉ là muốn nhìn một chút đến cùng là ai đụng vào hắn lý luận chỉ cần có bất kỳ đồ vật tới gần hắn hắn đều sẽ xuất hiện bản năng dự cảnh xoay qua chỗ khác thời điểm người kia cũng đang nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi nói đến đây trong nháy mắt người kia ngây ngẩn cả người trịnh dược lúc này cũng ngây ngẩn cả người hạ thiên ngữ đúng vậy lúc này tại hắn đối diện vẫn là vị kia người mặc màu lam nhạt phục sức hạ thiên ngữ trịnh dược lúc này nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ đồng dạng nhìn xem hắn trịnh dược không nói gì hạ thiên ngữ thì trừng mắt nhìn nói chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua nói câu nói này thời điểm hạ thiên ngữ nguyên bản mặt lạnh lùng cũng bắt đầu thay đổi trịnh dược nhũ mày sau đó quay người rời đi thuận tiện âm thanh lạnh lùng nói đi đường mời xem đường hạ thiên ngữ cũng không hề để ý trịnh dược thanh âm mà làm một mực nhìn lấy trịnh dược rời đi một bên g i a o g i a o lập tức nói sư tỷ sư phụ đến trạm hạ thiên ngữ xong muốn bị đánh chết chương hai mươi năm tiêu mới tốt trịnh dược không có đi nhìn hạ thiên ngữ hắn đi rất nhanh chỉ cần đi rất nhanh hạ thiên ngữ liền không ảnh hưởng tới hắn rời đi một chút khoảng cách về sau giang tổ không khỏi thở dài vừa mới hắn thế mà không có phát giác được mình muốn bị đụt vào không biết là bản thân mình nguyên nhân vẫn là hạ thiên ngữ nguyên nhân thở dài một tiếng về sau trịnh dược liền không lại suy nghĩ nhiều bất quá hắn cảm giác hạ thiên ngữ so sánh với một thế muốn sáng sủa một chút vừa mới gặp phải nàng thời điểm nàng cơ bản không cười ở giữa sẽ còn ngẫu nhiên cười cười nhưng là càng đi về phía sau trịnh dược liền cái gì đều không cảm giác được để hắn có loại cự người ở ngoài ngàn g i ả m cảm giác nhớ tới ở kiếp trước trịnh dược lại là lắc đầu sau đó hắn đi tới linh dược cửa hàng tiếp đại hắn vẫn là dương tiểu linh dương tiểu linh nhìn thấy trịnh dược cũng rất kinh ngạc lúc này mới một ngày liền lại tới dương tiểu linh đi vào trịnh dược trước mặt nói đạo hữu lần này lại là đến mua linh dược trịnh dược nói mua linh dược có cái gì hạn chế sao dương tiểu linh lập tức khoát tay không có không có chính là có chút hiếu kỳ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tấp ngập mua thuốc sau đó trịnh dược lấy ra một chương tờ đơn nói liền theo phía trên đến một phần nhiều ít dương tiểu linh tiếp nhận tờ đơn nhìn thoáng qua lập tức nhũ mày nhìn cùng lần trước có chút khác nhau nhưng là tuyệt đối so với lần trước còn m ộ n quý dương tiểu linh do dự một chút nói vậy đại khái muốn năm viên tứ phẩm linh thạch tả h ư u đạo hưu m u ố n mấy phần trịnh dược suy nghĩ một chút nói hai phần đi được rồi lập tức dương tiểu linh nội tình phòng hô to dương tiểu dương ra đại đan dương tiểu linh ngươi có phải hay không điên rồi đại đan đại đan mỗi ngày đại đan lấy ở đâu nhiều như vậy đại đan rất nhanh dương tiểu dương liền nói không ra lời lại là ngày hôn qua vị người này là trực tiếp cho bọn hắn đưa tiền tới sao cơ hồ mỗi ngày tới lần thứ nhất biến dị t ử đàn hoa lần thứ hai trực tiếp liền xài nhanh một viên ngũ phẩm lần này lại chuẩn bị là nhiều ít rất nhanh dương tiểu linh tờ danh sách liền đưa tới dương tiểu dương nhìn thoáng qua liền biết so với hôm qua đã hơn may m à đều có trịnh dược lúc này nói nếu như ta muốn vượt qua cấp độ này linh dược ngươi có sao dương tiểu dương đem tờ đơn để ở một bên sau đó xử lý dương tiểu linh xử lý không được linh dược thuận tiện nói vì không chậm trễ thời gian của ngươi ta chỉ có thể vừa giúp ngươi xử lý linh dược vừa trả lời ngươi trịnh dược gật đầu vật này không có cái gì h ả o tạo ý nhìn thấy trịnh dược gật đầu dương tiểu dương mới cúi đầu xử lý linh dược sau đó nói vậy phải xem dạng gì linh dược lớp mười cấp độ cơ bản đều có chính là lệnh một điểm liền có thể không đầy đủ bất quá chúng ta vẫn là có thể cầm tới phải đợi không phải đề nghị đi một chút lớn linh dược cửa hàng mua chúng ta nơi này vượt qua nhị giai liền phải sớm hạ đơn có đôi khi còn chưa nhất định làm cho đến trịnh dược nói giá tiền đâu dương tiểu dương chi tiết nói ưu đãi không có bao nhiêu tỉ như bọn hắn bán một viên ngũ phẩm linh dược ta nhiều lắm là cho ngươi giảm một viên nhị phẩm ưu đãi trịnh dược gật gật đầu cảm giác vẫn được đại điệu mới có thể không có gì ưu đãi nhiều một viên nhị phẩm cũng rất thực dụng p h o n g ở liền có thể thuê thật lâu ăn cơm còn có thể ăn mười bữa ăn vẫn là tiệc hắn rất thích tiền sao hắn không phải rất thích hắn chỉ là n g h è o mà thôi sau đó trịnh dược không nói gì dương tiểu dương thì hỏi ngươi muốn đi long nguyên sao trinh dược gật đầu không nói gì sau đó dương tiểu dương liền đem linh dược thu thập xong liền chờ dương tiểu linh thu thập dương tiểu dương liền nói hai phần thật sao trinh dược gật đầu nhiều ít chín quả tứ phẩm dương tiểu dương nói thanh toán linh thạch về sau dương tiểu dương muốn nói lại thôi lập tức hỏi một câu ngươi nói thu ngọc san hô thật có hiệu quả sao trinh dược nói nhìn ngươi đối người nào dùng dưới tình huống bình thường người bình thường hoặc là tu chân giả đều hữu dụng trọng thương người đâu dương tiểu dương hỏi ám tật có chút dùng trịnh dược nói dương tiểu dương không tiếp tục hỏi lập tức dương tiểu linh đem linh dược đưa cho trịnh dược nói lần này có dễ dàng xấu người tốt nhất điểm n h ẹ sách trịnh dược gật đầu sau đó quay người rời đi chờ trịnh dược đi dương tiểu linh liền nói thật sự là có tiền hy vọng hắn ngày mai lại đến dạng này ta liền có thể rút một điểm đương tiêu vạt dương tiểu dương quay người đi vào bên trong đi thuận miệng nói người rút thành không có đừng cho là ta không thấy được ngươi làm hư một gốc linh dược ngươi cho rằng giấu ở chậu hoa phía dưới hữu dụng không chính nó đụng phải tay của ta gãy đâu có chuyện gì liên quan tới ta dương tiểu linh têu to trịnh dược rời đi linh dược cửa hàng sau đó đặt địa đường vòng quay về chỗ ở hắn lo lắng tại vừa mới đầu kia đường phố đụng phải hạ thiên ngữ rõ ràng hiện tại hai người không biết hắn cũng không biết vì cái gì chính là lo lắng đụng phải hắn hiện tại cũng không hiểu ở kiếp trước hạ thiên ngữ ngay từ đầu vì cái gì đối với hắn tốt như vậy để hắn đều có chút tự mình đa tỉnh may mắn cuối cùng vẫn là tỉnh n g ộ lại sau đó thiếu nàng toàn trả lại nàng trở lại chỗ ở trịnh dược liền đem linh dược đem ra lần này không chỉ là vì tăng cao tu vi trọng yếu là hắn cần một chút chữa thương linh dược lần này đi vực sâu lấy thực lực của hắn không nói cái gì lớn nguy hiểm đi thu bị thương vẫn là khả năng dù sao rất nhiều chuyện đều quá làm khó hắn tu vi hiện tại còn cần cầm linh thạch cho tuần tra đội quần áo thêm điểm đồ vật dù sao lần này đi vào nhất định phải mặc tuần tra đội quần áo tân sinh nhất định phải cùng tuần tra đội phân chia ra đi vào đương nhiên trở ra liền tùy tiện bất quá bây giờ việc cấp bách là trước chuẩn bị linh dược luyện đan là không thể nào đừng nói không có công cụ có công cụ cũng cũng không đủ linh khí luyện được phẩm chất đan dược rất khó đạt tới đ ỉ n h phong cho nên vẫn là luyện linh dịch đi đơn giản thực dụng chính là mang cái bình cái gì khá là phiền toái sau đó trịnh dược liền đi tới phòng bếp luyện đan khẳng định cần công cụ đan lô là không có chỉ có thể dùng trong phòng bếp một vài thứ chịu đ ư ợ c đầu tiên trịnh dược tìm tới một cái vung n ồ i hắn đem xử lý tốt linh dược bỏ vào luyện linh dược bước đầu tiên chính là trước tiên đem linh dược xào một lần qua cái nóng lửa không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ lật xào cần đều đ ề u dễ dàng như vậy ngạch tiêu xem ra hẳn là thả dầu tiêu cũng không có việc gì dạng này hiệu quả càng tốt hơn sau một lát trịnh dược đem linh dược bỏ vào nồi áp suất bên trong đây là luyện dược bước thứ hai sao linh dược có thể đem linh dược ra cùng dược chấp tách rời mà nồi áp suất thì sẽ bước ra dược chấp định thời gian đại khái ba mươi phút ba mươi phút sau trịnh dược mở ra nồi áp suất quả nhiên lúc này tạp chất cùng dược chấp đã chia lịa đem dược chấp đổ vào trong chén về sau trịnh dược liền đem bát bỏ vào lò vi ba đây là nhiệt độ cao làm nóng có thể các loại dược chấp hoàn toàn d u n g hợp hình thành chữa thương dùng linh dịch thiết lập thời gian vẫn là ba mươi phút không có chút nào ngoài ý muốn ba mươi phút sau thuộc về chữa thương linh dịch liền hoàn thành là rất xong linh dịch nghe có nhàn nhạt, nhạt mùi thương ác xem nhẹ tiêu hương vị mình uống một điểm về sau trịnh dược liền dùng bình nhỏ đem linh dịch sắp xếp gọn dù sao hôm nay thụ thường uống một chút tốt nhanh về sau trịnh dược liền định đi chuẩn bị phù văn mặc kệ là tuần tra đội quần áo vẫn là mình trước đó đã dùng hết phù văn đều cần chuẩn bị chương á hai mươi sáu thu đồ trong đêm thời điểm nữ ký túc xá hạ thiên ngữ hiện tại nằm lì ở trên giường cầm trong tay một chương vẽ xe nhìn ra thần g i a o g i a o ghé vào sát vách giường hiếu kỳ nói sư tỷ ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào cái xe này phiếu nhìn thứ này có cái gì hiếm có hạ thiên ngữ đem xe phiếu thận trọng đặt ở cái hộp nhỏ bên trong sau đó thu lại nói đi ngủ nếu không phải tốc độ ngươi quá trởm chúng ta cũng không trở thành bị sư phụ đánh đúng các nàng sở dĩ nằm sấp hoàn toàn là bởi vì không thể nằm giao giao lập tức nói rõ ràng là sư tỷ đụng vào người không phải chúng ta cũng không trở thành đến trễ nói đến đây cái hạ thiên ngữ cũng có chút kỳ quái nàng rõ ràng là tránh đi tất cả mọi người làm sao lại không hiểu thấu đụng vào người mà lại người kia cho nàng cảm giác rất kỳ quái cũng không hiểu chuyện gì xảy ra bất quá người kia vận khí thật tốt lại cùng sư tỷ đụng phải g i a o g i a o đứng lên sờ lên miệng vết thương của mình nói nghe được g i a o g i a o nói như vậy hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc nói lại đụng phải ta lúc nào đụng phải hắn sao g i a o g i a o không có nhìn hạ thiên ngữ mà là thử nhìn mình tổn thương thuận miệng nói đoạt sư tỷ vị trí người chính là hắn à? là hắn hạ thiên ngữ kích động trực tiếp đứng lên t h ế đau đau hạ thiên ngữ không để ý tới thương thế của mình hỏi g i a o g i a o ngươi xác định sao nhìn thấy mình sư tỷ kích động như vậy g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư tỷ người này có cái gì không đúng sao hạ thiên ngữ lắc đầu thế thì không có chính là muốn giúp một chút hắn g i a o g i a o càng thêm không hiểu vì cái gì hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói ta trước kia khả năng biết hắn g i a o g i a o im lặng không hiểu thấu bất quá hẳn là hắn nghe được đáp án hạ thiên ngữ trực tiếp bên ngoài bên ngoài mà đi g i a o g i a o kinh ngạc kêu lên sư tỷ ngươi làm gì đi hạ thiên ngữ cũng không quay đầu lại nói tìm sư phụ g i a o g i a o mập b ư ớ c vì cái gì đột nhiên tìm sư phụ a suy nghĩ hồi lâu g i a o g i a o phảng phất nghị thông suốt sau đó thở dài con gái lớn không dùng được a quả nhiên ta nhỏ như vậy mới là sư phụ sủng ái nhất ngày thứ hai ban ngày trịnh dược nhìn xem trong tay ba viên giọt nước không khỏi thở dài đây đều là hắn thức đêm nấu đi ra luôn cảm giác mắt quầng thâm lại nặng lại đến mấy ngày liền thật muốn đỉnh lấy mắt gấu mèo đi ra phất phất tay trịnh dược thu hồi căn nguyên vũ lộ ngoại trừ chuẩn bị nhiều đồ như vậy bên ngoài căn nguyên vũ lộ cũng là thiết yếu đồ vật mặc dù đây là cảnh giới ngưng tụ mà thành nhưng là nó cũng không phải cái gì bài trí d u n g tốt chính là đại sắc khí nếu như lịch sử đi hướng không có sai đêm nay mười hai giờ chính là long nguyên mở ra thời gian vì không thức đêm trịnh dược dự định trực tiếp ngủ đến ban đêm không phải đêm nay thức đêm đi vào vậy liền nguy hiểm nhất giai tu chân giả là cần bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian nhị giai mặc dù tốt điểm nhưng là cũng không chịu nổi rất nhiều người đi vào chuyện thứ nhất chính là thay phiên đi ngủ dù sao long nguyên là cần động thủ tác chiến địa phương một khi nghỉ ngơi không tốt tuyệt đối sẽ ảnh hưởng xuất thủ tiêu chuẩn cái này nếu là không đi ngủ cơ hội chính là lấy mạng nói đùa có rất ít người như thế ngủ đương nhiên có ít người có thể cắn thuốc bảo trì thanh tỉnh nhưng là đối thân thể bị tổn thương chính là sau đó vẫn là cần bù lại về sau trịnh dược liền trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi thư mời không thêm một cái yêu tộc tiêu chí sao đã nói xong vạn tộc giao dịch hội thì vũ cầm thư mời nhìn xem nam tiêu hỏi nam tiêu không muốn để ý tới thì vũ vạn tộc giao dịch hội là ai lấy cùng hắn nam tiêu không có quan hệ chút nào thì vũ chỉ có thể tìm thất nguyệt thất nguyệt muội muội ngươi cho ta thêm một cái thất nguyệt nhìn xem thì vũ nói ta nghe t ỷ t ỷ thì vũ lại tới đạo mộc thanh trước mặt nói mộc thanh tỉ tỉ cho ta thêm một cái mục thanh cuối cùng thở dài nói yêu tộc có cái gì tiêu chí thì vũ nói n g ư ơ i viết lên thì vũ liên tốt thì vũ chính là yêu tộc tiêu chí mục thanh nhìn về phía thì vũ nói thì vũ không phải nửa người nửa yêu sao yêu tộc thì vũ gật đầu đúng à n g ư ơ i đánh thắng được ta thời điểm ta chính là nhân tộc n g ư ơ i đánh không lại ta thời điểm ta chính là yêu tộc mục thanh hiếu kỳ nói vì cái gì yêu tộc thì vũ nói bởi vì đánh không lại ngươi thời điểm không phải đồng tộc quá nguy hiểm đánh thắng không phải đồng tộc liền có thể đối ngươi làm chuyện xấu mục thanh lập tức không lời có thể nói sau đó nàng trực tiếp một q u y ề n đánh ra ngoài phích một tiếng thì vũ bay ra ngoài mục thanh lạnh lùng nói t ố t hiện tại ngươi là nhân tộc thất nguyệt nhảy dựng lên v ỗ tay a t ỷ t ỷ thật là lợi hại nam tiêu ở một bên nhìn ngây ngẩn cả người hắn cảm thấy có cần phải cùng trịnh dược nói một chút vậy này thật càng ngày càng nghiêm trọng sau đó mục thanh nhìn về phía nam tiêu nói thật muốn viết hơn vạn tộc giao dịch hội sao nam tiêu gật đầu viết đi nhìn cung cấp cao khí quyển chỉ là rất lo lắng những người kia không tới mục thanh gật đầu kia muốn cái gì thời điểm phát thư mời hiện tại vẫn là sau khi đi vào theo ta được biết đêm nay mười hai giờ mở ra lo nguyên nam tiêu suy nghĩ một chút nói sau khi đi vào mục thanh có chút không hiểu vì cái gì rõ ràng lúc này phát mới là dễ dàng nhất nam tiêu nói nổi bật thần bí mục thanh bất đắc dĩ luôn cảm giác nam tiêu thích vẽ rắn thêm chân thu đồ bán hạ nhìn trước mắt hạ thiên ngữ kinh ngạc hỏi đây là một vị cột dài đôi ngựa nhìn tư thế hiên ngang tiên tử nàng chính là hạ thiên ngữ sư phụ bán hạ tiên tử về phần hạ thiên ngữ nàng tại sư phụ nàng cái này ngủ một đêm không có cách ban đêm sư phụ nàng không thấy nàng chỉ có thể trước đi ngủ ai biết một ngủ liền đến giữa trưa sư phụ nàng cũng không gọi nàng ừ n sư phụ có thể hay không lại thu một cái đồ đệ hạ thiên ngữ nói nghiêm túc bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ nói đối phương là ai nam hay nữ vậy cùng ngươi quan hệ thế nào hạ thiên ngữ lắc đầu không biết kêu cái gì nhưng là là nam quan hệ nhà giống như không quan hệ ta cũng cảm giác trước kia khả năng nhận biết nhưng là cụ thể lại không nhớ rõ liền một cái cảm giác bán hạ nhữ mày sau đó đi đến hạ thiên ngữ bên người tiếp lấy nắm tay thả trên c h á n hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ nói sư phụ ta không có phát sốt bán hạ im lặng sau đó tiếp tục xem xét nàng c h a hạ thiên ngữ phát sốt sao làm sao có thể nàng là đang c h a nhìn đồ đệ của mình có hay không bị người mê hoặc thôi miên nhưng là nàng c h a xét rất cẩn thận chính là không có phát hiện loại này dấu hiệu cuối cùng bán hạ nói vị sư không thể đáp ứng ngươi ngươi biết vũ tiên tuyết địa không thu nam đệ tử hạ thiên ngữ nói vậy sư phụ có thể không thu hắn đương vũ tiên tuyết địa đệ tử a bán hạ nhìn về phía hạ thiên ngữ nói ngươi n g h ĩ rất chu toàn sao hạ thiên ngữ nhu thuật cười bán hạ không nói gì đồ đệ mình cũng không thường xuyên dạng này cười hoặc là nói không đối ngoại như thế cười cuối cùng bán hạ nói nếu như hắn là tu chân trường học học sinh đồng thời không có vấn đề gì lớn như vậy vi sư có thể thu hắn làm đồ nhưng là vẹn vẹn học sinh cùng lao sư quan hệ hạ thiên ngữ hưng phấn gật đầu chương 27, m mang ý nghĩa giá rẻ chờ trịnh dược lúc tỉnh lại trời đều đã đen nhìn xuống thời gian phát hiện mới sáu giờ nhiều cái này rời đi khải còn có một đoạn thời gian a cũng không biết còn có hay không đi làm nhiệm vụ đi đón một đơn thử một chút đi nói trịnh dược liền rửa mặt về sau trực tiếp mặc vào tuần tra đội quần áo đương nhiên bên trong còn có thường ngày quần áo không phải thoát thời điểm liền không có y phục chủ yếu là ở bên trong đạt được đồ vật bình thường cũng dễ dàng bị để mắt tới mặc tuần tra đội quần áo có đôi khi rất dễ thấy hắn đã làm tốt ném quần áo chuẩn bị đến lúc đó sen lẫn trong tân sinh bên trong cơ bản không có vấn đề gì sau đó trịnh dược kiểm tra xuống đồ vật phát hiện không có vấn đề về sau liền ăn bát mì tôm hoàn toàn như trước đây khó ăn Chờ trở về hắn khẳng định phải ra ngoài ăn bữa ngon làm ra quyết định kỹ càng về sau trịnh dược dự định đi lĩnh cái tiền mặt loại hình đi làm nhiệm vụ dạng này liền không đến mức không có tiền ăn cơm rất nhanh trịnh dược đi tới tuần tra đội cái giờ này nơi này căn bản cũng không có người bình thường đi làm nhiệm vụ đều là ban ngày phân phối mà lại rất nhiều bộ môn năm điểm liền xuống ban cho nên chính là nhiệm vụ hoàn thành cũng không có tới nơi này tất yếu chờ trịnh dược đi vào tuần tra đội đại lâu thời điểm hắn liền nghe đến bên trong có người đang nói chuyện thật không a i coi như ngươi bị thất phát tuần tra đội người cũng muốn đợi ngày mai mới lên ban mà lại đêm nay long nguyên mở ra khả năng mấy ngày nay đều không có chớ nói chi là lợi hại la tiên tử van ngươi tôn nữ của ta còn nhỏ không cẩn thận đi vào mê rừng khẳng định rất nguy hiểm nàng lại sợ tối một cái lao giả cầu la tiến h la tiến h rất khó khăn không phải ta không muốn giúp n g ư ờ i tối nay là long nguyên mở ra thời gian mê rừng thật không phải là bình thường mê rừng chính là ta đi vào đều ra không được tuần tra đội có rất ít người có thể tại đêm nay đi vào lại có thể ra lao giả kia nhìn xem la tiến h quy xuống cầu khẩn nói la tiên tử là chúng ta không có xem trọng tiểu hài thế nhưng là nàng là vô tội cầu ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp nếu không ngươi nói cho ta ai có biện pháp ta đi cầu thành sao nhà chúng ta chỉ còn lại như thế cái cháu gái chúng ta lão lưỡng khẩu không thể lại mất đi nàng ngươi ngươi không muốn như vậy la thiến rất khó khăn bất quá mê rừng thật rất nguy hiểm tiểu nữ hải kia ngàn vạn lần không nên và hôm nay đi vào mê rừng nàng có biện pháp nào tìm chủ quản tìm hắn rất khó tìm được nhất thời bán hội cũng tới không được mà vừa lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên giá cả nghe được thanh em này lão giả cùng la thiến đều hiếu kỳ nhìn sang người nói chuyện tự nhiên là trịnh dược lúc đầu hắn liền muốn tới đón cái đi làm nhiệm vụ hiện tại vừa vặn đưa tới cửa chỉ cần giá cả thích hợp ta liền tiến mê giải rừng ra cháu gái của ngươi trịnh dược nói bổ sung lão giả kia nhìn xem trịnh dược hắn không quá xác định người này có phải hay không tuần tra đội la thiến cũng kinh ngạc nói số bảy n g ư ơ i nghị thông suốt tiến vào không nhất định liền có thể ra đêm nay ngươi là phải vào long nguyên trịnh dược không có nhìn la thiến mà là lại một lần đối lao giả kia mở miệng nói giá cả nghe được trịnh dược lại một lần hỏi t h ă m lao giả kia rốt cục tỉnh lộ lại mặc kệ người này có thể hay không cứu hắn chịu liền tốt sau đó đem trên thân linh thạch tất cả đều đem ra có nhất phẩm có nhị phẩm hết thệ cộng lại không sai biệt lắm một viên tam phẩm linh thạch ta chúng ta chỉ chút này bất quá còn lại chúng ta có thể từ từ trả thật ta có thể viết giấy vay nợ lão giả kia cũng biết mình cho quá ít sợ trịnh dược sẽ cự tuyệt trịnh dược nhìn xem những linh thạch này nói m ộ ư ơ i vạn ta chỉ cần m ộ ư ơ i vạn bình thường tiền tài nghe được câu này lão giả ngây ngẩn cả người chính là la thiến cũng ngây ngẩn cả người m ộ ư ơ i vạn ý vị như thế nào mang ý nghĩa giá rẻ tại tu chân đô thị khác không tốt d ã y nhưng là tiền mặt tuyệt đối không khó mà lại một viên tam phẩm có thể dễ dàng đổi được m ộ ư ơ i vạn tiền mặt nhưng là m ộ ư ơ i vạn tiền mặt muốn đổi một viên tam phẩm linh thạch cơ bản không có khả năng đương nhiên cả hai trên lý luận không có tỷ suất hối đoái có thể nói mà lại hiện tại mê vụ đừng nói một viên tam phẩm chính là một viên tứ phẩm đều không người nào nguyện ý đi vào lao giả tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này hắn thấp giọng nói thật thật có thể chứ t r i n h dược bình tĩnh nói không nguyện ý liền mời cao minh khác nguyện ý nguyện ý lao giả kêu lập tức nói dẫn đường t r i n h dược nói lao giả kêu tự nhiên không có cự tuyệt tất yếu rất nhanh liền mang theo trịnh dược rời đi tuần tra đội la thiến do dự một chút đi theo nàng phải xác định thật không có vấn đề a có vấn đề vẫn là đến thông chi chủ quản hôm nay đều chuyện gì a mê rừng là tu chân đô thị tự mang rừng cây tồn tại không cách nào khảo cứu chí ít trịnh dược lúc trước không có t r a được mê rừng lai lịch hắn chỉ biết là mê rừng tự mang mê cung hiệu quả ban đêm càng sâu bất quá có chút tu vi bình thường đều không có chuyện cho nên trường học là bất kể chính là người bình thường dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có sự tình nhưng là tại mỗi một năm long nguyên mở ra thời điểm mê rừng liền sẽ trở nên không giống đơn giản tới nói chính là trở nên so bình thường lợi hại rất nhiều rất nhiều khi đó có chút tu vi cũng muốn cố kỵ một chút mà lại có rất ít người có thể tại long nguyên mở ra một đêm kia đi ra mê rừng thậm chí có người tại một đêm kia trực tiếp biến mất tại mê trong rừng tiểu nữ hải kia đi vào vận khí không tốt cơ bản liền rốt cuộc không ra được vận khí tốt liền sẽ không có vấn đề nhiều lắm là ở bên trong nằm một đêm nhưng là ai có thể nguyện ý đi cực đâu đây chính là lão giả vì cái gì q u ỷ xuống đều m u ố n cầu la thiến nguyên nhân dù sao hắn chỉ là người bình thường đi vào mê rừng trước lão giả kia nói chính là từ nơi này chạy vào đi rõ ràng cảm giác không có đi vào thế nhưng là thoáng chớp mắt liền tiến vào trịnh dược nhìn thoáng qua phát hiện mê rừng mê trận mạnh hơn rất nhiều đều ảnh hưởng đến bên ngoài các ngươi ở chỗ này chờ không muốn tùy ý cất bước ta đi vào lĩnh người ra nói trịnh dược liền trực tiếp hướng mê rừng mà đi la thiến muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng trịnh dược rất nhanh liền biến mất tại trước mắt của bọn hắn la thiến cũng đã nhìn ra mê rừng năng lực tăng lên không biết bao nhiêu trịnh dược đi vào mê rừng cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì nơi này mê trận đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng trịnh dược trước kia không biết nhưng là hiện tại xem ra mê nơi ở ẩn mặt có cái gì a mà lại tám chín phần m ộ ư ơ i cùng long nguyên có quan hệ bất quá có ảnh hưởng cuối cùng chỉ là mê trận mê trận cường đại tới đâu đối với hắn cũng không có chút nào tác dụng chỉ là đi đến nửa đường trịnh dược sửng sốt một chút người kia tôn nữ g i ả i cái gì tới cuối cùng trịnh dược lắc đầu không quan trọng chỉ cần tìm được người liền tốt trịnh dược nhìn xem trên mặt đất lại nhìn xem mê trận căn bản lập tức rẽ ngoặt đi hướng một phương hướng khác bỏ ra tầm m ộ ư ơ i phút trịnh dược tại một gốc cây vừa nhìn đến một vị tiểu cô nương nàng che lấy miệng của mình nước mắt một mực rơi không thể khóc tiểu ngọc rất kiên cường khóc r a r a n mãi mãi liền muốn lo lắng không thể khóc không có chuyện gì r a r a n mãi mãi khẳng định lại tìm trên đường tới không thể để cho r a r a n mãi mãi nhìn thấy tiểu ngọc khóc người này che miệng còn có thể nói chuyện cũng là lợi hại t r ì n h dược trong lòng vô ý thức nghĩ đến canh thứ hai muốn trễ một chút hiện tại là hai điểm ba phần ta muốn ngủ chủ yếu là hai ngày này một mực tại mời thông cảm chương hai mươi tám đáy biển cửa vào trịnh dược cất bước đi hướng nữ hải kia rất nhanh hắn liền đi tới nữ hải kia trước mặt bởi vì rất gần nguyên nhân tiểu nữ hải kia cũng nhìn thấy trịnh dược nàng hiện tại trùng điệp che lấy miệng của mình hoảng sợ nhìn xem trịnh dược trong đêm nhìn thấy trước chân đứng đấy một vị toàn thân đen nhánh bóng người không tại chỗ dọa quá khứ tiểu nữ hải này xem như không tệ nhất là trịnh dược là ẩn giấu đi mặt mình cơ hội chính là nhìn thấy cái áo choàng tiểu nữ hải kia dọa đến thân thể đều đang run rẩy ta là da da ngươi mời tới trịnh dược chỉ có thể trước tiên mở miệng tiểu nữ hải k i u y nguyên vẫn là sợ hãi trịnh dược liền như thế đứng đấy nói là ta xách ngươi ra ngoài vẫn là ngươi đi theo ta đi ra ngoài trịnh dược không có đạt được đáp lại lập tức liền định đưa tay cầm lên tiểu nữ hải kia mà tại trịnh dược đưa tay một nháy mắt tiểu nữ hải kia trực tiếp đứng lên ta ta ta có thể có thể mình đi trịnh dược thu tay lại nói đi theo ta nhìn ta b ó n g lưng không nên nhìn địa phương khác tiểu nữ hải kia y nguyên che lấy miệng của mình sau đó liều mạng gật đầu về sau trịnh dược bắt đầu phóng ra bộ pháp hắn đi không nhanh để xác định phía sau mình cái đuôi có thể cùng lên đến lại tốn hơn m ộ ư ơ i phút trịnh dược rốt cục đi tới mê bên rừng duyên về phần tiểu nữ hải kia ngược lại là không có cho hắn thêm dư thừa phiền phức rất nhanh trịnh dược liền đi ra mê rừng nguyên bản còn tại bất an đi lại láo giả trước tiên liền thấy trịnh dược nhưng là hắn không nhìn thấy cháu gái của mình hắn tâm trong nháy mắt liền lạnh mà liền tại tâm hắn lạnh một nửa về sau trịnh dược đột nhiên rời đi bộ pháp lão giả trước tiên thấy được cháu gái của mình nàng còn che miệng to như hạt đầu nước mắt còn tại lưu trịnh dược chỉ có thể cảm khái nữ nhân thật là làm bằng nước đều chảy lâu như vậy còn chưa khô lão giả kia nhìn thấy cháu gái của mình trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người lập tức thấp giọng kêu to tiểu ngọc tiểu ngọc nghe được có người bảo nàng lập tức nhìn sang ra ra t ê u liền chạy quá khứ cuối cùng ôm ra ra của nàng khóc giống lên nàng thế nhưng là nhẫn nhịn thật lâu rồi trịnh dược không có xem bọn hắn mà là vượt qua lão giả kia thuận miệng nói nhớ kỹ ngày mai kết toán sau đó hắn liền rời đi không có chút nào lưu lại dự định lão giả kia lập tức nhìn về phía trịnh dược rời đi vị trí thế nhưng là trịnh dược đã không thấy bóng dáng tạ ơn thật tạ ơn la thiến nhìn xem trịnh dược biến mất phương hướng không khỏi tự nói thật sự là người kỳ quái hắn đến cùng là thế nào làm được la thiến không thể nào hiểu được người này tiến vào không đến nửa giờ thế mà liền dẫn người ra phải biết đi vào muốn phân rõ phương hướng liền đã đủ khó khăn muốn lại tìm đến một người kia là khó càng thêm khó nàng đều coi là đi vào không có mấy cái giờ là đừng nghĩ có tiến triển thế nhưng là người này ngược lại tốt nửa giờ trực tiếp đem người mang ra ngoài ung dung không vội như dẫm trên đất bằng phảng phất chính là tiến phổ thông dừng cây một chuyến không thể nào hiểu được ga khó trách hắn có năng lực mang người mới qua rừng cây đối trịnh dược mà nói đi vào lĩnh người mà thôi không có gì độ khó vừa vặn đòi tiền không có cái gì thua thiệt không lỗ chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của hắn là đủ rồi về phần điểm này linh thạch không thỏa mãn được nhu cầu của hắn hắn một cái phù văn đều muốn dùng một viên tứ phẩm linh thạch tam phẩm làm ra phù văn hiệu quả không tốt mà lại mất đi hiệu lực quá nhanh như là đã hoàn thành một đơn đi làm nhiệm vụ trịnh dược liền định đi long nguyên bên ngoài chờ đợi mở ra năm tiếng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn có thể tìm cái địa phương đang khôi phục hạ trạng thái về phần mê rừng bên kia về sau có cơ hội lại đi thăm dò đi lấy hắn ở kiếp trước thực lực tuyệt đối có năng lực dò xét sách long nguyên cùng mê rừng thế nhưng là hắn đã không ở nơi này muốn trở về đều rất khó làm được không đến bao lâu trịnh dược liền đi tới bờ biển nơi này chính là long nguyên mở ra địa phương long nguyên tại biển sâu phía dưới mở ra đại môn ngay tại trên biển trịnh dược tới thời điểm phát hiện nơi này có không ít tuần tra đội xem ra rất nhiều người đều ở chỗ này chờ những người này trước thời gian đến đại bộ phận là vì tổ đội dù sao long nguyên rất nhiều thứ dựa vào một người là không có được trịnh dược cứ như vậy nhẹ nhàng tới không có gây nên bất luận người nào chú ý hắn liền dựa vào tại nào đó cái cây đằng sau lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua hồi lâu sau người càng ngày càng nhiều trịnh dược cảm giác bụng có chút đói bụng nhìn xuống thời gian m ộ ư ơ i giờ rồi xem ra không thể đi ra ngoài tìm gì ăn mà ở thời điểm này trên mặt biển bắt đầu xuất hiện phun trào kinh nghiệm nói cho trịnh dược nửa giờ sau liền có thể thử tiến vào đáy biển sau đó ở ngoại vi chờ đợi long nguyên chính thức mở ra bên ngoài có cái gì cũng có nguy cơ phần lớn người không nguyện ý mạo hiểm trước tiên trịnh dược đồng dạng không nguyện ý nhưng là hiện tại liền không đồng dạng bên ngoài hắn chưa bao giờ đi dạo qua lần này hắn muốn đi dạo chơi đợi một hồi thời gian còn kém không nhiều lắm lúc này bởi vì quá nhiều người trịnh dược chỗ khu vực rốt cục có người đạp t i ề n đến người này cũng là ẩn giấu đi chính mình nhìn thấy trịnh dược hắn lập tức nói vị đạo hữu này mục tiêu là cái gì có hứng thú tổ đội sao trịnh dược lắc đầu không có nhìn thấy trịnh dược một mực nhìn lấy mặt biển người kia lại nói mới tới trịnh dược gật đầu không nói gì người kia cũng coi như như quen thuộc nói thẳng đợi chút nữa chính là đáy biển cửa vào mở ra thời gian bất quá cơ bản không có người đi vào ngược lại là có ít người sẽ thử đi vào nhưng là vào không được nhị giai tu vi là giới hạn mà nhị giai muốn đạp trên sóng lớn tiến về đáy biển cửa vào cơ bản không có khả năng đây cũng không phải là phổ thông sóng lớn còn có chính là bên ngoài cũng không an toàn thậm chí so long nguyên còn nguy hiểm hơn căn bản không có mạo hiểm giá trị nhìn mở ra người kia nói trịnh dược tự nhiên cũng nhìn thấy tại mặt biển ở giữa xuất hiện to lớn lỗ thủng c á i này lỗ t h ủ n g nối t h ẳ n biển sâu. Để cho người ta nhìn có chút tim đập nhanh. Ngày xuống, phản phất tiến vào động không đáy đồng g tim Để sâu. đập đáy cho có chút phất vào ta dược ạ n n g g Sau đầu đó có bắt ờ i tiến biển thử Trịnh cửa về vào. đáy d ư bên người người kia nói xem đi lại có người muốn thử thất bại ngược lại tốt thành công khả năng mệnh cũng không có t r í n h dược nhìn thấy có hai người tại mặt biển nhảy nhót có chút tu vi cơ bản liền có thể thủy thượng phiêu cho nên những người này muốn dùng tương tự biện pháp tiến về đáy biển cửa vào t r í n h dược lắc đầu căn bản là vô dụng quả nhiên hai người kia trực tiếp bị nước biển sông trở lại vô dụng đừng nói lướt sóng đi qua chính là sử dụng pháp thuật cũng không hề dùng ta chỉ thấy qua một người thành công qua nhưng là sau đó người kia không còn có xuất hiện người kia hơi xúc động rất nhanh lại có một số người bị sông về tới đúng vậy pháp thuật cũng vô dụng trịnh dược liền nói trên thực tế quá khứ rất đơn giản sóng biển bên trong ẩn chứa một c h ố mạch nước ẩ m chỉ cần đạp trúng mạch nước ngầm liền có thể nhẹ nhõm vượt qua sóng biển đến đáy biển cửa vào t h ô i ai không biết ta ta còn nói ta là gần nhất danh tiếng chính thịnh người mới số bảy đâu thế nhưng là có người tin sao lý luận một bộ một bộ rất nhiều người thế nhưng là cuối cùng còn không phải bị sóng biển xông về tới ai người thật đi a người kia đang nói chuyện thời điểm trịnh dược đã hướng bờ biển đi chương hai mươi chín tiến vào long nguyên ngoại vi chính xác phương thức người kia nhìn thấy trịnh dược hướng bờ biển đi đến hơi kinh ngạc lại vô ý thức theo sau đương nhiên hắn vẫn là trong đám người cũng không có đi bờ biển hắn nghĩ người mới này khả năng tâm cao khí ngạo chờ sau đó giúp hắn kéo trở về đi tốt xấu nghe hắn dài dòng một chút trịnh dược lúc này đứng tại bờ biển hắn có thể cảm giác được có không ít người nhìn về phía hắn bên này về phần càng nhiều người căn bản sẽ không chú ý hắn nơi này dù sao rất nhiều người là sẽ không xem trọng đột nhiên xuất hiện người trịnh dược không có chút nào lưu ý hắn nhìn xem mặt biển hiện tại sóng một tầng trồng lên một tầng một tầng cao hơn một tầng vô cùng dày đặc trịnh dược mỉm cười thời cơ vừa vặn người kia đang làm gì ngắm phong cảnh không phải muốn thử một chút có thể hay không đi vào sao ai quy định không thể tại bờ biển ngắm phong cảnh rồi trước đó nói chuyện với trịnh dược người kia trực tiếp liền đỉnh trở về ngay từ đầu mở miệng vị kia không lời nào để nói trịnh dược không có để ý thanh â m khác hắn một mực nhìn lấy những cái kia sóng trịnh dược đang nhìn b ọ t nước thời điểm rất nhiều người lựa chọn không nhìn hắn nữa cũng không phải phải vào đáy biển cửa vào không có gì để mắt mà vừa lúc này trịnh dược động hắn bước ra bộ pháp trực tiếp đạp ở tới bọt nước bên trên đinh tại trịnh dược đạp đến bọt nước một nháy mắt đột nhiên thanh â m từ bọt nước bên trong văng lên tiếp lấy bọt nước trực tiếp bị săn bằng trở thành một khối vông vức cầu thang cái này cầu thang dừng lại trên mặt biển b ộ c phát ra màu trắng loa quan g mang quan g mang này trong đêm tối trực tiếp chiếu sáng bầu trời đêm tất cả mọi người tại quang mang sáng lên một m á y mắt quay đầu ghé mắt khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển đột nhiên xuất hiện phát sáng cầu thang thời điểm trực tiếp ngây ngẩn cả người lại nhìn thấy có người đứng tại trên cầu thang thời điểm càng là mậm ức ai có thể nói cho ta sẽ ra chuyện gì rồi đó là vật gì không biết ta ta vừa mới không có chú ý a hắn là tại gian lận sao không thể nào gian lận cũng không phải dạng này a mà lại biển sâu cửa vào là có tính công kích vượt qua nhị giai nên có năng lực cơ bản đều bị công c bản bị đều k í hắn nghĩ tới đối phương các loại vượt qua sóng lớn biện pháp duy chỉ có không có nghĩ qua cái này căn bản không tại trong sự nhận thức của hắn mà vừa lúc này trịnh dược lại một lần nhấc chân chân của hắn dâm hướng về phía sắp tuân đi qua sóng bên trên cái này sóng so vừa mới lớp mười cái cầu thang rất nhanh trịnh dược chân đạp xuống dưới tại trịnh dược chân đạp đi xuống trong nháy mắt sóng biển dừng lại tiếp lấy bạch quang lấp lánh mới cầu thang xuất hiện lần này phần lớn người đều thấy được nhưng là bọn hắn không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào u i u i u i ai giải thích cho ta một chút nguyên lý a đến cùng là chuyện gì xảy ra a không b i ế ta chưa từng nghe nói qua a ta điều tra thêm điện tịch nhìn xem có vẻ như chưa từng nghe nói qua loại sự tình này trịnh dược không có để ý người khác là tâm tình gì hắn lại một lần d ơ lên bộ pháp mới sóng biển lại một lần bị hắn đập chúng mới cầu thang lại một lần nữa xuất hiện mà thoát ly trịnh dược chân cũ cầu thang một lần nữa biến thành sóng biển trở xuống trong nước biển trịnh dược cứ như vậy từng bước một đi lên đi lên dẫm không ngừng có sóng biển xuất hiện không ngừng có cầu thang nở rộ quan mang cũng tương tự không ngừng có cũ cầu thang trở xuống trong biển tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn không thể nào hiểu được loại sự tình này lúc nào vượt qua sóng lớn tiến về biển sâu cửa vào là cái dạng này đúng không đừng nói cho ta đây mới là chính xác tiến vào đáy biển cửa vào phương thức ta liền muốn biết người này là ai a đúng a đây là tuần tra đội chúng ta tuần tra đội lúc nào xuất hiện loại này manh nhân rồi trước đó cùng trịnh dược trò chuyện người kia ngây ngẩn cả người hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện hắn nói cho người này mình vẫn là gần nhất danh tiếng chính thịnh người mới số bảy số bảy người mới vừa mới người này cũng nói mình là người mới không thể nào hắn không phải là số bảy a trước đó hắn còn k h ô n g phục một người mới một cái nhất giai tu chân giả làm sao có thể đi qua rừng cây nhưng là hiện tại nếu như người này thật là số bảy như vậy hắn tin thật tin không đi qua mới không bình thường a đây là người sao nhìn xem trịnh dược từng bước một đạp trên cầu thang đi đến hắn cảm giác người này mang theo tuần tra đội đi hướng đ ỉ n h phong hắn đứng ở trên không bên trong lại như vậy trói l ó a mắt nam tiêu lúc này đang tái sinh vị trí bên kia hắn nhìn xem người này nói m ụ c thanh ngươi có thể tra được người này là ai sao có biện pháp cho hắn gửi đi thư mời sao m ụ c thanh lắc đầu có chút khó mà tại người này rõ ràng không bình thường hắn không phải người bình thường m ờ i hắn phong hiểm quá lớn nam tiêu gật đầu vậy trước tiên nhìn xem có thể hay không t r a được hắn m ụ c thanh nhìn sang một bên thì vũ nói có thể nghe ra hắn hương vị sao thì vũ bất mãn nhìn xem m ụ c thanh nói ngươi có phải hay không cho là ta là cậu yêu m ụ c thanh nói nửa cậu yêu thì vũ có chút phẫn nộ ngươi chờ chờ ta nhị giai sẽ cho ngươi biết ta yêu tộc thì vũ lợi hại m ụ c thanh nói như vậy nghe đến sao thì vũ nhìn xem m ụ c thanh nói ngươi còn nhớ rõ ngươi buổi sáng đánh ta chỗ kia sao m ụ c thanh sửng sốt một chút nàng giống như ban ngày một thuận tay liền đem thì vũ cái mùi đánh thất nguyệt ở một bên nói t ỷ t ỷ không sai nam tiêu thì vũ không muốn mặt thì vũ rất muốn cho một thanh gửi mấy chục cân yêu tộc thổ đặc sản để nàng nếm thử một bên khác hạ thiên ngữ cũng là nhìn xem trịnh dược nói g i a o g i a o ngươi nhìn ra cái gì tình huống sao i a o g i a o nhìn xem trịnh dược bộ pháp c a o mày nói luôn cảm giác hắn d ẫ m vị trí có vấn đề hạ thiên ngữ gật đầu đ ú n g hắn mỗi một b ư ớ c đều d ẫ m tại s o n g cái nào đó điểm nhưng là cụ thể là cái nào điểm ta không nhìn ra được cho nên không cách nào làm được cái kia loại cấp độ g i a o g i a o hỏi vậy sư tỷ còn dự định đi vào sao hạ thiên ngữ nhìn chung quanh cuối cùng lắc đầu không được nàng đến tìm người sư phụ nàng đều đáp ứng nàng thế nhưng là chính là tìm không thấy người kia thật đáng buồn bực a lúc nào mới có thể gặp lại người kia a mà tại ánh mắt mọi người bên trong trịnh dược đi tới đỉnh phong nhất sau đó nhảy xuống trực tiếp chui vào đáy biển cửa vào trịnh ạ i t dược không có vào cửa vào về sau hết thể hết thể đều biến mất còn lại chỉ cần sóng biển đang l a n lộn về phần người bên bờ cả đám đều sững sờ tại nguyên chỗ đây là bọn hắn gặp qua đặc biệt nhất tiến vào đáy biển cửa vào phương thức thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thậm chí rất nhiều người đều bị hấp dẫn đến đây la thiến nhìn xem cái thân ảnh kia tự nói cái này sẽ không phải là số bảy a bởi vì một đống người đều mặc tuần tra đội quần áo dẫn đến nàng không có cách nào trước tiên nhận ra Chương xuyên qua tu chân giới cường đại cực hạn phong ấn trịnh dược lúc này đang không ngừng rơi xuống dưới đáy biển cửa vào mặc dù nhìn như không đáy nhưng là có trận pháp giảm sóc cùng chuyến giao cơ bản không có chuyện gì càng sẽ không xuất hiện rơi xuống cực kỳ lâu còn tại rơi xuống tình huống rất nhanh trịnh dược liền vượt qua không đáy thông đạo trực tiếp thấy được mặt đất lập tức long nguyên trận pháp có tác dụng trịnh dược cảm giác có một c ố lực lượng đem hắn nâng lên lập tức trịnh dược liền ổn định thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất phảng phất không có chút nào rơi xuống cảm giác mặc dù trận pháp giảm sốc nhưng là càng quan trọng hơn là trịnh dược khống chế tốt những người khác liền sẽ không giống hắn thong dong như vậy rơi xuống về sau trịnh dược ngẩng đầu nhìn dưới phát hiện tạm thời không có người t i ế n đến thu hồi ánh mắt trịnh dược liền hướng bốn phía nhìn xuống nhìn xem long nguyên bên ngoài là cái gì hoàn cảnh hắn thật không biết tình huống nơi này chỉ là nhìn thoáng qua cũng có chút ngây ngẩn cả người hắn vốn cho rằng nơi này hẳn là có chút hoa cỏ cây cối dâu gì cũng hẳn là có san hô tảo biển loại hình nhưng là để trịnh dược ngoài ý muốn chính là không có ngoại trừ phế tích không có cái gì khắp nơi trên đất phế tích đại lượng đổ s ụ p kiến trúc về sau trịnh dược hướng phía sau nhìn lại bên kia là một cái khép kín đại môn đại môn trực tiếp kết nối vào không phảng phất tại chờ đợi người tiến vào đó chính là long nguyên đại môn tất cả mọi người sẽ tại lúc 12 giờ tiến vào mà lại sẽ không trải qua long nguyên bên ngoài cũng chính là hiện tại phế tích không tiếp tục chú ý long nguyên trịnh dược bắt đầu hướng phế tích mà đi trên lý luận nơi này vẫn có một ít đồ vật trịnh dược đi đến một chỗ tương đối nhỏ đổ s ụ p kiến trúc bên cạnh phát hiện nơi này lối kiến trúc một chút cũng bình thường cùng phía ngoài hoàn toàn không giống cũng không biết là thời đại nào long nguyên vốn là khó mà khảo cứu cho nên niên đại hẳn là rất xa xưa trịnh dược đối với mấy cái này cũng không thèm để ý tìm tòi một lát hắn phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vật có giá trị về sau trịnh dược liền từ bỏ loại này kiến trúc nhỏ không có tác dụng gì quả nhiên vẫn là trực tiếp đi lớn kiến trúc mới có thể tìm được vật có ý tứ nghĩ như vậy trịnh dược tiện tay vứt bỏ một loại công pháp phiên đá rác rưởi công pháp không có tác dụng gì môn công pháp kia là bị tầng tầng cấm chế bảo hộ lấy trịnh dược một chút liền đem nó lấy ra lúc đầu tưởng rằng vật gì tốt đáng tiếc vô dụng nếu có những người khác tiến đến nhặt được cái này phiên đá đại khái trước tiên chính là nhớ kỹ sau đó hủy đi sau đó buồn bực tu luyện tuyệt không lộ ra ngoài rời đi cái kia phế tích trịnh dược liền trực tiếp nhìn về phía nơi xà to lớn kiến trúc có lẽ bên kia có cái gì đi chỉ là vừa mới bắt đầu tới gần cái kia kiến trúc trịnh dược cũng cảm giác chung quanh khí tức thay đổi âm u khí tức đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên xa đoạn hương vị trịnh dược hơi kinh ngạc đây là ma tu một loại tâm trí không đủ kiên định cơ hồ không cách nào chống cự một lát về phần đuối trịnh dược vậy liền một chút tác dụng không có trên đời này còn có cái gì đồ vật có thể để cho hắn lựa chọn xa đ o ạ đâu hẳn là không có nếu như là ở kiếp trước hắn lúc này khả năng đã điên cuồng trí tử đừng nói bình thường nhị giai chính là không bình thường nhị giai cũng không đủ ở chỗ này sống sót ân hắn chỉ có nhất giai về sau trịnh dược liền dựa vào tới gần cái kia to lớn kiến trúc trịnh dược cảm giác đây cũng là một tòa cự đại cung điện đi cung điện này kiến trúc rất lớn mặc dù sập nhưng là bên trong hẳn là còn có thể đi t r ì n h dược nhảy lên m à qua đi tới cung điện nội bộ sau khi đi vào hắn phát hiện bên trong s á c thực có rất lớn không gian mà tại không gian này bên trong có tòa cự đại tế đàn cái tế đàn này mặt trên còn có một chút cấm chế kết giới tồn tại t r ì n h dược lập tức liền thấy hứng thú nhảy mấy lần hắn liền đi thẳng tới tế đàn trước mặt tế đàn bên trên là có kết giới xem ra rất cao thâm nhưng là theo thời gian trôi qua đã không có nhiều ít lực lượng tồn tại t r ì n h dược bất quá nhẹ nhàng đụng một cái liền trực tiếp đi vào tiến vào kết giới về sau trịnh dược liền đi lên tế đàn đi vào tế đàn trịnh dược túi đầu nhìn xuống phát hiện nơi này có một khối băng cái này khối băng bên trong có vẻ như ẩn giấu đi một thứ gì đó trịnh dược muốn thử thấy rõ nhưng là bởi vì tu vi t r ê n l ệ n h quá lớn căn bản là không có cách thấy rõ cảm giác có điểm giống tảng đá lại hình như không phải trịnh dược tự nói hắn nhẹ nhàng đụng một cái khối băng khối băng lập tức tràn ra lực lượng bình t h ư ớ n g nơi này có siêu cường cấm chế phong ấn trịnh dược hơi kinh ngạc thật cao cấp bậc nếu như nơi này phong ấn không có bị suy yếu bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách thời gian ngắn phá giải không đúng là thời gian d à i cũng làm không được có cố không tầm thường lực lượng ra chỉ đây là bước không qua hưởng câu may mà đã biến mất thế nhưng là loại này cấp bậc phong ấn tu chân giới còn có ai làm được tại trịnh dược nhận biết bên trong tu chân giới hẳn không có mạnh như vậy người mới đúng Ngạch, được rồi hãn phần lớn thời gian không tại tu chân giới khó nói có cái gì người ẩn giấu đi mà lại đây là rất xa xưa trước đó phong ấn người này có lẽ đã v ỡ n lạc không có để ý phương diện này sự tình trịnh dược bắt đầu tay mở ra phong ấn nếu có nguy hiểm hắn sẽ ở phong ấn giải khai trước đó đình chỉ giải phong bất luận cái gì cảm giác nguy cơ hắn đều có thể phát giác đến rất nhanh một giờ đi qua trịnh dược ngừng ra tay không được c ự c h ạ n lấy tu vi của hắn chỉ có thể duy trì lâu như vậy hắn cần nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi tốt lại đến tiếp tục mở ra phong ấn bất quá bây giờ sắp mười hai giờ rồi long nguyên đại môn liền muốn mở ra hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến hắn nghĩ như vậy trịnh dược liền rời đi tế đàn hắn cần tìm một chỗ khôi phục một chút tinh lực nói thật cái này so suốt đêm tu chân còn mệt mỏi hơn đi ra tế đàn thời điểm trịnh dược đột nhiên nhìn thấy trong góc tường có một ít phát sáng thực vật hiếu kỳ dưới trịnh dược đi qua nhìn một chút phát hiện lại là khuẩn ấm còn b ư ớ c lên ánh sáng nhạt dáng vẻ phát sáng cây nấm trịnh dược hơi kinh ngạc nơi này thế mà còn có loại này cây nấm hắn nhớ kỹ trước kia hắn n ế m qua hương vị còn có thể t r ư n g hợp hiện tại hắn đói bụng quyết định nướng cái cây nấm ăn một chút hái được một chút cây nấm trịnh dược liền sinh lửa bắt đầu nướng không phải hỏi ở đâu ra lửa ta chỉ có thể nói họa cái trận pháp ném linh thạch liền tốt tài nấu nướng của hắn khả năng không gọi được đ ỉ n h tiêm nhưng là nướng cây nấm liền không giống tuyệt đối không kém nướng cây nấm cần chính là đều, đều tỉ như hiện tại hắn lúc cần phải thường chuyển động cây nấm dạng này liền ngạch tiêu kỳ thật cái này cây nấm a nó tiêu càng ăn ngon hơn tiêu cây nấm mới là chính tông cây nấm sau đó trịnh dược nướng khét tất cả cây nấm mắt nhìn hắn vẫn là ăn một chút dù sao hiện tại không có đồ ăn hương vị hoàn toàn như trước đây tốt khi đó hắn vô cùng cường đại liền thích ă n một chút người khác không dám ăn đồ vật độc không độc căn vốn không cần để ý nghĩ tới đây trịnh dược s ư ớ n g sốt một chút hắn cảm giác ngực có chút đau nhức cái này đau đớn để hắn nhớ tới một sự kiện đẹp mắt cây nấm bình thường đều là có độc biết phát sáng đại khái là độc càng thêm độc t r i n h dược chương ba mươi mốt bên kia có bảo vật t r i n h dược uống một nửa linh dịch cuối cùng rốt cục chậm đến đây quên đi lần này là thật quên đi hắn đều đem mình định vị tốt người bình thường thế nhưng là ăn đồ vật trong lúc nhất thời thật không có quen thuộc kém chút lật thuyền trong mương cái này một trung độc không được nghỉ ngơi cái mấy tiếng đến lúc đó có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì nói đến mình cho mình hạ độc một điểm cảm giác nguy cơ đều không có tuốt ta mặc dù chúng độc nhưng là vẫn lấp đầy bụng về sau trịnh dược liền định tiếp tục đi mở ra phong ấn chỉ là vừa mới muốn qua thời điểm đột nhiên tiếng vang kinh động đến trịnh dược nghe được tiếng vang trong nháy mắt trịnh dược trực tiếp rời đi cung điện đi ra phía ngoài hắn trực tiếp nhìn về phía long nguyên đại môn lúc này hắn phát hiện long nguyên đại môn đang đánh mở mà theo long nguyên đại môn mở ra phế tích phía ngoài sa đọa khí tức giống như bị kích thích bắt đầu hướng đại môn phóng đi cái này khiến trịnh dược hơi kinh ngạc sa đọa khí tức ở chỗ này phun trào như vậy sớm người tiến vào mười cái có thể sống được một cái đều là khó được khó trách có người tiến đến cũng rất ít có người sống sót theo đại môn mở ra trịnh dược vừa ý phương bắt đầu không ngừng có người bị truyền tống vào đi về phần sa đọa khí tức toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại long nguyên bên ngoài cửa chính phảng phất coi như đại môn mở ra sa đ o ạ khí tức ý nguyên không cách nào tiến vào đại môn nhìn đến đây trịnh dược liền không lại quan tâm quá nhiều hắn hiện tại cần mau chóng mở ra phong ấn sau đó lấy ra đ ổ vật bên trong sau đó mau chóng tiến vào long nguyên phải biết đường đi ra ngoài thế nhưng là trong long nguyên nếu như long nguyên đại môn đóng lại muốn ra ngoài liền khó khăn có trời mới biết muốn làm sao ra ngoài sau đó trịnh dược về tới tế đàn bên trên lại một lần bắt đầu mở ra phong ấn lần này cũng nhanh mà lại càng ngày càng thuận lợi nguyên bản khối băng đang không ngừng bị tăng ăn dã khối băng đang không ngừng rơi xuống theo trịnh dược hai tay hoạt động cuối cùng tất cả khối băng tất cả đều trở thành bã vụn rơi trên mặt đất phong ấn triệt để bị giải khai phong ấn lại có một khối tiểu thạch đầu sen lẫn trong khối băng bã vụn bên trong trịnh dược cầm lên tảng đá có chút xem không hiểu nhưng là hắn có thể nhìn ra được tảng đá kia chất liệu không tầm thường sau đó hắn từ trong viên đá thấy được một cái đồ án bên trong vẽ là một cây cầu cầu kia nhìn rất mơ hồ trịnh dược cũng không có quá nhiều đi nghiên cứu hiện tại rời khỏi nơi này trước hắn cần tiến vào long nguyên trước khi đi trịnh dược nhìn khối băng một cái nói cái này phong ấn rất mạnh nhưng là cũng rất yếu khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái phản phất chính là hy vọng có người có thể mở ra phong ấn cuối cùng trịnh dược lắc đầu rời khỏi nơi này trịnh dược không tiếp tục lưu lại mà là trực tiếp hướng long nguyên mà đi long nguyên đã mở ra một ít thời gian trịnh dược có thể nhìn thấy đại môn đang chậm rãi quan bế nếu như không có đi vào vậy mình liền phải tự sinh tự d i ệ t mặc dù không chết được nhưng là hắn cũng không nghĩ như thế nào bị vây ở chỗ này trịnh dược tốc độ rất nhanh hắn tại x a đọa bên trong chạy không có nhận bất kỳ ảnh hưởng cuối cùng trịnh dược rốt cục đi tới long nguyên trước cổng chính tại long nguyên trước cổng chính có một màn ánh sáng cái này màn sáng trực tiếp ngăn cản x a đọa trịnh dược thử dây vào cái này màn sáng phát hiện trực tiếp liền vượt qua quá khứ phát hiện không có bất kỳ cái gì trở ngại về sau trịnh dược cất bước đi vào long nguyên khi tiến vào long nguyên trong nháy mắt trịnh dược liền thấy không giống hoàn cảnh long nguyên bên trong hoàn cảnh cùng ngoại giới khác biệt không lớn sơn thủy vẫn như cũ nước xanh trời xanh hiện tại trịnh dược vị trí chính là một con sông bên cạnh đ ư ờ n g trịnh dược q u a y người long nguyên đại môn sớm đã tại s a u l ư n g biến mất long nguyên đại môn cũng không có tại bất luận cái gì người tiến vào địa phương cũng chính là bởi vì dạng này không có người từ long nguyên bên trong đi hướng bên ngoài nếu có đại khái cũng chết tại xa đoạn chúng trịnh dược không có suy nghĩ nhiều hắn hiện tại cần phải đi phụ cận nhìn xem có lẽ sẽ có một chút thu hoạch sau đó chính là tiến về phong khẩu thu hoạch thu ngọc san hô muốn có được thu ngọc san hô người cũng không ít nhưng là có thể có được hẳn không có phong khẩu bên kia cũng không phải cái gì nơi tốt có thể còn sống đi vào phong khẩu đã rất hiếm thấy chớ nói chi là sống mà đi ra phong khẩu ngay tại trịnh dược dự định khi xuất phát hắn phát hiện điện thoại đang một mực chấn động lấy ra xem xét là vạn tộc giao dịch bảy có người thêm bảy hắn nói đến trịnh dược một mực rất hiếu kỳ những người kia ở chỗ này lắp đặt tín hiệu là xuất từ tâm lý gì nghe nói nơi này tín hiệu là nào đó một giới tân sinh lắp đặt khi đó nghe nói chấn kinh toàn bộ tu chân đô thị bất quá khó xử đại dụng tín hiệu không tốt truyền tống ra ngoài không quá dễ dàng đơn giản tới nói chính là tốc độ đường truyền không đủ nhưng là đánh một chút điện thoại nói chuyện phiếm trời vẫn là có thể sau đó trịnh dược mở ra bảy nam tiêu thiên thu đạo hữu ngươi bây giờ người đâu ta vừa mới gọi điện thoại cho ngươi trực tiếp đánh không thông ngươi sẽ không xảy ra chuyện đi thiên thu không có vừa mới có tín hiệu nhìn thấy trịnh dược hồi phục nam tiêu nhẹ nhàng thở ra cái kia đạo bạn bây giờ tại long nguyên rồi thiên thu ừng một thanh chúng ta đại khái mua vị trí hẳn là tới gần phong khẩu bên kia đạo hữu có vấn đề sao phong khẩu nhìn thấy bọn hắn định vị trí trịnh dược hơi kinh ngạc bất quá người bên kia ít nói an toàn chưa nói tới nói nguy hiểm lại không nguy hiểm đối với một cái giao dịch sẽ đến nói s á c thực thích hợp thiên thu không có vấn đề m ộ c thanh vậy ngày mốt chúng ta liên hệ n g ư ờ i về sau trịnh dược liền không có để ý hậu tiên h hắn còn có s u ố t cả ngày cái này cả ngày đủ để hắn l â y xuống thu ngọc san hô cùng thu hoạch một chút thứ khác thì vũ sờ lên lỗ mũi mình đụng một cái còn nhữ lông mày dáng vẻ giống như rất đau sau đó nói chúng ta lúc nào phát thư mời m ộ t thanh nhìn xem thì vũ nói ngươi xác định không có vấn đề sao thì vũ lập tức nói ta dùng ta yêu tộc thì vũ thanh danh đảm bảo khẳng định không có vấn đề ta động tác nhanh nam tiêu lúc này nói mọi người hết t h ể năm cái năm người này trên thân khẳng định đều mang theo không ít linh thạch nhu cầu của bọn hắn chúng ta cơ bản có thể thỏa mãn l i ê n nhìn có thể hay không tiến hành trường kỳ giao dịch như vậy hiện tại cần phải làm là gửi đi thư mời trời tối ngày mai phát năm người chúng ta danh tiếng đi gửi đi nhớ ký đừng bị bắt tại chỗ nói câu nói sau cùng thời điểm nam tiêu nhìn xem yêu tộc thì vũ yêu tộc thì vũ nói ta luôn cảm giác các ngươi xem thường ta nửa yêu cũng là yêu a mục thanh nói cảm giác nhận vũ nhục ngươi liền rời khỏi đi thì vũ vậy làm sao có thể k i a nàng đường đường yêu tộc không phải rất mất mặt đúng rồi hiện tại là mười hai giờ trời tối ngày mai là hôm nay vẫn là ngày mai sư tỷ Ta cảm giao á quái, c có chút kỳ v ừ tiến đến liền có chút t liền đến không có h ả i mái. giao giao nhìn xem hạ thiên ngữ nói các nàng bên này có năm người hạ thiên ngữ còn mang theo rượu kiểu ba người kia nghe được giao giao nói như vậy hạ thiên ngữ lập tức nói không thoải mái thế nào giao giao lắc đầu nói không biết giống như có loại cảm giác hạ thiên ngữ h i ế u kỳ cảm giác gì giao giao ngón tay hướng một bên hồ nói cảm giác bên kia có bảo vật hạ thiên ngữ chương ba mươi hai vượt qua chư thiên nghe được g i a o g i a o nói hạ thiên ngữ cũng vẫn xem lấy nàng g i a o g i a o bị nhìn đều không thoải mái ngạch nàng vốn là không thoải mái sau đó g i a o g i a o nói sư tỷ ngươi làm gì một mực nhìn lấy ta hạ thiên ngữ nói ngươi là thế nào cảm giác bên kia có bảo vật ta không nhớ rõ ngươi có tầm bảo thiên phú a i a o g i a o b u ô n g tay không biết có thể là thiên phú vừa mới tỉnh lại đi loại sự tình này ai biết ta chính là một loại cảm giác khó hiểu cộng thêm có chút ít không thoải mái hạ thiên ngữ không có nhiều lời mà là đến đều g i a o g i a o trước mặt sau đó đem để tay tại g i a o g i a o trên c h á n g i a o g i a o bất đắc dĩ nói sư tỷ ta không có phát sốt phát sốt hạ thiên ngữ thế nào lại là đến đo có hay không phát sốt nàng là muốn nhìn một chút mình sư muội có hay không chúng cái gì khó mà phát giác mê hoặc nhưng là thật đáng tiếc nàng không phát hiện chút gì sau đó nàng chỉ có thể nhìn hướng một bên hồ cuối cùng nói đi thôi đi qua nhìn một chút c á ân g ư ơ i phía、so、c kỳ thật nói thần bí cũng không thần bí chính là trong hồ nước chạy xuôi cũng không phải là nước mà là một loại lực lượng không biết lực lượng nguồn suối bất kể là ai đều không thể hấp thu những lực lượng này cho mình dùng trước kia trịnh dược là không thể nào hiểu nhưng là hiện tại có lẽ hắn sẽ hiểu chỉ cần để hắn đi xem một chút l i ề n tốt rất nhanh trịnh dược liền tiếp cận cổ linh giếng sâu bất quá vừa mới tới thời điểm hắn liền phát hiện kể bên này có người cũng đều là tới đây tìm vận may dù sao tại rất nhiều người xem ra cổ linh giếng sâu là có đặc thù tạo hóa chỉ là không có gặp được đúng người mà cái này người thích hợp có lẽ chính là bọn hắn cho nên chỉ cần biết rằng cổ linh giếng sâu người đều sẽ tới nơi này xem xét nhưng là người biết cũng không nhiều ở kiếp trước hắn cùng hạ thiên ngữ cũng đã tới thật đáng tiếc vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch cái này nhìn cùng nước đồng dạng đồ vật thật không thể đụng vào sao không thể đi nghe nói đụng phải sẽ hút khô trên thân tất cả linh khí ngươi nếu là hiếu kỳ ngươi liền thử một chút ta còn không muốn ở lại nơi này già không được người kia tức giận nói trịnh dược đứng xa xa nhìn những người này hắn không có chút nào đi ra dự định những người này sẽ không ở nơi này lưu lại bao lâu tu chân trường học khiến cái này người tiến đến cũng không phải đến tham quan không có đạt được một chút vật hữu dụng ra ngoài là rất ảnh hưởng thành tích thành tích có đôi khi trực tiếp quyết định trường học tài nguyên đương nhiên không chỉ là linh thạch đan dược những này còn có một ít đặc biệt chỉ đạo tương đối lớn một số người tới nói chỉ đạo mới là trọng yếu nhất linh thạch có thể kiếm trong nhà cũng có thể cho đan dược ăn là có hạn mức cao nhất mặc dù nhiều ăn có ưu thế nhưng là thường ăn trừ phi có năng lực đặc thù không phải tuyệt đối dược hiệu trận giảm đây là việc nhỏ một khi còn sót lại quá nhiều t á p chiết đó mới là chuyện phiền thoái cho nên một cái có thể thắp sáng n g ư ờ i phía trước nói đường người rất trọng yếu đương nhiên đối trịnh dược tới nói chỉ cần linh khí đủ cái khác đều là việc nhỏ về sau trịnh dược tựa ở phía sau cây bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn đang chờ đợi những người này rời đi chờ giây lát về sau những người kia liền rời đi mặc dù từng cái rất hiếu kỳ nhưng là bây giờ căn bản không phải hiếu kỳ thời điểm chờ những người kia đi trịnh dược không có trực tiếp ra ngoài mà là lại an t ĩ n h đợi một hồi lại là một lát thời gian một người từ địa phương k h á c ra trịnh dược tựa ở nào đó cái cây phía sau ngay cả quay đầu đều không có sau đó người kia truyền ra rất nhỏ tiếng kinh hô thật có thể là viễn cổ linh khí nghe được câu này trịnh dược hơi kinh ngạc mở mắt ra sau đó quay đầu nhìn về phía cổ linh giếng sâu đối phương không có mặc tuần tra đội quần áo bất quá trịnh dược cũng không nhận ra hắn hẳn không phải là lần này tân sinh trừ phi ở kiếp trước người này rất điệu thấp không phải một cái biết viễn cổ linh khí người tuyệt đối sẽ không không thấy được viễn cổ linh khí thời kỳ viễn cổ lực lượng căn nguyên truyền thuyết thời kỳ viễn cổ linh khí là cùng hiện tại không giống nhưng là bởi vì biến đổi lớn dẫn đến linh khí xuất hiện dị thường mà biến thành lực lượng mới c h i nguyên nhưng là cái này truyền thuyết có rất ít người biết thật giả thế nhưng là trịnh dược biết đây là sự thực chỉ là đến cùng là vì cái gì hắn không biết thời điểm đó hắn mặc dù rất hiếu kỳ thế nhưng là không có cách nào đi điều tra sau đó trịnh dược nhìn thấy người kia dùng đặc thù cái bình trang một chút cổ linh giếng sâu nước về sau liền trực tiếp rời đi nhìn thấy người kia rời đi trịnh dược thì đi ra ngoài hiện tại liền không có bóng người văng hắn sau đó trịnh dược dừng lại tại cổ linh giếng sâu biên giới hắn ngồi s ổ m xuống nhìn thoáng qua sau đó dùng nhẹ tay khẽ chạm xuống á o nước Lại đối ụ n g p h với tự nhiên t h i lực trịnh dược là có thể hấp thu nhưng là nhất định phải dùng căn nguyên vũ lộ hấp thu cũng chính là kia b à giọt nước liền xưng ơ bọn chúng căn nguyên tam thủy đi nhưng là tự nhiên chi lực không phải hiện tại trịnh dược có thể tiếp nhận tùy tiện hấp thu sẽ chỉ ảnh hưởng hắn bình thường tiến độ về phần vừa mới hấp thu nha trịnh dược từ trên thân lấy ra một khối đá cái này trên tảng đá k h ắ c lấy một cây cầu lúc này cầu đang liều lĩnh á n h sáng nhạt đúng vậy vừa mới hấp thu tự nhiên chi lực cũng không phải là trịnh dược bản thân mà là viên này tiểu thạch đầu có thể như vậy bị phong ấn quả nhiên không phải cái gì phổ thông đồ vật nói như vậy trịnh dược trực tiếp đem tảng đá ném về phía cổ linh giếng sâu bên trong nói liền nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu b ì t một tiếng hòn đá kia trực tiếp rơi vào cổ linh giếng sâu bên trong trịnh dược đã dám ném tự nhiên là sẽ không lo lắng nó sẽ không có chờ tảng đá rơi vào cổ linh giếng sâu về sau trịnh dược vẫn nhìn chằm chằm mặt nước chờ đợi dị biến phát sinh quả nhiên mấy hơi thở về sau cổ linh vực sâu xuất hiện một vòng vòng xoáy mà vòng xoáy trung tâm tự nhiên là tảng đá kia trịnh dược có chút ngạc nhiên bất quá cũng không phải là rất lo lắng theo vòng xoáy xuất hiện cái k i a tảng đá bắt đầu chậm rãi nâng lên mà vòng xoáy hình thái cũng đi theo thay đổi nguyên lai là hướng bên trong chạy vào t r ư ớ c trực tiếp bắt đầu đi lên bởi vì tảng đá đã bay đến cổ linh giếng sâu phía trên giờ k h ắ c này trên tảng đá cầu đột nhiên bắn ra ra trịnh dược trong nháy mắt này phảng phất thấy được một tòa cự đ ạ i cầu liên tiếp vô tận hư không vượt giới cầu lớn nhìn thấy cái này cầu một nháy mắt trịnh dược ngây ngẩn cả người hắn nhận ra cây cầu kia nhưng là hắn không nghĩ tới cây cầu kia thế mà thật tồn tại đây là một tòa siêu việt thế gian hết thẻ không gian năng lực cầu lớn vạn giới cầu nối chương ba mươi ba nhân loại ngươi chờ một chút ta thật có hiệu quả a trịnh dược nhìn xem kia hình chiếu ra vạn giới cầu nối không nói gì hắn nhặt được cái vạn giới cầu nối thật đúng là hiếm lạ sau đó trịnh dược lại một lần đưa ánh mắt đặt ở trên tảng đá lúc này tảng đá vẫn là tảng đá bất quá trịnh dược cảm giác thay đổi tảng đá kia giống như trở thành cùng loại pháp bảo tồn tại. cùng như thành tồn Ơn, pháp trở bào đình ơ n giản tới nói là cái vật liệu, có thể dùng đến chế tạo pháp bảo. Như g tới cái liệu, cái vật thể tạo tạo có là chế chế pháp vậy bào. tốt đâu. k h ô g tảng đến đá đ liền n bao lâu, ì chỉ hấp thu tự n h i ê n chi lực. Có vẻ như đã đến cực hạn. Tảng đá đình chỉ như hạn. đình hấp thu, liền vẻ đến Tảng đã đá bắt đầu trở xuống cổ linh giếng sâu t r ỉ n h dược không để cho tảng đá trở xuống đi mà là trực tiếp đưa tay tiếp nhận tảng đá tại hắn tiếp vào tảng đá thời điểm trong viên đ á đột nhiên toát ra một sợi khói xanh rất nhanh cái này khói xanh liền từ trong viên đá bay ra nó nhìn xem trước mặt trịnh dược bắt đầu truyền ra mở mị thanh âm ngươi khát vọng lực lượng sao trịnh dược chỉ là ngắm nó một chút trực tiếp đem nó vung ra trên mặt đất sau đó quay người rời đi hắn muốn chỉ là cái này tảng đá m à thôi về phần bên trong bổ sung ý thức muốn tới làm gì không có mảy may tác dụng khói xanh bị quăng tới đất bên trên trực tiếp m ộ t b ư ớ c nhìn thấy người kia quay đầu rời đi thì càng m ộ t b ư ớ c người này là chuyện gì xảy ra nhân loại lòng hiếu kỳ đâu ải n g ư ơ i chờ một chút nhân loại n g ư ơ i chờ một chút cái kia khói xanh trên mặt đất lan lộn muốn đuổi theo trịnh dược chính là xa vời thanh âm cũng trở nên bình thường thế nhưng là nó quá nhỏ liều mạng lan lộn cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi theo muốn đủ đến trịnh dược căn bản không có khả năng nhưng nhìn đến trịnh dược một điểm quay đầu hoặc là dừng lại dục vọng đều không có khói xanh bắt đầu gấp rời đi nó bản thể quá xa nó sẽ rất nhanh biến mất nhân loại ngươi chờ một chút ngươi chờ một chút ta ta là cầu linh ta rất lợi hại ta sẽ không gian chi thuật ta có thể giúp ngươi trịnh dược không nhìn có làm được cái gì cho hắn chút thời gian vạn giới cầu nối thì thế nào khi đó chỉ cần hắn nguyện ý đi đâu không được nhìn xem trịnh dược càng chạy càng nhanh khói xanh đều muốn khóc nhân loại ta cái gì cũng biết thật ta đặc biệt có dùng ngươi để cho ta làm mà ta liền làm gì ngươi đừng đi a nó thật vất vả cỗ hình ra lần tiếp theo có thể trở ra không biết muốn bao nhiêu năm trịnh dược không để ý đến hắn có cái này tảng đã là đủ rồi về phần cái này khói xanh một cái có được bản thân ý thức tồn tại không có ngay tại chỗ trực tiếp xóa bỏ đã rất khá nếu không phải hắn có thể bảo chứng tạo ra pháp bảo sẽ không nhận ảnh hưởng hắn đã động thủ mà lúc này đây trịnh dược phát hiện điện thoại di động của mình văng lên lấy ra xem xét phát hiện là nam tiêu phát một chương đồ chỉ là để trịnh dược bất đắc dĩ là tốc độ đường truyền quá chậm nam tiêu phát đồ có chút lớn giảm sốc không đến nhưng lại tại lúc này khói xanh lập tức kêu lên ta thấy được nhìn thấy trong tay ngươi pháp bảo thứ cần thiết ta có thể vượt qua không gian giúp ngươi rút ra tới nghe được câu này trịnh dược ngừng lại sau đó quay đầu nhìn về phía khói xanh nói ngươi có thể bắt tín hiệu tới kia khói xanh nhìn thấy người này ngừng lại nhẹ nhàng thở ra má ơi rốt cục chịu nghe nó nói chuyện ta không biết đó là cái gì nhưng là ta nhất định có thể bắt tới sau đó khói xanh vung lên nói trịnh dược lúc này nhìn về phía điện thoại phát hiện hình ảnh quả nhiên trong nháy mắt giảm sắc tốt trịnh dược có chút ngạc nhiên nói thắp tín hiệu rất ly kỳ khói xanh nhìn xem trịnh dược nói ta không biết cái gì là thắp tín hiệu nhưng là ta khẳng định có dùng thật trịnh dược ngồi s ổ m xuống nhìn xem khói xanh nói ngươi là cầu linh khói xanh gật đầu đúng vậy cầu linh vạn giới cầu nối cầu linh trịnh dược cầm ra bên trong tảng đà nói đây là vạn giới cầu nối khói xanh lắc đầu phải cũng không phải đây là vạn giới thạch kỳ thật bản thể của ta ở bên trong có người đem ta luyện thành cái này ta có thể mang ngươi vào xem trịnh dược tu vi không đủ không cách nào xem xét nội bộ trịnh dược nói lấy năng lực của ngươi có thể mang vật đi vào khói xanh nói sinh mạng thể không được tử vật hoặc là phổ thông thực vật có thể như vậy ngươi chỉ có thể mang ta ý thức tiến vào trịnh dược tự nhiên có thể hiểu được đối phương năng lực không gian ở vào khác biệt cấp độ có thể làm được kỳ thật có hạn như vậy cũng tốt so hai phe đến tiến hành phân giải chuyển đổi mới có thể chứa đựng đi vào mà sinh mạng thể cùng bình thường vật phẩm khác biệt sinh mệnh áo nghĩa lấy đối phương năng lực không cách nào phân tích chuyển đổi cho nên không cách nào đưa vào đi nếu như hai bên không gian giao hội như vậy thì có thể làm được chỉ là muốn đạt tới một bước này cũng không dễ dàng cho nên bình thường chữ vật pháp bảo là không cách nào chứa đựng vật sống cũng không phải là nói nội bộ không cách nào chứa đựng mà là không cách nào đi vào chữ vật pháp bảo cùng hiện thế không có chân chính không gian thông đạo dựa vào là chỉ là không gian chuyển đổi m à ý thức khác biệt ý thức là rất dễ dàng ra vào liền giống với xem xét chữ vật pháp bảo chỉ cần so bình thường chữ vật pháp bảo mạnh một phần liền có thể để ý thức tiến vào cái này vạn giới cầu nối rõ ràng có loại năng lực này rất nhanh trịnh dược liền đi tới vạn giới thạch nội bộ bị kéo vào được thời điểm vẫn là có cảm giác muốn cự tuyệt cũng rất dễ dàng muốn đi ra ngoài đồng dạng dễ dàng bất quá tiến đến tự nhiên là muốn nhìn một chút vừa mới tiến đến trịnh dược liền thấy phía trước có một cây cầu lớn mới nhìn cầu kia để trịnh dược có loại to lớn vô cùng rộng lớn vô biên cảm giác bất quá cũng không có cho trịnh dược mang đến cái gì sung kích cái này khiến một bên khói xanh khiếp sợ không thôi đây chính là bản thể của nó a gần như vậy quan sát thế mà một điểm cảm giác đều không có nhân loại có hay không đáng sợ như vậy phải biết coi như nó bị vây ở chỗ này nhưng là tu vi không đủ tu sĩ ý nguyên ngay cả nhìn thẳng nó đều chưa hẳn làm được khói xanh không dám mở miệng nói chuyện trịnh dược thì tiếp tục quan sát hắn thấy được dưới cầu phát hiện có đầu sông lớn đang không ngừng lưu chuyển trịnh dược nhìn xem nước sông nói tự nhiên c h i lực khói xanh lúc này phi ê u phù ở trịnh dược bên người nội bộ không gian là có thể bay có chút lúng túng nói muốn tìm về đ ư ờ n g cầu cảm giác nó liền muốn đơn thuần làm cái cầu vô ưu vô lự thụ gió táp mưa xa chỉ thế thôi thế nhưng là bị vây ở chỗ này căn bản ra không được đi ra cũng muốn tái tạo bản thể rất phiền phức nó là hy vọng người này giúp nó nhưng là không dám nói ra khỏi miệng sợ đối phương cảm thấy mình phiền phức vừa mới nó cảm giác được trên người đối phương có ba giọt nước giống như có thể trực tiếp tổn thương đến nó giống như cùng nó bản thể là một cái cấp bậc đồ vật trịnh dược không để ý đến khói xanh mà là đi tới trên cầu đứng tại trên cầu trịnh dược nhìn xem phía dưới nước sông nói nếu để cho ngươi kéo ý thức của người khác t i ế n đến ngươi làm được sao nói trịnh dược liền nhìn sang một bên khói xanh chỉ là lần này nhìn sang thời điểm trịnh dược sửng sốt một chút khói xanh lúc này biến thành một cái thiếu một cái thứ nguyên tiệu nữ hải lớn chừng n g o n cái khói xanh khẩn trương nói cái này đây là căn cứ pháp bảo của ngươi phía trên đồ ăn biến ta cảm thấy hình người hào giao lưu chỉ là cảm giác hiện tại người biến có chút kỳ quái trịnh dược nói ngươi có giới tính nguyên bản khói xanh lập tức lắc đầu khí linh là không có giới tính hình dạng đều là có thể tùy ý biến hóa trịnh dược không có để ý mà là tiếp tục hỏi ngươi có thể kéo những người khác đi vào sao chương 3 a m chuyển sang nơi khác mở giao dịch sẽ ngươi có thể kéo những người khác đi vào sao nghe được trịnh dược hỏi như vậy vạn giới cầu nối bắt đầu tách ra ngón tay giống như đang tính toán cái gì sau đó giới kiều ngẩng đầu nhìn về phía trịnh dược nói khả năng còn có thể kéo tám người tiến đến trịnh dược bất đắc dĩ đây là tăng thêm hắn chín cái sao bất quá hắn không có quá để ý mà là hỏi khoảng cách đâu giới kiều nói phối hợp tân ký ở đâu đều có thể kéo vào được trịnh dược đứng tại cầu vừa nói có chút dùng sau đó trịnh dược trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hắn đã không có lưu tại nơi này cần thiết nên xem rồi hắn đều thấy được rất nhanh trịnh dược một lần nữa mở mắt ra hắn mắt nhìn vạn giới thạch sau đó đem tảng đá thu vào miễn cưỡng tính được đến một cái chữ vật pháp bảo nhưng là cái này chữ vật pháp bảo không dùng tốt lắm cầm tiến xuất ra không t i ệ n cần ấn ký lục soát vẫn là nhìn xem có thể hay không đạt được cái khác chữ vật pháp bảo đi điểm nhỏ cũng không quan trọng lập tức hắn lấy điện thoại di động ra tra xét vừa mới nam tiêu cho hắn phát đồ còn không có nhìn đâu mở ra bảy thời điểm trịnh dược thấy được nam tiêu nam tiêu thiên thu đ ạ o hữu đây là chúng ta thư mời ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng nếu như không được chúng ta trong đêm liền đuổi còn kịp đằng sau chính là tấm đồ kia sau đó trịnh dược ấn mở tấm đồ kia kia là một chương thư mời thư mời hẳn không phải là phổ thông giấy nhìn rất chịu m à i mòn thư mời trên cùng chính là thành mời hai chữ phía dưới chính là chính văn đến từ vạn tộc giao dịch hội mời hư không bên trong không biết lĩnh vực vạn tộc giao dịch hội chiếm cứ tại không biết phía trên vạn tộc tinh anh thiên tri tiêu tử chỉ dựa vào thư mời nhưng d á n g lâm tại thần bí thần bí bên trong có không biết tồn tại chú mục hắn đem nhìn chăm chú giao dịch hội hết thảy hư hảo lựa gạn đem trong mắt hắn hồi phi yên diệt thiên thu ở trên vạn tộc quỳ lạy nhìn thấy cái này trịnh dược ngây ngẩn cả người sau đó tại bảy bên trong phát một câu thiên thu cái này do ai viết yêu tộc thì vũ do ta viết có phải hay không rất có khí thế bất quá chúng ta nói xong lần này ngươi làm thiên thu lần sau ta đ ư ờ n g thiên thu trịnh dược có chút im lặng trả lời cuối cùng câu có thể đã cái này yêu tộc thì vũ như thế ưa thích làm đại lao hắn không có cái gì tốt c ướp yêu tộc thì vũ cứ quyết định như vậy đi đắc ý ánh mắt mục thanh không xấu hổ sao đến lúc đó chúng ta tại rừng cây đốt lên đống lửa sau đó mở ra vạn tộc giao dịch hội yêu tộc thì vũ vừa mới cất bước nha bọn hắn có thể lý giải ta một cái yêu tộc đều có thể lý giải bọn hắn không có lý do sẽ không lý giải thất n g u y ệ t mục thanh đã không muốn nói chuyện mang lên thì vũ quả nhiên không có chuyện tốt lành gì nam tiêu thiên thu đạo h ư u cái này thật có thể chứ hắn cũng cảm giác rất xấu hổ a đây không phải tại hồi nào a chẳng qua nếu như thiên thu cũng không có ý kiến bọn hắn đã không còn gì để nói dù sao đối phương mới là thiên thu đại lão mất mặt cũng là ném mặt của đối phương đến lúc đó hắn để thì vũ đương giao dịch hội người đề xuất liên tốt hắn cảm thấy thì vũ sẽ rất vui vẻ đáp ứng dù sao vị cách cao đương nhiên thì vũ cũng không nốc mặc dù giao dịch hội có thể sẽ rất xấu hổ nhưng là cơ bản sẽ không ra vấn đề gì loại thư mời này cũng có thể làm làm mở rộng không phải người tới liền thiếu đi cũng có thể tới càng ít thiên thu có thể bất quá các ngươi dự định mời mấy người nam tiêu không hiểu rõ lắm sau đó hỏi nam người có vấn đề sao thiên thu năm cái thêm bạn nhóm hết thệ tám cái trịnh dược cảm thấy cái này thật đúng là không là bình thường vội vặn nam tiêu đúng thế trịnh dược do dự một lát lập tức cầm điện thoại gõ màn hình thiên thu các ngươi ở đâu ta đi tìm các ngươi đổi một cái giao dịch địa điểm đi nhìn thấy thiên thu nói như vậy để nam tiêu bọn hắn hơi kinh ngạc đổi chỗ khác kỳ thật phong khẩu phụ cận là bọn hắn tuyển ra đến chỗ tốt nhất nếu như đổi có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn giao dịch hội m ộ t thanh thiên thu đạo hữu có cái khác nơi tốt hơn thiên thu có nam tiêu là nơi nào thiên thu đến lúc đó các ngươi liền biết không cần lo lắng ẩn nấp vấn đề nam tiêu sau đó nam tiêu bọn hắn liền cáo chi trịnh dược vị trí trịnh dược tự nhiên phải đi qua một chuyến cũng may không phải rất xa thật không có vấn đề sao đối với thiên thu nói mộc thanh vẫn là rất nghi hoặc đây cũng không phải là đùa giỡn nếu như sai lầm khẳng định có nhất định nguy hiểm nam tiêu lắc đầu không biết nhưng là ta luôn cảm giác thiên thu đạo hưu không đơn giản đến lúc đó xem một chút đi không có vấn đề gì lớn liền chuyển sang nơi khác mộc thanh nhìn thoáng qua thì vũ nói được rồi dù sao đều tăng thêm một cái không xác định nhân tố lại thêm một cái cũng không quan trọng thì vũ nhân loại tầm thường không hiểu thưởng thức vẫn là cái kia thiên thu tiểu tu sĩ hiểu trịnh dược lúc này đã đem tuần tra đội cởi quần áo bỏ vào vạn giới thạch bên trong cũng may bên trong mặc vào phổ thông quần áo hắn hiện tại cần nhanh lên đến nam tiêu bên kia hắn còn muốn đi một chuyến phóng khẩu thu ngọc san hô bị người nhanh chân đến trước sẽ không tốt đang đuổi đường quá trình bên trong trịnh dược đột nhiên thấy được một mảnh hồ nhìn thấy mảnh này hồ trong nháy mắt trịnh dược dừng lại bởi vì trong hồ ở giữa lại có một khối băng cái này băng rất lớn hoàn toàn có thể đứng xuống mấy người đương nhiên khối băng chỉ là tiếp theo chân chính để trịnh dược không thể không dừng lại là bởi vì khối băng phía trên c ó một gốc linh dược thành vũ hoa quả nơi này thế mà còn có loại vật này trịnh dược có chút ngoài ý muốn thành vũ hoa quả được cho hiếm thấy linh dược quả tác dụng đơn nhất một điểm nhưng là hiếm thấy ăn cái này quả bất kỳ người nào đều sẽ bị bảo vệ tâm mạch trọng thương mà bất tử thân thể cơ năng suy bại mà không khô kiệt đơn giản tới nói nó có thể kéo lại bất luận kẻ nào một hơi đương nhiên có tu vi hạn định chỉ có thể ở nhập đạo phía dưới trịnh dược nhớ tới mình ăn nấm độc sự tình cảm thấy mình thật rất cần vật này a ngày nào liền đem mình độc gần chết nghĩ như vậy hắn trực tiếp nhảy lên đi vào kia khối băng bên trên tại khối băng bên trên có một thanh kiếm cắm cái này trịnh dược đã sớm thấy được khối băng sở dĩ có thể duy trì cơ bản liền dựa vào chuôi kiếm này mà lại kiếm này còn bị liên tiếp một chút tiểu trận pháp đối với bình thường tu chân giả tới nói muốn bước vào khối này khối băng bên trên là có nhất định khó khăn nghĩ tới chỗ này thời điểm trịnh dược đã không nhìn trận pháp kia đi tới khối băng bên trên hắn trước tiên chính là đến hái thanh vũ hoa quả thành công lấy xuống về sau trịnh dược liền đem thanh vũ hoa quả thu vào về sau hắn mới đi xem xét một bên kiếm đây là một thanh tiên kiếm phẩm chất vẫn được sau đó trịnh dược thanh kiếm rút nhìn kỹ một chút cau mày nói tiểu nữ tiên kiếm nhìn thân kiếm về sau trịnh dược thấy được hai chữ vũ tịch cái tên này giống như ở đâu thấy qua ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua dù sao không phải là cái gì người đều đáng giá hắn đi ghi lại về phân kiếm trịnh dược tự nhiên thu hiện tại hắn vừa vặn thiếu một thanh kiếm cất kỹ kiếm về sau trịnh dược lại một lần hướng nam tiêu vị trí mà đi chương ba mươi năm đối phương rõ ràng là đại lão các ngươi đều không có nói với ta t ừ trong rừng hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đang bay nhanh bỏ trốn tại các nàng đằng sau có đầu s o n g đầu xà đối với các nàng theo đuổi không bỏ sư tỷ nó có phải hay không nhìn ngươi xinh đẹp a i a o g i a o chạy thời điểm hỏi một câu hạ thiên ngữ diệu kêu các nàng đã đổi phương hướng không phải khẳng định chạy không được hạ thiên ngữ có chút im lặng g i a o g i a o nói câu nói này thời điểm ngươi lương tâm không đau sao không nói g i a o g i a o kỳ thật đẹp rối tinh rối mù liền nói các nàng vì cái gì bị truy đi nếu không phải g i a o g i a o nhất định phải trộm đối phương chứng cũng không trở thành dạng này truy a hiện tại tốt chứng không có trộm được các nàng tìm tới đồ vật cũng không có kịp thời lấy đi còn bị không ngừng truy sát g i a o g i a o cười nói rượu k i ề u các nàng đã đi lấy đồ vật chỉ cần chúng ta hất ra cái này linh thú hẳn là liền không có vấn đề đồ vật khẳng định sẽ ở sư tỷ yên tâm hạ thiên ngữ thở dài nàng còn muốn tìm người a lại phải lãng phí b ò lớn như vậy thời gian nàng sư muội không có chút nào nhu thuận thiên thu đạo h i ế u còn chưa tới sao thì vũ nhìn xem m ụ c thanh nói với nam tiêu nam tiêu hiếu kỳ nói ngươi muốn làm gì thì vũ nói khó được tới một cái so ta yếu hắn khẳng định rất sùng b á i ta nói xong chờ sau đó ta đi tiếp xúc thiên thu đạo h i ế u các ngươi không thể để cho ta xuống đài không được m ụ c thanh không muốn nói chuyện thất nguyệt liền nói tỷ tỷ không yêu để ý đến ngươi thì vũ nói vậy ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi chờ sau đó cũng không nên nói nói chuyện nàng chính là chó con thất n g u y ệ t tỉ tỉ không có nghe được thì vũ nam tiêu nói tuất thiên thu đạo h ư u mau tới thì vũ tương đối lương phấn nói các người đứng ta đằng sau a là thời điểm cùng tiểu tu sĩ thể hiện nàng yêu tu thì vũ lợi hại chỉ là nguyên bản coi như lương phấn thì vũ đột nhiên khị t k h í t mũi nàng có chút hoài nghi sau đó trả sát cái mũi lại một lần hít h à nàng cảm thấy vừa mới khẳng định là xuất hiện ảo giác nhưng là rất nhanh trên mặt nàng tiếu dung liền biến mất bởi vì không cần ngửi nàng đã nhìn thấy m á ơi thật là người kia đã nói xong tiểu tu sĩ、si、đâu sau đó thì vũ liền đứng tại chỗ chờ đợi người kia tới yêu tộc là có cốt khí rất nhanh trịnh dược liền đi tới thì vũ phía trước thì vũ nhìn xem trịnh dược lập tức nói đại lão người rốt cuộc đã đ ến ta vừa mới cách màn hình đã nghe đến đại lao anh tư đặc địa ở chỗ này nên đón đại lão nói thì vũ còn đứng qua một bên bày ra mời tại tư thế trịnh dược đương nhiên nhất một bước vẫn là nam tiêu cùng mộc thanh đây là cái gì triển khai đã nói xong muốn hiện ra mình uy năng đây là cái gì uy năng lần này thì vũ không có chờ mộc thanh đồng ý trực tiếp trốn đến mộc thanh đằng sau trịnh dược lúc này đã đi tới nam tiêu bọn hắn trước mặt về phần cái kia nửa yêu trịnh dược vốn không có để ý nam tiêu cũng nhìn kỹ trịnh dược hiếu kỳ nói thiên thu đạo hữu một ba rồi về phần thì vũ sự t ì n h về sau hỏi lại đi trịnh dược gật đầu vừa thăng không lâu nam tiêu lại nói vậy chúng ta tại trên xe lửa lúc gặp mặt đạo hữu tu vi gì t r ì n h dược liền nói người bình thường nam tiêu một thanh bọn hắn làm sao lại là không tin đâu bất quá cũng không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này vẫn là phía sau giao dịch trọng yếu nam tiêu hỏi đạo hữu dự định muốn đi đâu mở giao dịch hội t r ì n h dược nói đem thư mời cho ta một chút lập tức nam tiêu đem năm tấm thư mời giao cho t r ì n h dược t r ì n h dược không nói gì thêm trực tiếp xuất r a vạn giới thạch tại thư mời lưu lại ấ n ký tiếp lấy đem thư mời còn cho nam tiêu nói thêm vào một câu tại ấn ký bên trên lưu lại một giọt máu chẳng khác nào đồng ý tiến vào giao dịch hội đã đến giờ chỉ cần tìm địa phương an toàn trốn đi là được rồi nam tiêu nhìn xem thư mời phía trên kỳ quái ấ n ký có chút không hiểu hắn không biết đây coi là chuyện gì bất quá đã dự định làm như vậy hắn liền muốn thử một chút dù sao không có tới gần cũng không có quá đánh cỏ đ ộ n g rắn thực sự không được thì thôi lần này giao dịch hội mục thanh c ấ p nàng cũng là nhìn xem thư mời không hiểu rõ lắm thì vũ hỏi đại lão dạng này muốn làm sao tham dự t r i n h dược nói giải thích rất phiền phức đến lúc đó các ngươi liền biết nói trịnh dược cầm vạn giới thạch bay thẳng ra ba đạo ấn ký cái này ấn ký trực tiếp rơi vào trên mù bàn tay của bọn họ sau đó biến mất ấn ký trên tay các ngươi các ngươi có thể phát giác được cũng có thể trực tiếp biến mất không dành tham gia trực tiếp biến mất là đủ t r i n h dược nói ba người nhìn xem mù bàn tay của mình bắt đầu quan sát vẫn là phải xem nhìn có hay không nguy hiểm thì vũ càng là hít hả phát hiện không có vấn đề gì lớn mục thanh nói chúng ta cũng phải tìm chỗ an toàn trốn đi trịnh dược gật đầu như vậy thời gian là đêm nay mười hai giờ thật sao mục thanh gật đầu đúng thế xác định về sau trịnh dược liền trực tiếp rời đi hắn còn có chuyện khác muốn làm về phần phát thư mời sự tình liền giao cho những người kia dù sao hắn chính là thuận tiện mượn cái địa phương cho bọn hắn với hắn mà nói cũng càng thêm an toàn cũng không có cái gì chỗ xấu về phần giao dịch hội bản thân cùng hắn không có quan hệ gì kiếm chút giám định phí liền tốt xem ra cái này giới kiểu vẫn có chút ưu điểm chờ trịnh dựng đi thì vũ mới thở phào n h ẹ nhóm còn tốt mình vừa mới cơ t r í về sau phải cẩn thận một chút m ụ c thanh nhìn xem thì vũ nói ngươi vừa mới là đang làm gì thì vũ nói đối phương rõ ràng là đại lão các ngươi đều không cùng ta nói nam tiêu hiếu kỳ nói ngươi thế nào cảm giác thiên thu đạo hữu là đại lão mặc dù hắn cũng có loại cảm giác này nhưng là lại cảm giác không giống bất quá có thể ở c h u n g liền cũng còn tốt thì vũ nói các ngươi tới tìm ta thời điểm ta không phải bị đánh nha m ụ c thanh nói ngươi không phải nói té sao thì vũ nói về sau lại ngã dao tóm lại lúc ấy đánh ta chính là vừa mới thiên thu đại lão khi đó hắn mới một một kém chút đánh mẹ ta cũng không nhận ra ta các ngươi là không biết hắn đặc biệt quỷ dị khẳng định không phải cái gì một một đại lao hạ phảm đùa chúng ta chơi đâu mục thanh nam tiêu trịnh dược rời đi nam tiêu bọn hắn về sau liền lại một lần mặc vào tuần tra đội quần áo mục tiêu lần này chính là phong khẩu thu ngọc san hô liền muốn thành t h ủ hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người quá khứ mặc dù rất khó chiếm được nhưng là liền sợ xuất hiện người tài ba ở kiếp trước đúng là không người nào từng chiếm được nhưng là lần này bởi vì tuần tra đội nhiệm vụ duyên cớ khẳng định có cái khác không kém người gia nhập đương nhiên quá khứ trên đường nếu là có linh dược cái gì hắn cũng sẽ thuận tay hái một chút dù sao tu luyện phải dùng còn không có nhị giai vẫn là phải phải cố gắng một chút như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược đột nhiên nhìn thấy phía trước đột nhiên toát ra một vệ ánh sáng cái này quang mang lấy có chút đỏ nhìn xem cái này ánh sáng trịnh dược c a o mày nói kỳ quái sớm thành t h ủ có người đi phong khẩu chịu chết rồi đúng vậy đây chính là thu ngọc san hô thành thục tiêu chí thu ngọc san hô người biết vô cùng ít ỏi tác dụng không phải rất lớn nhưng là thành thục chẳng cảnh lại dị thường lớn thì như cái này dị tượng chi quang chương 36, nơi đầu sóng ngọn gió dị tượng xuất hiện tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý nhất là những cái kia tuần tra đội rất nhiều người đều rất kinh ngạc bởi vì cách bọn họ quá gần lúc đầu rất nhiều người chính là trực tiếp tiến về phong khẩu mặc dù không biết thu ngọc san hô là cái gì nhưng là ai cũng biết khẳng định không tầm thường không phải đối phương cũng sẽ không cao như vậy giá cả mua ngũ phẩm a đối bọn hắn những người này tới nói chính là khoản tiền lớn vị trí này là phong khẩu phải là năm nay chuyện gì xảy ra những năm qua thế nhưng là chưa từng xuất hiện loại tình huống này a cũng chưa nghe nói qua sẽ có loại này dị tượng xuất hiện phong khẩu tới gần tu chân đô thị quy định biên giới chuyện gì cũng có thể phát sinh đi qua nhìn một chút bởi vì dị tượng xuất hiện mặc kệ là tân sinh vẫn là tuần tra đội cũng bắt đầu hướng phong khẩu tới gần mặc dù không biết là cái gì nhưng là dị tượng đủ để cho bọn hắn nếm thử quan sát đương nhiên không có người nào sẽ tùy tiện quá khứ khẳng định đều là thận trọng tới gần một khi có cái gì nguy hiểm sẽ trước tiên rút lui bởi vì rất nhiều người xuất hiện trịnh dược không thể không thả chậm bước chân sau đó đi tại tầm thường người vô pháp chú ý tới địa phương ngay từ đầu hắn nhưng là dự định trực tiếp chờ đợi thu ngọc san hô thành t h ủ sau đó hái đi không nghĩ tới thế mà sớm thành t h ụ cũng không biết những người kia đều đã làm gì dù sao chỗ nào khẳng định không đồng dạng trịnh dược bỏ ra một chút thời gian rốt cuộc đi tới phong khẩu phụ cận trên đường hắn cũng lưu ý dưới hái được một chút có thể giúp hắn thăng cấp thảo dược đến lúc đó hẳn là tiết kiệm xuống một ít linh thạch nói thế nào cũng có thể lại làm phù văn ngẫm lại mình rất kháng khổ chờ trịnh dược đi vào phong khẩu phụ cận thời điểm phát hiện nơi này xác thực tụ tập rất nhiều có tân sinh cũng có tuần tra đội bất quá có chút tuần tra đội là sen lẫn trong tân sinh bên trong dù sao mọi người tu vi đều không khác mấy ai cũng không biết đối phương có phải hay không tân sinh những người này bắt đầu tới gần phong khẩu rất nhiều người đều thấy được có đạo ánh sáng n h ạ t từ phong khẩu phù trên đá chuyển tới phong khẩu là một chỗ cửa hàng lớn như là đổ sụp vượt sâu không đáy đồng dạng mà ở trên đây lại quỷ dị nổi lơ lửng một chút hòn đá những này hòn đá có lớn có nhỏ nhưng là khoảng cách đều không gần nếu như chỉ là như vậy sớm như vậy liền có người xông tới phong khẩu chân chính nguy hiểm không phải cái này cửa h à n g mà là đến từ cửa h à n g q u ỷ dị gió những n à y gió phảng phất không có chút nào quy luật vô hình im ắng không người nào dám xác định vượt qua hòn đá trong n g á y mắt sẽ có hay không có gió đi lên cũng không người nào biết cái này không đáy cửa h à n g có thể hay không xuất hiện hấp lực nay q u ỷ dị gió có thể đi lên cũng có thể hướng xuống liền giống với có người ở bên trong hô hấp đồng dạng thế nhưng là không có người có thể chứng thực đây hết thảy trịnh dược cũng không biết hắn rất sớm đã rời đi tu chân đô thị hoặc là nói qua không lâu vẫn là đến có người rời đi lần này hắn khẳng định không rời đi vẫn là phổ phổ thông thông sinh hoạt tốt nhắc lại sách tu vi chúng ta không thể dùng dây thường cột sau đó quá khứ sao có người đột nhiên hỏi mặc dù mọi người đều biết cái kia phát sáng đồ vật không giống bình thường thế nhưng là ai a không biết kia là đồ tốt vẫn là đồ hư hỏng cũng liền không dám tùy tiện hành động mà càng nhiều kỳ thật chính là tới gặp tường trải tự nhiên sẽ bắt đầu thảo luận hy vọng có vạn năng người qua đường giáp cho bọn hắn giải h o ạ c vô dụng phong khẩu vốn là bị liệt là khu vực nguy hiểm mặc dù tại quy định khu vực bên trong thế nhưng là vận khí một không tốt trực tiếp liền không có đúng vậy mặc kệ là cái gì dây thường đối phong khẩu đều không dùng bay phát bảo cũng vô dụng nghe nói có người vì cứu người chính là dựng lấy dưới sợi dây đi thế nhưng là xuống đến mắt thường sắp không thấy được trình độ thời điểm người kia lại đột nhiên biến mất dây thừng kéo lên về sau phát hiện dây thừng không có chút nào đứt gãy vẫn là cột trạng thái vậy bọn hắn nhìn thấy làm sao biến mất không có không có phảng phất chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không có linh thú không có quái vật chính là một cái chớp mắt phảng phất ngay từ đầu đi xuống người liền không tồn tại đồng dạng cho nên không có nắm chắc tốt nhất đừng mạo hiểm mà lại phong khẩu cũng sẽ xuất hiện không hiểu thấu đồ vật cơ hồ đều là trí mạng nghe được người này kiểu nói này rất nhiều người đều một mặt nghĩ mà sợ đương nhiên cũng có người cảm thấy đây đều là nghe đồn đều là phô trương thanh thế tăng thêm cảm giác thần bí trực tiếp nhất mục đích chính là để cho người ta không dám tùy tiện đi lấy cái kia phát sáng đồ vật trình dược ngược lại là không có cảm thấy giả dù sao hắn biết đây là sự thực cái kia hồ sơ hắn nhìn qua là hắn ở kiếp trước sư phụ kia nhìn trong hồ sơ có người suy đoán phong khẩu kỳ thật cũng không phải là một cái cửa hang mà là một cái lối đi lấy một loại bọn hắn không thể nào hiểu được hình thức tồn tại thông đạo tóm lại chính là tu chân đô thị cũng không có làm rõ phong khẩu mà lại phong khẩu qua đi lúc trước dò xét tắc long nguyên vị kia cũng đình chỉ thăm dò không có ai biết vì cái gì tu chân đô thị cũng không biết mà kia về sau long nguyên liền trực tiếp xuất hiện hạn chế t h ă m dò phạm vi đều là an toàn cái khác phạm vi ra ngoài cơ bản có đi không về mà ở thời điểm này trịnh dược thấy có người bắt đầu tiến về phong khẩu trôi nổi hòn đá Là một m người ặ c tuần tra đội quần áo người, n đội áo h ị dai tu vi, tu bất quá c ũ n g làm c h e giấu, không phương người những người khác cũng không nói gì người hội biết đối ai. đi nói phải Thấy luôn luôn cơ cách được có khác cần có thêm, nào là vào, đi dò đường. dược ò đ ờ n Trịnh g d ư tựa ở bên cây cũng nhìn xem hắn cần thời gian quan sát một chút bởi vì quá nhiều người không có cách nào quá khứ làm thí nghiệm chỉ có thể trước nhìn xem người kia đứng tại phong khẩu trước hắn cúi đầu mắt nhìn phong khẩu không có trước tiên khởi hành mà là ném đi vài miếng lá cây quá khứ hắn không cách nào nhìn thấy cái kia quỷ dị gió chỉ có thể chờ đợi cái kia gió xuất hiện vừa biến mất hắn liền lên đường không đến bao lâu một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem lá cây thổi lên trời lúc này người kia lại một lần ném ra lá cây từng mảnh nhỏ ném t h ẳ n g đến lá cây không có lên cao về sau hắn quyết định thật nhanh nhảy lên mà qua rơi vào trên hòn đá sau đó bắt đầu lặp lại trước đó động tác nhìn thấy người này làm như thế cả đám đều có chút sững sờ cái này thật có thể chứ lại nói loại biện pháp này có người hay không dùng qua đã nhiều năm như vậy khẳng định có a lập tức có người lắc đầu khả năng thật không có vì cái gì bởi vì không phải hàng năm đều có loại này vật kỳ quái xuất hiện ai không có việc gì mạo hiểm đi thử cũng nghe được đáp án này cái kia đặt câu hỏi người trực tiếp không lời có thể nói đối phương nói như thế có đạo lý hắn không cách nào phản bác lúc này trả lời vấn đề người kia lại nói bất quá nghe nói tuần tra đội có người ban bốn một đầu đi làm nhiệm vụ nhiệm vụ là tiến về phong khẩu hái thu ngọc san hô khả năng này chính là thu ngọc san hô nhưng là ta tra xét thật nhiều địa phương căn bản không có người biết thu ngọc san hô là cái gì có người biết không người này kỳ thật rất hy vọng có người trả lời nhưng là thật đáng tiếc không có ai biết một cái duy nhất biết đến còn tại nhìn xem lá cây đúng người này chính là trịnh dược trịnh dược lúc này nhìn xem lên cao lá cây như có điều suy nghĩ sau một lát bình tĩnh mở miệng nói nếu là như vậy như vậy người kia lần tiếp theo gió sau khởi hành nếu là không có pháp bảo gì hộ thể liền muốn lưu lại mười chín năm đi hai mươi năm qua hy vọng mọi người qua càng tốt hơn một chút hơn giống ta loại này tiểu manh mới liền trôi qua không tốt các ngươi có thể hay không an ủi ta h ạ ta biết các ngươi khẳng định sẽ cự tuyệt vì cái gì bởi vì ăn tiết liền thừa ba vòng bạn gái của các ngươi bạn trai ở đâu hy vọng cái này ba vòng có thể kích thích các ngươi tìm một nửa khác đấu trí không muốn hoa tám n g h n khối tiền mua không sợ nàng ban đêm đột nhiên quay đầu nhìn qua sao sách mới cần ủng hộ cảm tạ các vị thật to hai năm này ủng hộ bất chi bất giác sách mới đều viết đến năm thứ hai chương ba mươi bảy khám phá phong khẩu t r ị n h dược nhìn xem phong khẩu phong khẩu bên trên cái kia tuần tra đội còn đang chờ đợi lần tiếp theo gió những người khác cũng có chút không hiểu hắn liền không thể nhấc cổ tắc khí trực tiếp đi lên sao đều một phút không có gió thực lực đủ lời nói hẳn là có thể trực tiếp đạt đến khối kia trên hòn đ á a có người nhìn xem phong khẩu cái kia tuần tra đội nói sau đó người bên cạnh nói người tại sao không đi lần này đối phương không phản đối còn không phải bởi vì sợ nha mà đối phương khẳng định cũng là lo lắng đây quả thực là lấy mạng làm tiền đặt cược chờ rõ sao tương đối mà nói vẫn là an toàn một chút nếu như hắn thành công vậy cái kia thứ gì có phải hay không chính là hắn những người khác cũng là s ư ớ n g sở giống như đúng là chuyện như thế dễ dàng đạt được như vậy sao rất nhanh rất nhiều người liền nghĩ đến vấn đề này bắt đầu có người xuất hiện tại phong khẩu bọn hắn cũng đang chờ gió về sau còn kém một cái hòn đá chỉ cần phía trước đều không có chuyện như vậy cuối cùng tuyệt đối có thể trực tiếp nhảy lên m à qua đến lúc đó đồ vật là ai liền khó nói ngay từ đầu chờ gió người nhìn thấy người đứng phía sau không có quá nhiều ngôn ngữ cũng không có chút nào cấp bách phảng phất đây hết thể đều tại hắn trong dự liệu đồng dạng trình dược không có chút nào động đậy ý nghĩ hắn tựa ở bên cây nhìn xem phong khẩu sau đó bình tĩnh nói hẳn là tới tại trịnh dược thoại âm rơi xuống về sau tất cả mọi người lá cây trực tiếp bị thổi lên trời rất nhanh ngay từ đầu gia nhập người đã mới gia nhập ba người đều đang đợi gió ngừng trịnh dược nhìn xem gió trong lòng có so đo không bao lâu lại một lần nữa mở miệng nên ngừng trịnh dược tiếng nói vừa mới rơi xuống tất cả lá cây khôi phục bình tĩnh giờ khác này những người kia không có chút nào do dự trực tiếp một bước nhảy ra trịnh dược nhìn xem bốn người kia lại một lần nói sống hay chết liền nhìn bản l ã n h của các ngươi lúc này đã một bước nhảy đến ở giữa những người kia đột nhiên dừng lại đúng vậy rõ ràng dừng lại phảng phất trực tiếp bị đẻ xuống tạm dừng khóa nguyên bản còn cảm thấy không có gì người tất cả đều sửng sốt một chút nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trong đó quỷ dị theo bản năng liền lui lại càng thêm hoảng sợ là bốn người kia ai cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng là có một chút bọn hắn là biết đến thân thể một khi không khỏi mình như vậy sinh tử nhất định không do người trong chấp nhóm này tất cả mọi người xuất ra tất cả năng lực bắt đầu thoát khốn thế nhưng là bọn hắn vừa định làm cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện một cố bọn hắn không cách nào cự tuyển hấp lực phía trước nhất một người trong nháy mắt bị hút vào phong khẩu rơi vào vô tận vực sâu đằng sau ba cái càng thêm hoảng sợ trong đó một người trực tiếp triển khai huyết mạch thiếu đốt ngay tại trong nháy mắt đó hắn vượt qua kia dừng lại ở giữa mà phía sau hai người trần chờ nửa bước cứ như vậy nửa bước thấp lực trực tiếp đem bọn hắn kéo vào phong khẩu biến mất vô tung vô ảnh duy nhất lưu lại chính là hai tiếng t ê u thảm a a a a a a thấy cảnh này tất cả mọi người đều có chút kinh dị cái này đây quả thực không hiểu thấu bọn hắn lần thứ nhất như thế minh s á t phát hiện phong khẩu thật là rất đáng sợ quả thực là nuốt người quai thú không cho bất kỳ đạo lý gì cái kia người còn sống sót máu me khắp người nhìn xem bốn phía hắn bắt đầu k h i ế p đảm hắn đã không dám tùy ý nhảy rời cái này cái hòn đá sợ hai trong lòng hắn tràn ngập hắn hối hận trong chấp n h ó m n à y hắn hy vọng dường nào có người có thể tới cứu hắn hắn đã bất lực đứng lên không chỉ là trọng thương càng nhiều hơn chính là sợ hãi sợ thanh dạng này xem ra phía dưới ẩn chứa đặc thù lực lượng bất quá bốn người chỉ bị lưu lại hai cái cũng còn tốt trịnh dược mở miệng nói ra đúng vậy cái thứ nhất nhìn như chết rồi nhưng là nhiều lắm thì bị thương nặng người kia dùng thế thân phụ phù tu sao có thể tại phong khẩu tác dụng thế thân phủ không có nhập đạo cấp bậc căn bản không được xem ra không phải học sinh bình thường trịnh dược trong lòng có một chút phân tích đương nhiên cái này cùng hắn đều không có quan hệ chút nào trải qua vừa rồi quan sát trịnh dược đã có thể xác định phía dưới có đặc thù lực lượng cộng thêm trận pháp đặc biệt trận pháp này đối ngoại không có ảnh hưởng gì hoặc là nói ảnh hưởng không lớn cũng sẽ có một ít do mà thôi những này rất dễ lý giải cũng rất tốt đi vòng qua hoặc là tiến hành lợi dụng về phần bên trong đến tột cùng là cái gì trịnh dược không cách nào xác định cũng không có ý định đi xuống xem một chút nhất giai hắn coi như có thể lợi dụng phía dưới chân pháp cũng không tồn tại quá lớn ưu thế không cần thiết mình đi đưa đương nhiên quan trọng hơn đúng vậy quá phiền thoái cái này nhưng cùng long nguyên bên ngoài khác biệt căn bản không phải một cái cấp bậc tại tất cả mọi người bị hù dọa tại không có người dám tùy tiện mạo hiểm về sau trịnh dược rốt cục rời đi bên cây hắn nhặt được một chút hòn đá cùng lá cây chậm rãi đi hướng phòng khẩu bên liên giới nhìn thấy trịnh dược quá khứ nói có người đều có chút bội phục người này là thật không sợ chết ta cái kêu biết phát sáng dị vật căn bản còn không biết là cái gì hoàn toàn không có lấy mệnh đi h á i tất yếu nếu như là trước đó tuần tra đội nói thu ngọc s ă n hô vậy lại càng không có cần thiết lúc ấy tất cả mọi người ôm chất vấn cùng không coi trọng thời điểm tại trịnh dược trước đó chỗ r ử a vào cây bên cạnh có người trốn ở một cái khác cái cây về sau trong mắt của hắn tràn ngập kinh hãi lộ ra cái này khó có thể tin hắn không dám lo đầu hắn không biết vừa mới người kia có phát hiện hay không hắn hắn chỉ biết là vừa mới người kia lời nói trực tiếp đạt được nhiệm chứng hắn còn biết vừa mới người kia chính là hắn tiến vào long nguyên trước bắt chuyện người kia chính là cái kia tiến vào long nguyên người bên ngoài kia ngữ điệu tuyệt đối sẽ không sai hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này thế mà trực tiếp nhìn thấu p h o n g khẩu hắn đến tột cùng là ai a phải biết h á n tra xét rất nhiều tư liệu chưa hề có người nhìn ra phong khẩu quy luật thậm chí tu chân đô thị người trực tiếp cho rằng phong khẩu là không quy luật thế nhưng là vừa mới sự thật chứng minh tất cả mọi người là sai toàn bộ tu chân đô thị đều sai phong khẩu là tồn tại quy luật hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lúc này cũng tới các nàng có chút chật vật chủ yếu là vừa vặn đi ngang qua nơi này bằng không thì cũng không đến mức tới xem xét dù sao vừa mới hất ra đầu kia song đầu xà g i a o g i a o nói có người xông phong khẩu hạ thiên ngữ lắc đầu không chỉ a nhìn thấy phong khẩu người ở phía trên sao xem ra vừa mới có người xảy ra chuyện rất mở các nàng hiểu được tình huống khi nhìn đến phong khẩu lúc trước người thời điểm g i a o g i a o nói người này thật đúng là lớn mật hạ thiên ngữ nói nhìn xem liền tốt có thể học tập trực tiếp học được biết rồi g i a o g i a o không có cách nào cự tuyệt thì vũ bọn hắn cũng tới đến phụ cận bọn hắn vừa mới tách ra liền thấy dị tượng chờ đến nam tiêu phát một t r ư ờ n g thư mời về sau bọn hắn mới tới đương nhiên bọn hắn tìm hiểu tình huống càng nhanh thì vũ nhìn xem phong khẩu trịnh dược nói các ngươi nói người này có phải hay không c ả m thấy nguy hiểm nhất thời điểm chính là an toàn nhất thời điểm trò chơi các ngươi chơi qua sao có chút nhìn tỷ lệ sự tình lấy trước thất bại đệm một chút lần sau không chừng liền thành công người này có phải hay không cũng dạng này chương ba mươi tám kinh thế hai tục trịnh dược không có để ý bất luận kẻ nào mà là nhìn về phía trước hắn cũng đang chờ đợi kia cổ phong xuất hiện mà đã rơi vào khối đá thứ nhất khối phía trên người kia nhìn thấy trịnh dược xuất hiện cả người liền dâng lên hy vọng hắn hy vọng người này có thể cứu hắn nhưng là lại sợ hãi mình vận khí không tốt lại một lần gặp được cái kia quỷ dị gió thật đặc biệt bất lực nếu không phải hắn có bí k ĩ mang theo khả năng đã chết đi hắn thậm chí cũng đang giúp trịnh dược thả lá cây hắn hy vọng có thể đến giúp đối phương cũng hy vọng đối phương có thể giúp hắn một chút phong khẩu phía dưới khẳng định có đáng sợ đồ vật rất nhiều người đều không rõ coi là trịnh dược cũng muốn c h ờ gió sau quá khứ bất quá có người ném lá cây bọn hắn cũng đã biết đến cùng có hay không gió xuất hiện trịnh dược tự nhiên cũng nhìn thấy bất quá không có quá để ý hắn túi đầu nhìn phong khẩu sau đó lấy ra hòn đá tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm tình hôn dưới trịnh dược ném ra một khối đá rất vị trí khuynh hướng bên trái đằng trước lập tức tảng đá rơi xuống những người khác không hiểu đây là tại làm gì hắn làm gì đột nhiên ném tảng đá a không biết đại khái là vứt xuống thử một chút đi chính là cái kia ném lá cây cũng không hiểu nhưng mà cái kia tảng đá vừa mới ném ra bên ngoài t r ì n h dược lại một lần ném đi tảng đá tay của hắn cơ hồ không có khoảng cách một hơi ném ra sáu khối tiểu thạch đầu chờ sáu khối tảng đá ném ra bên ngoài về sau t r ì n h dược nói nhỏ không sai biệt lắm sau đó hắn ném ra cuối cùng một khối đá cũng chính là trong nháy mắt này phía trên lá cây trong nháy mắt gào thét mà lên p hắn ó n không chung.、Rất、nhiều người đều nhìn lá cây, nhưng là lại một số người ánh g tới Rất một lại đều lá là cây, m số t k h ô g có t r ê nhìn lá quát cái cây. Bao kia trên ò n người. Hắn n đá h chính là trịnh dược ném ra ngoài tảng đá hắn hiện tại con mắt đều mở to hắn còn nhìn xem tảng đá có phải hay không người này cũng muốn trở gió sau quá khứ một điểm sáng tạo cái mới đều không có thì vũ nói tảng đá một thanh chân thành nói thì vũ lúc này cũng túi đầu xuống s ắ c thực nhìn thấy có tảng đá phi ê u phù ở phong khẩu bên trên nói tảng đá thế nào không phải liền là đá bình thường sao tảng đá không có bị gió thổi lên tới nam tiêu cũng có chút kinh ngạc lúc này thì vũ mới phản ứng được đúng vậy hòn đá kia rất nhỏ lấy phong khẩu gió tuyệt đối là có thể thổi lên thế nhưng là tảng đá chính là không có bị thổi lên phảng phất bị đặt tại không trùng không có chút nào lưu động cái này cái này không bình thường rất nhanh càng nhiều người phát hiện tảng đá còn không chờ bọn hắn chân kinh đột nhiên có khối tiểu thạch đầu từ phong khẩu trung thượng phụ phù đến bình thường đường chân trời thời điểm nó liền dừng lại u i uy uy cái này không phải liền là vừa mới người kia rớt tảng đá sao lại nhìn lại một khối đá nổi lên trời ạ xảy ra chuyện gì rồi không có người có thể lý giải nhưng là tất cả mọi người phát hiện vừa mới người kia ném ra tảng đá tất cả đều trồi lên mà lại đều tự động dừng lại tại phong khẩu lên đây quả thực không thể tưởng tượng Trịnh bất không Dược có để ý lúc u ậ n người nào hắn dạng này mới bình thường. mới cảm thụ, thấy, l này trịnh dược lấy ra lá cây hắn tại khoảng cách khối đá thứ nhất khối ở giữa ném đi hơn mười phiến lá cây không có người có thể lý giải trịnh dược vì cái gì lúc này ném lá cây nhưng là rất nhanh càng không cách nào lý giải sự tình xuất hiện tất cả lá cây lại là có cấp độ rơi vào không t r ú n g không có nhận bất luận cái gì gió ảnh hưởng thế nhưng là không đợi bọn hắn vô ý thức hỏi thăm chuyện gì xảy ra thời điểm trịnh dược một bước bước ra ngoài tại tất cả mọi người người ánh mắt kinh hại dưới trịnh dược đạp ở trên lá cây từng bước một đạp trên lá cây hướng trôi nổi hòn đá mà đi giờ khắc này tất cả mọi người nói không ra lời toàn bộ phong khẩu phụ cận một m á y mắt l ặ n g ngắt như tờ trốn ở phía sau cây cái kia tuần tra đội thân thể có chút run rẩy nhìn xem người này quả nhiên quả nhiên người này hiểu thấu đáo phong khẩu hắn rốt cuộc là ai trên đời này thật sự có đáng sợ như vậy người mới sao nhìn xem trịnh dược đi bộ tại phong khẩu phía trên nhìn xem cái kia màu đen áo choàng theo gió m à động tất cả mọi người không thể tin được bọn hắn không tin thật sự có người có thể làm được một bước này đi tại phong khẩu bên trên đạp trên lá cây tiến lên quỷ dị gió đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu dụng cái kia quỷ dị gió nếu như ôn hòa gió nhẹ đồng dạng tại thổi lất phất góc áo của hắn cái này như thế khả năng đâu thì vũ cũng là đụng đụng m ộ t thanh nói ngươi quất ta một chút ta xem một chút có phải hay không đang nằm mơ m ộ t thanh nhìn thì vũ một chút không nói hai lời trực tiếp rút tới ba một tiếng vang thật lớn hù dọa một bên nam tiêu thì vũ bộ mặt nhìn xem m ụ c thanh nói ta liền khách khí một chút m ụ c thanh lạnh lùng nói ta lần đầu tiên nghe được có người đề cập với ta loại yêu cầu này thì vũ nhìn xem m ụ c thanh một mặt phẫn nộ sau đó bộ mặt khóc hét lớn m ụ c thanh tiên tử ngươi sao có thể nói không yêu ta liền không yêu ta rồi ngươi lại vì cái này nam nhân đánh ta m ụ c thanh trong nháy mắt m ộ t b ư ớ c nam tiêu trực tiếp ẩn rơi m ụ c thanh có chút không biết làm sao nhất là nhìn thấy thật nhiều người thế mà nhìn lại không phải là các ngươi nghĩ như vậy mục thanh muốn giải thích nhưng là thì vũ trực tiếp khóc chảy mất mục thanh nàng muốn đi giết nửa yêu thì vũ trịnh dược lúc này đã cất bước đi đến khối đá thứ nhất khối bên trên vừa mới thì vũ tiếng kêu hắn cũng nghe đến quay đầu nhìn thoáng qua trịnh dược hơi kinh ngạc ở trong lòng thầm nghĩ các nàng là loại quan hệ đó sao người tuổi trẻ bây giờ thật sự là có cá tính về sau hắn liền không để ý mà là nhìn trên hòn đá người kia trọng thương người người này vốn đang tại to lớn trong kinh ngạc hắn phảng phất thấy được nhân sinh bên trong khó khăn nhất lý giải nhất không cách nào tin sự tỉnh nhưng là cầu sinh dục vọng để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại hắn lấy ra trên thân tất cả thứ đáng giá nằm dạp trên mặt đất cung kính nói xin tiền bối nhận lấy những vật này hắn ý tứ rất rõ ràng mời trịnh dược cứu hắn trịnh dược nhìn hắn lấy ra đồ vật cuối cùng xoay người lấy đi mấy khối tứ phẩm linh thạch nói tảng đá rơi xuống về sau nhưng rời đi nói xong câu đó trịnh dược liền không lại để ý tới người kia mà là cất bước hướng khối thứ hai hòn đá mà đi lần này hắn y nguyên ném đi một ít lá cây như cũ tại quỷ dị trong gió đón gió đạp lá mà đi người kia nhìn xem trịnh dược thân ảnh cảm kích nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng hắn mặc dù không biết đối phương là tu vi gì nhưng là có một chút là đúng người này căn bản không phải hắn có thể so sánh được gọi hắn tiền bối không có bất kỳ cái gì khó chịu chí ít trong lòng của hắn không có chút nào không hài hòa cảm giác ở đây bất kể là ai đều không có loại cảm giác này phảng phất người kia vốn là cái gì đại tiền bối đồng dạng g i a o g i a o nhìn xem phong khẩu nói nhìn rất đơn giản hạ thiên ngữ giáo dục nói không nên đem người khác đơn giản quá đương nhiên hóa phong khẩu chúng ta không thể nếm thử còn có người này rất nguy hiểm không nên tùy tiện tiếp xúc hắn hắn hẳn là trước đó tiến vào long nguyên ngoại vi vị kia hai người phương thức hành động quá giống g i a o g i a o gật đầu vậy sư tỷ biết người này là ai sao hạ thiên ngữ lắc đầu không biết trên người hắn khí tức che giấu rất tốt bất quá cũng chưa từng có độ điều tra tất yếu khả năng này sẽ để cho chúng ta chọc phiền phái gì loại người này ai cũng không biết sau lưng của hắn ẩ n giấu đi cái gì tùy tiện tiếp xúc rất nguy hiểm chương 39, vạn nhất vạn nhất liền diệt sạch đúng vậy tất cả mọi người cảm giác trịnh dược đi lên quá đơn giản đơn giản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng cái kia màu đen bóng lưng theo gió nhẹ phẩy tháo t r à n g từng bước đạp lá mà lên tư thái làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút m ộ n g ảo phảng phất tất cả mọi người cùng một thời gian bên trong huyễn thuật đồng dạng hắn đứng ở nơi đó để cho người ta có loại khó thể thực hiện ảo giác không có ai biết hắn đến cùng là ai thẳng đến người kia đứng tại phát sáng vật chỗ hòn đá thời điểm tất cả mọi người mới bắt đầu kịp phản ứng là thật có người từng bước đạp lá mà lên phong khẩu quỷ dị gió đối với hắn vô hiệu uy các ngươi nói người này có tính không phá vỡ tu chân đô thị ghi chép đánh vỡ không ngươi lý giải sai hắn là tại sáng tạo ghi chép đúng vậy sáng tạo bởi vì tu chân đô thị căn bản không có xuất hiện qua loại sự tình này đây là từ xưa đến nay lần thứ nhất a đột nhiên có người kêu to không ít người nhìn sang sau đó người kia thống khổ nói ta quên đem vừa mới tràng cảnh quay xuống nghe được người này nói rất nhiều người liền ngao ngoe muốn động nhưng là vẫn có chút không dám dù sao không phải chuyện gì đều có thể quang minh chính đại ghi chép vạn nhất liền sẽ đưa tới họa sát thân người kêu mặc dù nói như vậy thế nhưng là vẫn là không có lấy điện thoại di động ra hắn chỉ là đang nhắc nhở người khác nhìn xem có người hay không lá gan đủ lớn trốn đi chụp lén thế nhưng là tình cảnh vừa nay quá chấn động lòng người trong lúc nhất thời không người nào dám ghi chép là không người nào dám quang minh chính đại ghi chép thế nhưng là tin tức đã sớm bị đưa ra ngoài la thiến lúc này cơ hồ là chạy trước đi chủ quản văn phòng nàng nhận được một tin tức thấy được một chương hình ảnh không thể tưởng tượng khó có thể tin nàng phải đi tìm chủ quản báo cáo nàng cảm giác mình tam quan bị lật đổ thật bị lật đổ nàng có một ít ý nghĩ nhưng là lại có chút sợ h ạ i ý nghĩ này rất nhanh la thiến đi tới dư ẩn văn phòng dư ẩn tựa ở trên ghế làm việc nhìn xem cổng nói trời còn chưa sáng ngươi như vậy vội vã tới làm gì lớn việc lớn không tốt la thiến thở dốc một hơi nói dư ẩn n h ư mày chuyện gì gần nhất la thiến thường xuyên đến nói cho hắn biết một chút không bình thường sự tình luôn cảm giác mấy ngày nay sự tình so trước kia một năm còn nhiều hơn la thiến trực tiếp lấy điện thoại di động ra sau đó mở ra hình ảnh đưa cho dư ẩn nói ngươi xem trước một chút dư ẩn không hiểu sau đó tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua cứ như vậy một chút cả người hắn đều ngây ngẩn cả người nơi này là chỗ nào dư ẩn có chỗ suy đoán nhưng vẫn là mở miệng đặt câu hỏi la thiến nói lo nguyên n g phong khẩu vị trí hình ảnh chính là chân thật c h ẳ n g cảnh người kia đón gió đạp trên la cây từng bước một đi hướng phong khẩu trung tâm nghe được câu này trong nháy mắt dư ẩn trực tiếp đứng lên hắn ngồi không yên cái này đã siêu việt dự liệu của hắn hoàn toàn siêu việt sau đó la thiến lại nói người này có thể là số bảy dư ẩn nhìn xem la thiến nói tại sao muốn như thế suy đoán la thiến chi tiết nói tối hôm qua số bảy tại long nguyên mở ra ban đêm đi mê rừng nửa giờ thời gian mang ra ngoài một nữ h à i hắn lợi hại lạ thường mà lại nhập long nguyên ngoại vi người kia khả năng cũng là số bảy chủ quản số bảy không bình thường so với chúng ta nghĩ khả năng còn muốn không bình thường dư ẩn đưa di động buông xuống nói đừng lại quản phong khẩu cái kia tuần tra đội chuyện chẳng cần biết hắn là ai đều không cần đi quản la thiến không hiểu vì cái gì dư ẩn nhìn xem la thiến ngừng tạm nói người biết một cái có thể đón gió đi tại phong khẩu người ý vị như thế nào sao la thiến lắc đầu dư ẩn nói mang ý nghĩa sau lưng của hắn khả năng có khó có thể tưởng tượng năng lượng loại này không biết năng lượng không phải chúng ta có thể tùy ý đụng vào la thiến nửa biết không hiểu vậy vạn nhất thật chỉ là người kia vận khí tốt tìm được phương pháp đâu dư ẩn rất có thâm ý nói vậy liền xem ai dám đi cược cái này vạn nhất la thiến có chút hiểu được sau đó nói kia số bảy đâu số bảy không nhất định chính là hắn kia số bảy lợi hại như vậy dư ẩn nhìn la thiến một chút nói nếu như hắn là người khác thả ra bom khói đâu ngươi không cần để ý cái này số bảy vẫn là số bảy người kia không cần đi để ý tới có cường giả muốn điều tra đem tuần tra đội tư liệu cho hắn chính là cái khác không cần nhiều lời hiện tại nhiều ít người ước gì có người đương cái này chim đầu đàn liền sợ không ai dám đương bọn hắn tuần tra đội tuyệt đối sẽ không làm vạn nhất vạn nhất liền diệt sạch trịnh dược lúc này đã đứng tại thu ngọc san hô trên hòn đá quỷ dị gió cũng ở thời điểm này ngừng lại mà tại gió dừng lại trong nháy mắt cái kia nguyên bản người bị thương trực tiếp nhảy lên nhảy rời hòn đá hắn không thể không đi tin tưởng trịnh dược đây là ở vào sợ hãi thời gian nhìn thấy hy vọng tín nhiệm may mà hắn tin đúng rồi tại trong trước mắt hắn liền rơi vào phong khẩu biên giới thoát ly phong khẩu mang ý nghĩa thoát ly nguy hiểm hắn cỡ nào may mắn có thể gặp được loại kia không thể nào hiểu được người lại cỡ nào may mắn người kia chịu giúp hắn trịnh dược không có để ý người kia phải trăng rời đi ánh mắt của hắn thả trên thu ngọc san hô kỳ thật thu ngọc san hô hắn cũng không có có được qua chỉ biết là dược hiệu cùng nơi này có thôi bất quá thu ngọc san hô lạ thường ít hắn ở kiếp trước còn cảm khái qua sau đó trịnh dược ngồi xuống bắt đầu hái thu ngọc san hô mà tại trịnh dược vừa mới hái một nửa thời điểm đột nhiên hắn ngừng sau đó nhảy lên nhảy rời thu ngọc san hô chỗ hòn đá mà sau đó một khắc phong khẩu bên trong đột nhiên xông ra số xuyên ánh lửa hỏa quan g kia trực tiếp từ khác nhau phương hướng đánh thẳng vào trịnh dược vừa rồi vị trí ánh lửa kinh thiên trong nháy mắt kinh đến người chung quanh không có ai biết cái này lại thế nào nhưng là cực nóng khí tức tràn ngập bốn phía từng cái tất cả đều theo bản năng lui lại phong khẩu đột biến bọn hắn căn bản không biết nguy hiểm có thể hay không lan đến gần bọn hắn bên này đúng vậy phong khẩu đột biến loại sự tình này trước kia căn bản không có phát sinh qua trịnh dược mắt l ạ n h nhìn thu ngọc san hô hắn không hiểu rõ lắm một cái thu ngọc san hô thế mà trực tiếp gây nên trận pháp ngăn địch cái này có chút không bình thường nếu như vừa mới không phải hắn chạy nhanh hiện tại đã hóa thành cho bụi đây cũng không phải là phổ thông lửa a bất quá trịnh dược không có chút nào ý sợ hãi chỉ cần là trận pháp chỗ hắn đều có thể thử đi đối kháng sau đó trịnh dược từ hòn đá bên trong cầm khối không nhỏ tảng đá tiến tới bóp nát trở thành từng khối tiểu thạch đầu t r ỉ n h dược nhìn ánh lửa một lát trực tiếp ném ra mấy khối tảng đá tại ném ra trong nháy mắt t r ỉ n h dược liền theo nhảy lên hắn tảng đá là ném hướng phong khẩu dưới người la nhảy đến tràn ngập ánh lửa trên hòn đá thấy cảnh này từng cái đều có chút kinh hãi người này điên rồi đây không phải đi chịu chết sao mà nhưng sự thật chứng minh người kia căn bản không phải đi chịu chết bởi vì tại hắn nhảy đến hòn đá trong nháy mắt ánh lửa đột nhiên rút ngắn vừa vặn co lại đến dưới hòn đá mặt phảng phất người kia đi lên ánh lửa liền phải thấp ráng người chân đạp của hắn tại trên hòn đá ánh lửa cũng chỉ có thể tồn tại ở dưới hòn đá chương 40 vạn tộc giao dịch hội trịnh dược vừa đi lên liền trực tiếp bắt đầu động thủ hái thu ngọc san hô lần này hắn không có chút nào lề mề trực tiếp đem thu ngọc san hô lấy xuống chỉ là tại trịnh dược lấy xuống thu ngọc san hô trong nháy mắt ánh lửa ngút trời nguyên bản bị hạn chế lửa lại một lần đốt đi đi lên thậm chí gây mất trịnh dược lui lại bộ pháp đối mặt loại tình huống này trịnh dược không chút do dự đệm xuống chân cả người trong nháy mắt thoát ly hòn đá chỉ là hắn đồng dạng không có chỗ đặt chân cả người huyền không phong khẩu một giây sau bắt đầu ngã vào phong khẩu nhìn thấy trong chớp nón h này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đây là phải xong đời sao thế nhưng là tại bọn hắn muốn xác định là chuyện gì xảy ra thời điểm đột nhiên phong khẩu biên giới g i ấ y lên h ỏ a diễm phảng phất đem phong khẩu tất cả đường lui đều phong kín trịnh ấ t thể tin được, phong khẩu thế mà chủ động bắt thể t cả có được, chủ công kích người, cái kia còn có mọi điểm mà người người, kia không phong động sống đều đầu khẩu sao.、Chính、dược lúc này tại hạ rơi bất quá nhìn thấy ánh lửa trực tiếp bao trùm biên giới cũng có chút kinh ngạc vì một cái thu ngọc san hô vẫn là nói những thứ kia vốn cũng không có thể cầm trịnh dược có thể xác định thu ngọc san hô là cùng trận pháp không quan hệ bất quá hắn không có quá nhiều cân nhắc dù sao hiện tại không tự cứu muốn xong đời nghĩ như vậy trịnh dược vứt xuống một viên hòn đá không đến bao lâu trịnh dược liền thấy hòn đá hiện lên tới không có chút nào do dự hắn ổn hạ thân hình trực tiếp nhẹ nhàng dẫm tại trên tảng đá sau đó cả người trực tiếp đi lên mà đi chỉ là phía sau hắn còn có ánh lửa đuổi theo chỉ cần một hồi thời gian hắn liền có thể bị ánh lửa đuổi kịp sau đó bị ngọn lửa thôn phệ hầu như không còn trịnh dược chỉ là nhẹ nhàng mắt liếc ánh lửa liền không thèm để ý hắn đã đi tới phong khẩu biên giới mà phong khẩu biên giới vẫn là hỏa d i ễ m quân quận Khi i quần quận hỏa d ễ tách ra. Tách ra mà nhìn x e tại r ị n phản h phất dược, t hắn rời đi phong khẩu sắt na phía sau hỏa diễm triệt để đem hắn vừa mới vị trí thôn vệ thế nhưng là chính là không cách nào thẩm thấu ra biên giới trịnh dược liếc mắt nhìn thoáng qua hỏa diễm nói khẽ cũng liền dặn g này hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt phảng phất bị trịnh dược chọc giận thế nhưng là vẫn là không có chút nào biện pháp trịnh dược đương nhiên sẽ không dừng lại thêm mà là trực tiếp rời đi kể bên này hiện tại trịnh dược tiến về vị trí là phong khẩu một bên khác bên này gần lại gần tu chân trường học phân chia b i ê n giới cho nên không có người lại ở chỗ này đợi bởi vì rất dễ dàng vĩnh viễn cũng ra không được về phần trịnh dược hắn ngược lại là không có cái gì để ý hắn trực tiếp đi vào bên này rừng cây biến mất ở phụ cận đây hòa diễm biến mất người ở bên trong cũng đi theo biến mất không có ai biết đến cùng là tình huống như thế nào nhưng là rất nhiều người đều không muốn ở chỗ này dừng lại ai cũng không biết có thể hay không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn g i a o g i a o nhìn xem phong khẩu nói sư tỷ ngươi nói người kia có thể hay không còn sống sư tỷ ngươi nhìn cái gì đấy lúc này hạ thiên ngữ căn bản không có đang nhìn phong khẩu mà là tại xem ở trận những người khác nàng đang tìm người t i ế c nối là không tìm được nghe được giao giao nói hạ thiên ngữ lắc đầu nói không biết bất quá chúng ta phải đi cùng rượu kiểu các nàng hội hợp không biết đồ vật lấy được không có về sau các nàng liền rời đi long nguyên nơi nào đó bờ sông có người cầm một trang giấy cau mày nói thư mời vạn tộc giao dịch hội ai n h ả m chán như vậy chơi ngây thơ như vậy trò chơi nói hắn trực tiếp vứt bỏ trong tay thư mời ai biết là thứ đồ gì thấy thế nào đều cảm thấy là cái nào ngây thơ người đang chơi ngây thơ trò chơi cái này thư mời bị ném rơi về sau liền bị gió thổi lên trời không biết sẽ rơi vào địa phương nào một chỗ khác có cái tiên tử nhìn xem trong tay thư mời khinh thường nói giao dịch hội bản tiểu thư cần sao nói trực tiếp đem thư mời vung tay vứt bỏ hoàn toàn không có chút nào hào hứng nơi nào đó rừng cây có người thụ lấy trọng thương dựa vào tại bên cây phốc hắn trực tiếp n ổ ngụm màu tươi hắn hiện tại bị thương nặng hoặc là nói có thể còn sống quả thực là kỳ tích nếu như không phải tấm kia thế thân phụ hắn đã chết đối mặt phong khẩu một khắc này hắn cảm thấy sợ hãi phong khẩu phía dưới phảng phất có vật gì đáng sợ nhìn đi lên hắn thậm chí cảm giác được linh hồn đang run rẩy hắn cảm thấy mình đời này cũng sẽ không gặp được đáng sợ như vậy đồ vật mà tại hắn như vậy nghĩ thời điểm đột nhiên cảm giác có cái gì bay tới veo một tiếng vật kia đi thẳng tới hắn càng trước dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể đưa tay tiếp được rất nhanh hắn liền nhận được kia đột nhiên xuất hiện đồ vật tiếp được thời điểm hắn mới phát hiện lại là một t r a n g giấy nhiều lắm thì chất lượng tốt không hợp thói thường giấy người nào t r u n g quanh hắn nhìn một chút phát hiện không có bất kỳ người nào tại cảnh giác một lát hắn liền thấy hiếu kỳ mắt nhìn trong tay giấy chỉ là vừa mới lật qua nhìn thời điểm hắn lại nổ ngụm máu tươi máu trực tiếp liền phun đến trên giấy người kia không có quá để ý mà là xoa xoa máu tươi tiếp tục xem xét vạn tộc giao dịch hội không biết phía trên cường giả bí ẩn vạn tộc quỳ lạy hắn là càng xem càng không hợp thói thường muốn mở giao dịch sẽ cũng không cần dạng này s ố c nổi à đương nhiên hiện tại hắn trọng thương chính là muốn đi cũng sẽ không đi nhưng khi hắn nhìn thấy một câu cuối cùng thời điểm cả người ngây ngẩn cả người một giọt máu nhiễm ân ký mang ý nghĩa đồng ý tham gia giao dịch hội lúc dạng sáng cung nên đại giá một giọt máu hắn nào chỉ là một giọt máu a như vậy hắn là muốn tham gia làm sao tham gia rất nhanh hắn liền không thèm để ý hắn cần tìm địa phương an toàn hảo hảo dưỡng thương không phải ngay cả ra ngoài khí lực cũng không có trịnh dược lúc này ngồi tại nào đó khỏa trên tảng đá cầm trong tay hắn thu ngọc san hô thu ngọc san hô cũng không lớn bất quá cùng thật san hô vẫn có c h ỗ giống trịnh dược có chút không hiểu cái này thu ngọc san hô đến cùng có cái gì đáng giá phong khẩu che chở do dự một lát trịnh dược dự định tự mình thử một chút có lẽ có thể phẩm ra không giống đồ vật nghĩ như vậy trịnh dược liền lột xuống một góc thu ngọc san hô lập tức để vào trong miệng ngay mấy lần trịnh dược liền đem thu ngọc san hô nuốt mất sau đó hắn ngây ngẩn cả người không nói gì trịnh dược lại tách ra một chút xuống tới tiếp tục để vào trong miệng nuốt vào về sau trịnh dược theo bản năng tách ra thu ngọc san hô sau một lát t r ì n h dược chết lặng nhìn xem chỉ còn lại sợi dễ thu ngọc san hô thứ này nơi nào còn có a hắn giá cao thu hắn lần thứ nhất biết thu ngọc san hô thế mà ăn ngon như vậy cái này nếu là cầm đi đấu giá không chừng có thể đánh ra giá, giá trên trời hắn liền nguyện ý ra giá cả cỡ này khó trách phong khẩu liều mạng như thế che chở thu ngọc san hô nếu là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy dược hiệu cái gì căn bản đều là dâu r ị a thu ngọc san hô giá trị thực sự là ở chỗ mỹ vị a cuối cùng trịnh dược thở dài ăn ngon là ăn ngon nhưng là đi làm nhiệm vụ thất bại một bốn sẽ không bao giờ chương bốn mươi mốt thật thiên thu ở trên vạn tộc quỳ lạy không tiếp tục nghĩ thu ngọc san hô sự tình trịnh dược bắt đầu tìm thích hợp chỗ tu luyện đương nhiên tu luyện là thứ yếu hiện tại linh dược không đủ phổ thông tu luyện căn bản trướng không là cái gì tu vi không nói tư chất trinh lệch tư chất tốt cũng trướng không có bao nhiêu chủ yếu là hắn cần chờ đêm nay m ộ ư ơ i hai giờ cho nên an toàn địa phương là nhất định tu luyện chỉ là thuận tiện thôi có lẽ hắn sẽ trực tiếp đi ngủ hiện tại thế nhưng là buổi sáng bảy giờ hắn đã suốt đêm về phần thăm dò bốn phía cái này càng không có thể hắn hiện tại thế nhưng là tại khu vực biên giới bên ngoài không biết có cái gì nguy hiểm làm loạn chỉ làm cho mình đưa tới phiến phức vẫn là chờ đợi long nguyên lối ra mở ra đi thu ngọc san hô sợi dễ trình dược tự nhiên là thu vào hắn dự định t r ù n g tại trên ban công nhìn xem có thể hay không lại loại cái thu ngọc san hô ra mặc dù hoàn cảnh không quá thích hợp nhưng là thiếu cái gì hắn có thể đi thêm chắc chắn sẽ có thích hợp một ngày nam tiêu bọn hắn trải qua thiên tân v ạ k hổ rốt cục lại hội hợp ta bên này không có vấn đề các ngươi đâu nam tiêu nói thì vũ nói ta cũng không có vấn đề người kia vừa vặn trọng thường máu đều nôn tại thư mời lên đã ngẩm thừa nhận tham gia mặc dù không biết làm sao tham gia nhưng là máu khẳng định là nhỏ d ọ t tân ký mục thanh nhẹ nhàng thở ra đối phương nhị giai tu vi thì vũ một chấm bảy t r ê n l ệ n h rất lớn bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng thì vũ bị phát hiện chuẩn bị không nghĩ tới đối phương thế mà trọng thương ta bên này cũng không có vấn đề nhưng là lấy những người kia tính cách rất khó nói sẽ tham gia mục thanh nói nam tiêu nói trước mặc kệ nếu như đều không có t h a m gia vậy liền đổi một chút dễ dàng t h a m gia mặc dù lượng giao dịch sẽ ít nhưng là có giao dịch dù sao cũng so không có giao dịch tốt bất quá lần này giao dịch hội rất quỷ dị nam tiêu hoàn toàn không biết đến lúc đó không ai có thể coi là ở đâu nguyên nhân bên trên thì vũ lúc này hỏi hiện tại chúng ta đi đâu trốn đi sao nam tiêu suy nghĩ một chút nói trốn đi đi tìm thích hợp địa phương a thuận tiện vẫn là làm xuống trường học cho nhiệm vụ đi lấy chút đồ vật ra ngoài không phải không có phân còn trừ điểm sẽ không tốt ở chỗ này có được đồ vật cơ bản cũng là chính bọn hắn chỉ là muốn tại tu chân trường học làm ghi chép nếu như là đặc thù đồ vật cần nộp lên nghiên cứu đương nhiên ngươi chỉ cần giấu tốt cũng không đáng kể không ai phát hiện đó chính là ngươi là đêm về thời gian trịnh dược từ nào đó gốc cây trong động tỉnh lại đây là hắn tìm tới hốc cây trước mắt mà nói là chỗ an toàn nhất lấy điện thoại di động ra nhìn xuống trịnh dược phát hiện hiện tại đã hơn m ộ ư ơ i một giờ một hồi sẽ qua liền dạng sáng hôm nay hầu như đều là ngủ qua tới thức đêm tu chân là sẽ làm bị thương thân không có suy nghĩ nhiều trịnh dược trực tiếp để giới kiều kéo hắn tiến vạn giới thạch bên trong sau đó trịnh dược lại một lần xuất hiện tại vạn giới cầu nối phía trên hắn đứng tại cầu cầu vừa nhìn phía dưới dòng sông trầm mặc không nói giới kiều liền đợi tại trịnh dược bên người không dám nói lời nào mấy ngày nay nó làm thật nhiều khổ lực chịu mệt nhọc chỉ hy vọng có thể cảm động người này hy vọng đối phương giúp nó khôi phục bình thường sẽ giúp nó điện cơ vạn giới căn cơ để nó tiếp tục làm cầu đây chính là nó sinh ra đến nay tâm nguyện đáng tiếc một mực làm không được nó ngược lại là nghĩ tới trốn nhưng là mỗi lần nhìn thấy người này luôn có một loại cảm giác kỳ quái hoàn toàn không dám chạy trốn càng quan trọng hơn là vạn giới thạch trong tay hắn nó chạy trốn cũng không hề dùng a trừ phi đối phương chủ động vứt bỏ trịnh dược nhìn xem dưới cầu tự nhiên dòng sông sau đó đem căn nguyên vũ lộ phóng ra lập tức vung ra căn nguyên tam thủy trực tiếp chiếu xuống tự nhiên dòng sông bên trong giới kiều không biết trịnh dược muốn làm gì nhưng là nó rất kiên kỵ vừa mới ba g i ọ t nước cảm giác có thể trực tiếp biến mất nó đáng sợ lúc này trịnh dược khẽ cười nói quả nhiên có thể nơi này không gian coi như lạc thủ giới kiều không biết trịnh dược nói có thể là cái gì bất quá không quan trọng người này muốn làm gì cũng không phải nó có thể ngăn trở thật không biết nhân loại lúc nào biến thái như vậy cái nào đó s ơ n động thì vũ bọn hắn đều đã mặc xong áo choàng mang lên trên mặt nạ m ụ c thanh nói luôn cảm giác chúng ta có c h ú ố c đốc vạn nhất mười hai giờ không có cái gì phát sinh đâu nam tiêu nói kia chúng ta coi như chẳng có chuyện gì phát sinh thì vũ không để ý những này mà là hỏi các ngươi trước khi nói cái kia tuần tra đội chết chưa nói đến đây cái nam tiêu chỉ lắc đầu rất khó nói nếu như là dưới tình huống bình thường hắn bị ngọn lửa thôn p h ệ mười thành đã chết nhưng là hắn ngay từ đầu biểu hiện quá dị thường rất khó để cho người ta tin tưởng hắn đã chết mục thanh nhìn xem thì vũ nói chết người muốn giúp đỡ nhặt xác thì vũ nói ai muốn làm loại sự tình này à bất quá hắn nếu là thật chết rồi có nhu cầu ta có thể siêu độ hắn nhà ta tổ truyền tay nghề thất nguyệt tỉ tỉ tổ truyền chính là nhà nàng là tố pháp sự ý tứ thì vũ nam tiêu nhìn đồng hồ nói thời gian nhanh đến chớ nói chuyện lúc này bọn hắn xác định nhìn thấy thời gian đã đến còn kém một phút sau đó bọn hắn liền an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi thời gian đã tới mặc dù không biết cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì nhưng là bọn hắn đều có chút chờ mong đến cùng sẽ là như thế nào phương thức mở ra giao dịch hội khi thời gian đến mười hai giờ trong nháy mắt đó nam tiêu bọn hắn không có cảm giác chung quanh có thay đổi gì thì vũ vốn muốn nói cái gì nhưng là còn không có đợi nàng mở miệng hết thể chung quanh đột nhiên thay đổi đợi nàng lại nhìn rõ thời điểm phát hiện mình thế mà đứng ở trên mặt nước nàng giật nảy mình lập tức ngẩng đầu nhìn hạ phát hiện chung quanh không có cái gì có chỉ có vô tận hư không cùng dưới c h â n nước bất quá để thì vũ kinh ngạc hơn chính là nàng phát hiện chân của mình không ngưng thực chính là tay cũng giống vậy phảng phất chính mình là một chuỗi sương mù tiếp lấy nàng phát hiện chung quanh còn có ba xuyên cùng với nàng không sai biệt lắm sương mù đại khái vẫn có thể nhìn ra hình người nhưng là cụ thể tướng mạo căn bản không có khả năng thấy rõ đây là có chuyện gì thì vũ ở trong lòng đặt câu hỏi chỉ là ở thời điểm này một thanh âm đột nhiên chuyển tới nơi này chính là giao dịch địa điểm thiên thu đ ạ o hữu nam tiêu lúc này trước tiên nghĩ đến thiên thu một màn quỷ dị này để hắn hơi kinh ngạc không để hắn chấn động vô cùng hắn làm sao lập tức liền đến tới đây hắn một điểm phát giác đều không có theo thiên thu thanh âm vang lên bọn hắn tất cả mọi người theo bản năng quay đầu xem xét mà ở bọn hắn nhìn sang trong nháy mắt trong đầu trực tiếp ông một chút lúc này trong mắt bọn hắn nhìn thấy chính là một tòa vạn mẹo cầu không không phải c ầ u bóp méo là ánh mắt của bọn hắn bóp méo mà lại càng ngày càng b ơ p méo phảng phất sau một khắc cả người đều sẽ sụp đổ đồng dạng tất cả mọi người trong lòng lật lên kinh đào hải lãng cái này sóng lớn ép bọn hắn ngạt thở không có chút nào trần trờ bọn hắn tất cả đều trong khoảnh khắc đó túi đầu không cách nào ngăn cản túi đầu xuống giờ khác này tất cả mọi người trong lòng quanh quẩn lên thư m ờ i nội dung thiên thu ở trên vạn tộc quỳ lạy chương 42, thiên kiếp đã từng tồn tại qua lúc này kinh hãi nhất chính là cái kia nguyên bản tại chữa thương người hắn kỳ thật vẫn là có đặc địa chú ý giao dịch hội thời gian hắn tâm không có lớn như vậy nếu quả như thật có vấn đề sẽ trước tiên đ ư n g đối thế nhưng là cứ như vậy trong n g a y mắt vấn đề liền xuất hiện hắn đi tới không biết địa điểm không chỉ như thế còn chứng kiến cái kia đáng sợ một màn phảng phất không thể nhìn thẳng một màn hắn không có thấy rõ bất kỳ vật gì chỉ thấy có bóng người đứng tại phía trên kia hết t h ể tất cả đều đang vặn mẹo cả người hắn đều nuốn vặn mẹo nổ tung hắn bắt đầu tin tưởng vạn tộc giao dịch hội căn bản không phải phổ thông giao dịch hội tồn tại bí ẩn nhìn chăm chú lên nơi này tất cả hư hảo cùng lừa gạt đều là mình mang đến hủy diệt thiên thu hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại trình dược lúc này nhìn xem bốn người này không có trước tiên nói chuyện đã vừa mới nói cho bọn hắn nơi này là giao dịch địa điểm dư thừa liền không có nói cần thiết bất quá lần này liền đến bốn người vẫn là tăng thêm nam tiêu ba người về phần cái kia ứng ước mà đến là ai hắn cũng không biết nhìn thấy bốn người kia bắt đầu khôi phục lại t r ỉ n h dược trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng sau đó tự nhiên dòng sông bên trong bắt đầu xuất hiện một t r ư ơ n g bàn dài đi theo xuất hiện còn có dựa vào ghế dựa hết thẻ có tám cái cái ghế tả hữu các bốn tờ đây là tối cao số lượng t r ỉ n h dược ngay từ đầu thiết định ai biết liền đến bốn người cái bàn hiện ra là căn nguyên vũ lộ công lao theo chỗ ngồi xuất hiện nam tiêu mới tỉnh h ồ n lại mặc dù có chút khó có thể tin nhưng là hết thẻ chính là tại vận hành bình thường bọn hắn là tới tham gia giao dịch hội là đến giao dịch chỉ cần bình thường bắt đầu liền tốt nam tiêu cứng ngắc đi đến tờ thứ nhất cái ghế bên cạnh ngồi xuống biểu thị bắt đầu tiến vào giao dịch hội mục thanh ngồi tại nam tiêu bên cạnh thì vũ nhìn thấy ngồi bên này hai người hai cái này khẳng định là người một nhà cho nên lập tức ngồi tại mục thanh bên cạnh không có cách nơi này quá quỷ dị nàng sợ hãi giao dịch này sẽ vị cách cao không hợp thói thường a căn bản không phải bọn hắn loại tu vi này có thể tham gia giới thiệu ngữ thật sự là nàng vô ích người kia nhìn thấy đối diện ba người ngồi xuống hắn tự nhiên cũng không có ý định đứng đấy không thích sống chung khả năng chính là đang gây hấn với phía trên cái kia tồn tại hắn không có lá gân này chờ người kia sau khi ngồi xuống nam tiêu hít sâu một hơi mở miệng như vậy giao dịch hội có thể bắt đầu ta muốn mua cái tin tức tu chân đô thị bên trong có hay không đặc biệt lợi hại y sư chỉ cần là phương diện này đều có thể nghe được vấn đề này người kia cấp tốc tiến vào trạng thái nói một viên nhất phẩm trả lời có hay không một viên tam phẩm nói cho ngươi là ai một viên ngũ phẩm nói cho ngươi làm sao mời hắn rời núi nghe được người này nói như vậy nam tiêu nhữ mày sau đó nói đạo hữu nói không phải quỷ tu a người kia hơi kinh ngạc nói ngươi biết nam tiêu không có trả lời mà chỉ nói ngoại trừ hắn còn có người sao quỷ tu t r ị n h dược nếu như không có đoán sai bọn hắn nói hẳn là quỷ tu quỷ kỳ tử người này y thuật s á c thực cao minh nhưng là có chuyện có rất ít người biết bệnh nặng bị hắn chữa trị người không có một cái nào sống qua ba tháng về phần nguyên nhân ai biết được người kia nói có là có nhưng là không cách nào mời xuống núi nam tiêu lúc này vốn định phải trả linh thạch nhưng là phát hiện trên người mình không có cái gì những người khác tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn có vẻ như không có cái gì mang vào sau đó cả đám đều nhìn về phía trịnh dược bên kia bọn hắn liền dám ngắm một chút sau đó cúi đầu nam tiêu nói thiên thu tiền bối linh thạch có thể ở chỗ này giao dịch sao nghe được nam tiêu nói như vậy trịnh dược mới phát hiện mình đem những này người kéo vào được thế nhưng là không có đem vật chất kéo vào được giao dịch này liền khó khăn sau đó trịnh dược nhìn về phía giới kiều giới kiều đem chung quanh che giấu sau đó khổ sở nói năng lực ta có hạn trừ phi bên kia có môi giới cộng thêm trận pháp đặc biệt kết hợp tân kỳ gia trì không phải căn bản là không có cách cách không thu hoạch những vật kia loại kia trận pháp rất khó ta sẽ không giới kiều khôi phục có hạn cho nên có thể làm được việc này đã rất không dễ dàng trịnh dược nói môi giới là cái gì giới kiều nói tự nhiên c h i lực trịnh dược gật đầu lập tức để cầu gây triệt tiêu che đậy nói giao dịch hội về sau trịnh dược không có nhiều lời nhưng là bọn hắn hay là có thể minh bạch giao dịch hội về sau có thể giao dịch cụ thể làm thế nào bọn hắn còn không biết nhưng là lại không thể chất vấn nam tiêu cũng không dám chất vấn à, thiên thu vị cách cao không hợp thói thường hắn hiện tại cảm thấy thiên thu khẳng định chính là cái đại lão chỉ có thể đến lúc đó hỏi lại hỏi có thiên thu tự mình đáp ứng người kia liền nói gần nhất mới đi đến tu chân đô thị bán hạ tiền bối nàng là vũ tiên tuyết địa đại tiền bối có thực lực tuyệt đối nghe được bán hạ danh tự nam tiêu bọn hắn sửng sốt một chút tin tức này bọn hắn xác thực còn không có nhận qua nhưng là bán hạ chi danh hắn nên cũng biết cuối cùng cũng không nói gì người này căn bản không ngời nổi trịnh dược ngược lại là cũng sửng sốt một chút bán hạ đây chính là hắn ở kiếp trước sư phụ à, mặc dù không chút dạy mình nhưng là đối với mình cũng rất tốt về phần không ngời nổi kỳ thật rất tốt mời ga chỉ cần tìm được đúng người đi mời nàng lão nhân ra là được lúc này người kia đột nhiên hỏi các ngươi đối thời kỳ viễn cổ sự tình từng có hiểu rõ không nam tiêu nhữ mày hắn viễn cổ văn tự nhận không được đầy đủ mục thanh lúc này mở miệng nói ngươi muốn hỏi điều gì người kia nói ta muốn biết thời kỳ viễn cổ có phải thật vậy hay không có thiên kiếp nói chuyện nghe được câu này m ụ c thanh không có mở miệng thì vũ thì vô ý thức nói thiên kiếp không phải truyền thuyết sao bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua thiên kiếp thiên kiếp chỉ tồn tại suy đoán cùng trong truyền thuyết m ụ c thanh không nói gì bởi vì nàng không có cách nào trả lời vấn đề này mà lại vấn đề này rõ ràng không phải hỏi nàng người này là thông qua hỏi bọn hắn hy vọng gây nên thiên thu chú ý trịnh dược tự nhiên minh bạch lập tức mở miệng nói thời kỳ viễn cổ thiên kiếp xác thực tồn tại đúng vậy thời đại này không có thiên kiếp không có thiên kiếp mang ý nghĩa không có độ kiếp nói chuyện không có độ kiếp mang ý nghĩa tiến giai an toàn nhưng là chỉ có một số nhỏ người biết cái này cũng mang ý nghĩa tiến giai khó khăn thu chân giới cơ bản không có cường giả chân chính thiên kiếp đối với thời đại này tới nói đã là truyền thuyết nhưng là trịnh dược mình sắp biết thời kỳ viễn cổ là có thiên kiếp nhưng là thiên kiếp là thế nào biến mất không có ai biết thời kỳ viễn cổ cụ thể chuyện gì xảy ra trịnh dược vẫn còn không biết rõ không có thiên kiếp trịnh dược khi đó cảm giác có chút t i ế c nối có thiên kiếp có lẽ sẽ nhiều rất nhiều vui thú nghe được trịnh dược trả lời chắc chắn phía dưới những người kia đều sửng sốt một chút thiên kiếp thật tồn tại người kia rất muốn hỏi dưới thiên kiếp là thế nào biến mất hắn nghiên cứu lịch sử viễn cổ thật lâu hắn cảm giác hiện tại ghi lại lịch sử viễn cổ căn bản không đúng hoặc là nói thiếu đi phần quan trọng nhất k ê a đoạn thời gian trống khả năng ghi lại có chuyện thế nhưng là hắn không dám hỏi thì vũ không chút để ý thiên kiếp cái gì quá xa vời vẫn là chú ý một chút mình đi sau đó mở miệng nói ta muốn một viên yêu khí đan yêu khí đan yêu tộc thăng nhị giai thời điểm thích hợp nhất đan dược thì vũ cần dùng nó thăng nhị giai chờ nhị giai nàng chính là đại lão chương bốn mươi ba mất cả trì lẫn trải nghe được thì vũ nói người kia nhìn thì vũ một cái nói yêu khí đan tu chân đô thị liền có thể mua sắm thì vũ nói ta nghe nói có một loại đặc thù yêu khí đan ngươi có sao người kia nói người là nửa yêu thì vũ lập tức nói nửa yêu thế nào nửa yêu cũng là yêu người kia không cùng thì vũ tranh luận sau đó nói có một viên ngũ phẩm thì vũ lập tức không nói gì rất đắt ta bình thường yêu khi đan mười bốn k h ỏ a tứ phẩm tả hữu cái này trực tiếp gấp đội nhưng là loại này yêu khi đan thật quá ít thu chân đô thị đều không bán bởi vì nửa yêu thực sự quá ít sau đó thì vũ ở trong lòng c ắ n răng gật đầu nói thành dao m á ơi lại muốn an thổ về phần thật giả thiên thu đại lao tại nàng không sợ dám ở thiên thu đại lao dưới mắt gạt người d ọ a đều có thể hủ chết đối phương về sau bọn hắn giao dịch cũng coi như bình thường chỉ là lượng giao dịch không nhiều thôi thẳng đến cuối cùng trịnh dược cũng không có cơ hội giám định có chút không thú vị không đến bao lâu giao dịch hội trực tiếp tiến vào cuối liền tại bọn hắn kết thúc giao dịch về sau trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một đạo t r ậ n pháp nhìn như phức tạp cũng không phải rất phức tạp không chỉ có cái trận pháp bọn hắn trước mặt còn có một viên viên thủy tinh lớn nhỏ hạt châu còn không có đợi bọn hắn đặt câu hỏi trịnh dược nói thẳng ở trong nước vẽ xuống trận pháp đem tự nhiên chi lực ngưng tụ hạt châu để vào trong đó lại đem đồ vật để vào liền có thể hoàn thành giao dịch đúng vậy đây chính là trịnh dược có thể làm được mức cực hạn giới kiều khuyết thiếu trận pháp phù văn hắn có thể tùy tiện bổ sung bốn người tự nhiên là thu hồi tự nhiên chi lực hạt châu cùng nhớ kỹ trận pháp mặc dù hoàn toàn không cách nào lý giải về sau người kia nhìn về phía trịnh dược vị trí nói thiên thu tiền bối như vậy lần sau mở ra giao dịch hội là lúc nào cái này trịnh dược làm sao lại biết hắn chính là cái giám định sư sau đó bình tĩnh mở miệng nói tùy duyên người kia cũng không dám hỏi nhiều bất quá hắn thật là nghĩ lại đến giao dịch này sẽ thật b ấ t lo à càng quan trọng hơn là có thể từ cái kia không biết tồn tại bên trong đạt được một chút giải hoặc đây mới là trọng yếu nhất lần này chí ít xác định thiên kiếp tồn tại thì vũ lúc này nói tiền bối đã còn có lần tiếp theo vậy chúng ta người có phải hay không cố định nếu như là cố định muốn hay không làm cái danh hiệu cái gì thì vũ thanh âm vừa mới rơi xuống trên bàn dài trực tiếp xuất hiện ký hiệu nam tiêu cầm đầu cái kia không biết đợt người chi bắt đầu sắp xếp nam tiêu số một người kia số hai một thanh số ba thì vũ số năm hết thể có số tám nam tiêu số hai một thanh thì vũ cái này còn không bằng không có đâu sau đó tất cả mọi người đều có điểm hú hoán nhìn xem số năm thì vũ lắm miệng mà liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên cảm giác chung quanh tràng cảnh trực tiếp xuất hiện biến hóa bọn hắn trong nháy mắt thoát ly giao dịch hội trịnh dược là nhìn xem bọn hắn biến mất chờ bọn hắn biến mất về sau trịnh dược mới vung tay lên một cái sau đó căn nguyên tam thủy mới bay trở về trong tay hắn căn nguyên tam thủy bay tới về sau cái bàn liền trực tiếp rơi vào dòng sông bên trong một lần nữa trở thành dòng sông một bộ phận không phải quá phiến thức sau đó trịnh dược nhìn về phía giới kiều nói đúng rồi cái khác bốn cái ấn ki đều không có bị phát động giới kiều gật đầu ừ m nếu có phát động ta sẽ cảm giác được trịnh dược gật đầu về sau liền rời đi nơi này thì vũ bọn hắn tỉnh lại ba người mang theo mặt nạ hai mặt nhìn nhau nam tiêu nói chúng ta không phải nằm mơ hẳn không phải là đi dù sao đem cái này đ ồ vật mang ra ngoài m ụ c thanh nhìn xem trong tay tự nhiên c h i lực hạt châu nói thì vũ nói chúng ta giao dịch hội có phải hay không cấp cao đến không hợp thói thường rồi ta nói đi thiên thu đại lao khẳng định không phải một một sau đó mộc thanh nói đúng rồi trước tiên đem giao dịch đồ vật chuẩn bị kỹ càng nói đến đây cái từng cái mới công việc lưu bù lên một bên khác cái kia trọng thương người cũng là bận rộn hắn đồng dạng là khó có thể tin hiện tại hắn thận trọng đem thư mời thu lại vừa mới hết thảy như là một ảo khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng khi hắn trận pháp sau khi chuẩn bị xong đem đồ vật thả vào trong nước một lát sau hắn đồ vật biến mất mà hắn cần có đồ vật cũng đi theo xuất hiện lúc này bọn hắn mới tính hoàn thành giao dịch thật hoàn thành hắn có chút may mắn nếu như không phải mình trọng thương hắn tất nhiên muốn cùng giao dịch này sẽ bỏ lỡ Tính thể nói, loại kia tồn tại, thể sót. nhân phần phương không nguy nói, cần không chọc giận đối phương, mình cơ bản sống hòa phúc. phải hay hiểm, chỉ chỉ chọc kia đắc đối đối đều có có cơ có gặp Về loại như vậy căn bản không có hắn chống cự chỗ chống như là đã dạng này như vậy tiếp nhận là lựa chọn tốt nhất lúc này hạ thiên ngữ nhìn lên bầu trời trên bầu trời có một trang giấy đang bay bất quá nàng không có gì hào hứng để ý tới bởi vì nàng đang suy nghĩ mình trở về có bị ăn đòn hay không sư phụ nàng vừa mới tặng nhập học lễ vật không có nàng thật sâu cảm nhận được cái gì là mất cả chỉ lẫn trải đi thôi vẫn là trước tìm một chút đồ vật sau đó rời đi long n g uyên luôn cảm giác nơi này không quá bình thường hạ thiên ngữ nói nàng cảm giác mình tốt không may g i a o g i a o nói sư tỷ ta lại cảm thấy có bảo vật có đi hay không lần này khẳng định thuận lợi hạ thiên ngữ mà tại hạ thiên ngữ các nàng rời đi về sau trên bầu trời trôi nổi tờ giấy kia một mực hướng nơi xa lướt tới nhẹ nhàng một đoạn thời gian tờ giấy này bắt đầu chậm rãi rơi xuống nó chỗ rơi vị trí ngay tại phong khẩu biên giới rất nhanh kia giấy liền rơi vào phong khẩu bên cạnh lúc này tờ giấy này chính diện mới hiện lộ ra trên đó viết thật t o thành mười hai chữ chỉ là vừa mới rơi xuống đột nhiên một trận gió thổi lên tờ giấy này trực tiếp đã rơi vào phong khẩu sau một lát tờ giấy này biến mất tại phong khẩu phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng trịnh dược đã từ hốc cây ra hắn nhưng thật ra là muốn rời đi long nguyên đã không có lưu tại nơi này cần thiết đáng tiếc mở ra long nguyên đại môn hắn không cách nào trường khống như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái hắn phát hiện lại có trang giấy bay vào bên ngoài khu vực kia là tu chân đô thị cấm chỉ tiến vào khu vực tu chân đô thị có không ít người thử sông bên ngoài khu vực cái cuối cùng trở về đều không có không có ai biết bên trong đến cùng có cái gì chính là trịnh dược cũng không biết hắn thành đạo về sau căn bản không tại hiện thế về sau trịnh dược bắt đầu hướng lối ra phương hướng mà đi đi qua hơn một ngày hy vọng có thể đi ra rất nhanh trịnh dược liền xuất hiện tại một mảnh to lớn hồ nước biên giới trịnh dược mặc tuần tra đội quần áo bình tĩnh đứng đấy lo nguyên n g cửa ra vào ngay ở chỗ này đáng tiếc hắn không nhìn thấy cái này mang ý nghĩa lối ra còn chưa mở ra trịnh dược vốn là nghĩ đứng ở chỗ này chờ thế nhưng là hắn đột nhiên cảm giác có đồ vật gì xông lại tiếp lấy có đạo thanh âm đi theo vang lên đạo hữu cẩn thận tại thanh âm kia vang lên một n g á y mắt trịnh dược trực tiếp một kiếm vung ra theo trịnh dược kiếm rơi xuống một con quái dị linh thú đi theo rớt xuống đất trịnh dược quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh người là một cái tân sinh thanh niên người thanh niên kia lập tức ngây ngẩn cả người hắn nhìn một chút trên mặt đất bản lành nghề hung linh thú lại nhìn một chút cầm kiếm trịnh dược nuốt nước miếng một cái nói cẩn thận đường trượt bên hồ nước nhiều con linh thú này tốc độ nhanh như vậy trực tiếp bị một kiếm đứt cổ a đây là kiếm tu sao đáng sợ chương 4 ố n n g ư long b á c h biến trịnh dược không để ý đến người kia mà là nhìn xem trên đất linh t h ú nói cổ chi điểu người kia kinh ngạc nói đạo hưu cũng nhận biết cổ chi điểu cổ chi điểu hình dạng quái dị hành động cấp tốc bình thường nhị giai căn bản là không có cách đổi kịp thậm chí khó mà nhìn mời hành động của đối phương quy tích trời sinh tính ác liệt thích ăn người sống thịt miệng có kịch độc chất thịt cực kém không thể ăn dùng t r i n h dược gật đầu gặp qua hắn đúng là gặp qua cũng là ở chỗ này thấy qua khi đó cổ chi điểu công kích hắn bất quá bị hạ thiên ngữ chặn thật đáng tiếc khi đó hắn vẫn là người bình thường căn bản là không có cách đối kháng cổ chi đ i ể u về phần hiện tại nói như thế nào đây nếu như là cường lực một chút linh thú không nói nhị giai chính là nhất giai cũng có thể làm cho hắn cảm giác phiền phước thế nhưng là cổ chi đ i ể u sức công kích như thế này hoàn toàn dựa vào tốc độ c h ị n h dược căn bản không thèm để ý kiếm của hắn nơi tay không nói đuổi theo đối phương tốc độ nhưng là bảo vệ quanh thân vẫn là không có vấn đề tại hạ chu dịch là học sinh mới năm nay Đạo hữu、là. Chu dịch hỏi. hỏi là? mới Vừa trịnh dược bình tĩnh nhìn chu dịch cuối cùng nói không cần nói trịnh dược đem kiếm thu vào sau đó đứng tại bên hồ nhìn xem hồ trung tâm chu dịch cũng không thèm để ý mà chỉ nói đạo hưu vẫn đứng ở bên hồ nơi này là có cái gì sao trịnh dược nói khẽ thân là long ngư ngươi không có lý do không biết phía dưới có cái gì nghe được trịnh dược t i ể u nói này chu dịch sửng sốt một chút sau đó lúng túng cười nói đạo hưu nói cái gì tại hạ hoàn toàn không hiểu trịnh dược chỉ là nhìn thoáng qua chu dịch nói ngươi không thích hợp tu luyện ngư long b á c h biến từ trịnh dược lần đầu tiên nhìn thấy chu dịch là hắn biết đối phương là long ngư long ngư tương truyền là thánh thú long tộc hậu duệ nhưng là bọn chúng trên thân không có thánh thú huyết mạch cho nên càng nhiều người cho rằng bọn chúng nhưng thật ra là cái khác loài rồng hậu duệ về phần là loại nào rồng cái này không ai biết chu dịch khiếp sợ nhìn xem trịnh dược trong lúc nhất thời nói không ra lời không có ai biết hắn tu luyện ngư long b á c h biến lại càng không có người biết hắn không thích hợp tu luyện ngư long b á c h biến ngoại trừ cha mẹ của hắn thế nhưng là người này chỉ nhìn hắn một chút liền biết tất cả mọi chuyện phải biết trên người hắn là có ngụy trang hắn nhìn cùng người cơ hồ là không có khác biệt chu dịch suy nghĩ rất nhiều cuối cùng tại trịnh dược trước mặt cung kính nói cầu đạo bạn chỉ đạo trịnh dược nhìn xem hồ trung tâm lúc này hồ trung tâm bắt đầu xuất hiện dị thường thấy cảnh này trịnh dược liền trực tiếp nhảy lên một cái sau đó thanh âm của hắn đi theo v a n g lên tu kiếm đi nói trịnh dược trực tiếp không có và hồ trung tâm xuất hiện trong môn chỉ để lại chu dịch một người đứng tại chỗ ngần người tu kiếm giờ k h ắ c này hắn nhớ tới trịnh dược huy kiếm trong nháy mắt đó lẩm bẩm giống như đương kiếm tu cũng rất đẹp trai à có lẽ thật thích hợp ta trịnh dược tự nhiên là rời đi long nguyên long nguyên cửa ra vào xuất hiện so với hắn dự liệu nhanh đương trịnh dược lúc đi ra đã tại bờ biển trịnh dược ngẩng đầu nhìn bầu trời phát hiện trăng tròn treo móc ở không trung ta nhớ được người thần bí kia cũng là tại dạng này dưới mặt trăng đưa ta công pháp không biết còn có thể hay không gặp được trịnh dược lắc đầu sau đó liền định rời đi bờ biển chỉ là vừa mới đi mấy bước điện thoại liền văng lên xem xét là b ầ y bên trong có người thêm bởi hắn nam tiêu thiên thu thiên thu đạo hữu vừa mới hết thệ thật là ngươi làm r a trịnh dược thoát tuần tra đội quần áo sau đó quyết định tìm một chỗ ăn năn khuya bất quá hắn vẫn là về chức phục nam tiêu thiên thu bất quá là vừa vận đạt được pháp bảo mà thôi cũng không có cái gì cũng không có cái gì đây là tiếng người sao thì vũ tiên tử thiên thu đại lão vậy chúng ta lần sau có phải hay không cũng có thể ở chỗ đó mở giao dịch biết thiên thu có thể lần sau đến phiên ngươi làm thiên thu đây là trước đó đã nói xong mà tại long nguyên trong sân động nguyên bản hai tay nắm lấy điện thoại di động thì vũ tại chỗ liền cho quỳ sau đó nhanh chóng gõ bàn phím thì vũ tiên tử thiên thu đại lao nói đùa vậy cũng là ta trong lúc nhất thời m à q u ỷ ám ảnh chủ yếu là nửa yêu cùng người ở giữa tồn tại chuyển đổi khi đó tâm trí không đủ nói ra ngây thơ yêu cầu đồng nôn vô kỵ trình dược đồng nôn vô kỵ thua thiệt cái này nửa yêu cũng dám nói ra bất quá không làm thiên thu liền không thích đáng đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng nam tiêu lúc này hỏi đúng rồi chúng ta đem đạo hữu giám định phí trực tiếp ném trong nước cũng có thể sao thiên thu có thể về sau trịnh dược liền nhận được năm viên tam phẩm linh thạch tương đối mà nói không ít giới kiều liền khó chịu trực tiếp vận dụng nó năng lực cuối cùng liền nhận được năm viên tam phẩm linh thạch nó có như thế giá rẻ sao d ẫ n ma không dám nói gì a về sau trịnh dược ăn b ắ t mì liền trở về sau khi về đến nhà trịnh dược thu dọn một chút ban công sau đó xử lý xuống nước a o liền lấy ra thu ngọc san hô sợi dễ nhìn xem thu ngọc san hô sợi dễ trịnh dược do dự một lát lập tức đem một đống sợi dễ một phân thành hai một nửa nhường bên trong một nửa hoa n ở trong c h ậ u luôn có một cái có thể còn sống s ó t ra làm xong những n à y trịnh dược liền đem giới kiều phong ra giới kiều một mặt một bức đây là muốn đem nó thế nào nhìn xem thu ngọc san hô trưởng thành nó trưởng thành thiếu cái gì trực tiếp nói cho ta ta đi tìm đến trịnh dược đối giới kiều nói giới kiều nó hiện tại là cái gì loại hoa vẫn là loại san hô cuối cùng giới kiều lộ ra tích cực biểu lộ nói không có vấn đề về sau trịnh dược liền tiến gian phòng hắn cần phải đi nghỉ ngơi một chút trời đã sáng lại phải vì linh thạch bun ba nhìn thấy trịnh dược đi vào giới kiều cả người đều thất lạc tiếp tục như vậy nữa nó lúc nào mới có cơ hội khôi phục a mà lại một mực muốn nhìn lấy thu ngọc san hô thật nhàm chán a muốn hay không tìm một chút chuyện làm thế nhưng là làm chút gì đâu Số ngươi tại sao lại ở chỗ này ngày thứ hai trịnh dược đi tuần tra đội thời điểm la thiến nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng trịnh dược bình tĩnh nói ở chỗ này có cái gì không đúng sao hắn sáng sớm hôm nay lại tới thu ngọc san hô bị hàn ă n hiện tại chỉ có thể làm điểm khác sự tình để cho mình mua nổi linh dược chỉ cần có linh dược hắn liền có thể thăng một bốn không phải la thiên chậm chậm nói ý của ta là ngươi không phải hẳn là tại long nguyên sao ngươi chẳng lẽ không có đi long nguyên trinh dược nói đi lại ra la thiến nàng rất muốn hỏi đối phương làm sao ra phải biết tu chân trường học còn không có công bố địa điểm mà lại quá sớm ra kỳ thật rất khảo nghiệm người nếu như không có đầy đủ năng lực ra cơ bản đều rất đau đớn thế nhưng là đối phương ra cũng quá sớm đi mà lại hoàn toàn không có cảm giác hắn có cái gì không đúng à? cuối cùng la thiến không có cái gì hỏi hiện tại đừng nói người khác chính là nàng cũng dám cảm giác số bảy toàn thân làm ê loại người này làm sao lại chạy tới tuần tra đội đâu nàng không thể nào hiểu được trịnh dược nhìn xem la thiến nói có cái gì đặc biệt đi làm nhiệm vụ à? đơn giản tới nói chính là nhiều tiền về phần kia mười vạn hôm qua liền đã tới sổ la thiến gật đầu cái này thật có bất quá có chuyên nghiệp yêu cầu chương bốn mươi lăm luyện đan cũng sẽ một điểm điểm trịnh dược hiếu kỳ nói ngành nào yêu cầu la thiến nhìn xem trịnh dược nói ngươi luyện qua đan sao hoặc là nói có giúp người đánh qua ra tay sao trịnh dược suy nghĩ một chút nói hẳn không có vấn đề hắn đánh qua ra tay cũng luyện qua đan chỉ là về sau không luyện hạ thiên ngữ không cho hắn luyện nàng đều muốn mình luyện cũng không biết cái gì ma bệnh đương nhiên cũng có khả năng hạ thiên ngữ vốn cũng không chào đón hắn dù sao hắn luyện đàn vẫn có chút tâm đắc la thiến nói ngươi xác định a thất bại mặc dù không cần bồi thường tiền nhưng là thanh danh của ngươi liền không có trịnh dược hiếu kỳ hắn có cái gì danh vọng bất quá cũng không thèm để ý mà chỉ nói nói cho thời gian của ta cùng địa điểm đi biết được cụ thể tin tức về sau trịnh dược liền trực tiếp rời đi tuần tra đội lần này thù lao không cao chỉ có năm viên tứ phẩm so mấy lần trước đều muốn tới ít bất quá chỉ là dựa theo đàn phương đưa thuốc vốn cũng không khó duy nhất khó khăn vẫn là nhận thuốc cùng đơn giản xử lý cái này cần một k i a chuyên nghiệp kỹ năng nhiệm vụ này có thể mắc như vậy liền quý ở nơi này dù sao loại người này không thấy nhiều có thể nhận biết thì càng ít cho nên tuần tra đội tác dụng liền thể hiện ra mặc dù năng lực luyện đan mạnh muốn từ tuần tra đội tìm khẳng định không có khả năng thế nhưng là chỉ tìm hiểu linh dược liền dễ dàng nhiều trịnh dược đổi tuần tra đội quần áo liền trực tiếp hướng mục đích mà đi t r ì n h vũ lúc này dưới tàng cây chờ đợi sắc mặt hắn cũng không tốt như vậy đứng đó một lúc lâu hắn liền thở dài nói hy vọng lần này đừng quá mức mất mặt đi bất quá không phải nói tuần tra đội đã có người tiếp nhiệm vụ sao làm sao còn chưa tới hắn không có phương thức liên lạc không phải liền trực tiếp gọi điện thoại hắn rất kỳ quái cái khác tuần tra đội đều có thể trực tiếp liên hệ cái này liền không liên lạc được có vẻ như đối phương đều không có hạ tuần tra đội phần mềm nghĩ như vậy chính vũ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chờ đợi chính vũ đột nhiên thanh âm từ trên cây truyền thừa chính vũ sửng sốt một chút lập tức lui về phía sau một chút khoảng cách lúc này hắn mới nhìn rõ ràng nguyên lai trên cây xuất hiện một cái tuần tra đội ít nhất là mặc tuần tra đội quần áo người chính vũ nhìn xem hắn nói ngươi là tiếp ta nhiệm vụ người kia đúng vậy người này chính là trịnh dược hắn từ phía sau nhảy qua tới vừa vặn nhảy đến trên cây đúng vậy như vậy chừng nào thì bắt đầu t r ì n h vũ có chút quái、e、dị nhìn xem trịnh dược nói ngươi làm gì dùng dạng này ra sân phương thức rất ít nhìn thấy tuần tra đội sẽ mặc thành dạng này tới